chương sáu trăm bốn mươi bốn đây là địa cầu hư ma nha địa bộ lạc cái nào đó trong hầm ngầm cùng bên ngoài oi bức so với cái này trong hầm ngầm t i u lộ ra mát mẻ rất nhiều giờ phút này một đầu kỳ quái sinh vật nằm dạp trên mặt đất tựa h ồ tại ngủ gật bình thường vờ ơ y mà phát ra khỏi khẽ thanh nhầm cái này đầu sinh vật toàn thân dài khắp về cá đầu nhìn về phía trên cũng như là đầu cá miệng đầy răng nanh nhìn về phía trên cực kỳ dữ tợn khủng bố hơn nữa trên người có vây cá gai xương hiện ra hà man g xem xét đã biết rõ cực kỳ sắc bén đột nhiên cái này đầu quái dị hồ cảm ứng được cái gì đột nhiên con mắt mở to mắt nổ bắn ra lưỡng đạo hồng quang trên người cũng có nhàn nhạt, nhạt quái dị hào quang quấn quanh lấy v ẹ o quái vật kia gầm nhẹ một tiếng đột nhiên khéo động t i ê u cực tốc bay ra h ầ mạo m hiểm đoàn trong danh o địa vị trí rất tốt dễ t h ủ khó công bởi vì người đang ở hiểm cảnh cho nên mạo hiểm đoàn các thành viên cũng không có cái gì tâm tình làm ăn ngon chỉ là ăn đi một tí lương khô mà bắt đầu cảnh giới đột nhiên một đạo hồng quang tại doanh trên không trung trợt l ó e lên theo sát lấy một đạo tiếng rít cũng tùy theo xe qua thiếu chút nữa không có đem trong danh địa người chấn động lỗ thai để ức một hồi lâu mới khôi phục lại ánh sáng màu đỏ phía trước thanh âm tại về sau. hiển nhiên cái kia ánh sáng màu đỏ tốc độ quá nhanh đ ạ t tới tốc độ siêu âm trình độ mạo hiểm đoàn trong lòng người kinh hãi đều cảnh giác lên đã qua rất lâu không có động tĩnh gì về sau lúc này mới hơi chút an tâm coi như là bọn hắn thân kinh b á c h chiến không biết thật tốt trước hiểm tử nhưng vẫn còn sống đối mặt có thể đem hơn nghìn người hấp thành thây khô đáng sợ thủy quái bọn hắn không dám xem thưởng tới tại tiểu ác ma khởi hành thời điểm diệp phong trước tiên tiểu đã nhận được tin tức tuy nhiên thông qua thế giới bổn g u y ê n chi tâm tìm đọc tin tức thuộc về quá hạn tin tức bất quá cũng đủ làm cho diệp phong có được thật lớn ư thế bởi như vậy hắn có thể tùy thời nắm gi lại cũng sẽ không độ lệnh quá lớn như thế nào dừng lại rồi đột nhiên diệp phong tìm đọc đến tin tức biểu hiện cái kia tiểu ác ma tại mạng đ ằ n g số ba phạm vi bên ngoài tiểu ngừng lại hơn nữa thông qua mạng đ ằ n g số ba tin tức truyền đến tiểu ác ma đúng là bên ngoài ngừng lại tựa hồ đã nhận ra che giấu nguy hiểm không thể nào cái này tiểu ác ma vờ ơ y mà thông minh như vậy biết có nguy hiểm diệp phong chấn động tại hắc ngọc ma cốt hấp dẫn xuống tiểu ác ma lại có thể khống chế được cái này thật bất khả tư nghị a xem ra lợi dụng ma cốt hấp dẫn tiểu ác ma cũng không phải trăm phần trăm có thể thành công tại kế tiếp trong một đoạn thời gian đầu kia tiểu ác ma vây quanh mạn đàng số ba chung quanh xoay quanh cựu là không tới gần diệp phong biết rõ lấy cái này tiểu ác ma cẩn thận trình độ coi như là mạn đàng số ba đột nhiên làm khó dễ sợ là cũng khó có thể bắt được tiểu ác ma dù sao tiểu ác ma tốc độ cực nhanh làm sao bây giờ đang lúc diệp phong nghĩ đến thời điểm đầu kia tiểu ác ma vỡ ơ y mà lui trở về không thể nào liền ma cốt đều hấp dẫn không thể diệp phong trong nội tâm thầm mắng xem ra chỉ có thể cường công nghĩ tới đây diệp phong đột nhiên hạ lệnh lập tức vô số mạn đàng bạo lên khắc không bay múa đất dung núi chuyển vô số cây cối đều ở đây đáng sợ mạn đàng phía dưới nao giống như là một đầu đáng sợ hồng hoang cự thú tại cả vùng đất dày vò s i ê u s i ê u s i ê u vô số mạng đằng giống như mũi tên hướng phía tiểu ác ma lui lại phương hướng v ọ t tới nhánh dây tốc độ thật nhanh sẽ rách không khí sinh ra đáng sợ nổ vàn g c h i âm trong chớp mắt thời điểm mạng đằng tiểu ít tiểu ác ma gần rất nhiều mượn nhờ mạng đằng số ba bản thân lực lượng những nhánh dây này tốc độ đạt đến một loại cực hạn bất quá loại tốc độ này là có hạ n độ chỉ có tại mạng đằng cực hạn trong pha vi một khi vượt qua nhất định phải dựa vào m ạ n đằng số ba bản thân tốc độ di chuyển tuy nhiên m ạ n đằng số ba độ cao di động tuyệt đối cực kỳ khủng bố bất quá so về đầu kia tiểu á sợ là phải kém sắc không ít cho nên mạng đằng số ba phải tại tiểu ác ma thoát ly nhánh dây phạm vi công kích trước khi đem tiểu ác ma cả lại mới có cơ hội đem tiểu ác ma bắt ở gần càng ngày càng gần hai trăm m một trăm năm mươi mễ một trăm m tám mươi m năm mươi m bốn mươi m ba m phía trước nhất một căn nhánh dây khoảng cách tiểu ác ma chỉ có vài chục trượng xa cái lúc này nhánh dây mấy hồ đã đạt đến cực hạn mạng đằng số ba nhất định phải ngăn lại nó diệp phong hét lớn một tiếng đã biết diệp phong c a c a xem mạng đằng số ba mạng đằng số ba đã dùng ra toàn bộ lực lượng trong lúc đó toàn bộ đại địa đều đột nhiên chấn động giống như thiên băng địa liệt bình thường khổng、lồ. mạn g đăng số ba rất nhiều nhánh dây thật giống như chân nện bình thường đột nhiên vừa dùng lực bay lên trời thân thể cao lớn trên không trung gào thét giống như là một mảng lớn mây đen lập tức nguyên vốn đã nhanh đuổi không kịp nhánh dây lần nữa ra tốc thoáng cái đem khoảng cách kéo gần lại mấy c h ụ c thước đã vượt qua tiểu ác ma chừng hơn mười căn nhánh dây đan vào thành muốn đem đầu kia tiểu ác ma lung bao ở trong đó đầu kia tiểu ác ma tựa hồ cũng biết nguy hiểm phát ra tiếng rít, mặc kim l i ệ t thạch thanh â m khó nghe được rối tinh rối mù vẹo nó trên người vốn là thu hồi vây cá đột nhiên triển khai thật giống như từng thanh lợi đao phát ra q u ỷ dị ô quang thậm chí những vây cá này l ư ớ i dao sắc bén vẫn còn ngưng, cao tốc run run sinh ra đáng sợ mũi nhọn trong chốc lát thì có mấy cây nhánh dây bị cái này tiểu ác ma trực tiếp chặt đứt khủng bố d i ệ p phong đang nhìn đến tiểu ác ma vây cá l ư ớ i dao sắc bén chặt đứt mạng đằng số ba nhánh dây thời điểm không khỏi hít sâu một hơi cái này tiểu ác ma vờ ơ i mà m khủng bố đến loại tình trạng này liền mạng đằng số ba nhánh dây cũng có thể chặt đứt chẳng phải là nói chính mình nếu gặp được cái này đầu tiểu ác ma tự rất nguy hiểm rồi dù sao ai cũng không biết cái kia vây cá lưỡi dao sắc bén có thể hay không mở ra dị giới kim loại bất quá mượn nhờ lần này chặt đường. Tiểu ác ma, tốc độ hơi chút phóng. Châm、lại, lập tâm cả kinh động i tĩnh phi thương đại giống như là đã xảy ra địa chấn sơn băng địa liệt có người đã đứng tại chỗ cao cầm hồng ngoại nhìn ban đêm tính viễn vọng đang xem lấy cái kia động tĩnh phương hướng các ngươi xem đó là cái gì đột nhiên cái kia cái đại hán người da đen phát ra hoảng sợ thanh â m tới kỳ thật không cần hắn nói những người khác cũng đều thấy được chỉ thấy vốn là cảnh bàn đêm thanh tịnh bầu trời đông nhiên giống như nhiều hơn một đoàn khổng lồ mây đen che khuất bầu trời hơn nữa phát ra đáng sợ tiếng rít oanh phải cái kia đoàn mây đen từ trên trời giáng xuống rơi xuống thời điểm mặt đất cũng lần nữa kịch liệt chấn động lên cây cối bẻ gãy phong ốc sụp đổ bởi vì cái kia mây đen thật sự quá lớn một bộ phận đã xuất hiện tại nguyên thủy trong bộ lạc không chỉ như vậy mạo hiểm đoàn người còn chứng kiến trên bầu trời một đoàn loe sáng ánh sáng màu đỏ tại bầu trời mây đen bên trong phát ra đáng sợ tiếng rít mạnh mẽ đâm trong ớ i c n tiếp đó mạo hiểm đoàn người có loại giống như nằm mơ cảm giác quá không chân thực đây là địa cầu ư tơ s cầu cầu phiếu đề cử chưa xong c ò n tiếp vẹn vẹn tác phẩm tiêu biểu người kim b ạ c h hỏa hoàng quan điểm như phát hiện trong đó cho có vi quốc gia pháp luật tương để sợ nội dung thỉnh làm xóa bỏ xử lý lập trường vẹn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh màu xanh lá đọc bình đại cảm ơn mọi người chương sáu trăm bốn mươi lăm chương sáu trăm bốn mươi lăm thần bí sự kiện hô một đầu đáng sợ nhánh dây đột nhiên gào thét mà đến tốc độ quá nhanh có thể chứng kiến kích động không khí mạo hiểm đoàn người tất cả đều hoảng sợ vô cùng một khi bị sát đến bọn hắn đều cũng bị chịu thành thị nát phải biết rằng bọn hắn thế nhưng mà tận mắt thấy hòn đá kia mục đầu xây thành phòng ở tại những nhánh dây này trước mặt tự cùng đậu đụng một cái tựu nát bấy bất quá sau m ộ t k h ắ c bọn hắn phát hiện không phải như vậy một sự việc bọn hắn đã bị nhánh dây c u ố n tuy nhiên không thể nhúc đích lại không có nguy hiểm tính mạng cái kia nhánh dây quấn quanh độ mạnh yếu cũng không lớn đây là có chuyện gì lý phong bọn người đầu đầy sương ngủ vốn tưởng rằng rất khó may mắn thoát khỏi không nghĩ tới cái này nhánh dây ngược lại đưa bọn chúng c u ố n tựa h ồ tại bảo hộ bọn hắn đồng dạng mạng đằng số ba làm như vậy tự nhiên là diệp phong phân phó có thể không xúc phạm tới những mạo hiểm đoàn này người tựu không còn gì tốt hơn chiến đấu đang tiếp tục đầu kia tiểu ác ma tuy nhiên hình thể rất bé chỉ có một t h c tới cao lại cực kỳ cường đại mạnh mẽ đều bị tiểu ác ma chặt đứt tới bất quá mạng đằng số ba nhánh dây số lượng nhiều lắm vô cùng vô tận phô thiên cái đ i a được đem tiểu ác ma khốn ở trong đó ta cũng không tin cái này tiểu ác ma có thể một mực có được mạnh như vậy lực công kích diệp phong trong nội tâm tính toán hắn tin tưởng tiểu ác ma sở dĩ có thể chặt đứt nhánh dây rất có thể là thông qua đặc t h u nào đó lực lượng dù sao đã thức tỉnh chủng tộc thiên phú tiểu ác ma đã không phải là mới sinh ác ma có thể so sánh v ớ i cũng có được cực kỳ cường đại khủng bố năng lực suy nghĩ một chút tại dị giới cái này ác ma nhất tộc có thể trở thành cực lớn nguy hiểm tự nhiên có hắn khủng bố chỗ coi như là cái này tiểu ác ma cũng không phải thuần khiết vạch trần đế lại khẳng định có được một ít vạch trần đế ác ma đặc tính diệp phong nghi cách là kéo cũng muốn kéo chết tiểu ác ma vì thế hán lại làm ra một ít bố trí quả nhiên theo chiến đấu tiếp tục tiểu ác ma trên người ánh sáng màu đỏ dần dần trở nên mở đi một ít tiểu ác ma tiếng rít liên tục tựa hồ cũng biết nguy hiểm đột nhiên nó đột nhiên chấn động ánh sáng màu đỏ đại thịnh những nơi đi qua một mảng lớn m à ạ n g đ ằ n g b ớ n màu thịnh những nơi đi m m à vọt vào địa ở dưới đáy liền mạng đằng cũng có thể mổ ra đến lấy tiểu ác ma lực lượng tự nhiên mà nói trong lòng đất tiềm hành dễ như chở bàn tay l mạn đằng số ba trùng trùng điệp điệp vòng vây mạn đằng số ba nhánh dây cũng không có truy vào đi truy cũng đuổi không kịp bởi vì mạn đằng số ba nhánh dây quá thô rồi hơn nữa cũng không am hiểu đạo đất tuy nhiên có thể c ư ỡ n g ép đột phá bất quá khẳng định đuổi không kịp tiểu ác ma bất quá mạn đằng số ba bưng tha cho diệp phong cũng không có bưng tha cho hắn đã sớm đã làm x o n g sách lược vẹn toàn hắn đột nhiên ném ra một miếng linh trùng lập tức cái này linh chúng đột nhiên căng phồng lên tới chín căn vừa thô vừa to bộ dễ kịch liệt lớn lên sau đó chui vào đại trong đất giống như linh xà bình thường tại đại trong đất cao tốc xuyên thẳng qua đây là địa long số ba địa long số ba có thể am hiểu nhất đào đất tốc độ so về tiểu ác ma mau hơn mặc dù nhỏ ác ma sớm đào đất nhưng vẫn là bị địa long số ba cho đổi theo hơn nữa tiểu ác ma đào đất thời điểm năng lượng tiêu hao phi thường đại nó trên người ánh sáng màu đỏ trở nên càng thêm ảm đạm diệt phong thế vậy biết rõ đại cục đã định cái này tiểu ác ma bị bắt cầm cũng là vấn đề sớm hay muộn thôi bất quá cái này đầu tiểu ác ma t i ể u lại để cho hắn xuất động hai đại linh trùng thực vật nếu như là mặt khác còn không có xuất hiện tiểu ác ma đây này xem ra phải mau chóng tìm được những tiểu ác ma kia kỳ thật thông qua thế giới bổn nguyên tri tâm tìm đọc tiểu ác ma hành tung vẫn còn có chút độ khó dù sao tin tức lượng nhiều lắm trừ phi có tương đối chính xác xác thực tin tức mới có thể tiến hành định vị tìm đọc nói thí dụ như cái này đầu tiểu ác ma nó là tại hút khô rồi hơn nghìn người ma nha địa bộ lạc về sau mới có thể bị đơn giản tìm đọc đến những thứ khác tiểu ác ma còn không có xuất hiện diệm phong căn bản không có bất luận cái gì tìm đọc phương hướng tiểu giống với bên trên dùng tìm tòi đứng tiến hành tìm tòi hoặc là có được chỉ hoặc là có quan hệ khóa chữ mà dùng thế giới bổn nguyên chi tâm tìm đọc cũng cũng giống như thế lại hao tốn không thiếu thời gian địa long số ba rốt c ụ c đem lực lượng suy kiệt tiểu ác ma bắt ở đương nhiên địa long số ba có chút vô cùng thê thảm chín căn dễ chính trọn vẹn đã đoạn bốn căn dù sao cũng là mới vừa vặn thai ngén đi ra loại thương thế này thì có điểm nghiêm trọng về phần mạng đ ẳ n g số ba tổn thương cũng đồng dạng không nhỏ đối với chúng loại này sinh lợi linh trùng thực vật mà nói chỉ cần có sung túc quá ánh mặt trời chiếu là có thể rất nhanh khôi phục lại diệp phong đem tiểu ác ma đưa vào thủy tinh hòm quan tài về sau mới ám ám thở dài mờ hơi tùi theo lại sầu mi khổ ki bởi vì trong thủy tinh q u a n m ặ t không gian có hạn hiện tại mới bốn chỉ tiểu ác ma t i ể u lộ ra có chút chen c h ú t xem ra khống chế đầu kia thủy tổ tiểu ác ma thế tại phải làm diệp phong không thể không sợ hai thản phục thủy tổ đặc tính thần kỳ rõ ràng cái này thủy tổ tiểu ác ma thực lực hẳn là kém cỏi nhất vô luận là thể tích hay vẫn là thực lực nhưng là mặt khác ba đầu tiểu ác ma coi như là vừa mới bắt được tiểu ác ma cũng đúng thủy tổ tiểu ác ma dễ bảo bất quá hiện tại t i ể u là tu vi vấn đề tu vi hiện tại căn bản không đủ để ngưng tụ ra tiểu ác ma khống chế hạch tâm diệp phong chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào cùng dị giới tri nhân giao dịch bên trên nếu như có thể đạt được d thu vi của hắn tăng lên cũng t i u không là vấn đề giải quyết tiểu át ma phiền thoái kế tiếp t i u là thu thập hiện trường động tính lớn như vậy chỉ sợ giấu giếm không được vũ trụ bên trên giám thị vệ tinh về phần cái k i a m ạ o hiểm đoàn mấy người diệp phong cũng không thể phóng m ặ c cho bọn hắn đi ra ngoài dùng thuật thôi miên tới tiêu trừ trí nhớ của bọn hắn cái này dường như khó bởi vì này những người này cũng không phải người bình thường trừ phi diệp phong có được có thể so với t r u y ề n hưng kỳ thôi miên sư cấp độ bằng không mà nói rất khó thành công cho nên diệp phong cũng chỉ có thể tạm thời đưa bọn chúng đã thu vào trong không gian giới chỉ sau đó lại nghĩ biện pháp đưa bọn chúng thu được dưới chướng kỳ thật chính là Một c không không sau sau giờ m phút i m đ này tại usa toàn cầu thiên vong cơ hệ thống trong không chế thiên vong cơ hệ thống đây là usa gần đây hai mươi năm tạo dựng lên chủ yếu là thông qua vũ trụ vệ tinh bày mặt đất che giấu căn cứ quân sự xây dựng mà thành tận sức tại chế tạo một cái toàn bộ phương vị phong bế thức toàn cầu quân sự lạc bởi như vậy toàn cầu từng cái quốc gia đều có thể ở vào cái này thiên vong cơ hệ thống đả kích trong phạm vi đương nhiên cái này thiên vong cơ hệ thống xa xa chưa x o n g thiệt tình t r ạ m hơn nữa cũng bị các quốc gia lực cản tại amazon r ừ n g mưa trong phát sinh cực lớn động tĩnh tự nhiên không thể gạt được thiên vong cơ hệ thống giám thị vô luận là tiểu arma hay vẫn là mạng đ ẳ n g số ba đều có được kỳ lạ che đậy ẩn hình năng lực cho nên giám thị vệ tinh là quay trục không đến mặt đất tình hưng cụ thể tại thiên vong cơ hệ thống cao tốc điều phối xuống thì có một không phi cơ trinh sát xuất động đối với sự tính phát địa điểm tiến hành điều tra quay c h ụ p truyền về hình ảnh lại để cho thiên vong cơ trung tâm người phi thường khiếp sợ phương viên hơn một n g h n km vương phạm vi giống như bị đáng sợ này nọ nghiền áp qua bất quá trừ lần đó ra lại không có những thứ khác phát hiện dù sao đ ứ c gậy nhánh dây đã sớm bị m ạ n đằng số ba toàn bộ mang đi sẽ không lưu lại dấu vết nào trong lúc nhất thời về rừng rậm amazon trong phát sinh động tĩnh thoáng cái đưa tới toàn cầu các quốc gia mật thiết quan tâm thậm chí tại lạc bên trên amazon sự kiện cũng rất nhanh trở chương à sáu trăm đ chủ đề thậm bốn coi kiện giờ mươi i sáu ố chương g i sáu trăm n g Amazon bốn đã xảy mươi sáu vẹn vẹn vẹn vẹn tiên tri lý phong bọn người tô lúc tỉnh lại hiện thân chỗ một cái lạ lẫm địa phương không bao giờ nữa là kinh khủng kia amazon trong rừng mưa trận kia đáng sợ hai nạn đại chiến thật giống như chỉ là một hồi ác mộng một trăm hai m ư ơ ộ t một hai m ộ t một hai m ộ t nghiêm nghỉ tiến về phía trước một bước đi hướng nhìn phải đủ điểm số lý phong nghe cái kia thanh nhâm quen thuộc giống như đã đến cao trung đại học thời điểm trong trường học tiến hành huấn luyện quân sự đây là ở địa phương nào mấy người đi ra phòng lập tô tử t t i u hiện bên ngoài là một mảnh khoảng không quảng trường chính có không ít người tại huấn luyện hơn nữa tại quảng trường t r u n g quanh có rất nhiều sắt lá phòng ở bố trí lấy phong chẳng lẽ nơi này là hoa quốc mạo hiểm đoàn đội trưởng khoa nặc bắc trầm giọng nói ra ngươi cũng là hoa quốc người đi qua hỏi một câu tốt lý phong gật gật đầu lúc này hướng phía một bên đang tại nghỉ ngơi đi một mình đi đợi đến lúc lý phong hỏi rõ ràng về sau trực tiếp ha hốc mồm hắn vờ ơ i mà m tại một cái tên là tỉnh lân động tiên h tiểu thế giới trong tiểu thế giới đây là hắn lần đầu tiên nghe được thật giống như nghe thần thoại câu chuyện đột nhiên hắn nhớ tới đáng sợ kia giống như thần ma chiến đấu chẳng lẽ cái kia thật sự tồn tại cũng không phải ảo giác hắn mê man được đi, đi trong nội tâm cảm giác khó có thể tin hắ bọn hắn cũng đều kinh ngạc không thôi đội trưởng làm sao b â y giờ nơi này là rõ ràng cho thấy một cái huấn luyện chi địa chẳng lẽ chúng ta bị tiễn đưa đến nơi đây chính là muốn tiếp nhận huấn luyện ưu lý phong hỏi chúng ta kinh nghiệm sự t ì n h thật là q u ỷ dị bất quá đây có lẽ là một cái cơ hội thật tốt nếu như tại amazon rừng mưa trong sinh hết thể đều thật sự có phải hay không các người cảm thấy đây hết thể đều đánh vỡ thế giới của chúng ta xem chúng ta trước kia chỉ là hết ngồi đại dương a khoa nặc bắt trầm giọng nói ra những người khác tựa hồ cũng nghĩ đến tầng này tất cả đều con mắt quang cái này đối với bọn họ nhưng lại là một cái cơ hội thật tốt vừa lúc đó một hồi phát thanh vang lên sở hữu nhân vật mới tất cả đều tới số tám khu tập hợp sở hữu nhân vật mới tới số tám khu tập hợp chúng ta có lẽ tính toán nhân vật mới a lý phong nói ra lúc này mạo hiểm đoàn mấy người lúc này hướng phía số tám khu đi đến đương nhiên nguyên lai thổ dân ma đạt cũng đồng dạng trở thành trong đó một thành viên số tám khu không chỉ có là mạo hiểm đoàn người cũng còn có một số người khác không nhiều lắm cộng lại tổng cộng hai mươi bốn một cái h ắ y nam tử đi tới số tám khu trên bản nói ra các ngươi rất may mắn trở thành tỉnh lân động tiên trại huấn luyện một phần tử hơn nữa các ngươi còn là lần đầu tiên khuyết trương chiêu đặc trùng nhân tài tại tỉnh lân động thiên bên trong vốn là chỉ tuyển nhận thân gia trong sạch cô nhi hơn nữa niên kỷ có hạn chế tại sân huấn luyện bên trên huấn luyện đệ tử đều là mười đến mười lăm tuổi thiếu niên mà lý phong bọn hắn cái này một đám thật đúng là khuyết t r ư ờ n g chiêu sau nhóm đầu tiên chủ yếu tuyển nhận một ít có được đặc biệt năng lực về phần b ạ o hiểm đoàn mấy người thì là diệp phong mang đến miễn cưỡng xem như có thể trở thành đặc trùng nhân tài nếu như dựa theo tỉnh lân động thiên trại huấn luyện đối với đặc trùng nhân tài đánh giá b ạ o hiểm đoàn người đoán chừng rất khó chung cử đặc trùng nhân tài tuyển bạc cực kỳ nghiêm khắc chủ yếu là thông qua tinh tế chiến ký cái này trò chơi tới xác định chỉ cần là tiến vào tinh không chỉ có là thân phận tư liệu còn có liền thân thể tin tức tinh thần mặt bên trên tin tức đều là như thế diệp phong đúng là mượn nhờ cái này toàn bộ tin tức giả thuyết trò chơi chưa từng đếm được người chơi trong chọn lựa ra một đằng có được đặc thù thiên phú nhân tài những đặc thù này thiên phú đủ loại nếu như có thể tiến hành chuyên nghiệp tính chất bồi dưỡng là có thể tuân ra kinh người tiềm chất cái này h i nam tử đứng ở đằng kia có loại khó có thể tưởng tượng khí thế áp chế được người ở chỗ này có loại không t h ở nổi coi như là như lý phong như vậy minh kính võ giả đều giống như trước mặt đứng đ ấ y chính là một đầu đáng sợ hồng hoang manh thu lý phong trong nội tâm hoảng sợ cơ hồ có thể khẳng định cái này h á y nam tử hẳn là ám kình võ giả hơn nữa còn là cực kỳ lợi hại ám kình võ giả kế tiếp huấn luyện rất đơn giản tiêu cùng huấn luyện quân sự không sai bị lắm chủ yếu là bồi dưỡng phục tùng kỷ luật đích thói quen những người này đều là người trưởng thành có được độc lập đích nhân cách cùng thành thục tư tưởng cho nên tại bồi dưỡng trước khi hay là muốn tốt huấn đạo một phen vừa mới bắt đầu tiến vào vài ngày lý phong bọn người cảm thấy cái này huấn luyện cũng không gì hơn cái này bất quá một lúc sau bọn hắn tựu chấn kinh rồi bởi vì tại trong trại huấn luyện này, lại có thể được. thân kỳ tu luyện c h i pháp đặc biệt là lý phong hắn bản thân cựu là minh kính võ giả tự nhiên biết rõ tu luyện c h i pháp chân quý hắn trước kia tu luyện so với so với quả thực là cái rắm cũng không phải vốn là đ ỉ n h trệ đã lâu tu vi vờ ơ im mà tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày đã có nhảy vọt tiến bộ cho nên mạo hiểm đoàn người rất nhanh sẽ không có nguyên lai tâm thần bất định bất a n còn lại chỉ là vô tận ý chí chiến đấu chỉ để dung nhập đến trong khi huấn luyện đi bọn hắn vốn t i ể u trải qua vô số nguy hiểm tự nhiên mà nói trong trại huấn luyện điểm ấy khổ hay vẫn là không có bất cứ vấn đề gì mạo hiểm đoàn người còn rất kỳ quái tại trong trại huấn luyện này lại vẫn lại để cho bọn hắn chơi trò chơi cái này trò chơi gọi là tinh tế chiến ký bọn họ là biết rõ trước khi tuyên truyền được cực kỳ nóng này nghe nói rất tốt chơi bất quá mạo hiểm đoàn người đều không mê trò chơi cho nên cũng chỉ là nghe nói mà thôi từ khi bọn hắn chơi về sau t ự triệt để đã yêu cái này trò chơi trên thực tế ở trong trại huấn luyện chơi trò chơi chủ yếu là vì rèn luyện người tinh thần ý thức trong trò chơi có rất nhiều chiến đấu trắng cảnh cùng chân thật hoàn cảnh đồng dạng có thể tôi luyện người sức chiến đấu tại a t l a n t i văn minh thời kỳ bởi vì rất ít sinh chiến tranh cho nên quân đội binh sĩ tự thông qua trò chơi tới mô phòng thực chiến tình huống giờ phút này tại tỉnh lân động thiên một tòa giá thép nhà lầu trong nhà này nhà lầu đều là dùng kiến trúc m ô đủ lệ dựng m à t h à n h theo bắt đầu đến chấm dứt chỉ dùng mấy ngày thời gian sở hữu m ô đủ lệ đều là tại trong nhà xương sản xuất ra diệp phong chuẩn bị tại động thiên ở bên trong toàn bộ sử dụng như vậy kiến trúc diệp phong ngồi trong phòng làm việc thông qua câu thông nọa thuyền cứu nạn hệ thống xem xét trong trại huấn luyện những huấn luyện kia nhân viên tin tức tư liệu mỗi một người học viên huấn luyện thành quả tại n ọ thuyền cứu nạn hệ thống trong đều có nhất trực quan biến hóa tại Atlantis Văn Minh ở bên trong. đối với nhân thể các hạng tố chất đã thực hành số liệu hóa ước định tự nhiên mà nói cũng có thể vận dụng đến trong trại huấn luyện người bình thường tổng hợp số liệu tại một tà i hưu cái này tổng hợp số liệu kể cả tinh thần trí tuệ lo g i c năng lực phản ứng độ lực lượng sức miễn dịch sức chịu đựng các loại dù sao rất nhiều đủ có vài chục hạng nếu như tổng hợp số liệu ít hơn so với một tiêu thuộc về hơi thấp cao hơn một tiêu thuộc về hơi cao bất quá một người là có một cái cực hạn hơn nữa thân thể tổng hợp số liệu cực hạn đại biểu cái này văn minh cấp độ căn cứ l o ạ thuyền cứu nạn hệ thống tổng hợp tính toán ước định đương kim nhân loại cực hạn đại khái tại một năm tà hưu nói cách khác đừng nhìn chỉ so với bình thường tổng hợp số liệu một cao hơn 0.5, n h ư n g lại một cái chất biến hóa t r ê n lệch phi thường đại t r ê n lệch này tự giống với là người bình thường cùng minh k ì n h võ giả t r ê n lệch trình độ minh k ì n h võ giả cấp độ đại khái tương đương với nhân thể cực hạn về phần diễn sinh ra ám k ì n h võ giả có được tổng hợp số liệu xảy ra 1.5 đối với một chủng tộc mà nói cái gọi là cực hạn đại biểu chính là sở hữu thân thể có thể đạt tới cực hạn về phần ám k ì n h cấp độ cũng không phải là tất cả mọi người có thể đạt đến chỉ có khá thấp phần trăm mà thôi nếu như có thể đạt tới ám kinh đình phong tổng hợp số liệu trên cơ bản có thể tiếp cận hai về phần hóa kinh cấp độ trên cơ bản thuộc về cảng hai tổng hợp số liệu tại atlantis văn minh thời kỳ nhân thể tổng hợp số liệu cực hạn đã đạt đến hai từ nơi này cũng có thể thấy được so hiện nay nhân loại cao hơn một cái đại cấp độ chủ yếu là atlantis văn minh khoa học kỹ thuật cực độ đạt có thể vận dụng các loại sinh vật kỹ thuật đối với nhân thể tiến hành cường hóa cải tạo các loại không nghĩ tới lần này mang đến mạo hiểm giả ở bên trong vờ ơ y mà có được một cái như vậy đặc thù thiên tài diệp phong đang xem lấy một người tư liệu tin tức gọi khoa nặc b á c bất quá người này võ đạo thiên phú chỉ có thể coi là bình thường cũng không quá cường chính thức lại để cho diệp phong ngoài ý muốn chính là người này v ừ a ơ y mà có được một cái rất đặc biệt thiên phú cái k i a chính là dự cảm loại này dự cảm năng lực tại atlantis văn minh thời kỳ được gọi là tiền tri thiên phú quân đội quan chỉ huy đều là do có được tiền tri thiên phú người đảm nhiệm tại atlantis văn minh thời kỳ bởi vì đã có thể phân biệt ra mỗi người có được thiên phú thuộc loại thiên hướng mạnh yếu cho nên tại tri thức truyền thụ kỹ năng b ồ i dưỡng bên trên đều là có lựa chọn chuyên hướng tính như vậy thành tài xuất phi thường cao ts cầu v é thắng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp địa thoáng một phát vân tới các là được đặt được xem điện thoại người sử dụng hay ghé thăm m vẹn vẹn tác phẩm tiêu biểu người kim mạnh hỏa hoàng quan Như phát hiện trong phát đó chương o có vi quốc vi gia pháp luật pháp t để s ờ nội d u n g t h h ỉ n làm xóa bỏ xử lý, lập xóa xử bỏ t r ư ờ n vẹn vẹn tận sức tại, cung g tại sức cấp khỏe m ạ n xanh h màu lá đọc b ì n h đại. c ả m ơn n mọi g ư ờ i c h ư ơ n Chương g 647 chương 647, long tộc nói như vậy có được đặc thù mới có thể thiên phú người chỉ cần thông qua chuyên nghiệp bồi dưỡng đạt tới nhân loại cực hạn tổng hợp số liệu là không có bất cứ vấn đề gì siêu việt cực hạn cũng là phi thường dễ dàng tiểu thuyết đọc tốt nhất thể nghiệm đều ở cho nên tại atlantis văn minh thời kỳ có được đặc thù mới có thể người là thụ nhất coi trọng ha ha không nghĩ tới nhặt được bảo bối diệp phong không khỏi vui vẻ Hiếm thấy. Hiếm thấy độ t đột i nhiên mang t người b t r o một hồi m Chỉ tiếng đập cửa vang lên tiếng đến diệp phong mở to mắt nói ra lập tức cửa ban công bị nhẹ nhàng lên lập tiến đến Phong nói to mắt, tức, Diệp ra c� t độ. đoàn đội những người khác cũng đều đã nhận được trọng dụng lao bản hoành nguyên bên kia phát tới tin tức nói là có một phần văn bản tài liệu muốn lao bản tự mình nhìn một chút ngụy hải tại diệp phong trước mặt bây giờ là càng phát ra cẩn thận chặt chẽ nói xong hắn đem một phần văn bản tài liệu đưa tới diệp phong trên mặt bản hiện tại tỉnh lân tiểu thế giới cùng ngoại giới liên hệ đã không hề cực hạn tại thông qua không gian chi môn dù sao không gian chi môn chỉ có thể do diệp phong mở ra cho nên diệp phong đã sớm theo nọa thuyền cứu nạn trong mua một phần kỹ thuật cái kia chính là thứ nguyên không gian tin tức truyền lại về thứ nguyên không gian atlantis văn minh sớm mà bắt đầu nghiên cứu chỉ có điều thẳng đến văn minh bị diệt như trước không có hoàn toàn phá giải thứ nguyên không gian huyền bí bất quá chủ thế giới cùng thứ nguyên không gian ở giữa tin tức liên hệ cũng đã giải quyết diệp phong tìm đọc đến tin tức biểu hiện nếu như atlantis văn minh có thể phá giải thứ nguyên không gian huyền bí toàn bộ văn minh cấp độ lại sẽ xuất hiện đột nhiên tăng mạnh tăng lên thậm chí mượn cơ hội này có thể đánh vỡ thông thường vũ trụ đi t h u y ề n đối với văn minh phát triển ư ớ c thúc nói ngắn lại thứ nguyên không gian chính là một cái kỹ thuật cửa ải khó mà động thiên phúc địa tiểu thế giới tiêu thuộc về thứ nguyên không gian cho nên diệp phong đem thứ nguyên không gian thông tin kỹ thuật hối đoái sau khi đi ra rất nhanh t i ự u vận dụng đã có cái này thứ nguyên không gian thông tin kỹ thuật tiểu thế giới đối ngoại liên hệ cũng t i u dễ dàng rất nhiều lúc trước côn luân gia tộc nếu nắm giữ loại này kỹ thuật cũng sẽ không xuất hiện thông tin bị diệp phong chặt đường đánh cắp sửa chữa tình huống chỉ sợ không may rất có thể t i u là diệp phong hiện tại sẽ là một cái khác phiên cục diện diệp phong tùy ý được cầm lấy cặp văn kiện trở mình nhìn lại rất nhanh trên mặt của hắn t i u lộ ra vẻ kinh ngạc phần này văn bản tài liệu liên quan đến đã đến một cái long tộc kế hoạch không lâu lý hoành hải phụ trách ngành tình báo chặt được một cái tình báo một cái tên là dạ mọn tiến sĩ usa nhà khoa học theo trước thế kỷ đã đưa l ự cũng t ạ h i n không dùng ngưng có thành công bởi vì khuyết thiếu tài chính kế hoạch này cơ hồ mắc cạn rồi bất quá dạ mòn tiến sĩ cũng tại trong nghiên cứu trong lúc vô tình phá giải khủng long gen trong ẩn chứa thần bí tin tức trên thực tế loại này thần bí tin tức cũng không phải cái này cái tổ chức phá giải mà là khủng long g e n t ạ i hấp thu trong không khí rời rạc linh khí về sau mới bị kích hoạt phóng xuất ra vừa vặn bị dạ mòn tiến sĩ bắt đến cái này đoạn thần bí tin tức nội dung rất kinh người thông qua g e n sửa chữa đem cái này đoạn tin tức tám vào có thể đem bất luận cái gì sinh mạng thể cải tạo thành đặc thù long hệ sinh vật mà khủng long tiểu thuộc về một loại long hệ sinh vật tin tức này bị usa cái nào đó tập đoàn được biết chuẩn ghi chú tư tiến hành long tộc kế hoạch nói cho lý hoành hải t i ể u nói nhất định phải đem cái này l o n g tộc kế hoạch nắm giữ ở tay nếu như tài chính không giải quyết được vấn đề tự dùng vũ lực giải quyết diệp phong con mắt hiện lên một vòng ánh sáng lạnh、lý. hoành nguyên là nguyên lai、like、trộm mộ đoàn đội bên trong một thành viên một mực t i ể u là phụ trách tình báo thu thập cho nên cũng t i ể u thuận lý thành trương được thành diệp phong giới t r ư ớ n g tổ chức tình báo người phụ trách diệp phong tổ chức tình báo đã tiếp nhận bạch liên ngựa gỗ một bộ phận quyền hạn cho nên có được rất mạnh tình báo thu thập năng lực ngụy h ạ i có chút kinh ngạc không thôi không biết lao bản như thế nào coi trọng như vậy kỳ thật diệp phong chi như vậy coi trọng ngay tại ở hắn xem qua rất nhiều dị giới tư liệu biết rõ khủng long g e n trong lần chứa cái này c ủ ti tức rất có thể thuộc về huyết mạch truyền thừa cái này tại dị giới cường đại trong trung tộc cực kỳ thông thường thậm chí kể cả ác ma nhất tộc trong thông qua huyết mạch mạng của hắn thể chuyển hóa làm long hệ cánh mạng nói cách khác nếu thật là huyết mạch truyền thừa như vậy đại biểu cái này huyết mạch truyền thừa thủy tổ chủng tộc cực kỳ cường đại bất quá diệp phong rất ngạc nhiên trên địa cầu tại sao có thể có cường đại như vậy huyết mạch lưu truyền tới nay nghĩ tới đây diệp phong trước hết để cho ngụy hải đi ra ngoài sau đó tự tinh thần ý thức câu thông nọa thuyền cứu nạn hệ thống tìm kiếm về khủng long tương quan tin tức dù sao khủng long là tồn tại ở hơn sáu nghìn vạn năm trước mà atlantis văn minh tồn tại lịch sử chỉ là vạn năm hơn trước mà thôi nếu liền hiện đại địa cầu văn minh đều có thể tìm được rất nhiều về thời đại khủng long tin tức lấy atlantis văn minh khoa học kỹ thuật lực lượng dĩ nhiên là lại càng dễ lại để cho diệp phong ngoại ý muốn chính là về khủng long tin tức tuy nhiên không ít thực sự không có gì có giá trị chỉ có điều so hiện đại địa cầu về khủng long nghiên cứu càng thêm xâm nhập mà thôi thu hoạch tin tức thêm nữa mà thôi diệp phong thấy vậy biết do về khủng long loại sinh vật này chính thức lai lịch coi như là atlantis văn minh cũng thì không cách nào khó có thể xác minh dù sao cũng là mấy ngàn vạn năm trước có thể thu hoạch dấu vết quá ít xem ra chỉ có thể cầu trợ ở thế giới bổn nguyên chi tâm lúc này diệp phong thối lui ra khỏi nọa thuyền cứu nạn hệ thống cùng thế giới bổn nguyên chi tâm cầu thông tuy nhiên thế giới bổn nguyên chi tâm tin tức nhất toàn diện bất quá thời gian càng lạ đã lâu tin tức tìm đọc độ khó cũng lại càng lớn dù sao tin tưởng quá khổng lồ rồi giống như là một mảnh tin tức b i ể n cả ai cũng không biết cái này biển cả cuối cùng là địa phương nào phải tiến hành thời gian đi tìm nguồn gốc mới được theo thời gian đi tìm nguồn gốc diệp phong cảm giác được tinh thần ý thức cố hết sức mỗi thời mỗi khắc đụng phải tin tức trùng kích thật sự qu trong ă m v lòng lui ra ngoài diệp phong thở dài ra một hơi cảm giác được có loại giống như nằm mơ cảm giác tuy nhiên hắn không có tiếp nhận bất kỳ tin tức gì cái loại nầy tin tức biển trùng kích thật sự qua cường đại nếu như không phải hắn kích hoạt lên linh hồn chi hỏa chỉ sợ ở đằng kia dạng tin tức trùng kích xuống lập tức sẽ bị mất phương hướng tại vô tận tin tức trên b i ể n t kê cầu vẽ thắng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp vẹn vẹn tác phẩm tiêu biểu người kim bạch hỏa h o à n g quan điểm như phát hiện trong đó cho có vi quốc gia pháp luật tương để sờ nội dung thỉnh làm xóa bỏ xử lý lập trường vẹn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh màu xanh lá đọc bình đ ạ i cảm ơn mọi người chương sáu trăm bốn mươi tám chương sáu trăm bốn mươi tám bắt cóc nếu không thể tìm đọc sáu nghìn vạn năm trước tin tức như vậy nắm giữ giả mòn tiến sĩ chỗ phòng nghiên cứu cũng đã thành phi thường có tất yếu đổi mới nhanh n ở bập tờ n ở bập tờ thỉnh tìm t ò i dù sao long hệ huyết mạch loại vật này chỉ cần nắm giữ ở trên tay mới là nhất ổn định không có lực lượng đ ủ mức muốn nắm giữ loại vật này t i ể u giống với là tiểu hài tử nghịch súng rất dễ dàng cướp có tiểu ác ma chính là một cái ví dụ nếu như không có thể k h ô n g chế tốt t i ể u sẽ khiến thiên v o n g đại tha nạn long hệ sinh vật cũng giống như vậy chế tạo ra tới dễ dàng k h ô n g chế lại t i ể u khó diệp phong thậm chí hoài nghi vì cái gì khủng long loại này vượt quá tưởng tượng sinh vật sẽ xuất hiện dù sao lấy địa cầu sinh thái hoàn cảnh đến xem rất khó là thích ứ n g khủng long như vậy hình thể khổ khủng long nhất tộc như thế nào lại đột nhiên diện sạch diệp phong cảm thấy cái này hẳn không phải là ngẫu nhiên dù sao khủng long rất có thể có được một loại cường đại chủng tộc huyết mạch mà cái này cường đại chủng tộc lại hội là dạng gì tồn tại tại sao phải trên địa cầu truyền lưu sau khủng long cái này tộc đàn đáng, đáng tiếc diệp phong không thể tìm đọc thời gian lâu như vậy bằng không mà nói ngược lại là có thể tìm được đáp án xem ra nói cho cùng còn là tinh thần của ta ý thức quá yếu nếu như cường thịnh trở lại một ít nhất định có thể thừa nhận được càng mạnh hơn nữa tin tức trùng kích diệp phong trong nội tâm thẩm nghĩ hắn bây giờ đối với tăng lên tu vi thực lực ý niệm trong đầu càng thêm mãnh liệt khắc vụ đảo đây là usa một cái ở lại hòn đảo diện tích cũng không nhỏ thuộc về the l o g i đa châu dạ mòn tiến sĩ gần đây tâm t ì n h rất tốt bởi vì usa mẹ l ò n tập đoàn chuẩn ghi chú tư hắn tư nhân sở nghiên cứu cho tới nay nghiên cứu của hắn chỉ còn thiếu tài chính vốn là rất nhiều đi theo hắn nhà khoa học đều nhao nhao rời đi chỉ có hắn kiên trì tới cuối cùng mặc dù không có phục sinh cái tia rủ dạ xịt thời đại viễn cổ khổ khổng lồ tánh mạng lại phát hiện c à ngoài n g ý muốn thành quả nếu như long t ộ c kế hoạch có thể thành công hắn đem ghi vào sử sách danh truyền thiên hữu cổ hiện tại mẹ lọt tập đoàn đã phái bảo an nhân viên nhập t r ú sở nghiên cứu hơn nữa đến tiếp sau tài chính cũng sẽ đến giả mọn tiến sĩ rất lý giải dù sao long t ộ c kế hoạch thái quá mức trọng yếu nếu như tiết lộ ra ngoài chỉ sợ sẽ khiến dị nghị lúc chạm vạng tối giả mọn tiến sĩ đang nghiên cứu chỗ trong sân đi bộ đây là thói quen của hắn tuy nhiên hắn thói quen tại thời gian dài đ chứ người bộ m phương đông gương mặt tại đây khắc vụ đảo bên trên giống như không có người phương đông a hơn nữa tại nghiên cứu của hắn chỗ chung quanh có không ít bảo an nhân viên cái này người phương đông là như thế nào tới ngươi là ai giả mòn tiến sĩ có chút lưỡi bước liền vội vàng hỏi giả mòn tiến sĩ có một số sinh ý muốn cùng ngươi nói chuyện cái này người phương đông chừng ba mươi khẽ cười nói giả mòn tiến sĩ nhìn một chút chung quanh giật mình không thôi vốn là cách đó không xa còn có bảo an nhân viên đứng đấy như thế nào hiện tại đã không thấy t â m hơi giả mòn tiến sĩ ngươi yên tâm cái lúc này không sẽ có người tới quái dày chúng ta cái này người phương đông nhẹ khé cười nói giả mòn tiến sĩ trong nội tâm trầm xuống nếu những bảo an kia nhân viên không thấy rồi h i ệ n nhiên là xảy ra chuyện hơn nữa mễ l ò n tập đoàn bảo an cấp bậc có thể không thấp chí ít có vượt qua hai mươi người bảo an đội ngũ đều là tinh nhuệ không biết nghĩ nói chuyện gì sinh ý giả mòn tiến sĩ miễn cưỡng cười cười, nói ra lão bản của ta nghĩ vốn riêng tham dự lòng tập kế hoạch cái này người phương đông nhẹ khé cười nói giả mòn tiến sĩ sắc mặt biến hóa xem ra long tộc kế hoạch sự t ì n h hay vẫn là bị để lộ bất quá cái này người phương đông là làm sao mà biết được nếu như là usa mà khắc cường đại tập đoàn dạ bọn tiến sĩ cảm thấy còn rất bình thường hắn lúc trước vì tìm kiếm người hợp tác thế nhưng mà đi tìm những thứ khác tập đoàn chỉ có điều những tập đoàn này cũng không coi trọng hoặc là nói bọn hắn cũng không có giải liền trực tiếp cự tuyệt tiên sinh cái này chỉ sợ không được mẹ lọn gia tộc đã bơm tiền cho nên ta không thể trái với điều ước thật sự thật có lỗi giả bọn tiến sĩ lắc lắc đầu nói ha ha mẹ lọn gia tộc bất quá là bơm tiền năm nghìn vạn đô la mà thôi như vậy tài chính quá không phóng khoắng rồi hơn nữa đối với long tộc kế hoạch mà nói chỉ sợ cũng phát huy không được nhiều đại tác dụng mà thôi cái này người phương đông cười nói đây chẳng qua là đệ nhất k h i tài chính đến tiếp sau còn sẽ có giả mòn tiến sĩ giật mình tại cái này người phương đông liền mẹ l ò n gia tộc bơm tiền quy mô cũng biết bất quá vẫn là giải thích ha ha giả mòn tiến sĩ ngươi nên biết một khi long tộc kế hoạch thành công sẽ đối với thế giới ảnh hưởng có bao nhiêu cho nên mẹ l ò n gia tộc muốn ba năm cái ước phải đến thu hoạch đó căn bản là ý nghi háo huyền giả mòn tiến sĩ nếu như đến lúc đó ngươi cầm không xuất ra thành quả chỉ sợ kết cục sẽ không quá tốt nếu như ngươi theo chúng ta lão bản hợp tác mặc kệ ngươi có thể hay không thành công ngươi đều có thể có được một số một tỷ đô la giai đoạn trước tài chính về phần đến tiếp sau tài chính không có cực hạn lại càng không có nguy hiểm đánh mạng cái này người phương đông cười nói ti dạng bọn tiến sĩ nhịn không được đổ chịu một luồng lương khí mở miệng t i u là một tỷ cái này người phương đông đến cùng đến từ cái gì thế lực tuy nhiên như vậy tài lực đối với mẹ l ò n gia tộc mà nói kỳ thật cũng coi như không được cái gì bất quá cũng không phải một số lượng nhỏ mà mẹ l ò n gia tộc cũng sẽ không t ạ i thành quả có hy vọng trước khi t i u hao phí cực lớn tài lực nếu như kế hoạch thất bại sẽ tổn thất thảm trọng dù sao long tộc kế hoạch cũng vẫn chỉ là giả m ọ n tiến sĩ nghiên cứu trong kế hoạch văn tự mà thôi muốn biến thành chân chính thành quả hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu mà cái này hoàn toàn là một loại đốt tiền nghiên cứu thật có lôi ta không thể đáp ứng giả m ọ n tiến sĩ suy nghĩ một lát cuối cùng nhất hay vẫn là lắc đầu dù sao mẹ l ò n tập đoàn bơm tiền đã là trăm phần trăm mà trước mắt người này lai lịch không rõ ai biết có phải hay không khoác lác tự tính toán không phải khoác lác không đến đường không rõ căn bản không biết chi tiết hợp tác chuyện xấu quá lớn ai dạ mòn tiến sĩ ngươi làm gì cố chấp như vậy nếu ta lần này đến rồi tự không đạt mục đích t h ế không bỏ qua cái này người phương đông thở dài nói ra dạ mòn tiến sĩ sắc mặt biến hóa cái đó còn không biết cái này người phương đông ý tứ đã nhẹ không được muốn mạnh bạo dạ mòn tiến sĩ xin theo ta đi một chuyến tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào về phần nghiên cứu của ngươi chỗ cũng có thể yên tâm chúng ta hội đóng gói mang đi cái này người phương đông nói ra dạ mòn tiến sĩ quay người muốn chạy sau một khắc cũng đã bị đánh n ấ t xịu cùng lúc đó tại sở nghiên cứu ở trong chính có không ít người tại vận chuyển các loại này nọ đánh tới các loại máy vi tính thiết bị nhỏ đến một t r ă n giấy g toàn bộ bị chứa vào bất đồng trong giường sau đó bị mang ra ngoài tại lờ m ở trên bầu trời đ ỗ n g nhiên loáng thoáng có một đoàn h ắ t vân lơ lửng đó là một chiếc phi thuyền diệp phong phi thuyền giờ phút này lại xuất hiện ở chỗ này rất hiển nhiên cái này khởi bắt cóc t i ể u là diệp phong hạ lệnh làm hiệu s u ấ t phi thường cao ngắn ngủn vài phút về sau toàn bộ hết gì đó tất cả đều bị chuyển vào bay trong thuyền kể cả ra m ò n tiến sĩ còn có hắn mấy cái trợ thủ hoàn thành đây hết thạy phi thuyền đột nhiên lên không biến mất không thấy để lại một mảnh sạch sẽ không không đáng, đáng sở nghiên cứu kê cầu vé thắng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp vẹn vẹn tác phẩm tiêu biểu người kim bạch hỏa hoáng quan điểm như phát hiện trong đó cho có vi quốc gia pháp luật tương để sợ nội dung thỉnh làm xóa bỏ xử lý lập trường vẹn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh màu xanh lá đọc bình đài cảm ơn mọi người chương 649 t r ư ơ c h n ư ơ n g 649, linh đan dạ mòn tiến sĩ cùng trợ thủ của hắn nhóm tô lúc tỉnh lại phát hiện mình tại một cái địa phương xa lạ siêu nhanh ổn định đổi mới tiểu thuyết bài này do xuất ra đầu tiên không chỉ như vậy sở nghiên cứu ở bên trong toàn bộ hết gì đó đã cũng đều tại hết cách rồi vì bảo trụ mạng nhỏ dạ mòn tiến sĩ bọn hắn rất không có cốt khí được diệp phong đối với khuất phục đương nhiên diệp phong đối với dạ mòn tiến sĩ cũng rất ưu đãi chỉ cần là yêu cầu hợp lý toàn bộ đều đáp ứng rất nhanh dạ mòn tiến sĩ t i u lâm vào cực lớn kinh hỷ bên trong đặc biệt là diệp phong đem cái kia đài siêu cấp máy vi tính đưa vào phòng nghiên cứu về sau dạ mòn t i u lâm vào điên cuồng ở bên trong bực này cấp chiến lược siêu cấp máy vi tính coi như là toàn bộ usa cũng chỉ có mấy đài mà thôi từ khi bạch liên đem công tác địa điểm đem đến phi thuyền về sau cái này đài siêu cấp máy vi tính tự để đó không dùng sung dưới hiện tại cho dạ mòn tiến sĩ với tư cách sở nghiên cứu dùng tự nhiên có thể phát huy ra giá trị tới dạng m ò n tiến sĩ không hổ là nghiên cứu cổ nhân rất nhanh h ã y tiến vào nghiên cứu trạng thái bởi vì sở hữu nghiên cứu tư liệu cùng thiết bị đều bị đóng gói chuyển đi qua cũng cựu không tồn tại nghiên cứu thụ ảnh hưởng vấn đề hiện tại lại gia tăng lên một ít đỉnh cấp công nghệ cao thiết bị cùng một đài siêu cấp máy vi tính dạng m ò n tiến sĩ nghiên cứu tiến triển ngược lại nhanh hơn tại một cái trong đại sành dạ m ò n tiến sĩ chính chỉ vào một cái đại tinh thể lòng trên màn hình đối với diệp phong nói ra lao bản ngươi xem cái này là khủng long rèn trong lận chứa thần bí tức a thì ra là lao bản như lời ngươi nói long hệ c h u y ể n thừa huyết mạch mà đây là thàn lằn chuỗi gen nếu như đem long hệ c h u y ể n thừa huyết mạch rót vào thàn lằn chuỗi gen ở bên trong sẽ xuất hiện không thể tưởng tượng nổi biến hóa hắn sở dĩ lựa chọn thàn lằn chủ yếu là tại hình thái bên trên thàn lằn cùng khủng long có thật lớn tương tự theo dạ m ọ n tiến sĩ thao tác trên màn hình bắt đầu xuất hiện biến hóa cái k i a thàn lằn chuỗi gen bị theo căn bản bên trên cả i biến không bao giờ nữa là nguyên lai thàn lằn chuỗi gen mà là một loại mới chuỗi gen nói như vậy chuỗi gen đại biểu sinh vật chủ cột nếu như chuỗi gen bị cải biến đại biểu loại sinh vật này theo thuộc về cũng nên cải biến như vậy đ à n sinh ra sẽ là một loại hoàn toàn mới sinh vật nói như vậy chuỗi gen không có sụp đổ còn có thể ổn định tồn tại đại biểu loại sinh vật này là có thể tồn tại đến bây giờ mới thôi các loại trên số liệu nghiên cứu đã trên cơ bản hoàn thành còn lại chỉ là thí nghiệm dạ m ò n tiến sĩ nói ra dạ m ò n tiến sĩ nếu như hiện đang tiến hành thí nghiệm có thể chế tạo ra loại sinh vật này ưu d i ệ p phong hiếu kỳ h ỏ i tạm thời còn không được tuy nhiên chuỗi gen đã xác định xuống bất quà muốn xây dựng sinh ra vật chủ cột còn có rất nhiều trình tự bất kỳ một cái nào khâu thất bại đều không thể hoàn thành cuối cùng sinh vật nhân bản g i mòn tiến sĩ nói ra mà cái này hoàn toàn là long t ộ c kế hoạch nhất hao tổn tiền khâu thậm chí khả năng do nguyên nhân nào đó không cách nào hoàn thành cuối cùng nhất mong muốn diệp phong gật gật đầu muốn đem số liệu tin tức chuyển biến làm thành quả xác thực không phải đơn giản như vậy hiểu được long hệ huyết mạch tình m u ố n về sau diệp phong tựu lại để cho dạ mòn tiến sĩ yên tâm lớn mật được tiến hành thí nghiệm dù sao cái này phòng nghiên cứu ở vào côn luân động thiên bên trong coi như là thí nghiệm xảy ra vấn、để cũng sẽ không đối với ngoại giới tạo thành ảnh hưởng thời gian trôi qua rất nhanh trong n g á y mắt khoảng cách toàn bộ tin tức giả thuyết trò chơi trên thiết bị mua bán đã một tháng tiêu thụ ra đi trò chơi thiết bị nhiều đến ba nghìn vạn đài t i ể u tính toán như thế nhưng cũng là cùng không đủ cầu cũng không có bởi vì thời gian chuyển rời mà nhiệt độ giảm xuống ngược lại càng thêm nóng nảy lạc bên trên thông tin bên trên đều là về trò chơi tin tức hấp dẫn càng ngày càng nhiều người đối với trò chơi rất hiếu kỳ tâm bởi vì thiết bị tạm thời chỉ ở trong nước phát hành cho nên rất nhiều ngoại quốc trò chơi kẻ yêu thích thi triển thần thống mua sắm trò chơi thiết bị do đó sinh ra đời các loại bỏ đảng mà ở chợ đêm bên trên trò chơi thiết bị giá cả đã ở bằng tốc độ kinh người thẳng tắp bay lên một đài hai vạn nhân dân tệ trò chơi thiết bị cao nhất đã bị xào đã đến hơn một vạn đô la tự nhiên mà nói tỉnh lân tập đoàn là kiếm lớn đạt lợi nhuận tiêu thụ ngạch cao tới hơn sáu nghìn nữ mà lợi nhuận cũng đạt tới kinh người tám mươi tỷ trên thực tế đây là bên ngoài số liệu chân thật tình huống là lợi nhuận rất cao dù sao trò chơi thiết bị hạch tâm kỹ thuật nắm dự ở tỉnh lân tập đoàn trên tay mình bởi như vậy cần có thành phẩm cựu sâu sắc giảm xuống tin tức truyền thông dự đoán sang năm pho bờ toàn cầu phú hào trên bảng diệp phong tài phú đoán chừng có thể tiến vào top mười hơn nữa trò chơi thiết bị cũng chỉ là bên trong một cái lợi nhuận điểm phiên dịch máy bay kiếm tiền tốc độ cũng không chậm bao nhiêu trong vườn trái cây giờ phút này đã là đêm khuya diệp phong đứng tại sắt lá trong phòng trên tay nhiều hơn một miếng xinh xắn chiếc nhờ nở đây là một mai không gian giới trị hơn nữa là vô chủ bất luận kẻ nào cũng có thể sử dụng ngay tại không lâu thời không thông đạo lại một lần phun trào ngoại trừ tánh mạng chi bùn bên ngoài diệp phong còn chiếm được cái mai không gian giới trị này theo diệp phong tinh thần ý thức rõ xét trong không gian giới trị tỉnh hôn p h hiện tại trong đầu của hắn cái không gian này chiếc nhờ xem như thật lớn rồi đương nhiên cùng diệp phong trên tay vĩnh hằng cấp không gian giới chỉ là không cách nào so sánh được tại trong không gian giới chỉ đựng không ít này nọ dĩ nhiên là không ít chai thuốc diệp phong trên mặt lộ ra vẻ vui mừng sau đó ý niệm k h ẽ động trên tay liền có hơn một trang giấy đầu thượng diện r ầ m rạp chẳng chị t viết rất nhiều phù cơ văn đây là cái k h i ế dị giới chi nhân tín chủ yếu là ghi đi một tí cần có này nọ chủ yếu là lấy không linh dược tài làm chủ hơn nữa tại đây người trên thư xác định giao dịch bằng giá cái này trong không gian giới chỉ này nọ tự là lần trước diệp phong đưa qua trong thùng rác không linh dược tài đủ khả năng hối nói đối với vật phẩm giao dịch giá cả diệp phong là không biết hắn cũng không biết cái này dị giới chi nhân có hay không mông lừa gạt mình bất quá không có sao đợi lát nữa hắn có thể hỏi thăm y di hi tiên vương nghĩ đến y di hi tiên vương đối với vật phẩm giá cả phi thường rõ ràng diệp phong lấy ra một lọ đan dược đoán thể đan thuộc về đoán thể võ giả sử dụng cái này tại dị giới thuộc về cấp thấp nhất bất quá cái này đoán thể đan đã biến thành không linh đan dược chủ yếu là thông qua thời không thông đạo thời điểm sở hữu linh lực đều bị chóc bong tại đây trong không gian giới chỉ, ngoại trừ đoán thể đan bên ngoài còn có luyện phí đan bồi nguyên đan dưỡng thần đan đây đều là thuộc về cấp thấp tu sĩ cần có đan dược m ặ khác còn có một chút đặc thù đặc thù dược đan là diệp phong chính mình dùng về phần đoán thể đ a n cùng luyện khí đan bồi nguyên đan chỉ dùng để tới bồi dưỡng thủ hạ cũng có thể lại để cho người nhà bằng hưu phục d ụ nói g n như vậy rất dễ dàng i ể u có thể trở thành đoán thể v õ giả luyện khí sĩ tiết kiệm đại lượng quý giá thời gian đương nhiên bởi vì những đan dược này đều là không linh đan dược có lẽ đối với dị giới người đến nói không linh đan dược quý giá khó được nhưng là đối với diệp phong mà nói không linh đan không có giá trị gì hắn cần chính là có linh đan dược như vậy mới có thể chính thức phát huy ra hiệu quả may mắn những không này linh đan dược là có thể khôi phục tới chỉ cần có sung túc linh khí là có thể một lần nữa biến thành có linh đan dược diệp phong đổ ra một viên thuốc màu sắc ố vàng có nhàn nhạt đan hương tổng thể đến xem không có chỗ đặc biệt gì đột nhiên hắn lấy ra một thùng linh dịch sau đó đem viên thuốc này ném vào linh dịch bên trong trong chốc lát linh dịch c h ấ n động viên thuốc đó tách ra nhàn nhạt ánh sáng trói lọi đến thượng diện hiện ra đi một tí kỳ dị hoa văn trong chớp mắt thời gian viên thuốc này đã trở nên cực kỳ bất p h ẳ m tờ ép cầu vẽ thắng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp vẹn vẹn tác phẩm tiêu biểu người kim mạnh hỏa hoáng quan điểm Như phát hiện trong phát đó chương o có vi quốc vi gia pháp luật pháp t để s ờ nội d u n g t h h ỉ n làm xóa bỏ xử lý, lập xóa xử bỏ t r ư ờ n vẹn vẹn tận sức tại cung g tại sức cấp khỏe m ạ n h m à u xanh bình lá đọc đại. ả m ơn n mọi g ư ờ i chương 650 c h ư ơ n g 650, đánh nhau diệp phong đem đan d ư ợ c theo linh dịch trong đem ra rất tròn no đủ phong ánh sáng long lanh nhìn về phía trên giống như bảo ngọc xem t ì h đến vui cười văn tiểu thuyết mà trước đó cái này miếng đoán thể đàn phẩm tương quá bình thường không nghĩ tới hấp thu linh khí về sau vờ ợ ơ y mà biến hoa lớn như vậy diệp phong trong nội tâm cảm khái không thôi hắn nhẹ nhàng nghe thấy thoáng một phát cái này đan rượu mùi thuốc lộ ra càng thêm phương thức hắn nhẹ nhàng đem đoán thể đan để vào trong miệng lập tức cửa vào tức hóa một cỗ dòng nước cấm dọc theo hết hầu đàn xuống đi sau đó hướng phía tứ chi bách hải khuyết t n h ắ n ra cực kỳ thoải mái diệp phong tinh tế nhận thức thoáng một phát lập tức cảm giác trong cơ thể gân cốt tạng phủ huyết khí phương diện đều có thoáng tăng lên lấy hắn hiện tại thân thể tốc độ còn có thể có chỗ tăng lên cho thấy cái này đan dược hiệu quả to lớn trong lòng của hắn k h ẽ động lại vội vàng lấy ra một cái chai thuốc tới trong lúc này chứa chính là dược đan dược đan là một loại rất đặc thù đan dược chủ yếu là đem dược linh khí dung luyện làm một lô đạt tới hỗ trợ lẫn nhau có thể để cao dược công tu vi hiệu quả cho nên dược đan là không có đặc biệt d à n h tự diệp phong đổ ra một miếng dược đan sau đó cũng ném vào linh dịch bên trong lập tức linh dược sôi trào cái tiêu miếng dược đan linh quang tách ra nồng đậm mùi thuốc phát ra diệp phong nghe thấy chi toàn thân chấn động pháp lực dục dịch ngóc đầu dậy trong chớp mất thời gian một lọ linh dịch đã bị tiêu hao không còn viên đan dược này phẩm cấp có thể so sánh đoán thể đ a n cao nhiều diệp phong chứng kiến viên đan dược này cũng chưa xong đều bị kích hoạt lúc này lại lấy cho dược đan để vào rốt cục lại để cho dược đan hấp đã đủ rồi linh khí viên đan dược này đã đại biến dạng Tản m á t r a ngũ sắc linh q u a n g thậm chí cả viên linh đan đều giống như nếu có thể định lượng diệp phong cảm giác được trong cơ thể dược tính pháp lực chấn động không thôi tự hồ tùy thời đều muốn phá thể mà vào hắn cũng không hề do dự đột nhiên há miệng một chảo đem lòng bàn tay pháp lực phun ra nuốt vào đem cái k i a m i ế n g dược đan hấp thụ ở sau đó hung hăng đã luyện hóa được trong chốc lát quần c u ộ n dược linh lực dung nhập trong cơ thể trải qua công pháp vận chuyển hợp thành nhập đan điền trong khí hải hóa thành pháp lực một bộ phận trọn vẹn rằng có gần nửa cách giờ diệp phong mới đưa cái này miếng dược đan triệt để luyện hóa diệp phong mở to mắt tinh mang phun ra nuốt vào đ ệ p đ i ệ p sinh huy hát cám sắt la trong phòng thật giống như lăng không đánh nữa một đạo t h i ể m điện hơn nữa diệp phong toàn thân lỗ chân lông cũng có được linh quang phun ra thật cường đại cảm giác vừa rồi phen này luyện hóa diệp phong pháp lực tối thiểu tăng vọt gấp ba không chỉ nói cách khác cái này một miếng dược đan công hiệu vờ m y mà so ra mà vượt mấy tháng bình thường tu luyện diệp phong trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ xem ra cùng dị giới chi nhân giao dịch con đường này xem như đi đúng rồi chỉ cần có đầy đủ d ư ợ c đan tu vi của mình tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh diệp phong đoạn chừng lại phục dụng mấy miếng dứt đan tu vi của mình đủ để đột phá đến luyện khí hai tầng bất、quá. hắn cảm giác được vừa rồi phen này tu luyện đối với tinh thần ý thức tiêu hao khá lớn muốn lần nữa phục d ụ n g tự phải chờ tới tinh thần ý thức khôi phục lại hắn thở dài ra một hơi đứng lên ngày hôm sau buổi tối hay vẫn là tại trong vườn trái cây bất quá hôm nay không phải diệp phong một người hứa tình cũng ngủ lại ở chỗ này diệp phong tự nhiên là muốn cho hứa tình phục d ụ n g đoán thể đan sử dụng đoán thể đan hứa tình là có thể đem tốc độ tu luyện sâu sắc tăng lên trong phòng diệp phong đem một miếng rất tròn đoán thể đan đưa cho hứa tình cười nói ăn đi cái này là linh đan a nhìn về phía trên thật sinh đẹp a hứa tình tiếp nhận đoán thể đan vớt vớt trong chốc lát chỉ cảm thấy cái này đan d ư ợ c có khó có thể hình dung mùi thuốc hấp dẫn người đi ăn nó nàng đem đoán thể đan nhẹ nhàng để vào trong miệng đan d ư ợ c cửa vào tức hóa sau đó hóa thành quần c u ộ n dòng nước cấm hướng phía toàn thân bách hải chạy xuôi làm nhanh lên diệp phong vội vàng phân phó nói giờ phút này hứa tình toàn thân trở nên bỏ bừng l õ a lộ ra làn d a thật giống như hồng ngọc c ó ánh sáng long lanh kèm theo hứa tình làm lấy động tắc thân thể của nàng giống như trở nên mềm hóa vốn là rất nhiều khó có thể hoàn thành tư thế động tác vờ ơ y mà đều thuận lợi được đột phá cơ hồ không có bất kỳ bình cảnh đoán thể đan có được cải tạo hứa tình mới hồi phục xong bất quá nàng toàn thân toát ra một tầng rậm rạp mồ hôi cái này mồ hôi tựa hồ có màu nâu xám hiện nhiên là lại bài xuất tạp chất nàng toàn thân thoải mái không thôi đi trước ra sạch một c á i tắm tại đây không có tắm rửa địa phương cựu là tại sao phòng mặt dùng lạnh nước tắm rửa nếu như là ngươi lai、like. hứa tình khẳng định không dám dùng nước lạnh giặt rửa coi như là tại trời rất nóng nàng cũng chỉ dám dùng nước cấm giặt rửa bất quá hiện tại nàng cứ như vậy thân thể trần chuồng giặt rửa lấy tắm nước lạnh tại mông lung được dưới ánh trăng lộ ra cực kỳ được kinh diễm、Diệp、phong cựu ở một bên thưởng diệm ph nhẹ nhàng hỏi cảm giác thế nào thật sự là rất thư thái trước kia làm x o n g động t á c kia chỉ có thể tiếp tục hơn mười giây lần này lại tiếp tục thời gian dài rất nhiều hơn nữa ta cảm giác thân thể có loại được giải phóng cảm giác toàn thân nhẹ nhõm đã không có bất luận cái gì vướng vữ hứa tình cực kỳ hưởng thụ phải nói ha ha xem ra đoán thể đàn hiệu quả coi như không tệ một miếng đoán thể đàn tịu cho ngươi khung xương giải phóng diệp p h o n g rất là thỏa mãn phải nói vốn dựa theo tình huống bình thường Coi như là phục d ụ n g linh dịch ăn lấy các loại tánh mạng chi bùn bồi dưỡng đ ồ ăn cũng muốn một hai tháng mới có thể đạt tới cốt cách giải phóng trình độ dù sao cái này cốt cách giải phóng là một cái đặt nền móng quá trình hhh nếu cốt cách giải phóng chẳng phải là kể một ít độ khó cao động tác ngươi có thể làm nếu không chúng ta thử một lần diệp phong cười hhh nói hứa tình cái đó còn không biết diệp phong ý tứ c h ẳ n g rồi diệp phong một gắt giọng ngươi người này như thế nào hư hỏng như vậy để cho ta tu luyện ngay từ đầu không phải là đập vào loại này ý xấu từ a h h đây không phải một lần hành động xong được cứ diệp phong cười hắc hắc trực tiếp xoay người mà lên lập tức trong phòng xuân quang vô hạn tại kế tiếp một đoạn trong cuộc sống diệp phong bắt đầu đem chủ ý đánh đến nhà trên thân người hắn tìm kiếm n g h i cách đem các loại tu luyện c h i pháp phân giải thành cái gọi là thể thao rèn luyện lại để cho phụ nữ bọn hắn luyện tập bọn hắn vốn t i ể u mỗi ngày ăn sống mệnh chi bùn bồi dưỡng đồ ăn thân thể vô cùng đồng cho nên làm những thể thao này rèn luyện phi thường nhẹ nhõm hơn nữa diệp phong gần đây lại đem đoán thể đàn trở thành thuốc bổ lại để cho bọn hắn phục dụng trong thời gian ngắn mọi người trong nhà cũng phụ mẫu không có hoài nghi bất quá lao đệ diệp hải cũng rất tốt kỳ rồi diệp phong tuy nhiên sẽ không đem thật muốn nói cho hắn biết lại nói là một loại khí công tu luyện đối với thân thể rất có chỗ tốt từ khi hiệu quả sau khi đi ra lao đệ diệp hải bọn hắn cũng tự không nghi ngờ cái gì mỗi ngày đều luyện được rất chịu khó cái này không tối hôm đó diệp hải đột nhiên gọi điện thoại tới hưng phấn phải nói lao ca ngươi dạy ta khí công thật sự quá có hiệu quả rồi vừa rồi ta một người đánh ngã năm cái lưu manh lao đệ ngươi làm sao cùng lưu manh đánh nhau diệp phong kinh ngạc nói ta không phải cùng triệu mai mang theo tiểu nhân nhân tản bộ ư không nghĩ tới gặp mấy cái lưu manh. lại vẫn dám đùa dỡn triệu mai cho nên ta tự phát hỏa ta một quyền một cái đem cái này mấy cái lưu manh đánh cho là té cất té đái thật sự quá thoải mái diệp hải còn ở vào hưng phấn trong trạng thái ngươi không có bị thương a diệp phong có chút khẩn trương nói diệp hải bọn hắn rủ sao mới tu luyện không bao lâu tuy nhiên tiến nhập mình k í n h cấp độ lại không có luyện qua chính thức chiến đấu càng không có kinh nghiệm thực chiến gặp được nguy hiểm có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực hay vẫn là một cái không biết bao n h i ê u ha ha lao ca ngươi cứ yên tâm đi ta có chuyện gì bọn hắn gậy gộc đánh vào trên người của ta tự cùng kiếm n g ứ bình thường bọn hắn tự không giống mới khẳng định phải gậy mấy cái sưng rồi tốt rồi ta không thèm nghe ngươi nói nữa cảnh sắt tới diệp hải cười to nói theo sắt lấy theo trong điện thoại di động chuyển đến tiếng cọi cảnh sát hẳn là có xe cảnh sát đã đến hiện trường bất quá rất nhanh diệp hải t u cúc điện thoại diệp phong lắc đầu hắn đối với lao đệ bên kia sự t ì n h cũng không thế nào lo lắng coi như là đã thương người cái kia thì thế nào ai bảo bọn hắn đùa dỡn triệu mai nhiều nhất bồi ít tiền tờ ép cầu vẽ thắng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp vẹn vẹn tác phẩm tiêu biểu người kim mạch hỏa hoáng quan điểm Như phát hiện trong phát đó chương o có quốc vi gia luật pháp t để sáu ờ nội trăm năm mươi mốt lệnh bắt sự tình không có diệp phong trong tưởng tượng dễ dàng như vậy giải quyết diệp hải đánh chính là lưu manh ở bên trong có một cái bối cảnh rất hùng hậu tìm quan hệ hơn nữa phủ nhận bọn hắn đùa dỡ n triệu mai chỉ nói là diệp hải vô cơ tập kích bọn hắn đưa bọn chúng đ ạ thương xem tìm đến văn học lâu vê đút vê đút vê đút hẹn sơ không tổ một tiểu thuyết bởi vì sự t ì n h phát địa điểm không có ca mạ giặc giám sát cho nên cảnh sát chọn dùng lưu manh một phương lời chứng chuẩn bị đem diệp hải hình sự câu lưu xa thị diệp hải trong nhà bởi vì diệp hải gặp chuyện không may cho nên diệp phong trước tiên cứ tới đây mà phụ mẫu lo lắng cũng đơn giản chỉ cần muốn đi theo tới diệp phong hết cách rồi chỉ có thể lại để cho bọn hắn cùng lên cái gì bên kia thái độ rất kiên quyết ha ha lưu cục trưởng bọn hắn cái đó tới lá gan lớn như vậy diệp phong đang gó điện thoại cùng hắn trò chuyện chính là xa thị cục an toàn thủ tịch cục trưởng lưu phúc an với Cũng có lực, lớn quyền lực. Theo lý thuyết, lấy năng lượng hắn, muốn rất lấy theo thuyết, lý đem của dù i Hải giờ, Diệp Hải lại người nổi. ệ p phóng phân thì nhưng hoa không thả thực là không thể quả vấn an toàn muốn tưởng tượng xuất, câu câu lưu một ra là là cúc cục bây đây đề d sao hoa cúc phân cục là thụ tổng cục lãnh đạo người lãnh đạo trực tiếp mệnh lệnh vờ à ri mà cũng dám cự tuyệt đây là rất nghiêm trọng sai lầm diệp tiên sinh ta vừa rồi liên hệ rồi t ỉ n h của người mới biết được việc này có người ra mặt xê tay rồi cho nên ta cũng xê không tự thủ chính yếu nhất chính là chứng cơ đối với lệnh đệ bất lợi hơn nữa ta còn hiểu được một việc tỉnh an toàn báo phóng viên đã tiến hành phỏng vấn có thể sẽ liên quan đến đến diệp tiên sinh ngươi lưu phúc a nói n ra hắn hiện tại cũng không có cách nào dù sao đây là liên quan đến đã đến tình c ụ rất có thể là cao tầng đấu tranh rõ ràng cho thấy nhắm ngay diệp phong tới tuy nhiên hắn biết rõ diệp phong năng lượng rất lớn bất quá lần này cái kêu phương người dám ra tay nhất định là không sợ diệp phong ha ha lưu cục trưởng đa tạ nhắc nhở của ngươi việc này ngươi t i ể u tạm thời không cần phải xen vào diệp phong trầm n g â m một lát nói ra c ú p điện thoại về sau diệp phong khỏe miệng g ơ lên kỳ thật tình h u ố n cụ thể hắn đã trên cơ bản biết rõ ràng hắn chủ yếu là thông qua việc này đến rồi người am hiểu tâm phong tử thế nào người lao đệ lúc nào có thể đi ra mẹ lo lắng lo lắng nói mẹ người yên tâm đi ta cam đoan hôm nay là có thể đi ra diệp phong an ủi đã nhận được diệp phong cam đoan mẹ mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra mà triệu mai bọn hắn cũng là như thế hương sơn đỉnh nơi này có một mảng lớn giá cao biệt thự cứ ở chỗ này phi phú tức quý tại một chỗ lý vị trí tuyệt hảo cực lớn biệt thự ở trong chính có mấy người tụ tập cùng một chỗ đại ca lần này chúng ta xem như cùng cái kia diệp phong vạch mặt nói chuyện chính là một cái đầu chọc hơi mập trung niên nam tử hắn trong giọng nói có chút tr sợ cái gì chúng ta lần này là có lý có cứ căn bản không phải sợ cái gì thứ hắn diệp phong không n ể tình thực cho rằng kết giao một ít người có chút năng lượng tự dám không coi ai ra gì tại nam tỉnh cái này trên địa bàn chúng ta doan ra coi như là số một số hai quan lại thế ra dám không cho chúng ta mặt mũi còn chưa bao giờ qua cái khác tướng mạo có chút tương tự lại có vẻ lệ khí mười phần tốt rồi chúng ta cũng không thể quá mức chủ quan người này có chút môn đạo bằng không cũng sẽ không ngắn ngủn lưỡng năm thời gian t i u phát triển ra như vậy một mảng lớn cơ nghiệp đến bây giờ mới thôi ta đều không có sở thấu hắn lai lịch chân chính ngồi ở bên trong chính là một cái tóc xám trắng lao niên nam tử toàn thân có loại uy nghiêm sâu nặng cảm giác hiện nhiên là sống thượng vị với tư cách nam tỉnh thủ tịch chủ chính t r ư n g quan doan trung hành tại đây nam bất đi giới bên trên cũng cựu tâm hai ba người có thể cùng hắn bình khởi bình tọa lúc trước tình lân tập đoàn quật khởi thời điểm hắn đã từng nghĩ tới muốn lấy cổ phần danh nghĩa hình thức đạt được lợi ích chỗ tốt lại bị diệp phong cự tuyệt tuy nhiên hắn tìm kiếm nghĩ cách từ đó cản trở tuy nhiên cũng bị diệp phong hóa giải đương nhiên từ đầu tới đôi hắn đều không có tự mình ra tay thậm chí cũng không có sử dụng gia tộc người mà là sai sử phe phái bên trong thành viên làm việc này từ đó về sau hắn t i u đối với t ì n h l ầ n tập đoàn cùng diệp phong bất cứ chuyện gì rất đ ẹ bụng muốn tìm cơ hội bắt lấy diệp phong sơ hở hơn nữa hắn cũng theo đủ loại con đường điều tra diệp phong chi tiết bất quá rất hiển nhiên hắn cấp độ hay vẫn là không đủ cao bằng không mà nói đoán chừng cũng sẽ không phạm này sai lầm lớn đại ca kế tiếp làm như thế nào muốn hay không sửa trị thoáng một phát cái kia diệp phong đệ đệ doãn kiểm nguyên trong mắt hung mang lập đ ò trong giọng nói lộ ra vài phần lệ khí doan gia tam huynh đệ doan trung hành theo chính doan mới h ê n đi giới kinh Doanh, nắm giữ một cái tài sản khổng lồ tập đoàn mà doãn kiểm nguyên đi chính là thiên môn tại đây nam bất đi giới bên trên thuộc tại thế giới dưới lòng đất mấy cái đại lão một trong đúng là dựa vào này doãn gia mới có thể ổn cư nam tỉnh mấy đại gia tộc một trong tạm thời không cần xem hắn như thế nào ứng phó nói sau lão đại doãn trung hành lắc đầu tại không có sở chuẩn diệp phong xáo lộ trước khi hắn không biết dùng quá ác thủ đoạn ít nhất hiện tại không thể dùng doãn kiểm nguyên hơi có vẻ thất vọng bất quá trong nhà lão đại doãn trung hành cho tới bây giờ là nói một không hai chủ nhân đang nói chuyện vừa lúc đó bên ngoài vang lên tiếng động lớn tiếng ồn ào chuyện gì xảy ra doan trung h à n h nhữ mày khi bọn hắn đ à m luận chính sự thời điểm hắn không thích nhất bị q u ấ y dày lao hà bọn họ là đang làm cái gì doan kiểm nguyên đứng dậy nói ra m u ộ n hướng phía bên ngoài đi đến vừa lúc đó một cái vội vàng tiếng bước chân theo sát lấy môn t i ể u bị lấy ra một cái bốn m ư ơ i năm mươi tuổi nam t ử đầu đầy đổ mồ hôi được chạy vào lao ra không tốt rồi cao giam bộ người s ô n g tới cái gì vốn là còn làm được vững như b à n thạch doan trung hành t h o n cái đứng lên rất là giật mình khó trách hắn lớn như vậy phản ứng cao giam bộ lệ thuộc trực tiếp nội các lãnh đạo chủ yếu là đối với cao cấp quan viên tiến hành giám sát quyền lực rất lớn một khi xuất động tất nhiên sẽ có quan lớn xuống ngựa hiện tại cao g i a m bộ người đột nhiên xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân thụ có thể nghĩ chỉ là hắn như thế nào một điểm tin tức đều không có được đây này phải biết rằng hắn ở bên trong các cũng là có chỗ dựa b à n h đại môn bị đá văng sau đó một đám màu đen âu phục nam tử đi đến cầm đầu một cái trên tay cầm lấy một p h a i sàng g i n g được ánh mắt quét một vòng toàn trường sau đó hỏi ai là nam tỉnh thủ tịch hành chính trưởng quan doan trung hành ta chính là không biết có chuyện gì doan trung hành cố nén trong lòng kinh lợi vững vàng ở tâm tỉnh liền vội vàng hỏi nội các thẩm phán lệnh bắt doan trung h à n h thân là một tỉnh hành chính trừng ư q u a n lấy t h i ê n v ị lấy quyền hại người lấy quyền l o ạ n chính lấy quyền l o ạ n quốc thân phạm có vài tội lớn chứng cơ vô cùng xác thực hiện hành do cao giam bộ tiến hành bắt áp hướng kinh đô chờ đợi thẩm phán c á i tia cầm đầu h i、e. o phục nam tử mở ra văn bản tài liệu trực tiếp tuyên đọc doan trung h à n h trực tiếp ngồi liệt tại trên ghế s a lon do nội c á c ký phát lệnh bắt có hai chủng một loại điều tra lệnh bắt một loại là thẩm phán lệnh bắt phía trước một loại chỉ là có phạm tội hiểm nghi chứng cơ cũng không xác định còn có x o a người Hy vọng. nhưng là thẩm phán lệnh bắt nhưng lại trăm phần trăm sẽ bị định tội hơn nữa còn là trọng tội do nội các ký phát thẩm phán lệnh bắt gần mười năm đến cũng t i ể u vài m à thôi đều là lật trời đại chịu tội hơn nữa cũng đều là cao cấp hơn quan viên hắn bất quá là một cái bộ cấp q u a n lớn thậm chí có hạnh đã nhận được nội các ký phát thẩm phán lệnh bắt doãn trung hành chỉ có một ý niệm trong đầu hết thể đều xong đợi tờ ép, cầu vẽ thắng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp vẹn vẹn tác phẩm tiêu biểu người kim mạch hỏa hoàng quan điểm như phát hiện trong đó cho có vi quốc gia pháp luật tương để sở nội dung thỉnh làm xóa bỏ xử lý lập trường vẹn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạ chương sáu trăm năm mươi hai đột phá nhất định là cái kia diệp phong doan trung hành ngồi liệt tại trên ghế salon đ ầ n đ ộ n trong đầu đã hiện lên một cái ý niệm trong đầu hắn như thế nào cũng nghĩ không thông đối phương tại sao có thể có lớn như vậy năng lượng phải biết rằng thông qua nội các độc t h ủ cái này năng lượng thật sự có chút khủng bố hơn nữa chính mình một điểm tin tức đều không có được hoặc là là của mình chỗ r ử a cũng không có được tin tức bị nội các mặt khác các lão bài trừ tại bên ngoài rồi hoặc là chính mình chỗ r ử a bông tha cho chính mình nghĩ tới đây doan trung hành tâm như chết cho vô luận như thế nào hắn xem như không có cứu theo doan trung hành bị áp đi còn lại doãn kiểm nguyên cùng doãn tài hiên đều trực tiếp mộng thật lâu đều không có kịp phản ứng rất nhanh bọn hắn liếc nhau một cái chứng kiến đối phương trong mắt sợ hãi lao đại đổ hai người bọn họ sợ là cũng trốn không hai người bọn họ đều là lao đại phụ tá đắc lực à, một cái là túi tiền một cái là lưỡi dao sắc vén lao đại chỗ phạm những chuyện kia bọn hắn thế nhưng mà đều tham dự trong đó quả nhiên không bao lâu doãn kiểm nguyên bị an toàn bộ người mang đi mà doãn tài hiên bị chịu trách nhiệm bộ người mang đi đồng thời an toàn bộ tại toàn bộ nam tỉnh bộ thự một hồi ạn tỷ trí ác nghiêm đánh phong bạo trong vòng một đêm doán kiểm nguyên thành lập dưới mặt đất thế lực sụp đổ mà doán tài hiên không chế phúc biển tập đoàn cũng bị từ trên xuống dưới chỉnh đốn cuối cùng khẳng định trốn không thoát bị sách phân kết cục doán ra cái này quái vật khổng lồ sụp đổ trực tiếp tại nam tỉnh đã dẫn phát một hồi thiên võng đại địa chấn vô luận là con trường hay vẫn là thế giới dưới lòng đất hoặc là tỉnh d ư ớ i ảnh hưởng là to lớn như thế mà hết thẻ này manh mối tựa hồ cũng chỉ hướng một người diệp hải trong nhà vừa ở cả buổi hát phòng ở diệp hải chính hưng phân phải nói lấy chính mình cả buổi kinh nghiệm giống như là hoàn thành một lần lịch hiểm ký tốt rồi về sau ta cho các ngươi mỗi người bên người xứng cái bảo tiêu a như vậy an toàn một ít diệp phong đợi đến lúc diệp hải sau khi nói xong tuy nhiên người nhà cũng bắt đầu tu luyện hơn nữa trên người cũng đeo tự tự luyện chế phù lục bất quá vì an toàn thỏa đáng an bài bảo tiêu cấp bách dù sao bọn hắn hiện tại thân phận cùng trước kia không giống với lúc trước nhất cử nhất động đều có thể có người tại quan tâm diệp phong cũng không muốn về sau hối hận lần này nếu không phải diệp hải tu luyện qua bằng không mà nói còn không biết sẽ xuất hiện sự tình gì đây này à bảo tiêu cái này không cần phải a diệp phong kinh ngạc nói như thế nào không cần phải ngươi cho rằng ước vạn phú ông người nhà không có người nghĩ cách thứ diệp phong nói ra như thế khoan hay nói à l ã o ca ngươi bây giờ thế nhưng mà phò bờ bên trên siêu cấp phú hào a không được không có bảo tiêu sao được đây này diệp hải lập tức đồng ý phụ mẫu cảm thấy không cần phải bất quá tại diệp phong yêu cầu xuống hay vẫn là đồng ý nếu muốn p h á i bảo tiêu tự nhiên không thể quá yếu diệp phong không phải đã khống chế một đám côn luân gia tộc cao thủ cái k i a chính là miễn phí bảo tiêu đương nhiên bảo tiêu là một phương diện diệp phong cũng mượn cơ hội này yêu cầu bọn hắn bình thường nhiều hơn tu luyện sự t ì n h xem như giải quyết diệp phong không có lại xa thị trở lâu tự cùng phụ mẫu bọn hắn h ồ i phong huyện an bài bảo tiêu cũng sẽ rất nhanh đúng chỗ trong vườn trái cây ban đêm diệp phong ng nút xuống dưới lần này chỉ tốn nửa giờ dược đan đã bị toàn bộ luyện hóa hấp thu giờ phút này đan điền khí hải đã bị pháp lực c h à n ngập có loại m u ố n c h ư ớ n g rách nát cảm giác điều này đại biểu luyện khí một tầng đã đến viên mãn tình trạng cảm nhận được đan điền khí hải trong càng thêm hùng hậu pháp lực diệp phong trong nội tâm âm thầm cao hứng c h ỉ tiết trên tay hắn dược đan không ít lại cần linh dịch kích hoạt mới được tuy nhiên hắn chữa bị không ít linh dịch cũng không thể duy nhất một lần đều tiêu hao hiện tại dùng đến linh dịch địa phương không ít đối với diệp phong mà nói linh dịch cùng tánh mạng chi bùn đã thuộc về chiến lược dự trữ vật tư kế tiếp cự là đột phá đến luyện khí hai tầ hiện ở đan điền khí hải đã đầy rốt cuộc chứa không nổi càng nhiều nữa pháp lực lượng biến không được chỉ có dẫn phát biến chất diệp phong ý niệm kẽ h động tinh thần ý thức cảm ứng toàn thân khiếu lấy kích thích khiếu để đạt tới ảnh hưởng đan điền khí hải cuối cùng nhất áp xúc pháp lực hiệu quả đây là một loại lợi dụng khiếu tạo thành đặc thù áp xúc lực trường hiệu quả phi thường rõ ràng trong chốc lát diệp phong cũng cảm giác được đan điền khí hải giống như có được một cỗ nội sập lực lượng loại cảm giác này rất khó chịu thật giống như đan điền khí hải muốn héo rút bình thường đồng thời đan điền khí hải bên trong linh khí lại dốc sức liệu mạng được chống diệp ph như vậy trách không được nói lần thứ nhất áp suất đột phá thời điểm có chút nguy hiểm nếu như không kiên trì nổi rất có thể hội thương tổn đến đan điền khí h ả i tiếp theo đột phá độ khó thì càng đại hơn nữa về sau mỗi áp suất một lần độ khó sẽ lớn hơn rất nhiều chính là bởi vì như thế luyện khí kỳ một lần s o một lần khó có thể áp suất đột phá diệp phong nhẹ nhàng điều chỉnh hô hấp tiếp tục không ngừng áp suất lực trưởng tác dụng ở đan điền khí trên biển một phút đồng hồ hai phút đồng hồ diệp phong cảm giác được tinh thần ý thức tiêu hao rất nhanh đang lúc diệp phong đều nhanh không kiên trì nổi rồi giang i á c một tiếng g i n vang theo sát lấy vốn là buộc được gần sát khí hải đàn điền đột nhiên co rút lại thật giống như bên trong khí thể thoáng cái biến mất c h ố n g rông chỉ có một đạo cực kỳ hùng hồn đúng phương pháp lực ở đàn điền khí hải trong vận chuyển không ngất luyện khí hai tầng cái này pháp lực phẩm chất so về trước khi mạnh đến nổi quá nhiều d i ệ p phong mở to mắt thở dài ra một hơi thật không dễ dàng a chỉ là luyện khí một tầng đột phá đến hai tầng độ khó cứ như vậy đại đằng sau làm sao bây giờ xem tới tư chất của mình thật đúng là không được tốt l ắ m a diệm phong lắc đầu bởi như vậy chính mình sợ là chỉ có đi cắn dược lưu tại dị giới là có đột phá bình cảnh đan dược chỉ có điều những đan dược này cũng đều có tác dụng phụ thuộc về hổ làng chi dược hai hại rất lớn không phải vạn bất đắc dĩ tốt nhất là không có thể ăn xem ra biện pháp tốt nhất là đã luyện hóa được thế giới bồn nguyên cho đến lúc đó là có thể trực tiếp điều động thế giới trí lực chính là đột phá tựu dễ dàng rồi đáng tiếc cái này muốn tới kim đăng kỳ a d i ệ p phong trong nội tâm âm thầm buồn g i à u không thôi đang nghĩ ngợi đột nhiên hắn phóng ở bên cạnh điện thoại đột nhiên nhớ tới trí tuệ nhân tạo trợ thủ tiểu bạch thanh âm chủ nhân tại ba mươi phút trước khi có một chiếc điện thoại bởi vì ngươi đang tại trạng thái tu luyện ở bên trong tiểu bạch không có thông chi ngươi hắn đã sớm là không thể quấy nhiều hắn không thể không nói cái này trí tuệ nhân tạo trợ thủ cực kỳ lợi hại có thể dễ giang được đoán được diệp phong vị trí trạng thái chưa từng có xuất hiện sai lầm lầm đã có trí tuệ nhân tạo trợ thủ diệp phong tựu i trở nên dễ dàng rất nhiều tựu i không cần mỗi lần tu luyện đều muốn trước đưa điện thoại di động để vào trong không gian giới chỉ dù sao điện thoại vang lên thời điểm sẽ đối với tu luyện tạo thành rất lớn ảnh hưởng cái gì điện thoại diệp phong hỏi trong điện thoại nói côn luân động thiên phòng nghiên cứu bên kia có phát hiện kinh người hy vọng chủ nhân có thể qua đi xem trí tuệ nhân tạo trợ thủ tiểu bạch nói ra đây cũng là trí tuệ nhân tạo trợ thủ một cái công năng. chương ó t sáu trăm năm mươi ba chương sáu trăm năm mươi ba long truyền nhân dạ m ò n tiến sĩ trong phòng thí nghiệm dạ m ò n tiến sĩ chính thần tình hưng phấn được cho diệp phong g i ả n g giải hắn kinh người phát hiện l ã o bản trong khoảng thời gian này ta đối với bất đồng sinh vật gen tiến hành xứng đôi phát hiện các loại sinh vật xứng đôi tính đều mạnh phi thường kỳ lạ nhất là càng thông minh sinh vật long hệ huyết mạch miêu tả tính lại càng c ư ờ n g cuối cùng ta nếm dùng thử đã đến chúng ta nhân loại gen dạ m ò n tiến sĩ dừng lại một chút sau đó đầu lưỡi liếm liếm m ở m ô i tiếp tục nói ta c h ư a sử dụng các ngươi hoa quốc người gen đã có kinh người phát hiện các ngươi hoa quốc người ghen đối với long hệ huyết mạch vờ ai mà không có có phản ứng gì ý của ngươi là nói chúng ta quốc gia người không thể bị long hệ huyết mạch cải tạo diệp phong kinh ngạc nói không không không không không phải như thế cũng không phải không thể cải tạo lấy long hệ huyết mạch đồng hóa năng lực trên đời này còn không có sinh vật năng đủ ngăn cản ta cẩn thận nghiên cứu thoáng một phát phát hiện tại các ngươi hoa quốc người chuỗi gen ở bên trong bản thân t i ể u ẩn chứa l o n g hệ huyết mạch thần bí tin tức thậm chí loại tin tức này khả năng so ta được đến l o n g hệ huyết mạch tin tức còn muốn hoàn thiện chỉ có điều loại này l o n g hệ huyết mạch tin tức ở vào không kích hoạt trong trạng thái thuộc về không có hiệu quả gen giả mọi tiến sĩ nói ra diệp phong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc quốc trong cơ thể con người có l o n g hệ huyết mạch điều này sao có thể đột nhiên hắn nhớ tới một cách nói l o n g truyền nhân chẳng lẽ nói chính là như vậy cũng không phải không có lựa thì sao có khói mà là xác thực bằng không giải thích thế nào người trong nước gen t r o n g có long hệ huyết mạch tin tức tuy nhiên không quá tý i tưởng bất quá diệp phong phân phó giả mòn tiến sĩ tăng lớn nghiên cứu độ mạnh yếu đặc biệt là người trong nước gen tình huống nhất định phải nhiều lựa chọn thí nghiệm gen hơn nữa bất đồng khu vực bất đồng tộc đ à n tuy nhiên người trong nước có long truyền nhân danh sưng nhưng là trải qua hơn ngàn năm dân tộc đại dung hợp cũng không nhất định tất cả mọi người trong cơ thể đều có long hệ gen đặc biệt là còn có mặt khác dân tộc đây này giả mòn tiến sĩ những người khác loại tình huống đây này diệp phong lại hỏi cái này còn chưa có bắt đầu tiến hành ta đã lại để cho người góp nhặt người da trắng cùng người da đen người các loại gen cũng chuẩn bị tiến hành nghiên cứu giả mòn tiến sĩ nói ra diệp phong gật gật đầu lại xem trong chốc lát rời đi rồi phòng thí nghiệm nghiên cứu phương diện sự t ì n h hắn không nhúng vào cái gì tay cũng tự không lẫn vào đêm khuya diệp phong viết xong một chương y hi tiên vương truyền về sau tự lộ ra đặc biệt được mệnh mọi thật giống như cái này một vạn chữ đã tiêu hao hết hắn sở hữu tinh lực tinh thần hắn sớm liền phát hiện loại tình huống này trước kia một vạn chữ viết được rất nhẹ nhàng có thể gần đây một thời gian ngắn càng ngày càng khó cũng không phải tạ văn mà là có loại lực bất t ò n g tâm cảm giác hắn biết rõ cái này là tự mình tinh thần tu vi không đủ nhanh ủng hộ không được cái này chuyện ký tiến triển xem ra phải tìm kiếm biện pháp giải quyết diệp phong trong nội tâm thầm than đem laptop thu vào hồn niệm trong không gian diệm phong đang tại cùng y hi tiên vương một tia hồn niệm trao đổi trong nếu ngơi lực lượng của mình không đủ nên mượn nhờ mọi lực kỳ thật đem ngươi tiểu thuyết phát biểu đi ra ngoài lại để cho rất nhiều người chứng kiến cái này bản thân cựu là một loại mượn lực bởi vì những độc giả k cơ hội phỏng đoán đằng sau tình tiết tiến triển nói như vậy cựu giảm xuống tình tiết diễn biến độ khó y y y tiên vương phân tích nói ra nói như vậy chủ yếu hay vẫn là độc giả số lượng không nhiều đủ diệp phong hiếu kỳ hỏi cũng đúng cũng không đúng độc giả số lượng trọng yếu đồng dạng cũng muốn có độc giả chất lượng phải lại để cho độc giả nhớ kỹ có khác sâu trí nhớ hơn nữa đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng không thể xóa nhỏa như vậy bọn hắn đối với bộ tiểu thuyết này phản hồi mới có, thể càng ngày càng liệt. Nhân lực là có hạn nhưng là nhân tâm là vô hạn mượn nhờ vô hạn nhân tâm mới có thành công hy vọng cho nên tại tu luyện tri đạo bên trên giai đoạn trước có lẽ có thể dựa vào bản thân thiên phú cố gắng thậm chí cơ duyên cùng tài nguyên nhưng đã đến cao t ầ n g thứ nhất định phải lĩnh ngộ thiên đạo địa lý nhân tâm ba cái thiếu một thứ cũng không được mới có thể chính thức leo đình phong y diễ hi tiên vương yếu đớt nói ra d i ệ p phong tử tế nghe lấy suy nghĩ cảm thấy rất có đạo lý cái này t i ế t không phải cũng nói chú ý thiên thời địa lợi nhân hòa cùng dị giới thiên đạo địa lý nhân tâm cũng hẳn là cùng một cái đạo lý theo hồn niệm không gian đi ra diệm phong t ự cẩn thận suy nghĩ muốn cho càng nhiều nữa độc giả chứng kiến muốn cho độc giả càng thêm ưa thích thậm chí si mê không thể dựa vào thượng truyền tại đứng bên trên phải theo mặt khác con đường nhập thủ nói thí dụ như xuất bản cải biên thành điện ảnh kịch truyền hình du tay du ả n hiểm các loại nói như vậy tăng thêm toàn bộ phương diện tuyên truyền mới có thể lại để cho y hi hi tiên vương truyền xâm nhập nhân tâm bất quá diệp phong cẩn thận nghĩ tới xuất bản các loại còn dễ nói nhưng là cải biên không thể tùy tiện làm hiện tại địa cầu bên trên điện ảnh kịch truyền hình du các loại đều lộ ra rất thất đầu nếu muốn làm cho nhất định phải khiến cho tốt nhất xem ra phải đối với hối nói một ít atlantis văn minh phương diện này kỹ thuật nếu như có thể đánh ra giả thuyết chân thật điện ảnh chế tạo ra giả thuyết du các loại như vậy thì càng tốt diệp phong trong nội tâm thẩm nghĩ đương nhiên lấy hiện tại kỹ thuật khẳng định không được phải mượn nhờ atlantis văn minh kỹ thuật mới được xem ra ta phải rảnh rỗi chuẩn bị sẵn sàng rồi muốn xuất bản trước hết làm cho cái nhà xuất bản còn có điện ảnh cũng mở một nhà điện ảnh công ty nếu muốn làm cho tự làm cho toàn bộ diệp phong rất nhanh thì có quyết định với hắn mà nói muốn tiền có tiền muốn kỹ thuật có kỹ thuật muốn người có người nhưng cũng không phải là vấn đề vô luận như thế nào hắn đều nếu không tiếp bất cứ giá nào đem y thi tiên vương chuyển tuyên truyền đến lại để cho người địa cầu cũng biết tình trạng tỉnh lân cao ốc diệp phong chủ tịch trong văn phòng diệp phong gọi tới văn phòng thư ký lý hải hà đây là một cái rất khôn khéo nữ nhân đảm nhiệm thư ký của hắn đã nhanh nửa năm rồi hơn nữa nàng không chỉ có là thư ký đơn giản như vậy càng phụ trách b à n xử lý chủ tịch văn phòng các loại sự vụ tương đương với diệp phong trợ thủ tại tỉnh lân trong tập đoàn địa vị rất trọng yếu trước đó lần thứ nhất tỉnh lân trò chơi chờ công ty thu mua chính là do nàng phụ trách năng lực rất cường diệp phong đem một cái thu mua bản kế hoạch đưa cho lý hải hà nói ra ngươi cầm lấy đi nghiên cứu thoáng hợp pháp mau chóng xuất ra chỉ là nhìn thoáng qua cũng không có có thay đổi gì nàng biết do cái này lao bản t ắ c phong làm việc cho tới bây giờ là không bám vào một khuôn mẫu thiên mã hay không khoảng cách rất lớn có thể hết lần này tới lần khác tổng có thể thành công ngắn ngủn mấy ngày thời gian ở bên trong thu mua phương án đã xác định xuống hơn nữa thu mua đoàn đội đã tổ kiến bắt đầu cùng ý tưởng mục tiêu công ty tiến hành tiếp xúc lựa chọn những mục tiêu này công ty đều là quy mô không nhỏ giá thu mua cách không thấp bất quá diệp p h o n g có rất nhiều tiền cho nên trừ phi là xác định vững chắc tâm tư không muốn chuyển lượng người bên ngoài cơ hồ không có công ty có thể ngăn cản được kết xù giá thu mua ngắn ngủn một tuần lễ thời gian nam hải nhà xuất bản đông lăng ảnh nghiệp thiên hồng người đại diện công ty đông ly đài truyền hình cá heo hạ nỉm tại tuyến chờ hơn mười gia công ty tất cả đều bị tỉnh lân tập đoàn thu mua hết thể bị đổi tên là tỉnh lân hệ sĩ nghiệp trải qua gây dựng lại trình hợp về sau chính thức tạo thành tỉnh lân văn học tỉnh lân ảnh kinh n g h i ệ p tỉnh lân giải trí trong đó tỉnh lân văn học sau có mấy cái công ty con liên quan đến đ ế nhà n xuất bản văn học đứng mạn gạ đứng di động đọc các loại tỉnh lân ảnh n g h i ệ m chủ yếu là điện ảnh kịch truyền hình lạc kịch hạ nỉm chế tác phương diện mà tỉnh lân giải trí trong đó có người đại diện công ty đĩa nhạc phát hành công ty giải trí tin tức báo chí tư nhân đài truyền hình video đứng các loại theo tỉnh lân tập đoàn đột nhiên tiến vào giải trí văn học sản nghiệp thoáng cái đưa tới động đất khiến cho giải trí văn học sản nghiệp công ty hô to lan g tới phải biết rằng tỉnh lân tập đoàn tiến vào trò chơi nghiệp liền khiến cho trò chơi nghiệp lâm vào trời đông giá rét toàn diện tiêu điều chỉ có toàn bộ tin tức giả thuyết trò chơi nóng này được dối tinh dối mù ai biết đây là tỉnh lân trò chơi có thể hay không lại ra yêu thương i ê cờ s cầu vẽ thắng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp bắt đầu dùng địa chỉ mới Chương 654. Chương 654. tỉnh lân tiếng trung tỉnh lân văn học xử lý công trong đại s ả n h cực lớn tinh thể lòng trên màn hình chính biểu hiện ra một cái tỉnh lân văn học đứng cái này đứng cực kỳ tươi mát sạch sẽ lại để cho người thoạt nhìn rất thoải mái bất quá cái này đứng bên trên cũng không có gì tiểu thuyết dù sao đứng vừa mới tạo dựng lên cái này đứng đem với tư cách diệp phong tuyên truyền y hi hi tiên vương bí truyền cái thứ nhất bình đài trước khi là ở khởi điểm bên trên tuyên bố bởi vì không có ký kết cho nên cũng sẽ không có các loại đề cử hoàn toàn dựa vào danh tiếng để đạt tới tuyên truyền hiệu quả tựu tính toán như thế tại khởi điểm bên trên điểm kích cũng đạt tới mấy trăm vạn nhiều cất chứa cũng đủ có mấy vạn coi như là tại khởi điểm coi như là một bản lựa sách bất quá diệp phong về sau chuẩn bị đem bi hi tiên vương chuyển đổi đến tỉnh lân bên trên đổi mới tự nhiên mà nói nguyên lai、like、độc giả cũng phải dẫn đạo tới cho nên ngày hôm qua hắn đổi mới một chương thời điểm cũng đã tại chương và tiết đằng sau đánh nữa quảng cáo giờ phút này đã là giữa t r ư ơ n g m ư hai h cũng là tỉnh lân khai chiến thời gian trước tiên diệp phong y, y hi tiên vương chuyển đã bị chuyển đến đứng kho số liệu không chỉ như vậy ngoại trừ y, y hi tiên vương chuyển còn có ngàn vạn bản mặt khác tiểu thuyết cũng chuyển vận đi lên những tiểu thuyết này tự nhiên không phải trộm mặt khác đứng sách cũng không phải mua sông kho sách mà là diệp phong theo nọa thuyền cứu nạn hệ thống bên trong tiểu thuyết thuộc loại ở bên trong đ o loa xuống cùng tiên tiến văn không quá đồng dạng bất quá đều là cực kỳ không tệ tiểu thuyết một cái văn tân đứng khai đứng nếu như cũng không đủ muốn trông tốt sách cùng có lượng là rất khó hấp dẫn độc giả xem như trong thời gian ngắn có thể nhưng là một lúc sau độc giả dính tính cũng không đủ hay vẫn là hội sói mòn đã có cái này đại lượng tiểu thuyết ít nhất có thể cam đoan tỉnh lân bình thường vận hành đương nhiên tỉnh lân cũng đúng mặt khác viết lách tác giả mở ra có thể đăng ký trở thành tác giả ở chỗ này viết sách hơn nữa diệp phong v ì để cho tỉnh lân phát triển lớn mạnh đối với sở hữu văn đ ọ c thực hành miễn phí đương nhiên vì cam đoan viết lách tác giả có thể đạt được tiền nhuận bút tiền lời cho nên tỉnh lân sẽ thực hành lưu lượng kế phí nói cách khác một quyển sách có bao nhiêu lưu lượng như vậy là có thể phân thành bao nhiêu tiền cụ thể lưu lượng kế phí quy tắc cực kỳ phức tạp dù sao cũng phải mà nói điều này cần đứng công ty tuyệt bút giai đoạn trước chi tiêu t h u ộ c về đốt tiền hành vi bất quá diệp phong căn bản không thèm để ý loại trình độ này đốt tiền hắn vẫn có thể thừa nhận được ở cũng ngay tại tỉnh lân đứng khai đứng thời điểm hậu trường lưu lượng biểu hiện bên trên cũng bắt đầu xuất hiện số liệu đây là có địa chỉ âm đi người sử dụng đăng tại đăng nhập tỉnh lân đứng tỉnh lân khai đứng đã sớm tuyên truyền ra tại tất cả đại diễn đàn môn hộ đứng bên trên đều có quảng cáo hơn nữa tỉnh lân trong tập đoàn bộ tuyên chuyển con đường cũng là tận hết sức lực cho nên lưu lượng gia tăng được thật nhanh đương nhiên đến tiếp sau tình huống như thế nào còn muốn quan sát vương đông tới là một cái tiểu thuyết điên cùng kẻ yêu thích mỗi ngày lớn nhất niềm vui thú tiểu là đọc tiểu thuyết. gần đây hắn say mê một b ả n gọi là y hi tiên vương b í truyền tiểu thuyết trọn vẹn bỏ ra một ngày thời gian mới đưa đổi mới mấy trăm vạn chữ xem hết chứng kiến cuối cùng một chướng vương đông đến trả có loại vẫn chưa thỏa mãn hận không thể nhìn nữa đợi một chút quyển sách này về sau hội chuyển tới cái khác đứng bên trên đổi mực nhở lân như thế nào chưa nghe nói qua vương đông tới sau khi thấy mặt tờ s rất là kinh ngạc lúc này hắn dùng dùng di động tìm tòi quả nhiên tìm ra tỉnh lân áp lúc này đao loa xuống dưới hắn kinh ngạc được phát hiện g i ế n này hàng xóm áp hình ảnh nhìn về phía trên có điểm giống trang hình thức chỉ có điều chia làm bất đồng khối bởi như vậy xem phi thường thuận tiện trên thực tế. phong sở dĩ yêu cầu thiết kế ra loại này hình thức chủ yếu là vì về sau tỉnh lân điện thoại phát hành làm chuẩn bị dù sao tỉnh lân điện thoại vận dụng lập thể hình chiếu thành như kỹ thuật cũng cựu không cần lo lắng màn hình không đủ đại rất nhanh vương đông tới t i ể u tìm ra y hi tiên vương chuyển đem đổi mới chương và tiết sau khi xem xong hắn hay vẫn là vẫn chưa thỏa mãn đáng tiếc đây là cuối cùng một chương muốn đổi mới nhất định phải đợi ngày mai cho nên hắn vừa giống như thường ngày bình thường tại nơi này đứng đi dạo chuẩn bị đào một bản sách mới bởi vì tiểu thuyết xáo lộ hóa quá nghiêm trọng cho nên thường thường trên t r ă m bản mới trong tiểu thuyết khả năng chỉ có một bản năng đủ xem tiếp đi cho nên đã rất lâu gian đều lãng phí ở đảo trên sách vương đông tới cũng đã thói quen hắn tại trang đầu đề cử bên trên chứng kiến một vốn tên là chữ thuẫn mắt mở ra nhìn một chút giới thiệu v a n t á t ồ cảm giác thật thú vị trước kia không có xem qua đề tài lúc này liền mở ra nhìn xem nhìn xem hắn tựu đắm chìm đi vào lập tức trở nên hưng phấn lên sau nửa giờ hắn cũng đã đem quyển sách này xem xong rồi chỉ có hơn mười vạn chữ d i ệ p phong sở dĩ không toàn bộ lên truyền trương và tiết chủ yếu là vì thỏa mãn độc giả truy càng tâm như vậy có thể gia tăng độc giả dính tính. hơn nữa cũng có thể lại để cho độc giả nhìn những thứ khác tiểu thuyết bằng không độc giả đều tập trung ở một loại quyển tiểu thuyết cũng t h ị u không cách nào để cao độc giả sinh động tính củng lưu động tính một bản hai quyển ba quyển nửa ngày thời gian vương đông tới vở ơ y mà xem xong rồi vài quyển tiểu thuyết toàn bộ đều có thể xem t i ế p đi tất cả đều là tại cái khác đứng chưa từng có đề tài rất có mới lạ cảm giác giống như là đã tìm được bảo tàng tri địa vương đông tới trong nội tâm kích động không thôi vội vàng mở ra mấy cái thông tin bày chủ động cho tỉnh lân đánh nữa khởi quảng cáo tình h u ố n như vậy chỗ nào cũng có tỉnh lân lưu lượng bằng tốc độ kinh người tại tăng vọt trong lý văn thành là một cái văn kiêm chức tác giả chủ nghiệp là công trường bên trên c h u y ể n xây bằng nghịch người đã liền chụp một cái vài bản kết nối với khung đều lên không được chớ nói chi là kiếm tiền gần đây hắn lại đã viết một quyển tiểu thuyết tự nhận là tiến bộ rất lớn bất quá bị khởi điểm cự ký nói là còn muốn sửa chữa hắn lại liền q u ă n g mấy ra đứng đều không có tin tức đoán chừng thành công hy vọng không lớn một cái vô tình hắn đã tìm được tỉnh lân đối với cái này loại mới đứng hắn là xì mũi coi thường đ o á n c h ừ n g lại là nghĩ kiếm một thanh bất quá hắn hay vẫn là đem đứng phúc lợi quy tắc nhìn một chút lập tức đã bị hấp dẫn ở lưu lượng kế tiền nhuận bút khen thưởng toàn bộ phân cho tác giả ngoại trừ điện tử bản quyền bên ngoài các loại bản quyền đều quy t ắ c giả sở hữu hơn nữa không cần ký kết tiền nhuận bút mỗi tháng kế toán đúng hạn đánh vào ngân hàng tài khoản bà mẹ nó cái này không phải là gạt người a lý văn thành kinh ngạc không thôi có chút không quá tin tưởng lưu lượng kế phí coi như xong khen thưởng toàn bộ phân cho tác giả cũng có khả năng như là không muốn bản quyền không muốn ký kết cái này giống như rất không bình thường a mặc kệ dù sao ta đến bây giờ cũng lợi nhuận không đến tiền không bằng liều thoáng một phát nếu như là thật sự như vậy thì có thể kiếm được tiền đây này lý văn thành rơi xuống một cái quyết tâm hắn tại cái khác đừng ký kết về sau bởi vì không thể lên cung cho nên khen thưởng tiền đều lấy không được đến bây giờ mới thôi liền gửi qua bưu điện hệ thống tin nhắn hợp đồng phí tổn đều lợi nhuận không trở lại lúc này hắn lập tức tại tỉnh lân đăng ký một cái tác giả tài khoản hoàn thiện các phương diện tài liệu nói thí dụ như ngân hàng tài khoản sau đó t i ể u thành lập xét mới thượng truyền trương và tiết không nghĩ tới hắn vừa mới đem đã ủ t ợ loạt rất nhanh thì có tin nhắn mở ra xem xét hắn rất là ngoài ý muốn dĩ nhiên là xét duyệt thông qua tin nhắn ni mã vờ ơ y mà dây qua xét duyệt hắn có chút vui vẻ đổi thành mặt khác đứng hiệu suất cao nhất cũng muốn cả buổi đây này chẳng lẽ là máy tính tự động xét duyệt lý văn thành l ắ t đầu lúc này liền đem lần nữa đã ủ t ợ loạt mấy chương buổi tối thời điểm chuyển hết gạch trở lại lý văn thành mở ra tỉnh lân đứng hậu trường chứng kiến chính mình tiểu thuyết đã có một ít điểm kích không khỏi có chút kinh ngạc nếu đổi lại là khởi điểm, những kia. Đoán chừng điểm kích hay vẫn là Linh A. Không đúng. Như vậy một c á i mới mở đứng, lượng có lẽ lưu k h ô n g đ ư ợ c c h ẳ n g lẽ là đứng chính mình sáu t ấn m ở mỗi n g à y l ư u l ư ợ n g công kế phí n ă n dụng g Bởi vì sử chương í phí n h thực thì h là kế p thức, cho n ê sáu trăm đọc, h năm mươi đ ế năm nghi cách trong nháy mắt thời gian đã đến giữa tháng tám t ì sử dụng rốt cuộc khởi dẫn lưu phi thường lợi hại hơn nữa diệm phong tín tưởng đợi đến lúc t ì n h lân trên điện thoại di động mua bán tỉnh lân lưu lượng người sử dụng lại đem đưa tới buộc phát thức tăng trưởng dù sao tỉnh lân trong điện thoại di động thế nhưng mà dự trang tỉnh lân đọc gáp tại tỉnh lân tập đoàn lục tục tuyên bố phiên dịch máy bay toàn bộ tin tức giả thuyết trò chơi về sau hiện tại lại tiến vào điện thoại ngành sản xuất rất nhiều điện thoại người sử dụng đối với cái này phi thường chờ mong về tỉnh lân điện thoại chủ đề cũng dần dần nóng lên đương nhiên quả táo công ty quả táo bảy cũng sắp đưa ra thị trường mà p h â n số lượng rất nhiều về tỉnh lân điện thoại có thể không thể mở ra thị trường như phiên dịch máy bay trò chơi thiết bị như vậy nóng nảy tiêu thụ hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu đối với cái này tỉnh lân trong tập đoàn bộ cũng là xoa tay làm tốt đánh một hồi trận đánh ác liệt chuẩn bị dù sao quả táo công ty là toàn cầu tính siêu cấp xí nghiệp tỉnh lân tập đoàn tới so với vẫn có rất lớn chưa đủ nếu như có thể mượn cơ hội này ngược dòng mà lên đả bại quả táo công ty như vậy tỉnh lân tập đoàn trở thành thế giới tính siêu cấp xí nghiệp cũng t i u ở trong tầm tay mặt trăng căn cứ trải qua mấy tháng kiến thiết tại đây đã đại biến dạng bởi vì trên tay có được đại lượng điểm cống hiến cho nên diệp phong trực tiếp dùng điểm cống hiến hối đoái một ít vật tư tại nọa thuyền cứu nạn hệ thống ở bên trong cao đẳng kỹ thuật tư liệu cần thiết điểm cống hiến hơi đắt ngược lại là cụ thể sản phẩm lại rất rẻ cho nên diệp phong tại atlantis văn minh di tích trong thế giới hối đoái không ít công trình người máy đem mặt trăng căn cứ toàn diện kiến thiết một lần cho nên tại đây biến thành một cái chính thức căn cứ tràn đầy khoa học viễn tưởng màu sắc về phần cần có kiến trúc tài liệu trên mặt trăng có thể thu thập đến không có diệp phong trực tiếp theo trên địa cầu mang tới phi thuyền tự đứng ở một cái trên bình đài diệp phong vừa mới cưới phi thuyền theo atlantis văn minh di tích đi ra lần này, hắn lại mang về một đám sản phẩm là một loại năng lượng cao từ trường địa lý nghi chủ yếu dùng để xây dựng toàn bộ xịt hai cầu địa lý thông tin lạc hiện tại vệ tinh thông tin phương thức đã bị địa lý nhân tố ảnh hưởng có địa phương tín hiệu cường có địa phương tín hiệu lực tại vệ tinh thông tin không có phát triển đến nhất định độ cao thời điểm loại vấn đề này rất khó vượt qua atlantis văn minh tự nhiên cũng có qua như vậy phát triển con đường trải qua cho nên nghiên cứu ra năng lượng cao từ trường địa lý nghi chủ yếu là thông qua địa lý từ trường rậm rạp toàn cầu phương thức đem thông tin tín hiệu dung nhập từ trường ở bên trong như vậy có thể làm được không tổn hao gì tín hiệu trên địa cầu bất kỳ một cái nào địa phương đều có thể tiếp thu đến tín hiệu tổng cộng ba mươi sáu cái năng lượng cao từ trường địa lý nghi cũng c h ọ n vẹn bỏ ra diệp phong hơn mười vạn điểm công hiến giá trị còn là rất cao diệp phong đi tới căn cứ ở trong t i ê u chứng kiến bạch liên đang tại vội vàng không lâu diệp phong t i ệ u dùng điểm công hiến trở thành bạch liên hối đoáy một đài quang não có thể tiếp nhập đoạn thuyền cứu nạn hệ thống ở bên trong cho nên trong khoảng thời gian này nàng một mực đang bận lấy học tập hạt l ạ n tịt văn minh máy vi tính kỹ thuật hơn nữa bắt đầu nếm thử phá giải đi giờ phút này bạch liên biến hóa rất lớn toàn thân nhiều hơn một loại tài trí phong độ của người trí thức tức giống như là một cái... bắt phải học người tại loại khí chất này xuống mỹ mạo của nàng ngược lại giống như thu liễm v ư n g sáng càng lộ ra hàm xúc thú vị bạch liên hiện tại thế nào diệp phong đứng tại bạch liên bên người nhẹ nhàng hỏi giờ phút này tại phía trước không trung có một cái lập thể hình chiếu màn sáng thượng diện biểu hiện ra vô số phức tạp tin tức ta đã thành công khóa lại ngươi thân phận trưởng lao tài khoản thông qua cái này tài khoản ta là có thể đạt được với ngươi đồng dạng quyền hạn bất quá muốn đọc miễn phí cao đẳng tri thức tạm thời còn không được có một cái rất phức tạp phòng ngự cơ chế ta vẫn không thể lý giải bất quá khá tốt thấp một cấp c h i thức t i ể u không có vấn đề bạch liên trên mặt lộ ra mỉm cười nếu như không có diệp phong thân phận trường lao tài khoản bạch liên liền đoạ thuyền cứu nạn hệ thống còn không thể nào vào được cũng không phải nàng không có thực lực chủ yếu là đoạ thuyền cứu nạn hệ thống phòng ngự đẳng cấp rất cao hay hay vẫn là điểm c ô n g hiến không đủ à bằng không sẽ không có phiền phái như vậy diệp phong nói ra tuy nhiên hiện tại có đem l ư ợ n g hơn ba nghìn vạn người chơi mỗi ngày đều tiến vào tinh tế chiến ký trong trò chơi bất quá bởi vì điểm c ô n g hiến tiêu hao quá nhiều n h ư trước a xa xa không đủ dùng hắn vừa rồi không có mặt khác kiếm lấy điểm c ô n g hiến xử lý diệp phong các ca về điểm c ô n g hiến ta có một cái ý nghĩ bạch liên nói ra cái gì nghi cách diệp phong hiếu kỳ hỏi ta gần đây cũng đi vào không ít toàn bộ tin tức giả thuyết trò chơi phát hiện một vấn đề tại những trong trò chơi này đều thực hiện tiền ảo cùng sự thật điểm c ô n g hiến ở giữa thông dụng chúng ta có lẽ có thể theo phương diện này nhập thủ bạch liên nói ra ách bạch liên hơi xức sở lập tức bừng tỉnh đại ngộ đây đúng là một cái biện pháp tại giả thuyết trong trò chơi xác thực là có thể đem tiền ảo cùng điểm cống hiến tiến hành hối đoái chỉ có điều trên địa cầu người chơi không có atlantis văn minh thân phận tài kho thực ô n hành i đoái tư đây này diệp phong biết rõ bạch liên nếu nói ra khẳng định đã có cụ thể nghĩ cách đơn giản có hai bộ phương án một là tiền ảo cùng trên địa cầu tiền thật tiến hành hối đoái g ta tin tưởng một ít muốn thông qua trò chơi kiếm tiền game thủ chuyên nghiệp có lẽ rất ưa thích loại này hối đoái chi pháp bất quá cái này cần cân nhắc tiền của người thừa nhận năng lực mấy ngàn vạn người chơi coi như là chỉ có một phần mười người hối đoái mỗi ngày một tháng chỉ hối đoái một hai ngàn khối tiền như vậy cũng là mấy chục ư c h ú chi hiện tại chỉ là tạm thời về sau hội càng ngày càng nhiều chỉ sợ mỗi tháng tiền trả tối thiểu khả năng đạt tới mấy chục tỷ đã ngoài cái này chính là một cái động c ô n g đáy cho nên thực hành phong hiểm rất lớn h a y là tại trong trò chơi thành lập kinh tế hệ thống thông qua cùng người chơi tiến hành giao dịch tới thu thập bọn hắn trên tay trò chơi tiền bất q u á cái này bản thân cần ngươi tại đây khoản g trong trò chơi có được c ự c sức ảnh hưởng lớn đặc biệt là đối với trò chơi tài nguyên cường đại không chế cho nên thực hành độ khó cũng rất lớn bạch liên nói ra diệp phong gật gật đầu độ khó xác thực rất lớn loại thứ nhất phương án thực hành coi như là diệp phong hiện tại tiền rất nhiều vậy cũng kinh không được mấy tháng dày v ò đoán chừng muốn phá sản rồi coi như là một quốc gia chỗ dựa cũng rất khó tiến hành xuống về phần loại thứ hai phương án diệp phong đều không có chơi đ ù a trò chơi bản thân ở đâu ra lực ảnh hưởng như thế nào nắm giữ đại lượng trò chơi tài nguyên tượng hồ đều khó có khả năng thực hiện afters câu vé tháng chương ầ u p i ế sáu trăm năm mươi sáu chương sáu trăm năm mươi sáu đáy biển thiên tài nhất dây n h ớ kỹ trở thành ngài cung cấp đặc sắc tiểu thuyết đọc xem t ì n h đến văn học lâu vê đút vê t vê t hẹn sơ bạch liên ngươi có lẽ có cái gì cụ thể biện pháp giải quyết đi à nha diệp phong hiếu kỳ hỏi có tuy nhiên không thể triệt để giải quyết ít nhất có thể để hóa giải thoáng một phát điểm cống hiến khẩn cấp bạch liên gật gật đầu nói ra nàng tiếp tục nói loại thứ nhất phương án chúng ta có thể thiết trí hối đoái hạn chế nói thí dụ như mỗi người mỗi tháng nhiều nhất hối đoái giá trị một ngàn nhân dân tệ trò chơi tiền hơn nữa mỗi tháng chỉ có thể hối đoái tổng h ạ n độ trở thành một tỷ nói như vậy mỗi tháng ít nhất có thể cho trên trăm vạn người tiến hành hối đoái diệp phong các ca một tỷ tổng hối đoái khoản độ có lẽ không có vấn đề a khẳng định không có vấn đề bất quá cụ thể hạn định bao nhiêu còn phải hảo hảo nghiên cứu một chút diệp phong nghị n g h ị nói ra về phần loại thứ hai phương án cũng dễ giải quyết chúng ta có thể lấy tình lân trò chơi danh nghĩa tại trong trò chơi thành lập giao dịch điểm người có được thân phận trưởng lão tại trong trò chơi vẫn có rất nhiều tiện lợi nói thí dụ như tại thuế xuất quy ra tiền một ít cao đẳng trang bị g i n dược về phương diện ưu đãi bên trên đều c tiến công chiếm đóng những trò chơi này tiến công chiếm đóng đều là phi thường kỹ càng thành thục ngươi có thể hoàn toàn có thể tổ kiến một chi chuyên nghiệp cày tiền đội ngũ lợi dụng những trò chơi này tiến công chiếm đóng là có thể thành lập khởi ưu thế thật lớn diệp phong con mắt sáng lời đó là một ý kiến hay xem ra hẳn tại trò chơi phương diện ánh mắt vẫn chưa được không đủ chuyên nghiệp bạch liên mới bao lâu đã tìm được nhiều như vậy kiếm lấy điểm cống hiến cơ hội d i ệ p phong lại cùng bạch liên tịu i phương diện này sự t ì n h nói chuyện với nhau rất nhiều lúc rời đi hãn t i ự u trở nên tin tưởng gấp trăm lần hấp dạng thái bình dương trên không vô tận mặt biển sóng cả m á n h liệt đột nhiên trên không xuất hiện một điểm bạch quang sau đó không khí và mẹo dần dần hiện ra tới tạo thành một đạo cự đại hình dáng đông nhiên là một k h u n g cực lớn cái địa thức phi thuyền bay trong thuyền diệp phong nhìn xem bốn c h i ề u hình chiếu bên trên chính biểu hiện ra tình huống bên ngoài tại cái khác lập thể hình chiếu bên trên có một cái cự đại màu xanh ra trời tinh cầu cái kết là địa cầu hình ảnh thượng diện cho thấy ba mươi sáu cái điểm đỏ đại biểu bố trí năng lượng cao từ trường địa lý nghi vị trí đây đều là trải qua nhiều lần tính toán về sau mới lựa chọn địa phương có thể đem chọn cái địa cầu từ trường tín hiệu quan hệ song song tạo thành một cái nguyên vẹn thông tin lạc bởi như vậy tại toàn bộ trên địa cầu sẽ tạo thành toàn bộ phương vị không g ó c chết thông tin khu vực bất kể là tại trên bầu trời hay vẫn là tại sâu trong lòng đất tín hiệu đều đều có thể tiếp thu đến đã có cái này tình lân điện thoại là có thể lại vốn có trên cơ sở thành lập chống canh một đại ưu thế hiện hữu điện thoại tín hiệu chủ yếu là thông qua các loại thông tin cơ đứng để hoàn thành tín hiệu truyền bá địa lý hạn chế rất cường vô luận là di động liên thông điện tín đều là đồng dạng mà quốc gia khác tình huống cũng không sai biệt lắm bất quá tỉnh lân điện thoại sẽ chở nên không giống với tại máy móc bên trong có một cái đặc thù tín hiệu nguyên tiện có thể đem tiếp nhận cùng phóng ra chuyển đổi qua tín hiệu coi như là sử dụng hiện hữu thẻ điện thoại cũng không có bất cứ vấn đề gì về phần hắn điện thoại di động của hắn muốn đi vào cái này thông tin lạc ở bên trong tự căn bản không được v è o phi thuyền đột nhiên hạ xuống tới mặt biển đột nhiên chấn động nước biển kích động phi thuyền không những được ở trong không gian phi hành xuống nước cũng là không có vấn đề kèm theo một cái cự đại vòng xoáy phi thuyền khổng lồ đã triệt để tiến nhập trong nước biển chầ số lần nữa chìm khoảng chừng mấy vạn mét sâu áp lực to lớn có thể nghĩ bất quá có thể tại phu nhân không thậm chí t ầ n g khí quyển cao tốc phi hành phi thuyền thừa nhận loại này t h ủ y áp là căn bản không có vấn đề rốt cục phi thuyền chìm đến đáy biển một mực không có xuất hiện tại trước mắt người đời đáy biển thế giới xuất hiện tại diệp phong trước mặt cái này vô tận hắc ám chỉ có phi thuyền tản mát ra ánh sáng chói lọi chiếu sáng chung quanh tại đây cũng không phải t á n h mạng cấm khu vẫn có thể đủ chứng kiến một ít đáy biển thực vật cùng đáy biển loài cá sinh tồn lấy có thể là hào quang hấp dẫn không ít đáy biển thần bí sinh l ậ n tại phi thuyền g ò xét xuống d quái cực lớn sinh vật xuất hiện thật lớn bạch tuộc diệp phong thấy được một đầu khổng lồ bạch tuộc xuất hiện ở phía xa cũng cũng không đến lại chạy không khỏi phi thuyền dò xét chỉ dựa vào cái này bạch tuộc cái đầu tùy tiện một đầu ra tay tự có vài chục mét trưởng có thể nói một tòa núi nhỏ như vậy quái vật khổng lồ coi như là lần trước bãi kiến lam kình đoán chừng đều so ra kém diệp phong trong nội tâm thầm than c h ắ c không được có người nói chính thức hình thể cực lớn sinh vật khả năng ngay tại khó có thể chạm đến, đến đáy ế n đ biển ở chỗ sâu trong ngoại trừ cái này đầu bạch tuộc mặt khác xuất hiện sinh vật cũng không có thiếu cái đầu thật lớn tùy tùy tiện tiện t i ể u là dài hơn mười mét diệp phong quan sát trong chốc lát lúc này mới mệnh lệnh phi thuyền hệ thống điều khiển bắt đầu lắp đặt năng lượng cao từ trường địa lý nghi cái này địa lý nghi phải lắp đặt ở sâu dưới lòng đất đương nhiên cụ thể vị trí đều phải trải qua chính xác tính toán không thể có chút độ lệnh cũng không lâu lắm dưới phi thuyền mới có một cái cự đại mũi khoan xuất hiện cao tốc xoay tròn gian chui vào sâu trong lòng đất tại hình chiếu màn sáng bên trên xuất hiện mũi khoan chỗ khu vực đại khái rằng có hơn m sau đó cái k i a mũi khoan đột nhiên vỡ ra lộ ra bên trong địa lý nghi sau đó bị cố định a n chứa và hoàn thành lắp đặt về sau diệp phong khống chế phi thuyền tại đáy biển ở chỗ sâu trong du ngoạn một vòng đập đã đến không ít đáy biển cảnh tượng đáy biển s ơ n mạch đáy biển l i ớ t cốc đáy biển cực lớn san hô b ở y các loại đang lúc diệp phong chuẩn bị ly khai đáy biển phía trước kế tiếp lắp đặt điểm thời điểm đột nhiên hình chiếu màn sáng bên trên xuất hiện một cái kỳ quái điểm đen đó là cái gì diệp phong rất là hiếu kỳ cái điểm đen tia tựa hồ e ngại phi thuyền cũng bắt đầu thoát đi chứng kiến cái tia điểm đen cụ thể hình thái diệp phong kinh ngạc không th vớt trên đầu xương dài trên người trường lân giống như là thần thoại trong truyền thuyết du long đương nhiên thứ này thể tích cũng không tính quá lớn đoán chừng cũng có bảy tám mét t ả hữu cùng khổng lồ đáy biển sinh vật so với t ự lộ ra rất bình thường diệp phong rất là kinh ngạc trọn b ẹ n đuổi hơn nửa canh giờ đây là diệp phong tận lực t h ấ p xuống phi thuyền tốc độ bằng không mà nói đã sớm đuổi theo đột nhiên phía trước địa thế biến hóa xuất hiện một cái cự đại đáy biển thung lũng cái kia du long đáy biển sinh vật trực tiếp tiến nhập bùn trong đất đợi đến lúc phi thuyền tiến vào chứng kiến thung lũng trong tình huống về sau diệ phong không khỏi sợi người dĩ nhiên là một cái cự đ do các loại xinh đẹp san hô xây m à thành xa hoa giống như là trong truyền thuyết thủy tinh cung không chỉ như vậy tại đây san hô khu kiến trúc ở bên trong có không ít cùng loại với vừa rồi cái loại n ầ y du long sinh vật tại hoạt động đang nhìn đến phi thuyền xâm nhập về sau những sinh vật này thất kinh được chui vào kiến sơn cốc khu kiến trúc ở bên trong ẩn giấu đi tại phi thuyền d o xét xuống cái này san hô khu kiến trúc ở dưới này nọ đều nhất thanh nhị sở phi thuyền đi tới san hô khu kiến trúc trên không d i ệ p phong cẩn thận thưởng thức cái này san hô khu kiến trúc tối thiểu có hơn vạn mẫu to lớn san sát nối tiếp nhau bất đồng kiến trúc kiểu dáng xem xét đã biết rõ đây tuyệt đối không phải tự nhiên sinh trưởng mà thành d i ệ p phong thật sự khó có thể tưởng tượng tại đây đáy biển ở chỗ sâu trong lại vẫn có như vậy khu kiến trúc đến cùng là dạng gì tồn tại kiến tạo đột nhiên phi thuyền năng lượng cao dò xét hệ thống phát hiện san hô khu kiến trúc ở chỗ sâu trong có rất mạnh năng lượng cao hội tụ điểm đã đạt đến cấp hàng tinh gạt làng t i s văn minh có chuyên môn mức năng lượng phân chia cấp thấp nhất sao băng cấp nói như vậy bình thường năng lượng cao quả bom đạn đạo dẫn phát năng lượng bình thường trở thành sao băng cấp đương nhiên mức năng lượng đại biểu chính là ngang nhau đơn vị trong không gian tạo thành năng lượng chấn động có thể là một cái điểm cũng có thể đại diện tích vệ tinh cấp đại biểu cao cấp hơn mức năng lượng là năng lượng cao laser đạn hạt nhân bom hydro bom nơ tròn có thể đạt tới cái này tiêu chuẩn sau đó tự là cấp hành tinh hiện tại địa cầu văn minh tạm thời không cách nào chế tạo ra bực này mức năng lượng vũ khí thiết bị không bằng nói phản vật chất vũ khí về phần cấp hành tinh t ể u chớ nói chi là diệp phong không khỏi chấn động thậm chí có cấp hàng tinh bực này mức năng lượng hội tụ điểm chẳng phải là nói như vậy mức năng lượng hội tụ điểm một khi bộc phát có thể sinh ra hủy diện địa cầu tình trạng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tám thư viện chương 657. t r ư ơ n g sáu trăm năm mươi bảy hải cốt cao như thế mức năng lượng năng lượng hội tụ điểm vờ ơ y mà ra hiện tại địa cầu bên trên diệp phòng trong nội tâm khiếp sợ ngoài cũng rất là hiếu kỳ xem tỉnh đến hắn vội vàng đi tới phi thuyền chứa đựng trong khoang thuyền chứa đựng khoang thuyền không gian cũng không nhỏ trừ đi một tí máy móc chiến đấu người công trình người máy phục vụ người máy bên ngoài còn để đặt lấy vô số cỗ cao lớn cơ giáp tổng cộng tám cỗ cơ giáp mỗi cụ đều có hơn một triệu cao lại toàn bộ là hình người chỉ có lanh cốc có, có kinh diễm có tinh xảo như vậy cơ giáp phóng trên địa cầu tuyệt đối là vô địch tồn tại chúng có được mức năng lượng phi thường khủng bố đều đạt đến vệ tinh cựu cấp chiến lược bọn hắn có được tại chiến tranh hạt nhân trong sinh tồn năng lực diệp phong mở ra một cố cồn g mánh cơ giáp khoang điều khiển đi vào trong đó giam giác một tiếng bao trùm toàn thân hắn thoang cái biến thành một đ à i hình người máy móc trải qua một phen nghiệm chứng về sau hắn cảm giác cùng cái này đại cơ giáp có cực kỳ mật thiết liên hệ giống như thân thể của mình cái này đại cơ giáp thuộc về binh khí niệm lực phải niệm lực người mới có thể khống chế diệp phong thích t n g một phen khống chế tự nhiên không có bất kỳ không khỏe kèm theo diệp phong ý niệm kẽ động cơ giáp quanh thân hiện lên ra một cố vô hình lực trưởng lập tức đem cái này cơ gi hắn đột nhiên không chế cơ giáp tiến nhập cách ly trong khoang thuyền kèm theo khoang thuyền cửa mở ra lập tức nước biển tràn vào bất quá cơ giáp quanh thân lực trường sinh sinh đem nước biển g ắ t mở tạo thành một đầu hẹp h ỏ i khoảng cách cùng lúc đó chứng hơn mười đài máy móc chiến đấu người cũng bay ra đưa hắn bao bọc vây quanh đối với hắn tiến hành nghiêm mật bảo hộ hắn sở di tự mình đi xem xét thần bí kia tụ năng lượng điểm chủ yếu là cái kia mức năng lượng rất cao đầu phi thuyền dò xét năng lực không đủ để đem thần bí kia tụ năng lượng điểm thực tế tình huống dò xét rõ ràng về phần lợi dụng thế giới bồn nguyên tri tâm xem xét nhưng cũng là không được thứ này tồn tại l tự không cách nào thu hoạch này n ó cụ thể tin tức bất quá diệp phong rất kỳ quái thứ này tồn trong một lớn lên thời gian lấy cường đại như thế mức năng lượng atlantis văn minh làm sao lại một mực không có phát hiện đây này ít nhất diệp phong tìm đọc qua nọa thuyền cứu nạn hệ thống cũng không có phương diện này tình báo tin tức chính là bởi vì như thế diệp phong mới càng phát ra muốn biết đây rốt cuộc là cái gì tại máy móc chiến đấu người hộ tông xuống diệp phong khống chế lấy niệm lực cơ giáp hướng phía cái kia năng lượng hội tụ điểm bay đi mấy vạn mét ở dưới đáy biển biển sâu thuỷ áp phi thường đại coi như là lấy niệm lực cơ giáp t ư ờ n g hành cũng nhận được không nhỏ ảnh hưởng trong lúc đó, từ phía dưới săn trong kiến trúc chạy ra khỏi không ít du long tựa như sinh vật phát ra kỳ quái thanh âm tựa hồ tại cảnh cáo diệp phong tiếp cận diệp phong ý niệm kẽ h động đột nhiên đem mạng đ ẳ n g số ba gọi về đi ra trong chốc lát cực lớn mạng đ ẳ n g số ba xuất hiện tại đáy biển ở chỗ sâu trong vô số nhánh dây bay mùa lấy những sông lại kia du long sinh vật nhao nhao bị nhánh dây c u ố n lấy những du long này cũng không được bị mạng đ ẳ n g c u ố n chặt lấy về sau căn bản dãy ruột không ra trong c h ư ớ c mắt thời gian sở hữu du long sinh vật đều bị khống chế ở tốt một a d i ệ p phong cảm giác cái này rất giống thần thoại sinh vật du long cũng không có trong tưởng tượng cường đại tựa hồ cũng không có cái gì năng lực đặc biệt giống như là một loại hình thể lớn hơn biển sâu sinh vật mà thôi có mạn g đằng số ba mở đường d i ệ p phong tại san hô khu kiến trúc trong mạnh mẽ đ ô n g tới như vào chỗ không người rốt cục hắn đi tới trọng yếu nhất khu vực thì ra là thần bí năng lượng hội tụ đ i ể m vị trí đây là một cái cực lớn san hô cung điện thượng diện khắc lấy rất nhiều hình g i n g đồ án dâm dạp chẳng trịt r à n đầy sắc thái thần bí diệm phong hành tẩu tại cung điện ở trong đông nhiên thấy được tại trong đại điện vị trí c h i cứ một cố hài cốt cái này hài cốt toàn thân vàng s ứ n g hiệu các loại nếu như không phải là không có huyết đủ, hiển nhiên t ự u là trong thần thoại thần long chỉ có đ i ề u cái này đầu thần long hải cốt cũng không lớn nhiều nhất dài hơn mười mét mà thôi theo cơ giáp giám thị màn hình đến xem cái kia năng lượng cao cấp thần bí tụ năng lượng điểm t ự u là tại đây hải cốt phía trên chẳng lẽ những du long kia sinh vật đi theo hải cốt có quan hệ diệp phong rất là hiếu kỳ coi như là không có năng lượng dụng cụ d i ò xét diệp phong cách cơ giáp ngạy cảm được tinh thần ý thức cũng có thể cảm ứng được cái này hải cốt bên trên tản mát r a nồng đậm uy nghiêm khí tức lại để cho người có loại run dày cảm giác đột nhiên diệp phong ý niệm kẽ động tinh thần ý thức bao phủ hải cốt đã biến mất không thấy cũng là bị diệp phong đã thu vào trong không gian giới chỉ lập tức cái k i a áp lực khí tức tiếng đồng hồ không thấy rồi mà năng lượng cao hội tụ điểm cũng biến mất xem ra cái k i a năng lượng cao hội tụ điểm ngay tại hải cốt trên người thật khó tưởng tượng tại một cỗ hải cốt bên trên vờ ơ i mà m có được có thể so với mặt trời mức năng lượng cường độ diệp phong biết rõ tại tu luyện thế giới bên trong nói thí dụ như dị giới có được loại này mức năng lượng phải nói là cũng không hiếm thấy trước khi bạch liên liền đem hạt lạn t ị c văn minh mức năng lượng cùng dị giới tu luyện đẳng cấp làm đối lập phân tích đ o á n thể luyện khí trúc cơ cái này ba cái cấp bậc có lẽ đối ứng sao băng cấp kim đan nguyên thai thần hải đối ứng vệ tinh cấp mà chính nguyên ngũ hành âm dương hỗn động khả năng đối ứng cấp hành tinh về phần hư tiên đã ngoài có lẽ có thể so với cấp hành tinh a mà thôi còn không có đã tới cấp h à n g tinh nói cách khác tại dị giới bên trong có được cấp hành tinh chiến l ư c tối thiểu đều là hỗn động thậm chí hư tiên đã ngoài tồn tại có được sức một mình b ộ c phát ra có thể so với hàng tinh khủng bố năng lượng phải biết rằng atlantis văn minh phản vật chất cứ điểm tháo đã có thể hủy diệt địa cầu như vậy hành tinh v ề p h ầ n đối với mặt trời khổng lồ như vậy hành tinh hiệu quả t i u không rõ r à n g rồi chủ yếu là mức năng lượng không đủ không cách nào phá hư hàng tinh năng lượng kết cấu vừa rồi cái k i a cụ hình rồng hài cốt vờ im mà ẩn chứa cấp hàng tinh năng lượng nói cách khác đặt ở dị giới bên trong đó cũng là có thể so với hư tiên cấp độ thật khó tưởng tượng v ậ t như vậy vờ im mà xảy ra hiện tại địa cầu bên trên đột nhiên diệm phong sinh ra một cái ý niệm trong đầu cái này đầu hình dòng hài cốt có thể hay không cùng khủng long bên trong long hệ huyết mạch có nào đó quan hệ nghĩ tới đây diệp phong không có ở san hô cùng trong mọi mòn chờ đợi liền trở về trên phi thuyền đương nhiên hắn đem mạng đằng số ba thu vào về phần những du l o n g kia sinh vật diệp phong đại bộ phận đều thả về rồi chỉ lấy hơn mười đầu chuẩn bị mang về lại để cho giả mòn tiến sĩ hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát xem những du l o n g này sinh vật trong cơ thể có hay không long hệ huyết mạch cuối cùng phi thuyền đột nhiên chấn động đã đi ra cái này phiến biển sâu vực hướng phía kế tiếp bố trí điểm bay đi một ngày qua đi ba mươi sáu đài năng lượng cao từ trường địa lý nghi toàn bộ lắp đặt bố trí sông tất kèm theo bạch liên tiến hành khởi động liên c ô n g chế lập tức một cỗ vô hình từ trường quét ngang toàn cầu cái này cổ từ trường chấn động trên địa cầu các quốc gia đều phát giác được do đó lại đã dẫn phát đại lượng nghiên cứu cùng suy đoán cũng hoài nghi địa cầu từ trường có phải hay không đã xuất hiện đảo ngược dấu hiệu tự nhiên mà nói cái này cũng đưa tới không ít lo lắng tỉnh lân điện thoại khảo thí trong phòng thí nghiệm một đài tỉnh lân điện thoại mới chính đang tiến hành liên khảo Thí loại kiểm tra thường thí, không phải bình khảo loại là kiểm này cũng thân ạ i năng lượng cao từ trường n g lý cao địa từ i liên truyền t h u dưới t ì h huống, như thoại cách phong cách che điện ngăn toàn điện coi tại là đậy t bị bộ bế rất o n không gian, như tin trường bản. Thân g gửi thể thu tiếp đi địa trước tức từ r có cầu kỳ lạ thuộc về một loại rất đặc thù sóng ngắn cũng không bị bất luận cái gì vật chất n g ă n cách bởi vì chỉ cần là trên địa cầu vật chất đều có thể truyền lại địa cầu từ trường trừ phi là ngoài hành tinh vật chất đúng là dựa vào loại này từ trường đặc tính có thể cho tỉnh lân điện thoại tại cái gì trong hoàn cảnh bảo trì ổn định cao cường tín hiệu ts cầu vé tháng cầu phiếu đề cử không hết con tiếp vẹn vẹn tác phẩm tiêu biểu người kim bạch hỏa hoàn quan điểm n h ư phát h i ệ n t r o n g đó cho có cho quốc vi gia p h á p l u ậ t t ư ơ n g để sờ n ộ i dung, t h h ỉ n l à m xóa bỏ xử bỏ lý, lập t r ư ờ n g vẹn vẹn tận s ứ c tại c u n g cấp khỏe m ạ n h m à u xanh bình lá đọc đại. ả m ơn n mọi g ư ờ i c h ư ơ nhập g 658 c ư ơ n n g 658, h vào kết quả khảo nghiệm lại để cho người phi thường hài lòng trong phòng thí nghiệm người đều phát ra hoan hô tiếng cười tới thông qua được khảo thí như vậy điện thoại là có thể tiến hành đại lượng sinh sản rất nhanh là có thể đưa ra thị trường tiêu thụ loại này vượt thời đại điện thoại sinh ra đời tự trên tay của bọn hắn tự nhiên cảm thấy tự hào kiêu ngạo mấy ngày này bọn hắn không biết ngày đêm được công tác đi sớm về tối không biết bỏ thêm bao nhiêu lớp rốt c u c hoàn thành diệp phong giao nhiệm vụ cho bọn họ chư vị hạnh khổ các người diệp phong nhìn xem hoan hô hiện trường trên mặt cũng lộ ra mỉm cười tỉnh lân điện thoại có thể nhanh như vậy hoàn thành cùng cố gắng của bọn hắn là phân không mở đích dù sao diệp phong cũng chỉ là cung cấp cho bọn hắn kỹ thuật tư liệu mà thôi muốn đem tư liệu hóa thành sản phẩm trong đó hạnh khổ có thể nghĩ hơn nữa còn là trong thời gian ngắn như vậy đã nhận được diệp phong tán thưởng càng làm cho những người ở chỗ này mừng rỡ không thôi điều này đại biểu đối với bọn họ tán thành tại tỉnh lân trong tập đoàn diệp phong hy vọng không ai bằng đã bị tố tạo ra được một cái không gì làm không được hình tượng dù sao diệp phong đang tại sáng chế nguyên một đám kỳ tích kế tiếp tiệc ăn mừng diệp phong đã sớm sắp xếp xong xuôi lần này hắn cố ý không cầm quyền hương lão ngư lâu định rồi hai bản đã có một thời gian ngắn chưa có tới giá hương lão ngư lâu hiện tại giá hương lão ngư đã đã trở thành một loại nhãn hiệu nổi tiếng trung ngoại không biết có bao nhiêu thực khách vạn dặm xa xôi chỉ vì tới nhấm nháp thoáng một phát giá hương lão ngư hương vị tuy nhiên giá hương lão ngư giá cả cũng không có c h ư n g nhưng là nóng này trình độ cũng không cần nói đúng món ăn đều nhanh loại bỏ đến mấy tháng về sau hơn nữa giá hương l á o ngư lâu hiện tại kẻ kinh doanh quách có bằng đã thành lập giá hương lão ngư ăn uống mắt xích công ty bắt đầu lục tục tại lâu mua bán chư huyện mua bán mở giá hương lão ngư phân lâu đương nhiên những phân này lâu tự nhiên không thể mua giá hương lão ngư dù sao giá hương lão ngư cung ứng có hạn cho nên tại những phân này trong lâu chỉ biết chút ít cung ứng giá hương lão ngư t i ê u tính toán như thế tất cả đại phân lâu sinh ý cũng là cực kỳ nóng nảy vốn diệp phong không định tại công ty này ở bên trong chiếm công ty cổ phần dù sao đối với hắn hiện tại mà nói điểm ấy công ty cổ phần không đáng giá được nhắc tới b hơn nữa diệp phong còn chiếc cứ đầu to quét hữu bằng tự nhiên biết rõ giá hương lão ngư lâu sở dĩ có thể mở lên tới hoàn toàn là dựa vào diệp phong tuy nhiên chút tiền ấy đối với diệp phong tính toán không được cái gì thực sự muốn cho thấy một cái thái độ húng chi gắn bó cùng diệp phong quan hệ cái này mới là trọng yếu nhất liên hoan thời điểm diệp phong chỉ ở trên ghế ngốc thêm vài phút đồng hồ t i ể u ly khai trong văn phòng quét hữu bằng cùng diệp phong nói chuyện tuy nhiên hai người như trước quan hệ rất tốt bất quá cùng trước kia so với rõ ràng có đi một tí khác nhau quét h ữ bằng tổng hội như ẩn nếu không trong lộ ra một loại kính ý diệp phong trong nội tâm thầm than đây cũng là không có biện pháp sự t ì n h người với người ở giữa kết giao theo địa vị thân phận trích l ệ n h hội dần dần xuất hiện ngăn cách trách không được cổ đại quân vương đều tự xưng vương chính mình vẫn chỉ là một cái tập đoàn xí nghiệp chủ tịch cũng xuất hiện như vậy manh mối diệp đồng ta chuẩn bị đem giá hương láo ngư lâu nhập vào tỉnh lân trong tập đoàn ngươi thấy được không quách hữu bằng đột nhiên đưa ra một cái ý nghĩ bằng ca ngươi như thế nào đột nhiên loại suy nghĩ này diệp phong kinh ngạc nói đối với quách hữu bằng gọi mình diệp đồng diệp phong ngay từ đầu cũng có chút không quá thích ứ n g vốn nắn qua hẳn mấy lần bất quá bằng ca nói là diệp phong hiện tại thân phận không giống tầm thường còn là công ty đại cổ đông tự nhiên không có thể tùy ý xưng hô cuối cùng hết cách rồi hai người tất cả gọi tất cả kỳ thật ta cũng cân nhắc đã lâu rồi lương tựa đại thụ tốt hóng mát ta bằng ca cười nói bằng ca nếu ngươi loại suy nghĩ này cũng được như vậy đi tại tỉnh lân tập đoàn sau thành lập một cái ăn uống tử tập đoàn tạm thời do ngươi đảm nhiệm tổng giám đốc trước toàn diện phụ trách phương diện này kiến thiết kinh doanh ngươi thấy thế nào diệp phong nghĩ nghĩ hắn tự nhiên đoán được quách hữu bằng nghi cách nếu như đổi thành những người khác có lẽ diệp phong sẽ không đáp ứng hắn cùng quách hữu bằng hợp tác lâu như vậy đối với quách hữu bằng coi như là có rất lớn rất hiểu rõ là g i ả n g nghĩa khí tuy nói đối với có thể hay không quản lý một cái công ty lớn diệp phong còn không có sổ còn thi nguyện ý cho hắn như vậy một cái biểu hiện cơ hội đã nhận được trả lời thuyết phục quét hữu bằng trên mặt tràn đầy vui mừng hắn biết rõ tính toán là chân chính tiến nhập tỉnh lân một hệ cho tới nay hắn đều rất có dạ tâm muốn chế tạo một cái ăn uống phương diện quái vật khổng lồ chỉ t i ế t tài chính có hạn coi như là cùng diệp phong hợp tác thành lập nổi lên một cái ăn uống mắt xích công ty bất quá cũng tự khoảng cách mục tiêu của hắn rất xa dù sao diệp phong không có khả năng lại hướng bên trong quang tiền biện pháp duy nhất tự là đem công ty nhập vào tỉnh lân tập đoàn bởi như vậy t i ể u có cơ hội lấy được phát triển cơ hội mặt trăng căn cứ bạch liên đang t ạ i vận dụng một loạt đỉnh cấp dụng cụ kiểm tra thần long hải cốt các phương diện tình huống những dụng cụ này đều là hội tụ atlantis văn minh kỹ thuật kết tinh diệp phong dùng nhiều tiền mới hối bái trở lại hắn hiện tại điểm c ô n g hiến trên phạm vi lớn rút lại có phát hiện gì không có diệp phong nhìn xem bận việc bạch liên h ỏ i tạm thời còn không có bất quá ta có thể khẳng định thứ này hẳn là bản vũ trụ sinh vật bạch liên lắc đầu nói ra à bản vũ trụ sinh vật ngươi như thế nào khẳng định như vậy diệp phong kinh ngạc nói hẳn còn tưởng rằng cái này hài cốt là đến từ dị giới như vậy tu luyện thế giới đây này nếu là bản vũ trụ chẳng phải là nói tại xa xôi ngoài hành tinh tồn tại cực kỳ cường hành o sinh vật kỳ thật rất dễ dàng phán đoán có thể theo linh hồn mặt bên trên để phán đoán không phải bản vũ trụ sinh vật đều sẽ phải chịu bài xích áp chế thậm chí linh hồn bởi vì bổn nguyên mặt bên trên bài xích sẽ bị t r ô n vùi mất mà bản vũ trụ sinh vật lại sẽ không xuất hiện loại tình huống này tuy nhiên cái này sinh vật đã tử vong không biết bao nhiêu năm nhưng là cái này hài cốt trong lần chứa một cô ý chí lại không có tản mất nếu đổi lại là dị giới sinh vật coi như là cường đại trở lại sớm đã bị phai mở bạch liên nói ra nguyên lai、like、là như vậy cái kia bạch liên ngươi đ â u rồi tại sao không có bị bản vũ trụ bài xích diệp phong hiếu kỳ hỏi ha ha ta đương nhiên sẽ không bị bài xích ta là bản vũ trụ sinh ra đời linh hồn cũng chính là bởi vì thánh n ữ linh hồn ý thức bị áp chế ta mới có thể sinh ra đời bạch liên nhẹ khẽ cười nói đã như vậy thánh n ữ ý thức tại sao không có bị bản vũ trụ buồn nguyên phai mở diệp phong lại hỏi rất đơn giản thánh n ữ quá mạnh mẽ bạch liên nghĩ nghĩ nói ra mạnh bao nhiêu diệp phong nghe ra trong giọng nói của nàng khắc t ư ở n g nhịn không được hỏi ta cũng không biết bất quá căn cứ phán đoán của ta chương ó t ể tại x u sáu trăm năm mươi chín chương sáu trăm năm mươi chín gen diệp phong kaka kỳ thật ngoại trừ theo linh hồn phương diện để phán đoán còn một điều có thể nói rõ cái này hải cốt là bản thổ sinh vật dị giới sinh vật năng lượng tại xuyên việt thời không thông đạo thời điểm cũng sẽ bị bản vũ trụ b u ồ n nguyên cất đoạt coi như là cường như t h á n h n ữ cũng là như thế cho nên nàng phải mượn nhờ ta cái này mới sinh ra đời ý thức để đạt tới đồng hóa cái vũ trụ này năng lượng tình trạng nói như vậy nàng mới có thể trở về dị giới cho nên trong cơ thể của ta cũng không tồn tại bất luận cái gì dị giới năng lượng xem tìm đến bạch liên nghĩ nghĩ còn nói thêm ngươi xem có hải cốt này trên người có được cực cao năng lượng đạt đến cấp hàng tình tình trạng loại này mức năng lượng trình độ chỉ có khả năng là bản vũ trụ năng lượng thì ra là thế diệp phong gật gật đầu xem như đã minh bạch cường đại trở lại sinh vật tại không có thích hướng bản vũ trụ trước khi là không thể nào vận dụng hấp thu bản vũ trụ năng lượng đây là một loại b à i xích tính coi như là cường như thánh nữ cũng không ngoại lệ đây cũng là thánh nữ ý thức không có cắn nuốt sạch bạch liên ý thức nguyên nhân bằng không mà nói đã không có bạch liên ý thức vì nàng thích hướng bản thổ vũ trụ nàng cũng mơ tưởng khôi phục thực lực chớ nói chi là trở nên so trước kia càng cường đại hơn ly khai mặt trăng căn cứ về sau diệp phong trực tiếp đi tới quân luận thiên bên trong lòng tộc kế hoạch phòng thí nghiệm cái kia hơn mười đầu du long sinh vật đã. sớm bị t i ễ n đưa đặt tại đây những du long này sinh vật là cực kỳ cường hoành sinh vật đối với mạn g đ ẳ n g số ba mà nói là cực kỳ nhỏ yếu nhưng là đối với ở hiện tại nhân loại mà nói nhưng lại rất cường hoành một khi không khống chế được sẽ khiến thật lớn hậu quả may mắn những du long này trước khi một mực sinh hoạt tại sâu trong nước trừ phi là đại quy mô tính sát thương vũ khí bằng không mà nói vũ khí rất khó xúc phạm tới những du long này sinh vật giờ phút này tại một cái cự đại thí nghiệm trong đại sành một đầu bảy tám m lớn lên du long sinh vật bị một ít vừa thô vừa to tay cơ giới giam cầm ở có ăn mặc áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu đang tại lợi dụng đặc chế trang bị tiến hành c h u hết bất quá cái này đầu du long sinh vật cũng không có bị giết chết chịu hết huyết chi về sau đã bị để vào một cái cự đại kết nước ở bên trong cái này kết nước cực kỳ rắn chắc có thể thừa nhận du long sinh vật trùng kích la bản loại này du long sinh vật gen ta đã trên cơ bản đã nhận được một ít số liệu tư liệu sắp thực có được long hệ huyết mạch hơn nữa đã bị kích phát đặc thù công hiệu bất quá rất kỳ quái huyết mạch của bọn nó tin tức cũng không hoàn thiện là không trọn vẹn so về khủng long bên trong huyết mạch tin tức muốn thiếu nhiều lắm giả mòn tiến sĩ nói ra tại hiện tại phát hiện ba loại mang theo long hệ huyết mạch tin tức sinh vật trong lấy các ngươi hoa quốc người long hệ gen tin tức rất phong phú nhất hoàn thiện bất quá bởi vì đã bị nào đó áp chế cái này long hệ gen hiệu quả không cách nào phóng xuất ra ở vào trong lúc ngủ say đã xem như không có hiệu quả gen rồi nếu như thời gian dài không thể bị kích phát loại này long hệ gen rất có thể sẽ ở nhiều đời di truyền ở bên trong bị dần dần đào thải ra khỏi đi giả mòn tiến sĩ tiếp tục nói sau đó tự là khủng long long hệ gen tin tức khá nhiều bất quá đại bộ phận không có phát huy ra hiệu quả cũng không đặc biệt sinh động cuối cùng cựu là loại này du long sinh vật tuy nhiên mang theo long hệ gen tin tức ít lại toàn bộ ở vào kích hoạt ở bên trong cực kỳ sinh động cái này có thể nói rõ cái gì diệp phong hiếu kỳ nói kỳ thật rất đơn giản điều này đại biểu sinh vật thích hướng tính các ngươi hoa quốc trong cơ thể con người long hệ gen tin tức vì cái gì không có biểu đạt đi ra cũng là bởi vì không thích hướng hiện tại sinh tồn hoàn cảnh cho nên dần dần bị loại bỏ ra gen biểu đạt danh sách trong giả mòn tiến sĩ nói ra ý thức của ngươi nói là loại này gen tin tức coi như là biểu đạt đi ra đối với chúng ta cũng là một loại nguy hại diệp phong kinh ngạc nói đây cũng không phải chỉ có điều sẽ có một ít đặc thù biến hóa nói thí dụ như cùng loại sinh vật này đồng dạng rất có thể trên người xuất hiện lân giáp đảm bảo dài ra rác tay sẽ xuất hiện như móng đuốt đồng dạng dị dạng lấy hiện tại cố có người loại hình tượng như vậy long hóa hình tượng khẳng định cựu không thích đứng hiện tại sinh tồn hoàn cảnh dạ mòn tiến sĩ vừa cười vừa nói như thế như vậy hắn sẽ biến thành quái vật d i ệ p phong gật gật đầu đây đúng là một vấn đề dù sao bây giờ là thế giới nhân loại là một cái văn minh trình độ cực cao xã hội nếu như xuất hiện long hóa tình huống cái tia chính là dị loại dạ mòn tiến sĩ cái tia có thể hay không chỉ biểu đạt ra một bộ phận có lợi gen tin tức nói thí dụ như sẽ không để cho nhân long hóa nhưng có thể lại để cho người lực lượng tốc độ phản ứng các loại phương diện trở nên cùng cùng lòng dù lòng cường đại diệp phong suy nghĩ một lát sau đó hỏi đây là có khả năng bất quá điều này cần tại gen mặt tiến tới đi sửa chữa độ khó là khá lớn ẩn chứa tin tức lượng quá lớn quá phức tạp hơn nữa phân biệt độ khó càng lớn giả mòn tiến sĩ nói ra diệp phong trong nội tâm khái động hiện tại địa cầu bên trên gen kỹ thuật không được không có nghĩa là atlantis văn minh không được ga nếu như có thể kích phát hoa quốc người long hệ huyết mạch biết được dẫn phát cái dạng gì biến hóa diệp phong trong nội tâm hiện lên ra khó có thể ngăn chặn ý niệm trong đầu tới trở lại vườn trái cây về sau diệp phong chuyên môn tốn câu thông nọa thuyền cứu nạn hệ thống tìm đọc gen kỹ thuật phương diện tư liệu tin tức cái này một cha còn thật không ít atlantis văn minh tại gen kỹ thuật bên trên đã đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng sửa chữa gen tin tức không có một điểm kỹ thuật độ khó hơn nữa atlantis văn minh đúng là lợi dụng gen kỹ thuật đem nhân loại tuổi thọ cùng thân thể cực hạn để cao đã đến một cái cơ chế dù sao atlantis văn minh cũng không phải tu luyện văn minh chỉ là khoa học kỹ thuật văn minh hết thể đều là mượn nhờ ngoại lực coi như là cải tạo thân thể cũng là như thế gen kỹ thuật thuật về một cái khổng lồ hệ thống tri thức gần kê hối đoáy một lượng d cũng không đảng ủ trụ cột căn lý luận, b k h ô n đủ để hoàn tri h h thuật à n gen vận dụng kỹ bất quả, lấy đoái thức xem ra tiến hành bạch liên hai cái phương án kiếm lấy điểm c ô n g hiến kế hoạch là không thể đợi lát nữa diệp phong trong nội tâm thẩm nghĩ cái thứ nhất phương án thực hành trò chơi tiền cùng tiền thật ở giữa hối đoái điều này cần cường đại tài chính ủng hộ trước khi diệp phong lại để cho tỉnh lần tập đoàn chiến lược quy hoạch bộ nghiên cứu thoáng một phát cái này phương án phát hiện muốn lại để cho kế hoạch thuận lợi tiến hành giai đoạn trước ít nhất cũng phải căn đoan năm mươi tỷ đều có lưu thông tài chính khổng lồ như vậy đều có lưu thông tài chính có thể không phải bình thường công ty có thể làm được tuy nhiên hiện tại tỉnh lân tập đoàn xuất ra như vậy một khoản tiền hoàn toàn không có vấn đề bất quá một khi đ i ề u như vậy một số lớn tài chính về sau công ty tài chính áp lực sẽ biến rất nhiều còn có một nguyên nhân cái k i a chính là chính phủ phương diện hội sẽ không đồng ý dù sao loại này hối đoái kế hoạch cũng không phải là việc nhỏ phải có quốc gia chính sách ủng hộ bằng không mà nói rất dễ dàng xuất hiện vấn đề lớn đương nhiên d i ệ p phong đối với phương diện này hay vẫn là rất có lòng tin về phần thứ hai phương án ngược lại là rất đơn giản diệm phong đã bố trí hạ đi tổ chức nhân thủ tiến hành huấn luyện tin tưởng dùng không được bao lâu là chương ó t ể xa xa k n g sáu trăm sáu mươi hối bái tỉnh lân huấn luyện chuyên nghiệp học viện hiện tại đã phát triển trở thành là một cái quy mô thật lớn chuyên nghiệp học viện hơn nữa còn chuẩn bị thành lập tới xứng đôi từ tiểu học trường cấp hai đến cao trung tư nhân giáo dục hệ thống mới nhất xây dựng một cái du lớp đang đứng ở khẩn cấp huấn luyện trong cái này du lớp tuyển nhận đều là trò chơi kẻ yêu thích hơn nữa phải là có trường kỳ trò chơi kinh nghiệm đến bây giờ mới thôi toàn bộ du lớp số người đạt tới một trăm bốn mươi nhiều người hơn nữa thứ hai lớp cũng đang tại khẩn cấp chiêu sinh bên trong du trong lớp giáo tự nhiên là t ì n h tế chiến ký bên trong các loại trò chơi tiến công chiếm đóng thông qua những trò chơi này tiến công chiếm đóng là có thể lại để cho người chơi tại trong trò chơi khắp nơi chiếm cư tiên cơ tự nhiên mà nói chỉ cần đi vào du trong lớp nhất định phải ký kết nghiêm khắc giữ bí mật hiệp nghị cấm đem hết thẻ về trò chơi tiến công chiếm đóng tin tức tiết lộ ra ngoài đối với cái này chút ít du lớp các học viên mà nói đây cũng là một cái thiên vóng đại kỳ ngộ bởi vì chỉ cần thông qua huấn luyện tiến vào trong trò chơi là có thể đạt được năm nghìn khối trụ cột tiền lương sau đó căn cứ tại trong trò chơi tiền lợi tiến hành tương ứng trích phần trăm chỉ cần không phải khiến cho quá kém như vậy nguyện thu nhập bảy tám n g h n là vững vàng đương đương lý hách hải chính là một cái du bản đệ tử hắn đối với mình có thể vượt lên trước báo danh th Hơn nữa không u giống t h với đây chính là công ty lớn chuyên nghiệp cải thiện tương đương với là chính quy công tác có năm hiểm mực kim hai ngày nghi các loại phụ cấp các loại ai cũng biết tỉnh lân tập đoàn tiền lương cao phúc lợi phi thường tốt không biết có bao nhiêu cao tài sinh tranh vỡ đầu túi đều muốn đi vào tỉnh lân tập đoàn giờ phút này tại bục giảng một cái hình chiếu trên màn hình chính xuất hiện một cái tinh tế chiến ký trò chơi hình ảnh là một tân thủ hiểm điệu thượng diện giảng sư giảng giải như thế nào an toàn tiến vào hiểm điệu như thế nào hiệu suất cao suất được thông qua khảo nghiệm như thế nào tìm kiếm cao tiền lợi các loại tổng mà c h i t i u là kỹ cảng trò chơi tiến công chiến đóng cái này cũng phải cần trò chơi người chơi thời gian dài lục lọi mới có thể thu hoạch kỳ thật lý hách hải rất ngạc nhiên vì cái gì tỉnh lân tập đoàn muốn thành lập cày tiền đội ngũ dù sao trò chơi này tự là tỉnh lân trò chơi khai phát đây cũng là rất nhiều người nghi hoặc bất quá đối mắt kỹ sư tư cao phúc lợi hấp dẫn tất cả mọi người trở thành một phần chính thức công tác mấy ngày nay ta đã với các ngươi giảng giải cái này mấy tân thủ hiểm điệu tiến công chiếm đóng cho nên hôm nay chúng ta chuẩn bị tiến vào trong trò chơi tiến hành một lần thực tế khảo hạch cuối cùng tiến hành thành tích quyết định ta hy vọng tất cả mọi người có thể thông qua chính thức trở thành cày tiền bộ một thành viên giảng sư đột nhiên nói ra tất cả mọi người mừng rỡ không thôi đến bây giờ mới thôi bọn hắn đều còn không có cơ hội tiến vào tinh tế chiến ký trong trò chơi mặc dù nói bọn hắn rất nhiều người đều là muốn kiếm tiền cũng rồi lại nghị sơm chút chơi trò chơi dù sao hiện tại trò chơi thiết bị đã tiêu thụ tiếp cận năm nghìn v ạ n đài bất quá bởi vì mua sắm quá nhiều như cũng là cũng không đủ cầu toàn cầu ít nhất vượt qua mấy tỷ người biểu đạt mua sắm trò chơi thiết bị mãnh liệt nguyện vọng tự nhiên mà nói cũng tự còn có rất nhiều người không có mua được trò chơi thiết bị rất nhanh、tất cả mọi người bị đưa đến một cái căn phòng thật lớn bên trong từng dây trò chơi thiết bị đã sớm bố trí tốt nhưng lại toàn bộ là cabin trò chơi cabin trò chơi sớm đã bắt đầu tiêu thụ giá bán mười vạn trở lên diệp phong mục đích là lại để cho những cày tiền này người vì chính mình kiếm lấy điểm công hiến tự nhiên mà nói sẽ vì bọn hắn cung cấp tốt nhất công tác hoàn cảnh chứng kiến là cabin trò chơi rất nhiều người mừng rỡ không thôi rất nhanh tất cả mọi người tại giảng sư dẫn đạo xuống đang nhập vào trò chơi trong khoang thuyền tháng tám hạ tuần tỉnh lân tập đoàn đột nhiên tổ chức buổi họp báo c tác tác huyện, huyện đã thành lập nên chú điểm có phóng viên thường trú tại tỉnh lân hoạt động trung tâm vô số phóng viên tụ tập có hay vẫn là chuyên môn ngồi phi cơ chạy tới vì chính là đạt được một tay tin tức tư liệu một mươi giờ sáng thời điểm buổi t r ì n h diễn thời trang chính thức cử hành tỉnh lân tập đoàn phát ngôn nhân tuyên bố tỉnh lân trò chơi đem khởi động t i n h tế chiến ký giả thuyết tiền của trò chơi cùng tiền thật hối đoái kế hoạch tiền thật hối đoái liên quan đến đến chín đại loại theo thứ tự là nhân dân tệ hồng kông đô la đô la bảng anh đồng rút đồng yên hà nguyên n g đồng âu dù bị hối đoái hạn chế mỗi người mỗi tháng làm một ngàn nhân dân tệ mặt khác tiền lấy một ngàn nhân dân tệ tỷ suất hối đoái so tiến hành hối đoái mỗi tháng tạm thi hành tổng hối đoái khoản độ trở thành ba tỷ nhân dân tệ tin tức này truyền đi lập tức dẫn để nổ rồi toàn bộ thế giới vờ ơ y mà thực hành tiền của trò chơi cùng sự thật tệ hối đoái tỉnh lân tập đoàn đây là khai thiên tích địa lần đầu a giám ỉ người trước sáng tạo ra lịch sử trong lúc nhất thời về tiền của trò chơi cùng sự thật tệ hối đoái lập tức đã trở thành lạc nhiệt điểm chủ đề đối với cái này vô số trò chơi kẻ yêu thích tự nhiên là hoan hô không thôi cái này ý nghĩa bọn hắn về sau cũng có thể thông qua trò chơi kiếm tiền tuy nói mỗi tháng một ngàn nhân dân tệ hối đoái k h o ả n độ cũng không nhiều bất quá tóm lại có một hy vọng đương nhiên cũng có người hy vọng có thể mở ra sự thật tệ hối đoái thành tiền của trò chơi thông đạo đ ố i với cái này tỉnh lân tập đoàn cũng không trở về ứng dù sao tinh tế chiến ký căn bản không bị k h ô n g chế cái này hối đoái cũng t ự u không thể nào nói đến húng chi d i ệ p phong thiếu không phải sự thật tệ mà là tiền của trò chơi điểm công n h â n a theo cái này k i n h bạo tin tức truyền bá ra đến vô số tài chính phương diện chuyên gia đều như vậy sự tính phát biểu bình luận phân tích tỉnh lân tập đoàn khai triển mở rộng tiền của trò chơi cùng sự thật tệ hối đoái phải t r a n g sự thật hơn nữa có thể kiên trì bao lâu phát triển thế tấn manh tỉnh lân tập đoàn có thể hay không vì vậy hạng mục mà bị kéo suy sụp tỉnh lân tập đoàn quyết sách tầng có phải hay không đầu nóng đầu có ủng hộ cũng có dội nước lã nói ngắn hoan nghênh, nhưng là mặt khác lĩnh nào nhiên cũng không thế nào coi được đặc biệt là mặt đặc tuy thế không vực, coi bởi i chơi chơi ệ t thứ trò ty, tỉnh trò là là lòng dạ khó lượng, hy vọng tỉnh lân càng mà những công vọng sản đóng khác khó hy phá cửa. vậy dạ vì b vì trò chơi đã bắt đầu một thời gian ngắn cho nên không ít người chơi trên tay đã tích góp từng tí một đi một tí tiền của trò chơi tại tiền của trò chơi cùng sự thật tệ tầm đó đơn phương hối đoái thông đạo khai triển mở rộng về sau t ự có không ít người đ ế m thử hối đoái tỉnh lân tập đoàn đã sớm tại trong trò chơi đã thành lập nên hối đ á i điểm cái này đối với hối đ á i điểm tự nhiên là lấy diệm phong cái này thân phận trường lão tạo dựng lên nói như vậy hối đ á i thu, thu thuế hội giảm xuống rất nhiều hối đoái chi pháp rất đơn giản tỉnh lân tập đoàn đã sớm đem một cái hối đoái hệ thống tiếp vào đến tinh tế chiến ký ở bên trong đương nhiên loại này tiếp nhập chấm dứt lấy hiện tại địa cầu bên trên kỹ thuật là làm không được như cũng là theo nọa thuyền cứu nạn hệ thống có ích điểm cống hiến mua sắm mà đến bởi như vậy tại tinh tế chiến ký ở bên trong là có thể tạo ra một cái hối đoái bình đài nhìn về phía trên có điểm giống trong hiện thực tự động máy rút tiền cho nên người chơi tại hối đoái điểm bên trên là có thể đem hối đoái sau sự thật tệ trực tiếp đi vào trò chơi trong số tài khoản lại thông qua trò chơi tài khoản đi và khóa lại chi phiếu là được phi thường thuận tiện bắt đầu d chương sáu trăm sáu mươi mốt kỳ nội triệu ninh là một cái trò chơi người chơi hắn sớm được t i ể u cấp được một đài trò chơi thiết bị bởi vì vận khí không tệ kiếm lấy không ít tiền của trò chơi trên người trang bị cũng rực rỡ hẳn lên hắn lựa chọn chính là chiến sĩ chức nghiệp bên trong cơ giáp chiến sĩ đương nhiên coi như là cấp thấp nhất cơ giáp cũng là cực kỳ đắt đỏ trong thời gian ngắn thì không cách nào mua sắm t i ể u chờ nói chi là chế tạo ra chuyên trúc cơ giáp tại tiền của trò chơi cùng sự thật tệ hối nói con đường khai thông thời điểm triệu ninh đối với cái này còn rất là hiếu kỳ cho nên hắn nhịn không được cũng đi nếm thử một chút giờ phút này tại một cái hối đ o i nhẫn trước Đại lượng người lượng chứng ơ chơi, i tại một cái hối đoái bình trước do vì tại trong trò chơi, tự nhiên mà nói, tiểu giống trong hiện、thực. mỗi lần chỉ có thể lại để cho một người hối đoái, mà là có thể đồng thời hối đoái, chỉ cần khoảng cách không phải quá xa là được nhiều người như vậy, Triệu Ninh. đều đáy để đồng được quá lách lần là là cách trước cũng thực, chỉ có cho có chỉ cần c bình không thể thể khoảng không như h vào vì vậy mà mà do trong trong một trò tự một xa kiến cái này nóng nảy tràn diện âm thầm l u l ư ớ i hắn đoán chừng là tỉnh l ầ n trò chơi vừa mới khai thông hối đoái con đường rất nhiều người như hắn đều rất ngạc nhiên nghĩ đến thể nghiệm thoáng một phát hối đoái công năng rất nhanh triệu ninh t i ể u câu thông đã đến hối đoái bình đài c ù n g atm thao tác giao diện không sai biệt lắm hối đoái tiền loại hình lựa chọn triệu ninh trực tiếp lựa chọn nhân dân tệ cho thấy hối đoái khoản độ trở thành một nghìn đồng tại phía trên nhất còn có một tổng hối đoái khoản độ hai nghìn chín t á m bảy tám h chín m ộ t ơ tám một hai hơn nữa cái này tổng hối đoái khoản độ trị số vẫn còn rất nhanh b i ế n hóa h i ệ n nhiên là có rất nhiều người đang tại hối đoái trong triệu ninh nhìn một chút chính mình có được tiền của trò chơi tổng cộng có năm trăm tám mươi bốn miếng tiền của trò chơi cùng nhân dân tệ hối đoái phần trăm làm một so một bảy mươi lăm cái này phần trăm cũng không phải là tùy tùy tiện tiện làm ra tới mà làn hòa thuyền cứu nạn hệ thống kết hợp địa cầu các quốc gia kinh tế. Tình huống khoa học kỹ thuật cấp độ cục diện sinh hoạt trình độ các loại tổng hợp số liệu về sau chính xác k ê tính ra không nghĩ tới thời gian lâu như vậy vờ ơ y mà mới buôn bán lời một trăm linh hai khối tiền triệu ninh rất là cảm thán bất quá ngẫm lại bây giờ còn là tân thủ kỳ coi như là không tệ rồi hơn nữa trò chơi này tệ giá trị hay vẫn là rất cao hướng chi trên người trang bị còn không tính ở bên trong nếu như dựa theo mỗi người hối đoái một trăm khối tiền hiện tại đã nhanh hối đoái một nghìn ba trăm vạn nhân rất tệ nói cách khác chỉ ít có ba mươi hơn mười vạn người tiến hành hối đoái triệu ninh trong nội tâm thẩm nghĩ đương nhiên bởi vì là lần đầu tiên hối đoái người khả năng nhiều một chút tin tưởng về sau hối đoái người sẽ ít đi rất nhiều dù sao hiện tại hối đoái gia điểm ấy người không có gì ý nghĩa chỉ có một lúc sau người chơi đẳng cấp cao chính thức lợi nhuận đến đại lượng tiền của trò chơi rồi lúc kia mới là hối đoái cao phong đã đến thời điểm triệu ninh nhận l n chứng kiến trò chơi này tiền đồ vô lượng nói không chừng sẽ trở thành trở thành rất nhiều người sinh tồn dựa vào xem ra ta phải hào hào nắm chắc nói không chừng có cực lớn kỳ ngộ giấu ở trò chơi này trong triệu ninh trong nội tâm hiện lên ra một cỗ hưng phấn cảm giác hắn biết rõ bất kỳ một cái nào mới lĩnh vực mở tự ý nghĩa kỳ ngộ tự xem c ó thể hay không đi khai quật đi khai thác có triệu ninh loại ý nghĩ c ũ n theo cải tiên đội ngũ thành lập trò chơi tiền cùng tiền thật hối đoái khai thông diệm phong điểm cống hiến bằng tốc độ kinh người tại tăng vọt trong đương nhiên hãn tổn thất thì ra là một ít tiền ngày đầu tiên hối đoái ghi chép tổng cộng có một nghìn hai trăm bốn mươi tám vạn người đã tiến hành hối đoái chiếm cứ tổng người chơi số người một n h m bốn tổng hối đoái khoản độ đạt đến kinh người hơn bảy triệu ba nghìn vạn nguyên ngày hôm sau hối đoái ghi chép tổng cộng có một nghìn năm trăm hai mươi năm vạn người đã tiến hành hối đoái chín thành chín đã ngoài người thuộc về lần thứ nhất hối đoái có số rất ít người tiến hành lần thứ hai hối đoái tổng ngạch độ đạt đến tám trăm triệu hơn năm nghìn vạn nguyên hai ngày hối đoái khoảng độ đạt đến cực hạn hối đoái khoảng độ còn hơn một nửa bất quá tại ngày thứ ba thời điểm hối đoái số người kịch liệt hạ thấp chỉ có tám trăm bảy mươi bảy vạn hối đoái khoảng độ trở thành ba trăm triệu hơn hai nghìn vạn ngày thứ tư hối đoái số người trở thành năm trăm mười tám vạn tổng hối đoái khoản độ làm một t ư ớ hơn chín nghìn vạn ngày thứ năm hối đoái số người trở thành ba trăm năm mươi sáu vạn tổng hối đoái khoản độ trở thành tám n g h n hơn bốn trăm vạn ngày thứ sáu hối đoái số người trở thành một trăm tám mươi tám vạn tổng hối đoái khoản độ trở thành bốn n g h n hơn sáu trăm vạn ngày thứ bảy hối đoái số người trở thành năm mươi hai vạn tổng hối đoái khoản độ trở thành hơn một nghìn tám trăm vạn chủ tịch đây là một tuần hối đoái số người cùng hối đoái khoản độ cụ thể số liệu thông qua phân tích đến xem tổng hối đoái số người trở thành bốn n g h n năm trăm chín mươi tám vạn người c h i ế m cứ tổng người chơi tám mươi mốt phần trăm điểm ba năm cho nên theo hối đoái tình huống đến xem kế tiếp một hai tuần sẽ tiến vào hối đoái đê mê t ì n h lân trò chơi tổng giám đốc trương tuyết ngọc đang tại cho diệp phong giới thiệu hối đoái phương diện tình huống trương tuyết ngọc một thân màu đen đồ công sở giỏi giang mà hiên ngang nói như vậy ba tỷ tổng hối đoái ngạch hẳn là dùng không hết rồi diệp phong gật gật đầu nói ra đây là khẳng định căn cứ chúng ta phân tích dự đoán cái này tháng thứ nhất tổng hối đoái cực hạn có lẽ tại hai mươi ba tỷ đến hai phẩy năm tỷ tầm đó tại tháng thứ hai thậm chí tháng thứ ba nhất định sẽ k h é một tỷ phía dưới về phần về sau tình huống cựu còn không cách nào xác định trương tuyết ngọc nói ra diệp phong gật gật đầu như thế rất bình thường dù sao ngay từ đầu hối đoái triều đi qua về sau như vậy sẽ hạn. súng hơn nữa người chơi trên người tiền của trò chơi giảm bớt đối với tiền của trò chơi nhu cầu có thể sẽ bị lớn cho nên loại này hối đoái đem sẽ kéo dài đê mê thẳng đến thực lực tăng lên đẳng cấp cao có thể tiến vào thu hoạch càng lớn khu trò chơi vực như vậy hối đoái c h i ề u mới có thể lại đến hội nghị sau khi chấm dứt d i ệ p phong lại để cho trương tuyết ngọc lưu lại hai người đạt một sự tình t r ư n g tỷ trong khoảng thời gian này đem ngươi bể b ộ n hư mất ta qua một thời gian ngắn ngươi là tốt rồi dễ tìm cái thời gian hưu cái giả bằng không người khác đều đã cho ta cái này lão bản không thông cảm cấp dưới đây này diệm phong cười nói từ khi toàn bộ tin tức giả thuyết trò chơi tuyên bố đến nay trương tuyết ngọc vẫn bận việc lấy mỗi ngày tăng giờ làm việc cơ hồ không sao cả tốt nghỉ ngơi qua cũng may mắn diệp phong thông cảm cấp dưới trở thành công nhân căn tin cung cấp dùng tánh mạng chi bùn r i e o trồng mới lạ rau quả cho nên tuy nhiên công tác h ạ n h k hổ cũng là còn có thể chi trì được t i ể u nói trương tuyết ngọc hiện tại thì ra là làn da trong t r ắ n g lộ hồng một chút cũng không có mệt nhọc quá độ bộ dạng chủ tịch ta tuyệt không mệt mỏi có thể như vậy phong phú được công tác ta cảm giác đặc biệt có lực trương tuyết ngọc vội vàng nói nàng không phải nói lời nói dối mà là thật tâm lời nói nàng đã ở không ít công ty công tác qua đảm nhiệm qua các loại chức vụ chỉ có tại diệp phong thủ hạ công tác nhất hải lòng vậy cũng đi dù sao lúc nào nghĩ nghỉ ngơi rồi trực tiếp nói với ta mặc kệ địa phương nào du lịch công ty toàn bộ bao hết hơn nữa có thể người cả nhà đều cùng đi diệp phong cười nói trương tuyết ngọc không khỏi nợ nụ cười hiện ở công ty phúc lợi s á t thực rất không tồi coi hắn cấp bậc nếu như là nghỉ ngơi du lịch lời nói duy nhất một lần có thể lớn nhất h ạ n độ có thể thanh lý mười lăm vạn nguyên chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm sáu mươi hai chương sáu trăm sáu mươi hai độ mạnh yếu mãnh liệt đề cử một nhà thủ công cụ kỳ điếm tại đào bảo tìm rượu lôi hoặc tìm cửa hàng tên rượu lôi tiền đo đoá, đoá. Có m ộ tỉnh cái mười lân văn học trong văn phòng diệp phong đang nghe lấy tỉnh lân tiếng trung tổng biên chu tưởng vũ báo cáo l ử a gần đây một thời gian ngắn diệp phong tới nơi này số lần tương đối nhiều cũng làm cho trong tập đoàn bộ không ít người rất ngạc nhiên không biết diệp phong vì cái gì như thế coi trọng tỉnh lân văn học đặc biệt là tỉnh lân tiếng trung cái này nhà ga đối với khổng lồ tỉnh lân tập đoàn mà nói tỉnh lân tiếng trung sắc thực thật là không nở chỉ là đ ầ nhập về phần lúc nào sẽ lợi nhuận hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu cũng chính là bởi vì như thế tỉnh lân tiếng trung tại tỉnh lân trong tập đoàn bộ địa vị so sánh đặc thù bất quá cũng có bên trong tin tức truyền lưu nói là diệp phong cái này chủ tịch đã viết một bộ tiểu thuyết tiểu b ê ngoài tại tỉnh lân tiếng trung bên trên không ít nhân tài bừng tỉnh đại ngộ còn tưởng rằng diệp phong như thế coi trọng là nguyên nhân này cái này cũng đã tạo thành tỉnh lân trong tập đoàn bộ không ít người lên một lượng qua tỉnh lân tiếng trung xem qua diệp phong tiểu thuyết thậm chí bởi vậy không ít người say mê văn chủ tịch trải qua trong khoảng thời gian này rất lưu đứng lưu lượng đã đề cao sổ không chỉ gấp mười lần đăng ký người sử dụng đã đạt đến hơn năm trăm vạn có đại lượng người sử dụng thăng cấp làm người sử dụng hơn nữa tác giả số lượng đã ở thẳng tắp bay lên đã có mấy vạn danh tác người nhập t r ú trong đó cũng không có thiếu đến từ mặt khác đứng tác giả cũ lấy loại này thế đến xem dùng không được bao lâu đủ để đạt tới trong nước nhất lưu cấp độ chu tưởng vũ đệ nén trong lòng hưng phấn nói ra hắn trước kia tự là quản lý qua một nhà nhà ga chỉ có điều bởi vì đầu tư phương rút vốn khiến cho đứng gần như đóng cửa cuối cùng bị đào được tỉnh lân tiếng trung điều này cũng làm cho hắn có đại triển thân thủ cơ hội đương nhiên hắn biết do đứng sở dĩ dương nhanh như vậy cùng l ư n g tựa tỉnh lân tập đoàn có lớn lao quan hệ theo tỉnh lân thương thành tỉnh lân diễn đàn tiên phương diễn tiến hành dẫn lưu mới tại không đến một tháng trong thời gian lưu lượng đăng ký người sử dụng tác giả số lượng đạt tới loại này mức độ kinh người diệp phong gật gật đầu bất quá hắn đối với như vậy độ vẫn là không hài lòng lắm hắn cần không chỉ làm ấ y trăm vạn mà là mấy ngàn vạn thậm chí mấy tỷ người sử dụng đương nhiên hắn cũng biết văn tiểu trung tính cũng chỉ có thể hấp dẫn một phần nhỏ người ngược lại là điện ảnh trò chơi p h ư n g diện mới thật sự là đại loại bất quá hắn tin tưởng trải qua sung túc tuyên truyền cũng đồng dạng có thể làm cho tiểu thuyết thành là một cái cực lớn sản nghiệp trước kia bất quá là cũng không đủ tài chính đi vận hành những đầu tư kia đứng tư bản bọn hắn bản thân cũng không phải nhìn chúng tiểu thuyết d ư n g tiềm lực mà là íp diễn sinh giá、trị. hiện tại tiểu thuyết y mang đến điện ảnh trò chơi ả n i ề m chờ sản nghiệp liệm mới là nhất kiếm tiền cũng hấp dẫn vô số tư bản tiến vào đây cũng là mấy năm gần đây văn dương tấn mạnh nguyên nhân b ấ t quá bọn hắn nhìn chúng cũng không văn bản thân cho nên đối với văn tuyên chuyển độ mạnh yếu phản mà không phải rất cao diệp phong muốn làm muốn làm tốt dù sao đã tiến vào liền chuẩn bị đem cái này sản nghiệp triệt để dương tại hắn xem ra không có dương không đứng dậy sản nghiệp t i ể u xem có hay không cường lực tư bản ủng hộ hơn nữa văn bản thân nhu cầu hình cũng phi thường đại lấy văn có thể độc tính đủ để trở thành hiện giải trí sản nghiệp liệm trong cực kỳ mấu chốt cũng cực tiếp r ọ n g bật khâu tỉnh t đối lân tiếng trung bên trên phương diện này đọc quyền quản lý hạn sẽ giao cho các ngươi tới phụ trách mặt khác kinh tế t h i ế n công kỳ cực kỳ nóng nảy các ngươi có thể tiến hành một lần về cái này tinh tế chiến ký phương diện yêu cầu viết bài hoạt động ban thưởng thiết được cấp một điểm tốt nhất là chỉ cần là tham gia yêu cầu viết bài hoạt động đều có tham dự thưởng tại yêu cầu viết bài quảng cáo phương diện quảng cáo bộ bên kia cũng sẽ phối hợp tuyên truyền diệp phong nghĩ nghĩ nói ra chu tường vũ sau khi nghe trên mặt lộ ra khó có thể hình dung vẽ kích động hắn gần như có thể cảm nhận được diệp đồng ủng hộ độ mạnh yếu quả thực là trước nay chưa có cường đã có loại này đọc công năng cảm nhập độc giả dân lưu cùng độc giả chuyển đổi suất sẽ đề cao rất nhiều hơn nữa cái này tương đương với gián tiếp làm lớn ra tỉnh lân văn học quyền hạn cùng địa vị về phần yêu c càng sẽ trở thành trở thành một mùi lửa đủ để đem tỉnh l â n tiếng trung danh khí mở ra hiện tại tinh tế chiến ký cực kỳ nóng nảy về trò chơi này yêu cầu viết bài dĩ nhiên là không cần phải nói rồi chỉ sợ đủ để cho đứng tác giả số lượng tạo thành một loại phun thế tăng trưởng chủ tịch chúng ta tại hiện h ư u phúc lợi đại năng trên cơ sở muốn hay không tiến hành bán đ ứ t cùng đào văn đại thần trợ cử động do đó có thể nhanh tăng cường đứng nội tỉnh chu tưởng vũ nghị nghị nói ra đây là h ắ n gần đây một thời gian ngắn đang tự hỏi vấn đề đây cũng là hiện tại sở hữu đứng dương lộ tuyến tuy nhiên hiện tại đứng dương tấn mãnh bất quá không được hoàn mỹ nếu không có đầy đủ danh khí đại thần cấp viết lách nhập chú ý nghĩ của ngươi là tốt bất quá trong mắt của ta văn đi thuyền lớn nhất hoàn cảnh xấu t i ể u l à thụ chúng mặt không bị chủ lưu chỗ tán thành tiếp nhận đọc đều là xã hội bình thường cấp độ mà tinh anh giai cấp cũng rất ít đi quan tâm diệp phong nói ra chủ tịch có ý tứ là phổ biến có thể được tinh anh giai tầng tiếp nhận truyền thống văn học chu t ư ơ n g vũ thử hỏi kỳ thật hắn đối với truyền thống văn học cũng không khoái chỉ có điều diệp phong là lóc bản hắn không thể căn cứ từ mình chủ quan ý nguyện tới quyết định không không không chúng ta là văn đây là trụ c tuyệt đối không thể lẫn lộn đầu đôi diệp phong biết do chu tưởng vũ đã hiểu lầm ý của mình trực tiếp phải phải nói chúng ta là lạc văn học như vậy nhất định phải t h u ậ n túy bất luận cái gì cái gọi là truyền thống văn học tuyệt đối không thể áp đảo lạc văn học phía trên trong mắt của ta văn học không có giá cả thế nào chi phân không có đẳng cấp t r i n h l ệ n h đều là một cái mặt bên trên chu tưởng vũ sau khi nghe không khỏi ám ám thở dài một hơi hắn t i u diệp phong cái này lão bản muốn đẩy đi truyền thống văn học như vậy đứng dương tất nhiên sẽ đại thụ ảnh hưởng sở hữu ưu thế sẽ không còn sót lại chút gì hắn tại văn giới lưu lạc nhiều năm như vậy biết rõ độc giả cần chính là cái gì cũng coi cũng có cho cảm học, chính thức học thích. không hơn văn, như người Miễn không người nguyện ý nhìn những lại để cho kia hắn cảm thấy không thú vị truyền thống văn học, trừ phi là chính thức văn kia kẻ thú phí, thấy thú phi đủ đại để yêu yêu ấy, yêu trừ vị lại. lại lại là là sẽ ý dù sao rất nhiều độc giả xem văn vì chính là sảng khoái nội trong nội tâm h ờ n dỗi khoái y ân cựu cho nên chúng ta tỉnh lân t i ế n g trung phải có được chính mình tạo thần năng lực mặt khác ta xem khởi điểm đứng vé t h ắ n g các loại bảng đơn rất không tồi chúng ta đứng cũng có thể tiến hành không phải sợ cần nhiều ra rất nhiều chi tiêu không chỉ như vậy cùng loại bảng đơn cũng có thể thực hành ban thưởng biện pháp bất quá giai đoạn trước điều kiện tự lạ phải ngăn chặn hết thẻ ăn gian thủ đoạn một khi xuất hiện nghiêm khắc xử phạt không chỉ là tác giả còn muốn dự phòng đứng nội bộ nhân viên từ đó mưu lợi bất chính còn có tựu là trộm bản chúng ta đứng tiểu thuyết tuyệt đối không cho phép có sách lậu xuất hiện chỉ cần xuất hiện phải nghiêm khắc đà kích phương diện này ta sẽ n h ư ợ n g cho tập đoàn pháp vụ bộ, bộ bộ phận kỹ thuật với các ngươi bản hợp tác diệp phong tiếp tục nói chu tưởng vũ con mắt đã trở nên tinh sáng lên hắn tự nhiên biết rõ đối với một cái đứng mà nói cái gọi là ă n gian trộm bản các loại kỳ thật đều không là vấn đề tựu xem đừng có nguyện ý hay không tốn tinh lực cùng tiền tài đi làm bằng không mà nói hoàn toàn có thể đủ cấm tờ s cầu vẽ thắng đi trong vườn trái cây đêm đã khuya diệp phong nằm ở trên giường chính cầm điện thoại nhìn xem tin tức bất quá hắn dùng không phải màn hình mà là hình chiếu thành như kỹ thuật cực lớn màn sáng xem tin tức động cực có thể đoán được đợi đến lúc hình chiếu thành như kỹ thuật rộng khắp vận dụng như vậy cái gọi là màn hình cũng sẽ không có tất yếu đều muốn bị loại bỏ mất ngoại quốc mỹ nữ tóc vàng cao thủ tới hoa liên kích ba mươi tám g a chứ danh võ quán chứng kiến cái này đầu tin tức tiêu đề diệp phong có chút n g o à i ý m u ố n lúc này ấn mở nhìn lại có ảnh chụp có văn tự diệp phong hơi s ư n g sờ bởi vì này trên tấm ảnh mỹ nữ tóc vàng dĩ nhiên là tây nhã thì ra là hắn lần trước đi ma quỷ đảo cứu người thời điểm đụng phải chính là cái kêu anh quốc mỹ nữ đã gặp nàng thiên phú thật tốt cho nên hắn tự chuyển nàng bồi nguyên thung nhưng lại để lại cho nàng một ít bình linh dịch lại lần nữa nghe thấy nhìn lại tây nhã tại tháng trước liền đi tới trong nước bắt đầu bốn phía khiêu c h i ế n võ quán càng về sau càng ngày càng điên cuồng không biết đánh bại bao nhiêu võ quán cao thủ đương nhiên diệp phong biết do võ quán ở bên trong bình thường sẽ không có cao thủ chân chính nhiều nhất là minh tình cấp độ mà tây nhã tại tu luyện bồi nguyên thung trước khi tự có được có thể so với minh tình thực lực chớ nói chi là còn phục vụ linh dịch cho nên diệp phong đoán chừng lấy tây nhã thiên phú không nói đã tiến vào ám kỉnh rồi đoán chừng cũng không xa hắn không khỏi nợ nụ cười cơ hồ có thể khẳng định tây nhã sở dĩ bốn phía khiêu chiến chỉ sợ mục đích đúng là nghĩ bước ra bản thân cô nàng này là gan cũng quá đại muốn thật sự là gặp được cao thủ cựu phiền thoái diệp phong nghĩ nghĩ vội vàng tìm tòi thoáng một phát về tây nhã các phương diện tin tức còn thật không ít thậm chí còn có video diệp phong ấn mở nhìn về sau không khỏi kinh ngạc lên có ý tứ vờ y mà tiến nhập ám k ì n h cấp độ diệp phong rất là kinh ngạc chỉ là bồi nguyên thung hơn nữa một ít bình linh dịch còn có cái tia kỳ lạ mặc dù vờ y mà trong thời gian ngắn như vậy vờ y mà tu luyện đến ám kỉnh phải biết rằng bồi nguyên thung tuy nói có thể luyện được ám kình. lại thuộc về bị động lượt được thật là khó khăn vô cùng cho nên phải có xứng đôi ám kình tâm pháp mới có thể để cao sát xuất thành công nghĩ tới đây diệp phong ý niệm khẽ động cầu thông thế giới bổn nguyên trí tâm xem xét cây nhã hiện tại vị trí sau m ộ t k h ắ c diệp phong dợ khóc dợ cười cô nàng này vờ ơ y mà chạy đến đến dự tình thiếu lâm tự đi vờ ơ y mà chuẩn bị đi thiếu lâm tự khiêu chiến thiên hạ võ công r a thiếu lâm tuy nói n g ư ờ i bên ngoài thiếu lâm chỉ là một cái ăn chay niệm phật xuất gia chi địa bất quá đây chẳng qua là thiếu lâm tự ngoại viện thiếu lâm tự còn có không đối ngoại mở ra nội viện chỗ đó mới là thiếu lâm võ tăng chỗ tu luyện có thể nghĩ thiếu lâm trong nội viện nhất định là cao thủ nhiều như mây theo diệp phong biết thiếu lâm tự thì có một vị hóa k ì n h võ giả gọi là bạch mi đại sư lâu không xuất ra thế lại được gọi là đệ nhất thiên hạ võ đạo t ô n g sư bởi vậy có thể thấy được bạch mi đại sư thực lực mạnh diệp phong nhìn một chút thời gian đã d ạ n g sáng mười hai mười giờ r ư i hắn lắc đầu nếu không ngăn cản đoán chừng cô nàng này sớm muộn hội s ô n g ra họa thiếu thất dưới núi đăng phong một nhà nào đó khách sạn ở trong một cái mỹ nữ tóc vàng chính nhìn xem cửa sổ thủy tinh bên ngoài cảnh sát diệp làm sao không hiện ra đây này tây nhã trong nội tâm thầm nghĩ dựa theo ý nghĩ của nàng diệp công phu mạnh như vậy tại hoa quốc nhất định là rất nổi danh khí đại hiệp cho nên muốn tìm được diệp biện pháp tốt nhất t i ự u là khiêu chiến nói như vậy diệp nhất định sẽ biết đến trước khi liên tục chọn lấy ba mươi tám gia võ quán diệp còn không có xuất hiện nàng cảm thấy có thể là võ quán lực ảnh hưởng quá thấp biện pháp tốt nhất t i ự u là trực tiếp khiêu chiến thiếu lâm tự về thiếu lâm tự điện ảnh đã sớm thua ra nước ngoài bên ngoài cho nên rất nhiều người ngoại quốc đặc biệt là sùng bái trung quốc công phu người cũng biết thiếu lâm tự thậm chí còn biết rõ trung quốc công phu ra thiếu lâm cho nên tại rất nhiều người ngoại quốc trong mắt thiếu lâm tự là phi thường phi thường lợi hại hàng năm không biết có bao nhiêu người ngoại quốc đi vào thiếu lâm tự tự làm muốn học trung quốc công phu đương nhiên chính thức võ công khẳng định học không đến sáo lộ võ thuật lại không có vấn đề tây nhã cũng không ngoại lệ nàng cảm thấy thiếu lâm tự với tư cách trung quốc công phu nhất chỗ lợi hại nếu như có thể khiêu chiến tại đây diệp nhất định sẽ biết đến về phần khiêu chiến thiếu lâm tự hội mang đến cái dạng gì hậu quả tây nhã chưa từng có nghĩ tới không thể không nói yêu một cái đằng trước người có thể cho người không sợ hãi đang nghĩ ngợi đột nhiên trên vách tường lờ cờ tư t h o n g cái mở ra sau đó màn hình phát sáng lên tây nhã vô ý thức được quay người quay đầu lại kinh nghi phải xem lấy tivi lờ cờ giờ kỳ quái nàng căn bản không có lái、like、qua như thế nào sẽ tự động mở ra đây này vừa lúc đó cái k i a lóe lên trên màn hình dần dần xuất hiện một bóng người chứng kiến bóng người này tây nhã thiếu chút nữa không có kinh hô lên bởi vì người này ảnh nàng rất quen thuộc một mực trong đầu nghĩ đến chỉ sợ một lúc sau quên không tuyệt đối sẽ không quên đã sớm khắc lục tại trong đầu của nàng diệp ngươi là diệp ô ô, ô. ta rốt cục nhìn thấy ngươi rồi diệp ngươi biết ta cỡ nào nghĩ ngươi sao chỉ cần nhắm mắt lại trong óc của ta tự toàn bộ đều là bóng dáng Của n g ư ơ i tây nhã vô cùng k i n h hỉ phát ra vui đến phát khóc thanh â m tới tây nhã ngươi thật sự là hồ đồ sao có thể tùy tiện khiêu chiến đây này chẳng lẽ không biết như vậy rất nguy hiểm diệp phong ảnh hưởng tại trên màn hình h i ệ n r a trách nói diệp ta cũng biết không đúng bất quá không cần loại biện pháp này ta căn bản tìm không thấy ngươi à, diệp ngươi ở nơi nào ta đi tìm ngươi được không ta hiện tại giống như nhìn thấy ngươi tây nhã không có chút nào che giấu trong mắt tràn đầy cầu khẩn tây nhã nghe lời ngươi hay vẫn là trở về ta hiện tại tạm thời còn bất tiện gặp ngươi về sau ta sẽ tới tìm ngươi đích diệp phong trong nội tâm c ư i khổ không thôi nếu thật là gặp được tây nhã còn không biết hội não xảy ra chuyện gì tới đây này không ta nhất định muốn gặp ngươi ta yêu ngươi thật sự yêu ngươi tây nhã quật cường tính tình đi ra ngươi nếu không đến gặp ta ta cứ tiếp tục khiêu chiến thẳng đến ngươi tới gặp ta tây nhã tiếp tục nói sau khi nói xong nàng v ợ ơ y mà quay người hướng phía cách đó không xa đi đến tây nhã ngươi đi làm cái gì d i ệ p phong hỏi ta đương nhiên phải đi thiếu lâm tự khiêu chiến tây nhã nói ra ách hiện tại đã trễ thế như vậy ngươi coi như là muốn đi cũng vào không được ta d i ệ p phong d ở khóc dở cười ta mặc kệ vào không được ta liền g i t đi vào tây nhã nói xong vờ y mà ngáp một cái diệp ta trước đi ngủ ách diệp phong sắc mặt t hoang cái biến ni mã một khi tây nhã ngủ rồi khẳng định phải mộng du nếu như nàng mộng du đến thiếu lâm tự thật sự giết đi vào cái kia vẫn còn được tờ s cầu vẽ thắng cầu phiếu đề cử hai mươi bảy hai mươi bảy nghìn bảy trăm sáu mươi chín điện thoại người sử dụng hay ghé thăm m vẹn vẹn tác phẩm tiêu biểu người kim bạch hỏa h o à n g quan điểm như phát hiện trong đó cho có vi quốc gia pháp luật tương để s ờ nội dung thỉnh làm xóa bỏ xử lý lập trường vẹn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh màu xanh lá đọc bình đại cảm ơn mọi người chương sáu trăm sáu mươi bốn chương sáu trăm sáu mươi bốn xử lựa gạt đợi một chút tây nhã chúng ta tâm sự thế nào diệp phong chứng kiến tây nhã muốn đi ngủ lập tức vội vàng nói hắn chỉ sợ tây nhã ngộng du thời điểm dũng sông thiếu lâm tự sự tình tiểu nào lớn hơn tuy nói hắn cũng có thể dọn dẹp bất quá đây cũng là cần gì chứ thế nhưng mà ta h ả o khốn ta mỗi ngày đều muốn đúng hạn ngủ và không một ngày đều không có tinh thần tây nhã ngáp một cái tựa h ồ tùy thời đều có thể ngủ bất quá diệp ngươi nếu hiện thân ta chắc chắn sẽ không khốn tây nhã c h ư ớ c mắt nói ra ách diệp phong cái đó còn không biết đây là tây nhã m ư u kế thế nhưng mà ta bây giờ đang ở, ở ngoài ngàn rạc a cũng không thể hiện tại tiểu bay qua a diệp phong bất đắc gì nói ra không có khả năng diệp ngươi đ ừ n g gạt ta rồi ngươi căn bản là không muốn gặp ta tây nhã căn bản không tin tưởng cái này màn hình màn bên trên tại sao có thể có diệp phong vì đeo nàng thậm chí hoài nghi diệp phong khả năng ngay tại trong tiểu điếm chỉ có điều che giấu không đến thấy nàng sau khi nói xong tây nhã trực tiếp đi vào trong phòng ngủ vô luận diệp phong như thế nào gọi đều vô dụng diệp phong không khỏi nợ đ ụ c ư ờ i khổ đại khái đã qua hơn mười phút tây nhã chỉ mặc nội nội khởi bỏ trên thân từ trong phòng đi ra nàng nhắm mắt lại cũng không có lời võ ngược lại giống như là muốn đi về hướng cửa gian phòng diệp phong một mực tại giám thị tây nhã gian phòng tình h u ố n chứng kiến tây nhã cử động l tây nhã không mặc quần áo luyện võ là thói quen hơn nữa nhìn bộ dáng nàng vờ ơ y mà chuẩn bị đi ra ngoài nói không chừng thật sự muốn dùng sông thiếu lâm tự bất quá bởi như vậy chỉ sợ ngày mai tin tức đưa tin bên trên sẽ xuất hiện ngoại quốc mỹ nữ trần trùng sông thiếu lâm các loại tiêu đề diệp phong quả thực không cảm tưởng giống như không có biện pháp rồi diệp phong vội vàng mở ra không gian chi môn xuất hiện tại bên ngoài gian phòng trên hành lang cái lúc này trên hành lang chỉ có ngọn đèn y m ắng một người đều không có không gian chi môn đổ cũng không sợ hội bị người phát hiện răng rắc tây nhã cửa gian phòng khóa xuất hiện bị hố néo mở đích thanh âm theo sát lấy một cánh cửa khe hở bị kéo ra diệp phong không chút nghĩ ngợi. cựu trực tiếp như vậy tránh đi vào kéo lại tây nhã đương nhiên hắn đã làm tốt bị tây nhã công kích chuẩn bị bất quá không tưởng được một màn xuất hiện tây nhã vờ ơ y mà lập tức đem diệp phong ôm lấy hai tay hai chân đem diệp phong c u ố n lấy phát ra khanh khách tiếng c ư ờ i tới diệp ngươi quả nhiên đến, đến rồi k h ì hì theo s á t lấy nàng hồng nhuận thơn phất bờ môi t i ể u hướng diệp phong trên mặt gót giống như mưa to đánh lê hoa thế điên cồn g hôn hít lấy diệp phong diệp phong trực tiếp há hốc mồm ni mã lại bị nha đầu kia cho đã lửa gạt đi bị thân thể trần truồng tây nhã ôm lấy cái k i a thân thể mềm mại diệp phong cảm giác toàn thân khó chịu như vậy một c ô x i n h đẹp động lòng người đồng thể bày ở trước mặt mình nói không tâm động cái này là không thể nào chỉ là đi hẹp phong hay vẫn là cố nén đợi đến lúc tây nhã thân đã đủ rồi về sau nàng hai tay ôm lấy diệp phong cổ hai cái rõ ràng chân nhanh ép chặt lấy diệp phong e o cười đ ù a nói diệp ngươi xem đi ta biết ngay ngươi không nỡ để cho ta bị người xem quang kỳ <cười> hì ta thật cao hứng ta về sau chỉ cho ngươi xem tuyệt đối sẽ không cho người khác chứng kiến nhiệt tình tây nhã thiếu chút nữa không có lại để cho diệp phong có loại hít thở không thông cảm giác. lỡ tỉnh coi như là so sánh phóng được mở đích nhưng là cùng tây nhã so với căn bản không có so a diệp phong hận không thể hiện tại sẽ đem nàng ăn tươi tính toán bất quá lý trí nói cho hắn biết đó là xảy ra đại sự ếch tây nhã ngươi hay vẫn là xuống đây đi mặc xong quần áo diệp phong ho khan một tiếng vội vàng nói hắn hoài nghi tại như vậy xuống dưới tây nhã sợ là muốn chủ động xuất kích lúc kia hắn là theo hay vẫn là không theo không n h a ta không ngại tây nhã bở môi rán tại diệp phong bên, thai bên trên h a bên t thổi một ngụm nhật khí nhẹ nhàng nói ra hảo khí quá ái ép mỗi diệp phong trong nội tâm rung động cái nha đầu này thực là khắc tinh của mình n đổi thành những người khác hắn đoán chừng liền trực tiếp bỏ qua tây nhã dáng người phi thường nóng nảy tự tính toán diệp phong không có chủ động đi sở đã ở tiếp xúc trong quá trình cũng có thể cảm nhận được cái loại nảy tơ lụa được chân mềm tây phương nữ t ử làn da đủ bạch lại không đủ tinh tế ti mi bất quá tây nhã lại không có tình huống như vậy hiển nhiên là quanh năm luyện võ kết quả hết cách rồi diệp phong chỉ có thể ôm tây nhã tiến vào phòng ngủ sau đó cưỡng ép cho nàng mặc vào quần áo diệp ta muốn với ngươi về nhà diệp phong đứng dậy đang muốn đi cho tây nhã rót nước tây nhã đột nhiên ném ra một câu tới thiếu chút nữa không có lại để cho hắn một đầu chồng trên mặt đất hi hi l ừ a c ạ t ngươi ta biết rõ ngươi có bạn gái bất quá không có sao ta không ngại tây nhã nằm lì ở trên giường cười hì hì nói ngươi không ngại vấn đề là bạn gái của ta chú ý à d i ệ p phong lắc đầu cười nói nếu không như vậy chúng ta làm dưới mặt đất tình nhân thế nào tây nhã nói ra tây nhã chớ nói nhảm chúng ta nói chính sự khiêu chiến sự t ì n h dừng ở đây tạo thành ảnh hưởng ta sẽ cho ngươi xử lý dù sao ngươi cũng tới tại đây đi ra chỗ chơi đ ù a à, chỉ cần chớ chọc họa là được diệp phong nói ra thế nhưng mà ta làm như thế nào liên hệ ngươi đây này tây nhã hỏi về sau ngươi gọi cái này dãy số là được diệp phong cấp ra một cái mã số tám nghìn tám t r m tám tám tám tám t á m tám cái tám tây nhã kinh ngạc không thôi rất là hoài nghi nói ta biết rõ các ngươi hoa quốc dãy số có như vậy dãy số ư tại sao không có ta thì có ngươi muốn là không tin đánh cho thử xem a diệp phong n ú n n ú n vai nói như vậy dãy số tự nhiên là không có bất quá hắn có thể thiết chi a cỡ nào sự t ì n h đơn giản a tây nhã mang theo thần s ắ c hoài nghi lấy điện thoại di động ra bấm tám cái số tám mã diệp phong cũng lấy ra điện thoại rất nhanh điện thoại tự chuyển ra trí tuệ nhân tạo trợ thủ tiểu bạch thanh âm chủ nhân có một cái lạ l ắ m điện thoại phải chăng muốn tiếp nghe số điện thoại là bao nhiêu diệp phong hỏi tiểu bạch đem dãy số báo đi ra đối diện tây nhã kinh ngạc không thôi nàng còn chưa từng gặp qua tân tiến như vậy điện thoại vợ ơ ý mà có được trí tuệ nhân tạo trợ thủ tiếp nghe diệp phong nói ra theo s á t lấy tây nhã điện thoại cũng xuất hiện chuyển được trạng thái này là vị nào mỹ nữ gọi điện thoại cho ta diệp phong vừa cười vừa nói di thật đúng là có như vậy dãy số a một cái liên hệ dãy số cuối cùng chấn an ở tây nhã mãi cho đến đã khuya tây nhã rốt cục không kiên trì nổi rồi ngáp liên tục nàng bình thường sớm liền ngủ mất rồi hôm nay là bởi vì thấy được diệp phong mới hưng phấn kích động diệp ngươi đ ừ n g đi a tây nhã ngủ thời điểm đối với ngồi ở bên cạnh diệp phong nói ra yên tâm đi ta sẽ không đi diệp phong nói ra cái kia tốt tây nhã bắt đầu cứ như vậy đang tại diệp phong mặt thời quần áo trận kia mặt đường nói tây nhã chìm vào giấc ngủ tốc độ thật nhanh trong chấp mắt thời gian cũng đã hô hấp bình chậm lại đại khái sau nửa giờ tây n h ã đã bắt đầu mộng du đương nhiên nàng hay vẫn là như thường ngày đồng dạng luyện võ diệp phong cũng không có quái rời nàng trong lúc rảnh rỗi cũng ưu dùng di động mở ra hình chiếu màn hình bên trên tỉnh lân tiếng trung nhìn lại chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Chương 665 chương sáu trăm sáu mươi lăm long môn o l i m p thánh địa một cái cự đại màu đen cây nấm trong bọc o l i m p thánh địa mười hai đại trưởng lão ngồi ở một t r ư ơ n g hình bầu dục đen thui cái bản chung quanh chúng ta trên cơ bản đã có thể xác định cái kia toàn bộ tin tức giả thuyết trò chơi tinh tế chiến kỳ đối với chúng ta thuật thôi miên tu luyện có cực lớn phụ trợ hiệu quả các người nói nên làm cái gì bây giờ tại chủ vị bên trên một người mặc áo bành tô tóc sơ được sáng lên giống như một cái tôn quý ưu nhã quý tộc tóc trắng người da trắng lao giả nhàn nhạt, nhạt nói ra người này là thánh địa ô đen đại trưởng lão cái trò chơi này phải do chúng ta nắm giữ mà không phải ở thế tục cái nào đó công ty trong tay ô rèn đại trưởng lão ta đề nghị vận dụng hết thể lực lượng cũng muốn đem t i n h tế c h i ê n khấu ký cái trò chơi này không phải nói là giả thuyết trò chơi kỹ thuật nhét vào chúng ta trong khống chế một cái gậy còm t r ư ở n g l ã o rất là ngự a khí kiên quyết nói ra cái này đã nhận được những người khác nhận đ ồ n g có thể phụ trợ thuật thôi miên tu luyện trò chơi tuyệt đối là vô thượng bảo vật có thể cho thánh địa phát triển lớn mạnh đợi một thời gian thánh địa triệt để khống chế thế giới cũng không phải mộng tưởng như vậy có thể ảnh hưởng sâu xa trò chơi coi như là khởi xướng thế chiến cũng là đáng được rất nhanh trưởng lão hội t i ể u nhất trí đồng ý kế hoạch lấy thánh địa lực ảnh hưởng cùng thực lực một khi vận chuyển lại sinh ra năng lượng khủng bố tới cực điểm diệp phong cùng tây nhã tại thiếu lâm tự du ngoạn đã hơn nửa ngày thiếu thất sơn thái thất sơn trong trong ngo à i n g o à i từ trên xuống dưới chỉ cần có thể du ngoạn địa phương cơ hồ đều đi khắp tây nhã hay vẫn là làm không biết mệt ít nhất diệp phong cảm giác mỏi mệt rồi cùng nữ nhân đi dạo quả thật mệt m ỏ i a đây là tâm mệt m ỏ i a diệp chúng ta đi bên kia nhìn xem tây nhã chỉ vào đối diện một mảnh t ư ờ â y kích động nói nơi đó là thiếu lâm tự cấm địa và không được diệp phong lắc lắc đầu nói sợ cái gì chúng ta vụ n trộm tiến vào đi không lâu có thể tây nhã không cho là đúng nói bên trong có thiếu lâm tự đỉnh cấp cao thủ trấn thủ vụ n trộm đi vào rất không lẽ phép diệp phong nói ra đỉnh cấp cao thủ tây nhã con mắt tránh sáng lên cực kỳ hưng phấn phải hỏi nói diệp là ngươi lợi hại hay vẫn là cái kia đỉnh cấp cao thủ lợi hại có lẽ có thể đại khái diệp phong trần trờ nói nói diệp đến cùng thế nào a tây nhã vừa muốn treo đến diệp phong trên người đi dù sao so ngươi lợi hại rất nhiều rất nhiều là được rồi ngươi bây giờ là ám kỳ sơ kỳ thượng diện còn có trung kỳ hậu kỳ cùng với đình phong ở phía trên còn có hóa kỳ sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ đình phong ân cái này đỉnh cấp cao thủ có lẽ tại hóa k ì n h đ ỉ n h phong a diệp phong cười nói hoa lợi hại như vậy à bất quá khẳng định không có diệp ngươi lợi hại như vậy tây nhã phát ra tiếng thán phục lập tức nói ra đó là đương nhiên diệp phong không khỏi cười suỳ ở đâu ra c ù n g vọng c h i đồ cũng dám cùng hóa k ì n h đ ỉ n h phong t u y ệ t thế cao thủ đánh đồng cũng không nhìn một chút chính mình có bao nhiêu t ậ n lực vừa lúc đó một cái cười n h o âm thanh truyền tới diệp phong cùng tây nhã nhìn sang t i ê u chứng kiến một nam một nữ hai người đã đi tới hai người này toàn thân lộ ra khô mát lưu loát khí chết nhất cử nhất động đều có được kinh người bản cảm giác nam ánh mắt lợi hại khí tức tháo vắt như báo n ữ khuôn g i á n g người nhẹ nhàng như yến nói chuyện chính là nam tử kia sư minh đừng gây chuyện chúng ta còn có chuyện quan trọng nữ tử kia thấp giọng nói ra bất quá nàng nhìn về phía diệp phong ánh mắt cũng có chút khinh thường hiển nhiên cũng tán thành nam tử ngay tại hai người phải đi nhập cái kia phiến cấm khu thời điểm tây nhã không vui lúc này quát các người đứng lại cho ta phải cho diệp xin lỗi nàng nói là tiếng trung rất đông cứng lại biểu đạt hay vẫn là rất rõ ràng rất hiển nhiên nàng tới hoa quốc trước khi thế nhưng mà hảo, hảo được bù lại một phen tiếng trung sư muội cái này gái tây để cho chúng ta đứng lại xin lỗi đây này nam tử kia ngừng lại cười nói lại là một người trung quốc công phu nao tàn mê nàng kia lắc đầu nàng đem tây nhã trở thành trung quốc công phu cùng nhiệt fans hâm mộ bị diệp phong cái này cuồng vọng chi đổ lừa bịp rồi tình huống như vậy cũng không ít cách nhìn một ít lừa đảo thậm chí mượn cơ hội này lấy truyền thụ người ngoại quốc t r u n g quốc công phu danh nghĩa lừa gạt tiền tài ngươi nói ai nao tàn tây nhã lập tức không vui nàng tại có thể có thể nghe hiểu nao tàn là có ý gì lúc này đem nàng nóng nảy tính tình dẫn để nổ rồi lập tức bày ra tư thế muốn cùng nữ tử kia một giáo cao thấp sư muội cái này gái tây giống như muốn cùng ngươi tỉ thí nam tử kêu cười nói không đợi hắn nói xong tây nhã đã vào tới một quyền đập tới đây là tây phương quyền thuật đơn giản t h ấ u bạo rồi lại rất thực dụng chú ý tốc độ lực lượng lấy tây nhã ám kình cấp độ tu vi vận dụng tự nhiên uy lực không thấp nàng kia lộ ra một kia kinh ngạc nàng cũng là võ đạo cao thủ tự nhiên nhìn ra tây nhã chiêu thức ấy cũng không phải là động tác võ thuật đẹp mà là ẩn chứa lực lượng rất mạnh nàng khẽ quát một tiếng dưới chân một giời đột nhiên một trường cắt ra bành quần trường giao thoa hai nữ nhao nhao đổ lui lại mấy bước vờ ơ y mà tám lạng nửa cân tuy nói nàng kiên là vội vàng ứng phó thực sự nhìn ra tây nhã thực lực ám k ì n h nữ tử kinh ngạc không thôi nàng tự nhiên có thể cảm nhận được tây nhã công kích ở bên trong ẩn chứa ám k ì n h cũng đúng là như thế nàng mới ăn hơi có chút ám khuy lại đến tây nhã nhưng thật giống như đã tìm được đối thủ bình thường con mắt tỏa sáng lần nữa công tới nàng trước kia khiêu chiến đều là bình thường võ giả tối đa cũng tựu là minh kình cấp độ tự nhiên không có đối thủ nàng kiên cũng bị khơi dậy đậu ý cái này ngoại quốc cô nàng thực lực vượt quá dự liệu của nàng không nghĩ tới vờ y mà đạt đến ám kình cấp độ cái này cũng phải cần d à n h sư truyền thụ thiên phú thật tốt hạ luyện tam phục đông luyện ba m chín mới có thể có được thực lực như vậy mà nam tử kia lại kinh ngạc không thôi thật sự là gặp quỷ rồi hắn không khỏi nhìn về phía diệp phong sinh ra một ít hoài nghi liền cái này ngoại quốc cô nàng đều mạnh như vậy chẳng phải là nói diệp phong thực lực chắc chắn sẽ không n h ư ợ c không biết minh đệ s ư n g hô như thế nào nam tử hướng phía diệp phong c h ắ p c h ắ p tay tại hạ nam cung nghiệp đó là ta sư m ộ i luyện vân sương chúng ta xuất từ lũng tây long môn long môn diệp phong nhẹ nhàng gật đầu cũng là không ngoài ý nói ra diệp phong chỉ là tiểu môn tiểu phái mà thôi long môn là phương bắc một cái tổng hợp tính đ cùng kỳ môn tính chất không sai bị lắm chỉ có điều cái này long môn cùng thiếu lâm tự rất có sâu xa cho nên khiến cho long môn lực ảnh hưởng so kỳ môn muốn lớn hơn nhiều diệp minh nói dỡn nam cung nghiệp tự nhiên không tin nếu như tùy tùy tiện tiện một cái cửa nhỏ tiểu phái là có thể sinh ra đời ám k ì n h võ giả như vậy ám k ì n h võ giả t i ể u không khỏi quá không đáng tiền đăng khi nói chuyện tây nhã cùng luyện vân sương ở giữa chiến đấu càng ngày càng kịch liệt rồi một cái sử quyền mở rộng ra đại hạc cương manh không đúc một cái dụng trưởng kình đạo chiến biên vờ ơ y mà không chia trên giới luyện vân sương càng phát ra giật mình tuy nhiên tây nhã quyền pháp tại trong mắt nàng khắp n thế nhưng mà tây nhã tốc độ lực lượng đều cực kỳ kinh người nàng dựa vào tinh d i ệ u được trường pháp mới có thể ứng phó được đến mà tây nhã giống như là ăn hết thuốc tăng lực bình thường lực lượng vô cùng công kích vẫn còn như cồn u phong mưa rào cơ hồ không có nửa điểm dừng lại khoảng cách một lúc sau luyện vân x ư ơ n g và ơ y mà dần dần đã rơi vào hạ phong trương t r í n h ủng. hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 666 t r ư ơ chương 666 t s ô n g trận chương 667 t r ư ơ chương 667, b ạ c h mi bàn thạch lâm trong một cây vừa thô vừa to cột đá đứng sừng sưng lấy tính ra hàng trăm tạo thành một cái cự đại cột đá lâm mà ở cột đá lâm trung ương đ ồ n g nhiên có một cái đỉnh đỉnh rất đơn giản tự là một khối lớn núi đá chế tạo mà thành tại đây thạch trong đỉnh ngồi xếp bằng một cái áo gai tăng nhân bất quá cái này tăng nhân cũng không phải đầu trọc mà là có tóc dài chỉ có điều đầu đầy tóc dài đều là màu trắng mặt khác lông mi rất dài cũng là màu tuyết trắng mặt mũi tràn đầy râu q u a n nón đều nhanh kéo dài tới trên mặt đất tại áo gai tăng nhân trên tay phải cầm lấy một cây roi roi rất dài vừa được trực tiếp kéo dài rời khỏi thạch đình bên ngoài quấn quanh tại một cây cột đá phía trên kèm theo cổ tay của hắn run run kinh đạo truyền lại cái tia thật dài roi ngay tại cột đá tầm đó chạy cơ h ộ i có thể đạt tới thạch lâm bất kỳ một vị trí nào giờ phút này tại thạch lâm một cái vị trí đang có một cái tóc vàng mỹ nữ đang tại thân hình cao tốc gì. động tại chung quanh của nàng rất nhiều bóng roi lập lòe theo bốn phương tám hướng chịu đánh mà đến rất kỳ quái chính là cái này roi vỡ ơ y mà không có sinh ra bất luận cái gì tiếng vang vô thanh vô thức vô khổng bất nhập giống như là một mảnh dài hẹp linh xạ tuy nhiên tây nhã rất nhanh di động nằm đ ấ m chấn động cùng những bóng roi kia va chạm nhưng vẫn là bị áp chế ở tựa hồ tùy thời đều bị bóng roi bao phủ muốn ngăn cản bóng roi phải dựa vào ám kình mới được bằng không mà nói lấy thân thể đối kháng bó liền một khắc đều ngăn cản không nổi cái kia roi bên trên ẩn chứa tình đạo đáng sợ đến cực điểm có thể cho người có giống như bị chạm điện cảm giác đăng đột nhiên thạch đình bên trong áo gai tăng nhân tay trái cầm lấy một cục đá đột nhiên bắn ra lập tức cục đá mà ra đạn ở phía xa một ngụm chuông lớn phía trên lập tức phát ra reo rắt du dương tiếng c h u n g tới sau đánh trung thực là một khối ngọc thô t r ư ơ m c à h i r ư ơ mải rúa đáng tiếc là một người ngoại quốc áo gai tăng nhân ánh mắt lộ ra tán h thưởng rồi lại lập tức thở d à i coi như là đã đến hắn loại này tu vi cấp độ đối với chủng tộc cùng quốc gia chi phân cũng là thấy rất nặ hắn cầm lấy roi tay vận k ị n h mạnh hơn lập tức roi đối với t a y nhã tạo thành áp lực tăng gấp đôi t a y nhã cơ hồ không kiên trì nổi đột nhiên nàng dứt khoát nhắm mắt lại tại loại này đáng sợ áp lực dưới sự kích thích nàng tự a hồ tiến nhập một loại mộng du trong trạng thái vốn là tràn đầy nguy cơ tình trạng vờ ơ y mà thoáng c á i trở nên dễ dàng hơn tốc độ của nàng cũng không có gia tăng tránh né hiệu suất rất cao lực lượng của nàng cũng không có tăng cường lợi dụng hiệu suất cũng càng cao nếu như nói mới vừa rồi còn chỉ là cảm thấy kinh ngạc hiện tại áo gai tăng nhân tự là chấn kinh rồi thậm chí hắn động tác trên tay đều thoáng trì trệ khiến cho r o i thế công trở nên thác loạn đi một tí bất quá hắn rất nhanh điều chỉnh tới không nghĩ tới không nghĩ vô niệm ngộ đạo trạng thái vờ ơ y mà sẽ xuất hiện tại một cái ngoại của người thật sự là tạo hóa treo người a lại một cục đá bị bắn ra đang t r u n g tiếng vang lên bảy đánh t r u n g đồng thời trên tay hắn roi đột nhiên chấn động lập tức vốn là vờn quanh tại tây nhã quanh thân bóng roi đột nhiên gia tốc thoáng cái t i ể u c u ố n chặt lấy tây nhã thân thể kèm theo hắn hơi dùng sức lập tức roi c u ố n quanh lấy tây nhã hướng phía thạch đỉnh bay đi cùng lúc đó tại sơn cốc bên ngoài phải bảy đánh chung vang lên thời điểm tất cả mọi người đã ngộng đừng nói là bảy đá mấy năm gần đây cũng đều không có xuất hiện qua nói như vậy có thể đạt tới sáu đánh chung tình trạng đều có h ó a kỉnh tiềm chất huống chi là bảy đánh chung chỉ cần không có gì ngoài ý m u ố n như vậy h ó a kỉnh có hy vọng đây đã là võ đạo giới chung nhận thức điều này sao có thể cơ hồ tất cả mọi người trên mặt đều có như vậy khiếp sợ thần sắc chỉ có diệp phong sắc mặt lạnh nhạt đột nhiên thần sắc hắn biến đổi thân hình khẽ động đã biến mất không thấy tiến nhập trong sơn cốc tất cả mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên diệp phong tốc độ quá nhanh nam c u n g nghiệp bọn người kinh ngạc không thôi giờ phút này bàn thạch lâm bên trong diệp phong đã tiến nhập bàn thạch lâm ở bên trong tự chứng ki hướng phía trung ương thạch đỉnh bay đi diệp phong thân hình k h é t động bay lên trời tay chảo như rồng ám kình p h u n ra n u ố t vào đột nhiên mà ra vờ ơ y mà tạo thành một đạo hình rồng chảo ảnh rầm rầm hình rồng chảo ảnh đã đem tây nhã bao phủ ở sau một khắc cái kia c u ố n chặt lấy thân thể nàng roi liên tiếp đứt gãy sau đó diệp phong thân hình một lướt đem rứt xuống tây nhã tiếp được tây nhã nhắm mắt lại tựa hồ lâm vào trong lúc ngủ mơ tuy nhiên bị diệp phong ôm thực sự không có cảm giác gì ngược lại sắc mặt tái nhợt diệp phong trên tay nhiều hơn một viên thuốc trực tiếp đưa vào tây nhã, trong miệng hắn biết rõ đây là tây nhã bị kích phát ra tiềm năng tại bình thường dưới tình huống cũng bị kích thích mộng du trong trạng thái nếu như là dưới tình huống bình thường mộng du coi như nhưng là loại này không phải tình huống bình thường tự đối với tinh thần tổn hại rất lớn cho nên diệp phong cho nàng phục d ụ n g một miếng dưỡng thần đan có thể thuận dưỡng tinh thần quả nhiên tây nhã sắc mặt h o n g cái trở nên hưng luận hô hấp cũng bình thường giờ phút này thạch trong đỉnh áo gai tăng nhân chứng kiến diệp phong ra tay một màn trên mặt lộ ra một vòng khó có thể ngôn ngữ vẻ khiếp sợ h ả n thân là hóa k ì n h đỉnh phong võ đạo cơn giả tự nhiên biết rõ cái tia cổ vô hình đáng sợ ám kỉnh cường đại cỡ nào vợ ơ y mà trực tiếp đưa hắn roi bên trên chân khí đánh tan mặc dù chỉ là roi bên trên đỏ s ư ớ c nhưng lại hắn rơi xuống hạ phong tây nhã đã tô tỉnh lại nàng chứng kiến diệp phong tại bên người lúc này nghi ngờ nói diệp vừa rồi chuyện gì xảy ra ta giống như ngủ rồi không có việc gì rồi vừa rồi chỉ là một cái tiểu ngoại ý muốn mà thôi diệp phong cười nói cái lúc này cái tia áo gai tăng nhân đã theo thạch đình trong đi ra không biết cao nhân giá l ầ m bạch mi không có từ xa tiếp đón áo gai tăng nhân thanh niềm to mà trung khí mười phần bất quá hắn nhìn về phía diệp phong trong ánh mắt có kinh ngạc chi ý lại cao như thế sâu tu vi vợ y mà còn trẻ như vậy lúc nào Cái nhưng à y võ đạo giới i s n ra đời loại này, tuyệt định, cao thủ võ đạo giới, hóa đời đỉnh đạo loại giới giả tiểu này kình cũng n tuyệt thủ h võ võ vậy mấy vị, mấy h ơ nữa phần lớn là hóa kình n hóa là t r ư ở cấp phần phong, kỷ kình mà một mà thôi, về phần đạt tới tiểu thôi. hóa đinh hắn Nhưng người về là theo vừa rồi đọ sức đến xem rõ ràng không thể so với hắn chỗ t h u a kém thậm chí l o á n g thoáng càng mạnh hơn nữa bực này thực lực tiểu cực kỳ kinh người bạch mi đại sư thật sự là thật có lỗi vừa rồi cũng là sự tỉnh ra có nguyên nhân cho nên mới ra tay tại hạ diệp p h o n g nghĩ đến bạch mi đại sư có lẽ nghe nói qua tên của ta diệp phong chắp chắp tay cởi nói hắn vừa mới ra tay đổ cũng không phải cố ý mà là vì tây nhã tình huống rất không s o n g không thể không ra tay đem tây nhã kế tiếp cho đang r ử a can ngươi tựu là diệp phong c h ắ c không được bạch mi đại sư quả nhiên nghe nói qua diệp phong lập tức trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn hắn tự nhiên biết rõ diệp phong cái này võ đạo tân tú đỉnh cấp cao thủ niên cấp nhẹ nhàng cũng đã là hóa k ì n h võ giả chỉ là cái này tình báo có chút không đúng à, cái này không phải hóa k ì n h võ giả căn bản là hóa k ì n h đ ỉ n h phong một cấp gs cầu vẽ thắng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp vẹn vẹn tác phẩm tiêu biểu người kim bạch hỏa hoáng quan điểm Như phát hiện trong phát đó chương o có quốc vi gia luật pháp t để sáu ờ nội trăm sáu mươi tám luận võ lao n ạ p có khách quý tiếp đãi hôm nay dừng ở đây đang lúc nam cung nghiệp bọn người ở tại bên ngoài chờ thời điểm bạch m i đại sư to thanh em theo trong sơn cốc truyền ra cực kỳ to rõ ràng lập tức ngoài sơn cốc người đều giật mình không thôi hiện tại lúc này có lẽ còn chưa tới bế trận thời điểm ai chuyện gì xảy ra còn có vừa rồi bạch mi đại sư nói muốn tiếp đại khách quý đến cùng là dạng gì khách quý vợ ơ y mà lại để cho bạch mi đại sư như thế coi trọng dựa theo t h ư ơ n g lệ mà nói có thể trở thành khách quý ít nhất cũng là muốn cùng hắn một cái cấp bậc coi như là hiện tại võ đạo giới bên trong mấy vị khắc hóa kình tông sư tại bạch mi đại sư trước mặt cũng muốn cầm van bối lễ không chỉ có là tu vi t r ê n l ệ n h rất lớn tuổi cũng kém cách rất lớn bạch mi đại sư tối thiểu đã một trăm mười tuổi đã ngoài rồi mà mấy vị khắc hóa kình võ giả lớn tuổi nhất cũng cựu tám chín mươi mà thôi kém một cái bối phận nam cung nghiệp cùng luyện v nhớ tới trước khi xông đi vào diệp phong chẳng lẽ bạch mi đại sư theo như lời khách quý t i ể u là diệp phong nếu thật là như thế như vậy cái này diệp phong thực lực t i ể u thật sự khủng bố không nói ngoại sơn cốc phản ứng bàn thạch lâm ở bên trong thạch đinh ở trong diệp phong cùng bạch mi đại sư đã ngồi đối diện nhau về phần tây nhã tắc thì đứng ở một bên hết tách rồi chỉ có lượng t r ư ơ n g ghê đá mà thôi diệp thí chủ trẻ tuổi như vậy chỉ sợ có thể trùng kích cái kia hư vô mở mịt được đan kình cấp độ a bạch mi đại sư sợ hai thán phục vạn phần nói hắn cả đời truy cầu t i ể u là trong truyền thuyết đan kình cấp độ vì thế hắn mấy chục năm không xuất ra nghĩ lấy đại nghị lực c ẳ n g ngộ đan đạo đột phá cửa trước c h ỉ tiết cái kia hơi mỏng một tầng trứng lại lại khó có thể đột phá lại để cho hắn mấy chục năm đều dậm chân tại chỗ đạp duy nhất biến hóa t i ể u là công lực càng phát ra thâm hậu đã đến hóa kình cấp độ ám kình chuyển hóa làm chân khí t i ể u cũng không ám kình cấp độ như vậy hội bởi vì nghiên kỷ gia tăng mà tu vi thực lực suy giảm tình huống ngược lại sẽ chân khí càng thêm hùng hậu nếu như là ám kình vó giả không nói trước có thể hay không sống đến một trắng nhiều tuổi coi như là có thể chỉ sợ người chi khí huyết đã khô kiệt một thân ám kỉnh tu vi đã sớm suy yếu đến lợi hại thậm chí vận dụng ám kỉnh tự là tiêu hao tánh mạng hóa kỉnh võ giả lại sẽ không chính là bởi vì có chân khí thoải mái cùng bảo hộ cho nên bạch mi đại sư tuy nhiên tóc râu ria lông mày bạc trắng lại sắc m ặ t hồng nhuận phân p h ớ t nhìn về phía trên cực kỳ kiện khang hơn nữa lấy diệp phong tinh thần ý thức cảm ứng có thể cảm nhận được bạch mi đại sư trong cơ thể cái kia hùng hồn nước cuộn trào đến cực điểm được chân khí diệp phong cơ hồ có thể khẳng định lấy bạch mi đại sư võ đạo thực lực chỉ sợ coi như là đối kháng chính thức sơ cấp luyện k h í sĩ cũng là không có vấn đề bạch mi đại sư ngài cho rằng đàn kình thật sự tồn tại ư diệp phong chứng kiến bạch mi đại sư bộ dạng biết rõ đây là một cái đức cao vọng trọng lao tiền bối cả đời đều tại nhất truy cầu đàn kình hắn thật sự không hy vọng vị này lao tiền bối đến chết đều lưu lại tiết lối đương nhiên bạch mi đại sư nhìn diệp phong một nói ra diệp thí chỉ cần là đường tựu i nhất định sẽ không đoạn tuyệt coi như là phía trước không có đường rồi cũng có thể mở ra một con đường tới ta đã từng gặp được qua côn luân luyện khí sĩ hơn nữa tới giao thủ không chia trên dưới tu luyện của bọn hắn chi pháp cực kỳ thần kỳ có võ giả chúng ta chỗ khó có thể tưởng tượng linh hoạt cho nên ta đã cảm thấy vậy hẳn là mới là chính xác võ đạo chi lộ chỉ tiếp vị nào luyện khí sĩ nói với ta đường đi sai rồi t i u không có cách nào một lần nữa đi qua cũng không có hy vọng đi xuống đi bất quá lao nạp không tin cũng không cam chịu tâm nếu phía trước không đường lao nạp muốn đi ra một con đường đến chỉ tiếc hơn mười năm đi qua rồi ta như chứ không có chính thức mở ra chính thức đường tới bạch mi đại sư dừng lại trong chốc lát thở dài nhẹ nhàng nói ra b ấ t quá diệp phong hay vẫn là theo ngựa khí của hắn trong cảm nhận được một loại cùng thiên vong chống lại đi ra một đầu mới đường quyết tâm diệp phong chỉ có thể cảm thán không thôi c h ắ c không được bạch mi đại sư có thể tu luyện tới loại này cấp độ nếu như không có như vậy đích ý chí cùng quyết tâm là rất khó tại đi cho tới hôm nay loại tình trạng này vì cái gì hiện tại hóa kinh võ giả đại dừng lại thêm tại trường cấp hai kỳ rất khó tiến vào hậu kỳ chớ nói chi là đình phong rồi không chỉ có là hóa kinh cấp độ mỗi trước, tiến thêm một bước, muốn、so、phía trước gian nan trăm ngàn lần càng ở chỗ bọn hắn đều cho rằng con đường phía trước đã đứt diệp thí chủ ta nhìn ngươi tu hành c h i pháp không giống tầm thường chẳng lẽ là luyện khí sĩ chi lộ bạch mi đại sư chứng kiến diệp phong vẻ mặt suy nghĩ sâu xa bộ dạng lúc này hiếu kỳ hỏi bạch mi đại sư tu luyện của ta c h i pháp có lẽ xem như luyện khí sĩ nhất mạch diệp phong gật đầu nói kỳ thật côn luân gia tộc luyện khí tu hành chi pháp cũng không thuật thiết kỳ thật còn ẩn chứa võ đạo căn cơ mà diệp phong tu hành bản thảo hồi xuân quyết mới xem như chính thức luyện khí chi pháp chẳng lẽ diệp thí chủ cùng côn luân gia tộc có sâu xa bạch mi đại sư hiếu kỳ hỏi hiện tại hoa hạ đại địa luyện khí sĩ nhất mạch cũng t i ể u côn luân gia tộc mà thôi chỉ có điều côn luân gia tộc lâu không xuất ra thế ngẫu nhiên mới có truyền nhân đi ra hành tàu diệp phong xuất hiện đột nhiên thực lực lại mạnh cho nên hắn mới như vậy hoài nghi không phải chỉ là khác có cơ duyên mà thôi diệp phong lắc đầu nói đến những chuyện khác rất nhanh t i ể u nói tới tây nhã hắn đối với tây nhã lại có thể lĩnh ngộ ra không nghĩ vô niệm thần kỳ trạng thái rất là kinh ngạc diệp phong tự nhiên sẽ không theo hắn nói làm ộ n g du nguyên nhân kế tiếp hai người t i ể u võ học bên trên một vài vấn đề nói chuyện với nhau rất nhiều tuy nói diệp phong tu luyện đến nay cũng t i ự u một năm nhiều thời giờ mà bạch mi đại sư cũng đã tại võ đạo bên trên tu luyện trên trăm năm bất quá diệp phong đứng được cao thấy xa cho nên rất nhiều thứ cho bạch mi đại sư dẫn dắt rất lớn bạch mi đại sư tại võ trên đường ta là không có cách nào với ngươi so bất quá ta cảm thấy được nếu chân khí là võ đạo chi lộ hạn chế như vậy t i ể u dứt bỏ c h â n khí theo thân thể theo trên tinh thần nhập thủ luyện thể lấy thân thể thành thánh luyện thần lấy võ nhập đạo d i ệ p phong nói xong lời cuối cùng cấp ra đề nghị của mình thân thể thành thánh chính là dị giới luyện thể hệ thống không có tu tiên luyện khí thiên phú cũng chỉ có thể lấy thân thể đánh vỡ cực hạn đương nhiên cái này một con đường rất gian nan liền dị giới như vậy thế giới đều hy vọng rất bé t i ể u chớ nói chi là trên địa cầu bởi vì đây là một đầu cần đại lượng tu luyện tài nguyên con đường cho nên bạch mi đại sư khẳng định không thể dùng cái này chỉ có lấy võ nhập đạo mới là biện pháp tốt nhất chủ yếu là theo ngộ đạo mặt đi lên nhập thủ tương đối mà nói dễ dàng rất nhiều đương nhiên cùng tu tiên luyện khí so với tự nhiên là độ khó thật lớn bất quá bạch mi đại sư đã đi rồi đạo này cũng chỉ có thể đi thẳng xuống dưới bạch mi đại sư trầm m ặ t một hồi nhi hiển nhiên d i ệ p phong cho hắn dẫn dắt rất lớn từ khi chân khí mặt bên trên nửa bước khó tiến chỉ có thể gia tăng lại không thể lại để cho chân khí phát sinh biến chất hắn mà bắt đầu theo nộ đạo mặt tiến tới đi chỉ có điều bởi vì không có vết xe đổ cho nên cũng chỉ có thể chính mình lục lọi tiến triển rất b é fs cầu vé thắng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp vẹn vẹn tác phẩm tiêu biểu người kim b ạ c h hỏa h o à n g quan điểm như phát hiện trong đó cho có vi quốc gia pháp luật tương để s ờ nội dung thỉnh làm xóa bỏ xử lý lập trường vẹn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh màu xanh lá đọc bình đại cảm ơn mọi người chương 669 c h ư ơ n g 669, t r a i đồ an diệp phong cùng tây nhã theo bản thạch lâm đi ra đã là trạng vạng tối mặt trời chiều ngã về tây chỉ có ánh c h i ề u tà vẫn còn ngoài sơn cốc người trên cơ bản đã tán đi bất quá còn có hai người tại rõ ràng là nam cung n h i ệ p cùng luyện vân xương bọn hắn chứng kiến diệ phong hai người đi ra lập tức đều lộ ra một tia kinh hỉ d i ệ ì n h rốt cuộc đ ợ i đến lúc ngươi đi ra nam c u n g nghiệp liền bước lên phía trước nói ra nam c u n g h u y n h ngươi còn ở nơi này diệp phong có chúc ngoại ý muốn ha ha như diệp huynh cao nhân như vậy ta tự nhiên muốn h ả o háo kết giao một phen chỉ hy vọng diệp huynh không muốn cảm thấy ta đường đột nam c u n g nghiệp cười nói nam c u n g huynh thực hội hay nói d ỡ n diệp phong cười cười bốn người trò chuyện đi ra nội viện nam c u n g nghiệp nói muốn thỉnh diệp phong tây nhã hai người đi ăn cơm dù sao cũng không có sự tỉnh húng chi nam c u n g nghiệp t h ỉ n h tỉnh có đ ẩ y cho nên diệp phong đáp ứng tây nhã tự nhiên không có ý kiến bất quá Nam c u loại tiếp nối g k nam cung nghiệp giới thiệu nói rất hiển nhiên cái này trai đồ ăn lâm cũng không đối ngoại mở ra chỉ có trong thiếu lâm tự bộ hoặc là một ít tất cả lĩnh vực đại nhân vật hoặc là võ đạo người trong mới có cơ hội hưởng dụng bốn người tìm một cái b à n ngồi xuống cái b à n nhìn về phía trên rất có chút ít thời đại rồi rất sạch sẽ rồi lại tuyệt không cảm thấy hoa lệ lộ ra một loại phong cách cổ xưa k h í tức tại đây bố trí phong cách cũng là như thế tiến vào trong đó đã cảm thấy tiến nhập thanh tịnh chi địa ăn cơm người đều không có nghị luận mà là đều tại từ từ ăn lấy nam cung nghiệp cũng không có gọi món ăn rất nhanh thì có một người tuổi còn trẻ hòa thượng bưng một cái chén đĩa thượng diện có bốn cái chén t r à một bình t r à nước đợi đến lúc trả chén nước trả bưng về sau nam cung nghiệp thụ động thủ t r ư n g trả h ư ơ n g trả một phía xanh tươi ướt át diệp phong uống một ngụn đã cảm thấy miệng đầy mùi thương át lại lại cảm thấy có hắn cảm giác của hắn thật giống như khẩu vị đều được mở ra d i ệ u hình đây là chai đồ ăn lâm khai vị trà dùng độc môn bí pháp nấu đi gian đến qua về sau tuyệt đối sẽ khẩu vị mở rộng ra nam cung nghiệp cười nói quả nhiên có ý tứ diệp phong gật gật đầu tuy nói cái này khai vị trà với hắn mà nói không có bí mật đang nói tìm thế giới bổn nguyên chi tâm tìm đọc thoáng một phát tự rồi bất quá hắn cũng chẳng muốn đi tìm đọc dù sao chỉ là hưởng thụ trà mùi vị của nước làm gì đi suy cho cùng đâu rồi như vậy hội mất đi rất nhiều niềm vui thú đại khái uống thêm vài phút đồng hồ trà rốt cục bắt đầu mang thức ăn lên một bàn phật tại trong lòng ngồi đây là dùng đậu hủ làm bị điêu thành phật tượng nhìn về phía trên trông rất x g động p h n g ánh sáng long lanh một b à n thiên thủ quan â m ở nhân g i a n dùng chính là củ cải trắng làm một chén tô tam thang đều là thức ăn viên thuốc mặt k h á c còn có hai cái r a u trộn đồ ăn vô cùng đơn giản chỉ có thanh đạm tới cực điểm bất quá cái k i a thức ăn phát ra mùi thơm xem lại làm cho miệng người giang sinh tân d i ệ u minh tây nhã tranh thủ thời gian ăn tại đây đồ ăn một năm khó được ăn một lần a nam cung nghiệp nói ra không có thịt a tây nhã hiếu kỳ hỏi đều là thức、ăn. tự nhiên không có thịt diệp phong cười nói không có thịt nào có ăn ngon tây nhã lắc đầu nàng là thịt không vui về phần thức ăn nàng không thích nhất ăn tuy nói cái này mùi đồ ăn đậm lại không có nghĩa là ăn ngon tây nhã n g ư ơ i n ế m thử t i ể u nàm cung nghiệp đã kẹp một tia tử để vào trong miệng nhắm mắt lại t hưởng thụ được nhâm nhi thưởng thức luyện vân xương cũng l à như thế diệp phong cũng có chút tò mò kẹp một khối đậu hủ để vào trong miệng lập tức cũng cảm giác hương vị rất đặc biệt đậu hủ cái loại đầy đậu mùi tanh một điểm cũng không có bắt đầu ăn cực kỳ tình tê timi có loại cửa vào tức hóa cảm giác theo hòa tan ra vờ ờ y dạng nam cung nghiệp hiếu kỳ họ xác thực không diệp phong gật gật đầu có chút kinh ngạc thật sự ăn ngon đưa tây nhã hiếu kỳ hỏi n g ư ơ i thử xem a diệp phong cười nói tây nhã đối với diệp phong là tín nhiệm nhất rồi lập tức kẹp một khối đậu hủ bắt đầu ăn rất nhanh cựu lộ ra vẻ kinh ngạc qua ăn thật ngon đây đều là đậu hủ ư cảm giác không giống với nàng nếm qua đậu hủ tuy nhiên đậu hủ hương vị rất nhạt nhưng là cái loại này đậu mùi tanh nàng rất không thích thứng nhưng này đậu hủ lại một chút cũng không có ngược lại đem đậu hương triệt để kích phát ra rồi diệp phong đã lại kẹp một khói ngói ngó miệm lại cũng không phải cái loại đ vừa đúng diệp phong không thể không cảm thán chủ nghệ bác đại tinh thâm tùy tiện đồng dạng bình thường tài liệu lại có thể làm ra bất p h ả m như thế đồ ăn phẩm tới về phần cái kia tố tam thang tự nhiên cũng không giống bình thường rồi uống lên tới thậm chí có canh thịt hương vị hơn nữa cái kia thức ăn viên thuốc ăn khởi hương vị rất đặc biệt có thịt heo vị có thịt gà vị cũng có thịt bọ vị đây không phải dùng viên thịt tử ứ làm gì vậy gọi tố tam thang tây nhã ăn hết một cái viên thuốc kinh ngạc nói ha ha tây nhã đây cũng không phải là viên thịt tử mà là chân chính rau quả viên thuốc chỉ có điều trải qua đầu bếp xử lý về sau điều phối ra thịt heo thịt gà thịt bò hương vị tới nam c u n g nghiệp cười nói không thể nào đâu tiểu thuyết không ít chữ tây nhã có chút nghĩ mãi mà không rõ rõ ràng là thức ăn viên thuốc khả năng có vị thịt đây này nam cung h i n h nói rất đúng đây đúng là thức ăn viên thuốc diệp phong nói ra hắn tự nhiên cái này tố tam thang cách làm xác thực vô dụng thôi đến bất luận một loại nào thịt hoàn toàn là các loại tư liệu sống điều phối đi ra có thể lấy thức ăn chế tạo ra có được vị thịt viên thuốc chỉ có thể nói rõ đầu bếp kỹ thuật độ cao minh ha ha cái này còn chỉ là tố tam、thang. thuộc về cấp thấp nhất tố sút chỉ ẩn chứa ba loại vị thịt còn có tố năm sút tố bảy sút tố chín sút ẩn chứa càng nhiều nữa vị thịt thịt vị vị. thịt dễ vị thịt chó vị nấu vị thịt các loại nam cung nghiệp cười nói không nghĩ tới còn có thần kỳ như vậy đồ ăn a tây nhã chỉ có thể xem thế là đủ rồi không chỉ là đồ ăn liền nấu cơm đều đặc b i ế t ăn ngon cơm nước xong xôi về sau bốn người đều cảm giác có chút cảm thấy mỹ mãn đương nhiên như vậy một c h ầ u thức ăn giá cả cũng không tiện nghi bỏ ra hơn một vạn khối tiền b ấ t quá chỉ dựa vào mùi vị kia coi như là giá trị r a thiếu lâm tự d i ệ p phong tây nhã cùng nam cung nghiệp luyện vân xương hai người tách ra đương nhiên để lại phương thức liên lạc đem tây nhã đưa về khách sạn về sau diệp phong sẽ không có chờ lâu đã đi ra khách sạn tìm một cái vắng vẻ chi địa mở ra không gian t r i môn trực tiếp về tới vườn trái cây cùng tây nhã chơi một ngày có chút chính sự đều không có làm lúc trước hắn t i ự u lại để cho trí tuệ nhân tạo trợ thủ t i ể u bạch cài đặt nhắn lại cho nên diệp phong mà bắt đầu từng cái xem xét nhắn lại o l i m p i c thánh địa rốt cục có động tác diệp phong chứng kiến một đầu nhắn lại hai đầu lông mày lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên hắn một mực đang âm thầm phái người giám thị o l i m p i c thánh địa độc tĩnh dù sao hắn hiện tại có thể tìm đọc thế giới bùn nguyên chi tâm olympic thánh địa với hắn mà nói chưa xong còn tiếp chương sáu trăm sáu mươi chín trai đồ ăn chương sáu trăm sáu mươi chín trai đồ ăn là do tiểu nói hội viên thủ đà chương sáu trăm bảy mươi chương sáu trăm bảy mươi cơ n g ạ n h tỉnh lân tập đoàn tổng bộ trong văn phòng d i ệ p phong đang tại tổ chức cao quản hội nghị tại tỉnh lân trong tập đoàn bộ cao quản cấp bậc chia làm thăng cấp một cấp cao quản thuộc về tối cao t ầ n g thứ có được cực lớn chức quyền đến bây giờ mới thôi cũng t i ự u năm cái một cấp cao quản m à thôi nắm giữ tỉnh lân tập đoàn tám thành đã ngoài quyền quản lý hầu chắc viện hứa t ì n h triệu hải ba trương viết ngọc tiêu hút trong đó hầu chắc viện xem như tỉnh lân tập đoàn tư lịch nhất lão một cấp cao quản đã trải qua tỉnh lân tập đoàn chưa từng đã có từ nhỏ đến lớn có thể nói càng vất vả công lao càng lớn cho nên tại năm cái một cấp cao trong khu vực quản lý hầu chắc việt như cũng là địa vị tối cao không chỉ như vậy hầu chắc việt quản lý quyền hạn phi thường đại ngoại trừ phiên dịch máy bay bên ngoài gần đây kế hoạch đưa ra thị trường tỉnh lân điện thoại cũng như t r ư ớ c hoa quy hắn quản lý sau hứa tỉnh là diệp phong bạc gái địa vị đặc thù bất quá nàng nắm giữ tỉnh lân tập đoàn tài vụ là một cái cực kỳ mấu chốt n n h tuy nhiên nàng không có nắm giữ là một loại công ty quyền quản lý nhưng như cũng là một cấp cao quản về phần triệu hải ba là tỉnh lân viện nghiên cứu viện trưởng đây cũng là một cái rất đặc thù mấu chốt trở thành tỉnh lân tập đoàn liên tục không ngừng được cung cấp các loại cao mới kỹ thuật hiện tại tỉnh lân trong tập đoàn tất cả đại công ty con cũng đã không có nghiên cứu ngành t r ư ờ n g tuyết ngọc tỉnh lân trò chơi tổng giám đốc tuy nhiên nàng là chậm nhất n h ậ p t r ư ớ c bởi vì toàn bộ tin tức giả thuyết trò chơi nóng nảy khiến cho nàng tại trong tập đoàn địa vị tự nhiên là thẳng tắp tăng lên đã đạt đến một cấp cao quản trình độ về phần tiêu hút trưởng quản chính là tỉnh lân gieo trồng cái này sản nghiệp tại tỉnh lân trong tập đoàn bộ chiếm cư sức nặng hay vẫn là không nhỏ về phần nhị cấp cao quản thì là tỉnh lân tập đoàn chủ yếu ngành người phụ trách tỉnh lân, giải trí, tỉnh lân văn học tỉnh lân điện ảnh nghiệp tính lân diệu nghiệp chờ từ tập đoàn công ty người phụ trách mà tam cấp cao quản tự la từng cái công ty con người phụ trách từ tập đoàn ngành người phụ trách các cấp cao quản cộng lại tại to như vậy trong phòng họp vờ ơ y mà tạo thành đầu người đám động đông nghịt một mảnh tối thiểu có trên trăm cái nhiều từ nơi này cũng có thể thấy được tính lân tập đoàn phát triển đến nay đã đến hạng gì quy mô gần kề cao quản tầm thì có hơn một trăm n g ư ờ i về phần trong quản cơ sở quản lý số lượng cựu càng nhiều chớ nói chi là số lượng càng nhiều nữa cơ sở công nhân viên chức đến bây giờ mới thôi tỉnh lân tập đoàn công nhân viên chức số người đã vượt qua ba mươi vạn hôm nay là một tháng một lần đại hội nghị thường kỳ chủ yếu là đối với mới một tháng các loại an bài giải quyết các loại bản phương diện vấn đề đợi đến lúc hội nghị thường kỳ sau khi chấm dứt diệp phong để lại năm cái một cấp cao quản về âu mỹ phương diện đối với chúng ta tập đoàn chống lại cùng chế tài vấn đề thái độ của ta là tuyệt đối không thể thỏa hiệp nếu âu mỹ không chào đón chúng ta như vậy chúng ta làm gì đi bị người khác khinh khỉnh rút về sở hữu cơ cấu phân bộ đình chỉ hết thể đối ngoại nghiệp vụ diệp phong ngón tay đánh lấy mặt bản trực tiếp phải phải nói gần đây một thời gian ngắn tình lân tập đoàn ở nước ngoại nghiệp vụ nhận lấy cực lớn lực c à n cùng ảnh hưởng đặc biệt là tại âu mỹ gần đây càng là phát khởi đối với tình lân tập đoàn phản l tuy nhiên còn không có tiến hành cũng đã có phương diện này tin tức rồi h i ệ n nhiên là muốn lại để cho tỉnh lân tập đoàn chịu thua diệt đồng nói như vậy chúng ta tổn thất không khỏi quá lớn âu mỹ bên kia đã bắt đầu đông lại tiền của chúng ta tự là hy vọng chúng ta phối hợp điều tra nếu như áp dụng loại này cường ngạnh thủ đoạn ảnh hưởng quá lớn ta cảm thấy được không bằng lợi dụng ngoại giao thủ đoạn hầu chắc việt nói ra hắn là biết rõ lao bản năng lượng có bao nhiêu theo quốc gia mặt tới cùng âu mỹ phương diện đối với tỉnh lân tập đoàn cực kỳ bất lợi cái này không cần lo lắng bọn hắn căn bản không có biện pháp đông lại tiền của chúng ta tài chính đang tại chuyển rời về tới diệp phong lắc đầu có bạch liên tại âu mỹ phương diện muốn đông lại tỉnh lân tập đoàn tại ngoại cảnh tài chính quả thực chính là một cái chê cười cái lúc này đại bộ phận tài chính đã sớm chuyển rời về đến, đến rồi chuyển di còn lại một bộ phận bất động sản đã ở rất nhanh bán tháo bên trong còn có các ngươi phải cho ta xuất ra một cái phương án đến đối với lần này tham gia chế tài quốc gia tiến hành phản kích nói thí dụ như cấm chế đem sản phẩm tiêu thụ đến những quốc gia này đương nhiên chúng ta phải lấy người bị hại thân phận tới tiến hành diệp phong tiếp tục nói chứ tạm thời đ ó như g tương gia cửa quốc c quan đối với tương quan quốc gia trò ơ i liên tiếp hầu chắc Việt bọn n hầu chắc g ờ i tới diệp thái trận mắt thế thực bọn hắn không nghĩ tới diệp phong thái độ mạnh như thế ngành đây. Quả thực là muốn mồm, Mỹ há hốc cùng độ đây. là Âu Quả vậy õ đài đùa dẫn diệp đồng, Diệp A. dẫn như v chúng ta tổn thất không khỏi quá lớn như vậy có khả năng hội triệt để mất đi âu mỹ bên kia thị trường trường tuyết ngọc lo lắng lo lắng nói ra hiện tại tiêu thụ trò chơi thiết bị đạt đến kinh người tám mươi triệu đài trong đó tại ngoại cảnh cũng có gần hai vạn đài rồi những thiết bị này trên cơ bản tập trung ở âu mỹ chờ phát đạt quốc gia bởi như vậy một khi tắt đi tương quan quốc tịch trò chơi liên tiếp tương đương với sẽ tổn thất hơn một vạn trò chơi người sử dụng tuy nói trò chơi là miễn phí đùa bất quá bởi vậy sinh ra mấu chốt buôn bán là phi thường khổng lồ ha ha ngươi cho rằng chơi đùa t ì n h tế chiến ký người đột nhiên không có chơi sẽ như thế nào diệp phong cười nói không bọn hắn sẽ không trách chúng ta tỉnh lân tập đoàn chỉ biết đem lửa dận rơi vãi tại c h á n h phủ của bọn hắn trên người âu mỹ quốc gia quảng cáo dùm bèn dân chủ công bằng tự do trong một đại dân ý thôi động xuống lại sẽ như thế nào diệp phong lắc đầu nói ra về phần nói tạm thời t ổ n thất cũng là đáng được chúng ta chính là muốn đánh vỡ âu mỹ quốc gia chủ đạo địa vị lại để cho bọn hắn biết rõ chúng ta hoa quốc công ty cũng không phải dễ trêu trường tuyết ngọc nghĩ nghĩ Cũng hiểu đồng ư như ợ c có đạo lý cho tới nay. Hoa Quốc công cảnh các công rất r tới ty, tại tình tốt tỉnh tập thỏa đạo đều đã đãi đoàn loại Hoa lý lắm, lân lần không không bình hiệp kia, nay, bên ngộ nếu này Âu Mỹ bị i chỉ sợ sau về t ì h h u ố n tương tự phát người còn sinh những cũng Đồng khác sẽ đều đã. ý diệp phong thuyết pháp kỳ thật tại diệp phong trong nội tâm hắn sở dĩ làm như vậy không chỉ là như thế là trọng yếu hơn là hắn biết rõ chuyện lần này căn bản không cách nào hóa giải theo thành chủ đạo đây hết thể sự kiện sau l ư n g tựu i là o l i m p i c thánh địa cũng chỉ có cái này thánh địa mới có lớn như vậy năng lượng có thể cho toàn bộ âu mỹ thế giới nhằm vào tỉnh lân tập đoàn về phần o l i m p i c thánh địa mục đích đơn giản tựu i là thông qua những thủ đoàn này lại để cho tỉnh lân tập đoàn q u ấ t phục sau đó là có thể lợi dụng các loại buôn bán thủ đoạn đ ặ t tới đối với tỉnh lân tập đoàn khống chế kỳ thật đối với diệp phong mà nói o l i m p i c thánh địa cũng tựu i như vậy hắn tùy thời cũng có thể phát động công kích đem thánh địa tiêu diệt bất quá hắn đúng là muốn lợi dụng cơ hội này đ ặ t tới tôi luyện tỉnh lân tập đoàn mục đích đồng thời cũng có thể để cao tỉnh lân tập đoàn tại quốc gia thậm chí trên quốc tế địa vị hắn tin tưởng lần này về sau toàn bộ thế giới đều nhớ kỹ tỉnh lân tập đoàn rất nhanh diệp phong tựu i cùng hầu trắc việt mấy người thương nghị một thứ đại khái ứng đối phương án về phần cụ thể áp dụng mạnh c ư ơ n g nhất định phải do bọn hắn tự mình đi hoàn thành hơn nữa diệp phong còn có càng chuyện trọng yếu phải làm phong bạo đã dẫn động rồi như vậy o l y m p i p thánh địa cũng cũng chưa có tồn tại tất yếu cũng là nên đem nói nổ tận gốc thời điểm đối với có được tìm đọc thế giới bổn nguyên chi tâm quyền hạn diệp phong mà nói o l y m p i p thánh địa trên cơ bản không có bí mật gì đáng nói chương trình ủng hộ thương hiệu việt của t á n g thư viện chương 671. chương 671, b ắ t mặt trăng căn cứ cực lớn hình chiếu màn sáng phía trên đang có lây rất nhiều tin tức cùng video hình vẽ bạch liên thế nào diệp phong hỏi trên cơ bản không sai bị lắm ô lim hiếp thánh địa tại bên ngoài 218 cái thôi miên sư đã có 196 c á i nắm giữ xác thực vị trí tin tức về phần mặt khác 22, cũng có thể xác định đại khái phạm vi bạch liên nói ra ân đã như vậy mà bắt đầu bắt cá diệp phong gật gật đầu nói ra tốt bạch liên gật gật đầu lúc này ngón tay m ộ t gõ lập tức tại màn sáng bên trên xuất hiện một cái cửa sổ rất nhiều tin tức lưu lạc qua theo sát lấy t i ể u biến mất không thấy gì nữa anh quốc luân đôn một cái xa hoa trụy lạc trong quán rượu hào khí phi thường náo nhiệt mọi người phát ra tùy ý tiếng cười to một ít tan mặc bạo lộ nữ lang chạy tại các nam nhân tầm đó lang không tăng thêm trong quán rượu cái k i a n đồng đậm muốn vọng khí tức một cái hắc y hoa tiểu nam tử l ặ n g lặng được ngồi ở trong khắp nóng n á c h tuy nhiên thường xuyên có nữ lang đụng lên đi tuy nhiên cũng bị hắn lạnh lùng được ngăn cản trở về đột nhiên hắc y nam tử hơi đậu một chút đưa tay nhìn một chút thủ đoạn b ỗ n nhiên có một cái rất không ngờ hồ theo hắn nhẹ nhẹ một chút lập tức một cái lập thể hình những người khác không có chứng kiến chỉ có hãy nam tử có thể ngẫu chứng kiến tại đây hình chiếu trên màn hình có rất nhiều tin tức kể cả địa đồ còn có mục tiêu nhiệm vụ tướng mạo tư liệu các loại hãy nam tử nhìn kỹ về sau tự tắt đi hình chiếu sau đó đứng dậy đi ra quán ba nơi tay vị n g ự a âm nhắc nhở xuống hắn lên một chiếc xe taxi vài phút về sau xe taxi ngừng lại hắn sau khi xuống xe trực tiếp đi tới một cái trong công viên trong công viên có ngọn đèn nhưng như c ũ lộ ra rất tỉnh táo cái lúc này đã không còn sớm tiến vào công viên về sau dần dần được h y nam tử nghe được một cái kỳ quái thanh âm t ư ợ hồ có người tại phát ra thống khổ áp lực tiếng kêu lại hình như là vui thích t h a n g nhẹ làm cho người hấp dẫn vô cùng huyết mạch phun trương bất quá hắc y nam tử thần sắc như thường hắn đi đường thời điểm rơi xuống đất y mắng thật giống như coi u linh đột nhiên cách đó không xa trong rừng cái tiêu kỳ quái thanh â m bỗng nhiên biến mất theo s á t lấy một c ố vô hình hàn ý tại đây trong đêm tối tràn ngập hắc y nam tử cảm giác được trước mắt hắc cám đều tại vật mẹo tựa hồ có vô số quỷ ảnh hiển hiện phát ra khạc khạc quái gọi g ư ơ n g anh muốn vớt nhắm người mà phệ hử hắn nhẹ nhàng k h é hử giống như kinh tiên sét đánh dạ không đột nhiên chấn động ch rất nhiều lá cây nhẹ nhàng rớt xuống đáng tiếc là trong đêm tối thấy không quá chân thực nếu như là tại ban ngày lời nói trận kia mặt nhất định sẽ rất đẹp mẽo hắn đột nhiên khéo động tốc độ tăng vọt cơ hồ đã vượt qua vận tốc cơm thanh phốc một miếng viên đạn mà đến cái này viên đạn không phải đơn giản viên đạn tựa hồ ẩn chứa ma lực tại hãy nam tử trong ánh mắt cái kia viên đạn vờ ơ y mà biến thành một đầu tiêu đốt h ỏ a long phát ra thê lương gào t h é t hung hăng trùng kích mà đến thậm chí còn có thể cảm nhận được đáng sợ nhiệt độ tuy nhiên đây là trên tinh thần ảo giác thực cũng giả lúc giả cũng thực đ ã đủ để đối với tinh thần mặt tạo thành tổn thương bất quá h i nam tử hào không thèm để ý ngón tay đột nhiên run lên một vòng linh q u a n g t á c h ra cái kia là một cây kim châm cứu mà ra cùng cái kia viên đạn đụng vào nhau trong chốc lát cái kia viên đạn lại bị kim châm cứu xuyên tấu sau đó phá vỡ đi ra trái lại kim châm cứu tiếp tục sau đó t i u làm một tiếng kêu đau đớn h i nam tử đã đi tới một mảnh hẹp hỏi r ố i danh trong đất t i u chứng kiến một cái bốn mươi năm mươi tuổi đầu t r ọ c người da trắng nam tử chính trần chuồng thân thể cả người lại xuất hiện một loại cứng ngắc tư thế trong mắt của hắn trần đấy hoảng sợ mà trên mặt đất còn nằm một cái người da đen lữ tử cũng là không có mặc quần áo rất hiển nhiên vừa rồi hai người này tại làm nhận không ra người sự tình l u y ệ n khí sĩ người da trắng nam tử tuy nhiên thân thể không thể động lại còn có thể nói chuyện chỉ có điều có chút đánh cuốn h i nam tử cũng không để ý tới mà là lấy ra một cái túi lớn trực tiếp đem thân thể trần t r ồ n g người da trắng nam tử trực tiếp một bộ sau đó nhắc tới tự đi về phần cái tia người da đen người nữ tử đã sớm đã hôn mê chuyện như vậy tại toàn cầu các nơi đều tại phát sinh bên t r o n g tại trong thời gian rất ngắn o l i m p i c thánh địa tại bên ngoài thôi miên sư đều bị bắt sống bắt cơ hồ không có gì lo lắng phải biết rằng vì đối pho olymic thánh địa thôi miên sư diệp phong cơ hồ vận dụng côn luân gia tộc đại bộ phận lực lượng còn có tỉnh lân trại huấn luyện một bộ phận cao thủ phối hợp nói ngắn lại đây là một hồi không đối xứng chiến đấu lấy bạch liên tình báo tìm tòi năng lực có thể đem sở hữu mục tiêu thực lực tình huống nắm giữ sau đó sai tương đối ứng võ giả ra tay olympic thánh địa tại đây hào khí đột nhiên trở nên rất khẩn trương lên rất nhiều ở lại thôi miên sư đều bị tập trung lại chừng ba nghìn người nhiều so sánh với côn luân gia tộc thánh địa chi nhân hay là muốn nhiều không ít hơn nữa thánh địa cùng ngoại giới liên hệ cũng do、so、côn luân gia tộc muốn hơn rất nhiều dù sao thôi miên sư khống chế năng lực phi thường cường hãn mà côn luân dù sao chỉ là người mà bây giờ khoa học kỹ thuật phát đạn súng đạn uy lực cực lớn đặc biệt là đại quy mô tính sát thương vũ khí khiến cho cá nhân đích lực lượng trở nên không quan trọng gì chính là bởi vì như thế coi như là côn luân gia tộc rõ ràng có được lực lượng kinh người thậm chí ở trong nước quan hệ khổng lồ nhưng như cũng không dám hiển nhiên được hành tàu thế gian chỉ có thể thông qua bực này che giấu phương thức tiến hành điều khiển nhưng là thánh địa không giống với thôi miên lực không chế quá mạnh mẽ cho nên thánh địa đối với tây phương thế giới lực không chế xa xo、so、côn luân gia tộc đối với phương đông thế giới muốn mạnh hơn nhiều tiểu tính toán như thế âu mỹ các quốc gia như trước tại vì thoát khỏi thánh địa không chế mà nghi cách nghi cách nghiên cứu chế tạo tương đối ứng chiến đấu binh khí tiến hành đối kháng người ở phía ngoài đều liên lạc không được rồi xem ra thật sự phát sinh đại sự mấy đại trưởng lão tụ tập cùng một chỗ thương thảo lấy sự tình hai trăm người đột nhiên tại cùng một thời gian đoạn nội mất đi liên hệ đây là chưa bao giờ có tình huống hiện tại chúng ta cùng ngoại giới đã mất đi liên hệ không biết là chuyện gì xảy ra bất quá muốn đem chúng ta thánh địa tại bên ngoài lực lượng một đ á n h tan phải có được rất mạnh lực lượng mới được nhưng lại muốn hoàn toàn nắm giữ tung tích của bọn h ắ n tin tức trên địa cầu có thể có được lực lượng như vậy ngoại trừ quân luân gia tộc cũng, cũng chỉ có quốc gia sức mạnh bất quá c ô n luân gia tộc không có khả năng nắm giữ chúng ta thánh địa thành viên hành tung cho nên lớn nhất khả năng là có chút quốc gia đã kiềm chế không được rốt cục muốn ra tay một cái trưởng lão nói ra điều này sao có thể coi như là thật sự muốn độc thủ chúng ta làm sao có thể một điểm tin tức đều không chiếm được đây quả thật là có điểm q u á i gì lớn như vậy hành động không phải một hai quốc gia có thể hoàn thành hơn nữa chúng ta tại bên ngoài khoảng chừng hai vị nửa bước truyền kỳ coi như là quốc gia lực lượng cũng hưu muốn đối phó được xem ra chúng ta phải mau chóng tra ra chân tướng của sự tình hiện tại biện pháp duy nhất cựu là phái người lần nữa đi ra ngoài tìm hiểu tin tức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 c h u y ê n kỳ hy lạp ô liềm b ù núi nơi này là hy lạp thần thoại chi nguyên tây phương văn minh khởi nguyên chi địa cũng là ô liềm pù núi tại hy lạp tại châu âu thậm chí tại toàn cầu đều là có thêm cao thượng địa vị bị xem là thánh địa tại ô liềm b ù núi ở chỗ sâu trong có một chỗ chỗ thân bí do một tên tiếp theo một tên tự nhiên núi hình vòng cung cấp tạo thành núi hình vòng cung cấp tổng cộng có năm cái nếu như từ bầu trời nhìn xuống đi cựu sẽ phát hiện cái này năm cái núi hình vòng cung cấp hợp thành một cái đặc biệt đồ án cùng thế vận hội ô liềm bên trên ngũ hoàng tiêu chí có kinh người tương tự như thế kỳ dị địa hình tạo t h à nhã m c khí chất cao quý hắn nhìn một chút chung quanh hướng phía người gần nhất điểm liên lạc đi đến tại đây khoảng cách ngoại giới rất xa tự nhiên không có khả năng dựa vào một đôi chân đi ra ngoài không nói trước thôi miên sư cường đại ở tại tinh thần mặt về phần trên thực thể lại là xa xa so ra kém võ giả đương nhiên thôi miên sư tinh thần cường đại khiến cho thân thể của bọn hắn cũng trở nên cực kỳ mất cảm do đó có thể tinh thần cùng thân thể đạt tới xứng đôi tình trạng cho nên thôi miên sư thân thể so về người bình thường hay là muốn mạnh hơn không ít lão niên người da trắng rất cẩn thận nếu những người khác xảy ra sự tình cái này điểm liên lạc cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi bất quá h á n thân là c h u y ề n kỳ thôi miên sư coi như là gặp phải nguy hiểm cũng đủ để tự bảo vệ mình điểm ấy tin tưởng vẫn phải có trên cái tinh cầu này trừ phi là đại quy mô tính sát thương vũ khí bằng không mà nói chỉ có côn luân gia tộc cường đại luyện khí sĩ mới có thể đối với hãn tạo thành uy hiếp đi hơn mười phút về sau cách đó không xa rốt cuộc xuất hiện kiến trúc hơn nữa tại một mảng lớn đất trống ở bên trong đỗ lấy vài khung võ trang phi cơ trực thăng đây mới là thánh địa thôi miên sư xuất nhập công cụ điểm liên lạc trong im ắng không có bất cứ động tĩnh gì lão niên người da trắng cường đại tinh thần niệm lực bắn phá mà ra bảo trì độ cao cảnh giác trong lúc đó lão niên người da trắng tựa hồ đã nhận ra cái gì đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng đ ú n g n h ư n nhìn thấy tại một nhà phi cơ trực thăng phía trên vỡ ơ im à đứng đấy một bóng người lão niên người da trắng đồng tử hơi co lại vừa rồi rõ ràng cảm ứng được có người như thế nào xuất hiện giờ khác này hắn biết do chính mình gặp trước nay chưa có đối thủ diệp phong đứng tại trên phi cơ trực thăng nhìn xem cái kia lão niên người da trắng tại đối phương theo ngũ hoàng trong mê cung đi tới hắn tự đã nhận được tin tức bởi vì lần này là đối phó thánh địa phần quan trọng cho nên hắn tự tự mình chạy tới truyền kỳ thôi miên sư cũng muốn thử một lần mạnh bao nhiêu diệp phong trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên thì thảo tự nói thật lâu không có tự mình đ ộ n thủ hắn đều không biết mình thực lực đạt đến cái gì cấp độ từ khi cùng dị giới tri nhân giao dịch về sau hắn đã nhận được không ít dược đan phục dụng về sau khiến cho pháp lực đại tăng hiện tại đã đạt tới luyện khí hai tầng mà khoảng cách đột phá đến tầng thứ ba cũng không xa luyện khí tu vi tăng lên đối với hắn võ đạo thực lực cũng có cực lớn tăng lên hắn cũng cảm giác được chính mình ám kình trở nên càng thêm hùng hậu ý niệm khé động ám kình sẽ quần quận mà đến quan trọng nhất là pháp lực đối với ám kình có rất mạnh cô đ ộ n g hiệu quả cho nên hắn ám kình mạnh cũng đạt tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng ngươi là người nào lao niên người da trắng rốt cục nhịn không được hỏi kèm theo thanh niên của hắn một cô cường đại tinh thần ba động tịch cuốn tới trong chốc lát thiên hôn địa ám nhật nguyễn vô quang trời đất quay cuồng giống như muốn đem diệp phong nuốt hết mất hiển nhiên cái này lao niên người da trắng đã đã phát động ra thôi miên công kích không hổ là truyền kỳ thôi miên sư bậc này thôi miên tri thuật t i ự u tính toán hóa kính v õ giả đều muốn c h ú n g chiêu đáng tiếc hắn gặp diệp phong diệp phong sừng sức bất động thậm chí vẻ này chấn động đều không thể đối với hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng tuy nhiên lao niên nam t ử dùng chính là hy lạp ngữ nói bất quá diệp phong vẫn có thể đủ nghe hiểu được nắm giữ phủ cơ văn tự kho hắn có thể nghe hiểu thế gian hết thể loại ngôn ngữ kẻ hèn này tỉnh lân tập đoàn lao bản d i ệ p phong một mực nghe nói trên đời này có hai đại siêu nhiên thế lực một là phương đông thế giới côn luân gia tộc một là tây phương thế giới o l y m p thánh địa bất quá hiện tại côn luân gia tộc đã bị diệt có thể thấy được cũng không gì hơn cái này hiện tại chỉ còn lại o l y m p thánh địa không biết có thể hay không để cho ta có chút ngoài ý muốn diệp phong chấp hai tay sau lưng cũng dùng hy lạp ngữ nói ra hắn hy lạp ngữ vờ ơ im mà trở nên cực kỳ thuần khiết mà nói không thể không sợ hai thán phục tại phù cơ văn tự kho cường đại loại ngôn ngữ ở giữa chuyển đổi không có bất kỳ độ khó lao niên người da trắng nam t ử sắc mặt đột nhiên biến đổi coi như là lấy hắn trầm ổn giờ phút này cũng không khỏi không lộ ra kinh hãi chi ý với tư cách mấy trăm năm lao đối đầu thánh địa thôi miên sư người nào không biết côn luân gia tộc tự từ phương tây văn minh quật h ở i đi đến huyết tinh thực dân con đường bắt đầu đối với phương đông thế giới tiến hành thẩm thấu xâm lấn o l i m p thánh địa cùng côn luân gia tộc ở giữa tranh chấp t i ể u không có đ ỉ n h chỉ qua cho tới nay tuy nhiên o l i m p thánh địa chiếm cứ thượng p h ò n g lại cũng chỉ có thể áp chế m ạ thôi nhưng lại xa xa không đủ để bị diệt côn luân gia tộc ngoại trừ côn luân gia tộc chỗ động tiên h che giấu khó tìm tự nhiên cũng có côn luân gia tộc thực lực cường đại olympic t h á n h địa sở dĩ có thể chiếm được thượng phong trên thực tế có rất lớn trình độ bên trên là dựa vào người da trắng t r ì n h thể văn minh thế lực tại lưỡng thế lực lớn bản thân đối kháng bên trên cũng không thể phân ra thắng bại hiện tại trước mắt người trẻ tuổi vờ im mà nói côn luân gia tộc đã bị bị diệt cái này quá hoảng sợ nghe nói hơn nữa người trẻ tuổi kia dĩ nhiên là tỉnh lân tập đoàn lao bản cái này quá nói đùa sao chính là một cái thế tục công ty lao bản làm sao có thể chủ đạo trợ chiến tranh này lão niên người da trắng trong lúc đó toàn thân nhập vào cơ thể lạnh b ư ớ c nếu như côn luân gia tộc thật sự bị người này bị diệt rồi chẳng phải là nói thánh địa cũng đem nguy tại sớm tối nghĩ tới đây lão niên người da trắng trong mắt hiện lên một vòng lệ quang đột nhiên phát ra quái dị tối nghĩa thanh âm giống như là một loại chú ngữ thậm chí trên tay hắn nhiều hơn một thanh kỳ quái cung n ỏ rất bé có thể giấu ở trong tay háo lại cực kỳ tinh xảo hiển nhiên là tinh công chế tạo toàn thân đen kịt thượng diện còn điêu khắc cổ quái hoa văn kèm theo hắn bóc cỏ lập tức một vòng âu quang mà ra quá nhanh tại diệ phong cảm ứng ở bên trong cái kia căn tên nỏ vờ ơ y mà biến thành một đầu đáng sợ hát xà có mánh liệt tanh hôi giống như là tới từ địa ngục bên trong ma xà đồng thời tại l a o niên người da trắng chú ngự a ở bên trong cái kia màu đen đón gió bành trướng vờ ơ y mà hóa thành một đầu vẫn còn giống như núi cao đại hát xà phát ra đáng sợ tà ác khí t ứ c c cực lớn miệng rắn đột nhiên thôn phệ mà sau loại này viễn cảnh cơ hồ khó có thể phá giải bất quá d i ệ p phong hào không thèm để ý hắn quanh thân hiện lên ra nhàn nhạt linh quang đem thân thể của hắn bao vây lại tùy ý cái kia hát xà miệng khổng lộ thôn phệ mà xuống suy suy suy lịch ở quang vở ơ y mà phát ra ăn mòn thanh â m tới chỉ là linh quan g cơ hồ khó có thể bị phai mở cái kia h ắ c xà ngược lại dần dần trở nên hư hảo trong chớp mắt liền biến thành xương mù tiêu tán không thấy đột nhiên d i ệ p phong đột nhiên thò tay một chảo một căn tên n ỏ đã bị t r ộ p vào giành tay bên trên cái này kinh người một màn đã rơi vào lao niên nam tử trong mắt lại trở nên hoảng sợ vô cùng đây đã là hắn trung cực thủ đoạn coi như là c ù n g cấp bậc luyện khí sĩ đối mặt bậc này công kích đều trọng thương vở ơ y mà không làm gì được cái này phương đông người trẻ tuổi giờ khác này lao niên nam tử minh mạch hắn xa xa không là đối thủ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 thánh địa đã trở thành đi quá tử cùng côn luân gia tộc đồng dạng không còn tồn tại theo hắn ý niệm k h ẽ động hắn dưới chân phi cơ trực thăng đột nhiên khải bắt đầu chuyển động cực lớn cánh quạt dần dần xoay tròn bất quá d i ệ p phong đứng tại cánh quạt trung ương trục trên đỉnh lại không c h ú t sức mẹ thời gian dần trôi qua phi cơ trực thăng đột nhiên bay lên phi cơ trực thăng càng bay càng cao phía dưới đại địa rừng rậm núi cao đều tại diệp phong tầm mắt phía dưới hắn có thể rõ ràng phải xem đến phía dưới chính đang chạy trốn lao niên trung niên nam tử bất quá hắn cũng không có để ý mà là ánh mắt xẹt qua đại địa hướng phía phía đan sen tạo thành cực lớn ngũ hoàn mê c u n g rất cảm giác kỳ quái cái này ngũ hoàn mê c u n g bị một t ầ n g nhàn nhạt x ư ơ n g mù bao phủ thấu phát ra một loại sắc thái thần bí cũng nên hành động diệp phong nhàn nhạt nói ra đang khi nói chuyện phía dưới đại địa đột nhiên chấn động thật giống như phát sinh địa chấn bình thường tiếng oanh minh bỗng nhiên theo sâu trong lòng đất vang lên theo sát lấy phía trước đại địa đột nhiên sụp đổ vô số vừa thô vừa to bén nhọn bộ dễ theo sâu trong lòng đất xuyên thấu mà ra tạo thành một mảnh khủng bố bộ dễ rừng rậm đại địa tại sụp đổ một cái khủng bố quái vật theo đại trong đất buôn bán lời đi ra đối mặt bực này thiên địa chi huy. tại quỷ bí mê cung cũng muốn trong khoảnh khắc bị hủy diệt đi thai nạn vô số bộ rễ quấn quanh xuống một căn cực lớn cột đá theo sâu trong lòng đất chậm rãi rút ra đây là olympic thánh địa động thiên cửa vào giờ phút này lại bị diệp phong thủ hạ một cây địa long linh thực từ dưới đất rút ra từ lúc bắt hành động bắt đầu về sau diệp phong cũng đã đem một cây địa long loại linh thực tiễn đưa đến nơi này mê cung phía d ư ớ i đại trong đất chờ đợi thời cơ chỉ cần thánh địa trong người từ khi tiểu thế giới đi ra như vậy địa long linh thực là có thể trước tiên đem lực lượng thẩm thấu đi vào tranh đoạt động thiên không chế quyền tự nhiên mà nói kế hoạch này thành công o l i m p i c thánh địa người căn vốn không nghĩ tới lối ra bên ngoài vờ ơ y mà đã ẩn tàng một cái đáng sợ tồn tại chạy trốn bên trong lão niên người ra trắng nam tử truyền kỳ thôi miên sư x i n l ờ hiện tại hy vọng nhất chính là chạy đến trong mê cung bởi như vậy coi như là cái k i a phương đông nam tử cường đại trở lại đối với mê cung cũng sẽ vô kế khả thi cái này mê cung là động thiên hưng ớ cửa vào tự nhiên bình t h ư ớ n g đột nhiên đại đ ị a đột nhiên chấn động thiếu chút nữa lại để cho hắn té ngã trên đất theo sắt lấy hắn phía trước mặt đất sụp đổ rồi sau đó một đầu đáng sợ bộ dễ trôi ra điên cùng mua lấy rất nhiều cây cối đều tại đ phát sinh trước mắt cảnh tượng quá kinh khủng giống như tai nạn bình thường trong chấp mắt thời gian hắn chung quanh đã bị đại lượng bộ dễ chiếm cứ bất quá càng làm cho hắn khủng bố chính là nguyên lai mê cung chỗ đã hoàn toàn bị hủy diệt núi hình vòng cung cấp ở giữa triền núi đều tại sụp đổ vô số căn cơ rậm rạp triệt để bao phủ này vòng tròn mê cung cũng bao phủ thánh địa cửa vào không lão niên người da trắng nam tử xín l ở phát ra khó có thể tin giống to bất quá sau một k h ắ c một đầu bộ dễ đột nhiên c u ố n đi qua liền đem xín lờ quấn đợi đến lúc h ắ n cảm ứ n g tới đã dãy rủa không mở h ắ n vẫn lấy làm ngạo được thôi miên chi thuật đối mặt bực này có thể tạo thành tự nhiên tai nạn đáng sợ quái vật trước mặt là như thế tái n h ậ t vô lực o l y m p i thánh địa tại ngũ trưởng lao xín lở sau khi rời khỏi tất cả mọi người t i ể u đang khẩn trương được chú ý bọn hắn có được bí mật máy truyền tin cụ có thể tiến hành tiểu thế giới cùng chủ thế giới ở giữa tin tức truyền lại chỉ có điều cực kỳ chất quý không phải vạn bất đắc dĩ là không biết sử dụng bất quá ngay tại xín lở sau khi rời khỏi toàn bộ động tiên h thế giới đột nhiên chấn động sau đó trên không t i ể u trở nên phá thành mà nhỏ ẩn ẩn có thể chứng kiến vô số bộ dễ tạo thành che ở bầu trời tùy thời đều đột phá tiến đến rất nhanh thánh địa trưởng có người xâm nhập đã tiến đến chỉ là đối mặt người xâm nhập cùng thủ hộ thánh linh ở giữa chiến đấu bọn hắn căn bản không xen tay vào được chỉ thấy rất nhiều màu đen cây nấm phiêu bay lên đột nhiên phân g i ả i ra vỡ ơ y mà biến thành vô số nhỏ bé bào tử những bào tử này ngưng kết thành một đoàn hát vân bao trùm trên không tựa hồ muốn kiệt lực ngăn cản cái kia người xâm nhập bầu trời đều đang chấn động đại địa tại gào thét cái kia màu đen mây đen rốt cục ngăn cản không nổi đột nhiên phá vỡ đi ra sau đó một cây bộ dễ theo trên bầu trời rủ xuống rơi xuống bất quá tại những bộ dễ kia phía trên lại trở thành đen k ị ệ t sắc tựa hồ là có vô số nhỏ bé bảo tử bám vào bộ rễ phía trên muốn đối với địa long linh thực bộ dễ tạo thành phá hư bất quá địa long linh thực đột nhiên chấn động có nhàn nhạt linh quang tách ra sau đó những màu đen kia bảo tử tựu i chóc ra quả thực là thế như t r ẻ tre Ô l i ê m t i ế p thánh địa thủ hộ thánh linh căn bản ngăn cản không nổi địa long linh thực rất nhanh liền thành công công phá thủ hộ thánh linh phòng ngự đại lượng bộ dễ đột nhiên cuốn chặt lấy phía dưới còn lại màu đen cây nấm những màu đen kia cây nấm tuy nhiên ra sức dãy rụa nhưng căn bản không cách nào ngăn cản đối mặt như thế đáng sợ cảnh tượng thánh địa mấy ngàn thôi miên sư tất cả đều trong đối mặt như thế lực lượng bọn hắn quả thực là hào không có lực phản kháng không có bao nhiêu thời gian thánh địa thủ hộ thánh linh bị khống chế ở hơn ba nghìn thôi miên sư cũng đều bị khống chế vì vậy tồn tại không biết bao lâu o l i m p i c thánh địa bị một đánh tan chính thức tuyên cáo bị diệt kế tiếp dĩ nhiên là muốn đối với o l i m p i c thánh địa thôi miên sư nhóm tiến hành cải tạo diệp phong chứng kiến địa long linh thực đã đem o l i m p i c thánh địa động tiên cửa vào cột đá rút ra lập tức thỏa mãn không thôi hơn nữa theo địa long linh thực chuyển quay lại ý n i ệ m đến xem nó đã thành công cấp lấy thánh địa động tiên khống chế quyền đại công cáo thành nhìn như cường đại thánh địa đối mặt linh thực khủng bố như vậy sinh vật căn bản là không chịu nổi một kích diệp phong cũng không có nhúc nhích tay đương nhiên hắn cũng không cần độc thủ chỉ dựa vào thủ hạ một cây linh thực cũng đủ để nắm giữ cục diện giải quyết thánh địa cùng côn lân u gia tộc kế tiếp hắn muốn khống chế toàn cầu thế cục tự trở nên dễ dàng nhiều đương nhiên đối phó thánh địa cùng côn lân u gia tộc có thể dùng lôi đình xuất kích thủ đoạn nhưng là muốn nắm giữ toàn cầu thế cục thì không được phải chậm rãi mà đồ không thể nóng nổi dù sao toàn cầu thế cục cũng không ổn định hơi có sai lầm tự khiến cho đại biến coi như là cuối cùng có thể đem thế cục ổn định chỉ sợ cũng sẽ sinh ra k i người h n lực phá hoại vô luận là kinh tế hay vẫn là dân sinh diệp phong đều không muốn lại để cho địa cầu văn minh xuất hiện quá lớn tai nạn cuối cùng là có thể vững vàng vượt qua bất luận cái gì đổ máu xung đột cũng không phải diệp phong nguyện ý chứng kiến bởi vì hắn bản thân tự là theo người bình thường kinh nghiệm mà đến biết rõ bất luận cái gì tai nạn chiến tranh thụ nhất làm hại hay vẫn là vô cớ bình dân dân chúng cho nên hắn phải tận lực đem ảnh hướng đến mặt thu nhỏ lại thu nhỏ lại tốt nhất là thông qua kinh tế chờ không phải nu hóa thủ đoạn để đạt tới mục tơ ép cầu vé tháng cầu phiếu đề cử chưa xong có tiếp vẹn vẹn tác phẩm tiêu biểu người kim mạch h như phát hiện trong phát đó chương o có quốc vi gia pháp luật pháp t để s ờ nội d u n g t h h ỉ n làm xóa bỏ xử lý, lập xóa xử bỏ t r ư ờ n vẹn vẹn tận sức tại cung g tại sức cấp khỏe m ạ n xanh h màu lá đọc bảy ì n h m ọ i n g ư ờ i c h ư ơ n g Chương 674 chương 674, kỳ hạn giao hàng ô lỉm đủ núi cho tới bây giờ đều là hy lạp du lịch thánh địa tuy nói sơn mạch ở chỗ sâu trong ít hai lui tới du khách rất khó tiến vào bất quá phát sinh ở sơn mạch ở chỗ sâu trong động tĩnh vẫn có rất nhiều người phát giác được chỉ có điều sơn mạch quá lớn khoảng cách cực xa cho nên không ai có thể chứng kiến sơn mạch ở chỗ sâu trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra bất quá sơn mạch đột nhiên chấn động hay vẫn là đưa tới địa phương cực lớn khủng hoảng rất nhiều người còn tưởng rằng muốn phát sinh địa chấn một khi phát sinh động đất rất có thể hội sinh ra các loại tai nạn đặc biệt là tại loại này du lịch khu vực địa hình phức tạp một khi tai nạn phát sinh nói không chừng t i ể u khó giữ được cái mạng nhỏ này đã xảy ra chuyện như vậy tự nhiên đưa tới quốc gia phương diện quan tâm rất nhanh thì có hy lạp chính phủ phái ra máy bay đối với sự tỉnh phát khu vực tiến hành điều tra tự nhiên mà nói cái kia bị phá hư thần bí mê cung chi địa cũng tự lận thứ nhất xuất hiện tại trước mắt người đời đương nhiên bởi vì hiện trường bị phá hư hầu như không còn cái kia ngũ hoàn mê cung cũng không còn tồn tại một ngày sau đó sự t ì n h phát tri địa đã nhiều hơn không ít hy lạp chính phủ địa lý địa chất thăm dò hoàn cảnh sinh vật phương diện chuyên gia còn có một c h i bộ đội đặc trùng cũng trú đóng ở tại đây bất quá bọn hắn không nghĩ ra tại đây rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nhưng là có thể khẳng định cái này tuyệt đối không phải là cái gì thiên h a i đoán trường dùng không được bao lâu lần này thần bí sự kiện sẽ cùng lần trước amazon sự kiện đồng liệt trở thành thế kỷ hai mươi mốt thần bí nhất sự kiện một trong o l i m p thánh địa đột nhiên biến mất khiến cho hầu mỹ thế giới xuất hiện một loại tình huống rất đặc thù ảnh hưởng chân không tuy nhiên thánh địa cũng không có trực tiếp khống chế thao túng chính phủ các nước nhưng là cái loại nầy ảnh hưởng mỗi rời mỗi khắp đều tồn tại đặc biệt là thánh địa trực tiếp đã khống chế rất nhiều cao cấp quan viên cùng đại tập đoàn những thế lực này đều duy thánh địa chi mệnh làm cho mà là theo hiện tại thánh địa biến mất bọn hắn cũng tự không cách nào nhận được mệnh lệnh trong lúc nhất thời khiến cho vốn là khổng lồ thánh địa bên ngoài thế lực xuất hiện hỗi chỉ sợ những bên ngoài này thế lực đã sớm tan giá chia năm xẻ bảy các quốc gia phản thánh địa liên minh thế lực không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lại tuyệt đối sẽ không bỏ qua lớn như vậy cơ hội tốt cho nên rất nhiều tương quan quan viên bị thẩm tra truy bắt rất nhiều buôn bán tập đoàn đều bị điều tra do đó đưa tới âu mỹ thế giới cực lớn chấn động tự nhiên mà nói âu mỹ quốc gia đối với t h a n h thế lực tẩy trừ cũng ảnh hưởng đến đối với tỉnh lân tập đoàn phản lũng đoạn án tiến hành các phương diện điều tra đều lâm vào đình trệ nếu như ở thời điểm này tỉnh lân tập đoàn tiến hành các loại ngoại giao tia quan hệ xã hội có lẽ có thể dọn dẹp việc này bất quá Diệp Phong h căn bản k đưa ra thị trường h i mặt trăng căn cứ diệp phong nhìn xem bạch liên tại giả thuyết hình chiếu trên bản phim thao tác lấy diệp phong kk các phương diện tin tức số liệu đã thu thập hoàn tất tài khoản cùng tài chính đã toàn bộ đến nơi tùy thời đều có thể tiến vào quốc tế hoàng kim kỳ hạn giao hàng thị trường bạch liên nói ra ha ha vậy thì nhìn ngươi diệp phong gật gật đầu thông qua thị trường chứng khoán kỳ hạn giao hàng thị trường lợi nhuận nhanh tiền nhiệt tiền hắn một mực đều nghi qua có bạch liên tại cơ hội không có bất cứ vấn đề gì chỉ có điều một mực không có đi làm mà thôi bất quá gần đây theo tỉnh lân tập đoàn phát triển tuy nói quy mô càng lúc càng lớn lại càng ngày càng thiếu tiền quan trọng nhất là tỉnh lân tập đoàn tại âu mỹ thị trường đã bị chèn ép tổn thất rất lớn rốt cục lại để cho diệp phong quyết định muốn hào hào đại làm một hồi lần này chủ yếu mục tiêu là âu mỹ quốc gia lần này chính là bọn họ lại để cho tỉnh lân tập đoàn tổn thất thảm trọng tự nhiên muốn theo trên người bọn họ hung hăng đền bù tổn thất trở lại lại đào một khối lớn mang huyết thịt theo bạch liên thao tác mười tỷ đô la tài chính thông qua mấy vạn cái tài khoản t i ế n nhập quốc tế hoàng kim kỳ hạn giao hàng trong chợ cũng chỉ có như bạch liên người như vậy mới có thể duy nhất một lần thao túng mấy vạn cái tài khoản đổi thành c a o thủ có thể đạt tới mười mấy cái tài khoản cũng đã khó lường rồi cho nên cũng chỉ có chuyên nghiệp đ o à n đội sở tiêu đô mới có thể duy nhất một lần thao tác tính ra hàng trăm tài khoản những tài khoản này toàn bộ đều là sử dụng mười lăm lần tài chính đòn bẩy bởi như vậy mười tỷ tài chính mang đến chính là một trăm năm mươi tỷ quy mô hơn nữa còn là đô la tương đương với một ngàn tỷ nhân dân tệ tuy nói quốc tế hoàng kim kỳ hạn giao hàng thị trường cũng đủ lớn hơn rồi như vậy một số lớn tài chính tiến vào vẫn có thể đủ nhẹ n h ó m dung nạp bất quá nhất định sẽ dẫn phát một ít đại nhà cái chú ý cho nên bạch liên tự thông qua đem tài chính phân tán đến đại lượng tài khoản xử lý thần không biết quỷ không hay được tiến vào kỳ hạn giao hàng trong chợ đối với bạch liên thao túng diệm phong vẫn có thể đủ xem hiểu chỉ có điều cái loại nầy khủng bố thao túng tốc độ cũng có chút biến thái về phần kế tiếp bạch liên làm như thế nào thao túng diệp phong tuyệt không lo lắng bất luận cái gì về hoàng kim kỳ hạn giao hàng thị trường tin tức đều chạy không khỏi bạch liên ngựa gỗ kiểm tra đều trước tiên bị thu hoạch cho nên nắm giữ tin tức điểm cao bạch liên chỉ biết lợi nhuận sẽ không thiếu húng chi bạch liên lúc này mới không chỉ có riêng là muốn lợi nhuận mà thôi mà là muốn kiếm lớn đặc lợi nhuận muốn cho âu mỹ quốc gia thiệt thòi lớn một số m u ố n e m tỉnh lân tập đoàn tốt h ấ t theo âu mỹ quốc gia trên người trên dưới một trăm l ầ n được lợi nhuận trở lại diệp phong đã đi ra mặt trăng căn cứ trực tiếp đi côn luân động tiên dạng bọn tiến sĩ phòng thí nghiệm hiện tại côn luân động tiên đã đã xảy ra biến hóa cực lớn giống như biến thành một cái cự đại nguyên thủy rừng rậm bình thường vốn là côn luân động tiên cây cối bao trùm xuất t i ể u phi thường cao hiện tại linh khí càng thêm sung túc t i ể u lại càng không cần phải nói tại một cái cự đại thí nghiệm trong đại s ả n h có nguyên một đám thủy tinh dụng cụ bên trong có lớn nhỏ không đều phôi thai tiểu nhân còn chỉ có hạt vừng lớn nhỏ đại đã có lớn nhỏ cỡ nắm tay trong lúc này đều là lợi dụng bất đồng chủng. loại sinh vật gen tế bào đào tạo đi ra phôi thai chỉ có điều rót vào lòng hệ gen tin tức cho nên những phôi thai này đã không phải là nguyên lai sinh vật rồi mà hẳn là lòng hệ sinh vật đương nhiên có thể hay không đào tạo đi ra còn là một không biết bao nhiêu dù sao phôi thai tại phát triển được trong quá trình sẽ phải chịu các loại nhân tố quấy n h i ề u lao bản đây là dùng hết chuột gen đào tạo đi ra ta xưng là lòng chuột phôi thai cái này phôi thai phát dụng được tốt nhất dạng bọn tiến sĩ chỉ vào một cái thể tích lớn nhất phôi thai nói ra cái này phôi thai đã thành hình rồi có thể nhìn ra đại khái bộ dáng chương ó điểm giống con sáu trăm ồ bảy mươi lăm n chương n h thức sáu t chính thức c hình thái, r ă p bảy mươi lăm điên cùng đối với dạ m ò n tiến sĩ hiệu suất cùng thành quả diệp phong hay vẫn là rất thỏa mãn hắn lại đang giả mòn tiến sĩ cùng đi xuống đi tới một cái cự đại trong ao hơn mười đầu du long ở trong đó chạy chơi đ ù a những du long này trí tuệ trình độ rõ ràng cũng không cao tại thích t ư ớ n g về sau không có ngay từ đầu thất kinh coi như là diệp phong bọn người đã đến chúng cũng không có sợ hãi ngược lại dùng một loại hiếu kỳ ánh mắt nhìn xem trên bờ nhân loại có gan lớn du long khá t ố t kỳ được du đi qua có nhà nghiên cứu xuất ra một bao cá thực ném vào trong nước lập tức đưa tới những du long kia tranh đoạt du long sở dĩ nhanh như vậy thích thứng cùng những cá này thực có lớn lao quan hệ tự nhiên mà nói những cá này thực đều là lẫn vào tánh mạng chi bùn coi như là loại này long hệ sinh vật tánh mạng chi bùn đối với chúng hấp dẫn cũng là phi thường to lớn lao bản những du long này biến hóa rất lớn trước kia trí tuệ trình độ rất kém cỏi hiện tại tựa hồ trở nên thông minh rất nhiều hơn nữa chúng hình thể đã ở tăng trưởng nếu như dựa theo bình thường tình huống đến xem chúng hình thể có lẽ đã đến cực hạn giả mòn tiến sĩ chỉ vào những đang tại kia tranh đoạn đồ ăn du long nói ra khổng lồ như thế một mảnh dài hẹp du long giờ phút này tại trong ao thật giống như sùng vật cũng không có trong tưởng tượng h u tản ngược lại lộ ra rất đáng yêu ân cẩn thận quan sát biến hóa của bọn nó diệp phong gật gật đầu hắn biết rõ cái này cùng tánh mạng chi m ộ n có lớn lao quan hệ mặt khác cái này côn luân động thiên bên trong linh khí dồi dào đối với bọn họ chỗ tốt cũng là phi thường đại ngắn ngủn trong vòng một ngày quốc tế hoàng kim kỳ hạn giao hàng thị trường mâm lớn giống như tuyết lở bình thường vô số tài khoản nhao nhao ném ra ngoài cùng lúc đó đã có nhà cái trong bóng tối trắng trận thu mua bất quá bạch liên tốc độ phản ứng s o nhà cái nhanh hơn một nghìn năm trăm triệu đô la toàn bộ thuận lợi được tiến vào kỳ hạn giao hàng thị trường đang lúc có người bi quan được cho rằng hoàng kim mâm lớn đem sẽ kéo dài đi ngã rớt xuống hai mươi một trăm mấy cái đại tin tức đột nhiên tuân ra những tin tức này đều là về hoàng kim lợi tốt tin tức hơn nữa không có một điểm hư giả chỗ trong lúc nhất thời cơ hồ muốn r ứ t phá hai trăm mâm lớn vờ ơ y mà thẳng tắp dơ lên rất nhiều nguyên vốn chuẩn bị sao ngọn nguồn nhà cái cá sấu lớn kinh ngạc không thôi chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hoàng kim mâm lớn hướng đi triệt để đã mất đi khống chế của bọn hắn đã trở thành một đầu thoát cương con ngựa hoang đi từ từ được hướng bên trên tháo chạy tại đạt đến mục tiêu dự trù về sau bạch liên trước tiên tự tiến hành toàn bộ tuyến bán tháo đương nhiên bởi vì tài chính quy mô quá lớn cho nên bán tháo thời điểm phải sử dụng các lo cũng rất cho bị nhà cái thậm chí tán hộ biết có người tại đại lượng bán ra tự nhiên mà nói loại này thao tác thủ pháp sư không làm khó được bạch liên cơ hồ không có bất kỳ dấu vết tám thanh đã ngoài hoàng kim kỳ hạn giao hàng đã bán ra hơn nữa lúc này trong quá trình thực hành luân chuyển ra vào tuy nhiên còn có hai thành kỳ hạn giao hàng trên tay trên thực tế cái này hai thành kỳ hạn giao hàng đều là sao ngọn nguồn mà đến coi như là ngã xuống cũng có thể ổn t o à n không bồi thường chỉ là như vậy đã bán ra tài khoản bên trong tài chính đã đạt đến hơn tám mươi tỷ đô la nói cách khác chỉ là cái này tám thành tài khoản đã trọn vẹn đã kiếm được tám lần còn cái này còn chỉ là một lần giao dịch mà thôi kinh người như thế kiếm tiền tốc độ coi như là diệp phong tỉnh lần tập đoàn cũng xa xa không bằng trách không được nói kỳ hạn giao hàng cùng thị trường chứng khoán mới thật sự là kiếm tiền máy móc diệp phong chứng kiến bạch liên thao tác chỉ có thể xem thế là đủ rồi coi như là đã biết mâm lớn muốn thăng lên nếu như không có nhanh đến phản ứng cùng thao tác tốc độ cũng rất không có khả năng hoàn thành dù sao tài khoản nhiều lắm c h ọ n vẹn hơn mười vạn cái nhiều lần này những nhà cái kia sợ là muốn lô lớn diệp phong cười nói chút tiền đ ấy còn không coi là thương gân đậu cốt hơn nữa bọn hắn cũng tạm thời phát hiện không được bất quá nhiều tới mấy lần đoán chừng sẽ có chỗ cảnh giác bạch liên cười nói trước khi bên trên mấy cái đại ti n t ứ c chính là nàng thả ra dựa vào lạc cường đại truyền bá hiệu suất cho nên mới phải sinh ra lớn như thế nghịch chuyển ha ha coi như là bọn hắn cảnh giác rồi cái k i a c ũ n g không có vấn đề gì lấy bạch liên người kỹ thuật còn không phải có thể khiến cho bọn hắn đầu góc choáng v ắ n g a d i ệ p phong nói ra chỉ dựa vào lần này thao tác là hắn biết bạch liên là khẳng định cận bất liêu khuy ổ bọn hắn muốn đ ộ n tác chuẩn bị đem â m lớn cưỡng ép đẻ xuống cưỡng ép làm không bạch liên nói ra ánh mắt của nàng một m theo cái kia phong phú trong tin tức chuẩn xác nắm chắc đến cần có tin tức diệp phong đối với kỳ hạn giao hàng phương diện vẫn còn có chút hiểu do hắn đã biết rõ bạch liên chuẩn bị làm như thế nào quả nhiên bạch liên bắt đầu điên cùng nhập hàng đương nhiên nàng thao tác như trước cẩn thận cùng lúc đó bạch liên khống chế mặt khác hai thành tài khoản lại đi theo nhà cái làm không bắt đầu bán đi mâm lớn bắt đầu chấn động hoàng kim giá bắt đầu ngã xuống đương nhiên so về trước khi sụp đổ bản lần này ngược lại là không có mãnh liệt như vậy p h ậ t p h o n g bất định chấn động phi thường tần suất đây là tám hộ nhóm vẫn còn chần chờ trong bất quá theo nhà cái làm không tiếp tục mâm lớn hạ lạc bắt đầu tấn máy bạ liên một mực tại quan tâm mâm lớn tình huống phải đạt tới cái nào đó điểm thời điểm nàng ánh mắt sáng lời đột nhiên bắt đầu đem cái kia hai thành tài khoản tiến hành bình thường mà đổi thành bên ngoài tám thành tài khoản tắc thì làm nhiều rất q u ỷ dị giống như là một cái tiết điểm bình thường vốn là hạ lạc mâm lớn vợ ơ y mà xuất hiện h o a hoãn tuy nhiên giả vợ nhà cái vẫn còn tiếp tục chấn ép lại hiệu quả cũng không rõ ràng ngược lại tại bạch liên làm hơn thời điểm giống như tạo thành một tê thuốc kích thích lập tức khiến cho mâm lớn phản bắn lên bạch liên lựa chọn thời cơ phi thường tốt ngoại trừ nàng khống chế tuyệt bút tài chính bên ngoài còn có tựu là lại có một cái đại tin tức cái kia chính là mỹ liên chữ ban bố đô la ngã xuống tin tức tin tức này vốn đang muốn một thời gian ngắn mới có thể tuyên bố nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên xuất hiện ở trên tự nhiên mà nói đây là bạch liên d ở cho quỷ mượn nhờ cơ hội như vậy mâm lớn dâng lên t i ự u trở nên vô cùng sinh mãnh liệt diệp phong chứng kiến bạch liên liên tiếp vô cùng kỳ diệu thao tác chỉ có thể xem thế là đủ rồi đợi đến lúc lần thứ hai giao dịch về sau diệp phong tài khoản tài chính đã đạt đến kinh người năm nghìn bảy trăm như ức theo mười tỷ đô la đến năm nghìn bảy trăm như ức tương đương với là hơn năm mươi lần lợi nhuận làm s o n g sâu lần này diệp phong cũng không hài lòng bởi vì này dạng còn không cách nào đối với âu mỹ quốc gia thương gần động cốt tuy nói ngạnh giao găm không thể bên trên như vậy hội đổ máu quá nhiều bất quá tài chính cái thanh này thủ đoạn mềm, mềm dẻo diệp phong không ngại tại âu mỹ quốc gia trên người hung hàng xâm lược một đao dù sao những quốc gia này tích lũy tài phú bản thân cựu là huyết tinh lòng dạng h i ể m độc tiền lần thứ ba động tác càng tăng kinh khủng trọn vẹn hơn năm nghìn trăm triệu đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ hoàng kim kỳ hạn giao hàng thị trường h ư n chi bạch liên như trước sử dụng mười lăm lần tài chính đòn bẩy tương đương với hơn bảy vạn trăm triệu khoản này khổng lồ tài chính bắt đầu ở hoàng kim kỳ hạn giao hàng thị trường hô phong hoán vụ hơn nữa bạch liên cũng không cam chịu tâm làm v ụ n trộm m ở ám nàng muốn quang minh chính đại giống như âu mỹ quốc gia tiến hành một hồi điên c n g tài chính chiến tranh đối với bạch liên n g h i cách diệp phong tự nhiên là đại lực ủng hộ chỉ cần lần này viên mãn thành công như vậy âu mỹ kinh tế tối thiểu muốn rút lui mười năm mà diệp phong cũng đem sẽ không tại thiếu tiền tơ ép cầu vé thắng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp bắt đầu dùng địa chỉ mới t r ư ơ n g sáu trăm bảy mươi sáu tức đoạt ba ngày sau đó bạch liên tại trong lúc này lại liên tục đã tiến hành mấy lần tiểu giao dịch đương nhiên tuy nói là tiểu giao dịch liên quan đến đến kỳ hạn giao hàng tài chính cũng cao tới mấy chục tỷ hơn trăm tỷ đô la nhiều làm phong làm vũ làm cho cả hoàng kim mâm lớn ngã đụng phà phòng coi như là những nhà cái kia cũng đều triệt để mất đi khống chế mâm lớn cơ hội cái này rất nhiều nhà cái cá sấu lớn t u thua lô vốn g ố c ngược lại là rất nhiều tán hộ mượn cơ hội này vốn bán lời không ít cái lúc này những nhà cái kia cá sấu lớn cũng biết tại quỷ dị này mâm lớn sau lưng có một chỉ thần bí hắt thủ tại trợ giúp chỉ có điều bọn hắn đến bây giờ mới thôi đều không thể từ đó tìm được cái gì dấu vết để lại chỉ có thể nói rõ màn này sau hát thủ thật cao mình trong lúc nhất thời kỳ hạn giao hàng trên thị trường thần hồn nát thần tính những nhà cái kia cá sấu lớn đều dị thường cẩn thận ngược lại làm cho mâm lớn trở nên ổn định bất quá ai cũng biết đây chỉ là trước khi bảo táp xảy ra bình tĩnh mà thôi bất kể là thần bí kia hát thủ có thể hay không như vậy dừng tay coi như là những bị tổn thất nặng kia nhà cái cá sấu lớn nhóm cũng sẽ không cam lòng mặt trăng căn cứ diệp phong lần nữa đến nơi này hắn muốn tận mắt nhìn thấy trận này thế kỷ cuộc chiến bạch liên cho diệp phong giảng dài hai ngày này nàng chỗ thu thập đến tình báo hiện tại quốc tế kỳ hạn giao hàng thị trường những nhà cái k i a cá sấu lớn đã liên thủ đã bố cục chuẩn bị liên thủ lại để cho bạch liên nhập cốc nếu như nếu đổi lại là người khác khả năng t u bị chúng chiêu rồi đáng tiếc gặp bạch liên bọn hắn mọi cử động tại bạch liên trong lòng bàn tay đã là chín giờ sáng nữa đúng là quốc tế hoàng kim kỳ hạn giao hàng thị trường giao dịch nhất sinh động thời điểm bạch liên thao tác thủ đoạn lại có sở biến hóa nàng đem mấy vạn cái tài khoản giảm b ấ t đã đến một vạn hơn bốn nghìn cái có mấy cái chủ tài khoản bên trong tài chính lượng thật lớn diệm không thấy là hoa mắt không chỉ có là hoàng kim kỳ hạn giao hàng gia thương bình thường hay vẫn là các loại tin tức truyền bá tại bạch liên dưới sự thao túng cực kỳ linh hoạt được tạo thành một bộ bộ đồ tổ hợp quyền đem vốn là dần dần bằng p h ẳ n g xuống hoàng kim mâm lớn lập tức quấy thành một nồi hỗn độn trong đó liên quan đến đến tài chính biến hóa thật sự quá lớn coi như là cấp cao nhất kỳ hạn giao hàng cao thủ giờ phút này cũng muốn vô kế khả thi thế nhưng mà bạch liên lại cẩn thận thăm dò tổng có thể tại trong lúc lơ đãng tìm đúng mấu chốt chỗ mãnh liệt xuất kích trong lúc nhất thời nhưng vẫn còn kia do dự được nhà cái cá sấu lớn nhóm tại loại này bị động dưới tình huống Bị t ừ n giao bước một suy yếu, đ vào vô với là bạch liên dưới sự không chế khổng lồ tài tài nhà trong đạo Bạch bấy Bạch bị hạ chỉ chế chính còn có vô số tán hộ tài chính cũng chế. cái c thiết không khống khổng hộ khống hộ Liên Liên lồ dưới gián tiếp dẫn đạo chế. Đối với nhà cái tán dẫn tán sự số lớn nhóm ạ hàng nhà cái cùng tán hộ nhóm luôn đứng ở mặt đối lập bên trên bạch liên tự lợi dụng điểm này ha ha diệp phong c a c a đại thế đã thành bọn hắn đã vô lực vùng b ấ y ngươi xem muốn làm tới trình độ nào bạch liên đột nhiên quay đầu hướng diệp phong nói ra diệp phong cảm nhận được bạch liên trong giọng nói nắm đại cục trong tay mãnh liệt tự tin lại để cho bọn hắn kinh tế rút lui mười năm t u không sai biệt lắm diệp phong nhàn nhạt nói ra hắn biết rõ lấy bạch liên năng lực coi như là âu mỹ quốc gia kinh tế rút lui hai mươi năm cũng có thể chỉ có điều như vậy sinh ra hậu quả quá lớn tốt bạch liên gật gật đầu theo tay nàng chỉ hư không một gõ lập tức hoàng kim mâm lớn đột nhiên sụt hơn mười giây thời gian đã ké hai trăm biên giới quá là nhanh thật sự lại để cho người căn bản phản ứng không kịp đặc biệt là những nhà cái tia cá sấu lớn nhóm cơ hồ không cách nào vãn hồi loại này đáng sợ sụp đổ bàn trong chất mắt thời gian vô số tài phú tan thành mây khói kỳ hạn giao hàng thị trường vốn chính là tương thông hoàng kim mâm lớn sụp đổ đưa tới mặt khác kim loại dầu mỏ thậm chí nông sản phẩm phương diện phản ứng dây chuyển thậm chí lan tràn đã đến thị trường chứng khoán trong tương lai vài năm thậm chí trong hơn m ộ ư ơ i năm trận này do hoàng kim kỳ hạn giao hàng thị trường dẫn phát khủng hoảng kinh tế bị coi là nhà tư bản tận thế vô số tư bản cự đầu tại trong ngày này hoặc là nói tại mấy giờ ở bên trong tổn thất tuyệt đại bộ phận tài phú thậm chí có trực tiếp phá sản trở thành phụ ông forbes toàn cầu phú hào bảng cũng tùy theo đại g i ặ t dựa bản vô số nhà kinh tế học tại sau đó đối với cái này sự t ì n h đã tiến hành các loại xâm nhập nghiên cứu muốn tìm ra chế tạo ra lần này đáng sợ khủng hoảng kinh tế phía sau màn hấp thụ chỉ tiếc căn bản không có bất luận cái gì đầu mối màn này sau hấp thụ thật giống như không tồn tại bất quá ai cũng biết cái này là không thể nào từ đó về sau kỳ hạn giao hàng thị trường chứng khoán chứng nhận khoán các loại xuất hiện rất nhiều mới quy tắc cùng điều ước trật tự thoáng cai trở nên vô cùng ngay ngắn trật tự không bao giờ nữa hội tùy tùy tiện tiện trở thành tư bản cự đầu cá sấu lớn nhóm cướp đoạt tài phú nơi giờ này khác này mặt trăng trong căn cứ diệp phong nhìn xem lần này kinh tế chiến thành quả thật đúng là xa xỉ à, hoặc là nói vô cùng phong phú phong phú đến coi như là diệp phong cũng cảm giác được kinh hãi tình trạng sở hữu tài khoản bên trong tổng tài chính đã đạt đến hơn chín vạn ước đô la nói cách khác bạch liên lấy mười tỷ đô la tài chính khởi tay cường tráng lớn đến hơn chín vạn ước c h ọ n vẹn tăng trưởng chín trăm lần tình trạng kế tiếp những tài chính này rời khỏi kỳ hạn giao hàng tài khoản đối thoại liên mà nói cũng không khó khăn đợi đến lúc âu mỹ các quốc gia bắt đầu điều tra tài khoản tình sở hữu tài chính đã bị thần không biết quỷ không hay được chuyển rời đi thậm chí liền dấu vết nào đều không có để lại diệp phong cũng không có lại để cho bạch liên đem tài chính chuyển rời về quốc dù sao tài chính lượng quá lớn tuy nói bạch liên vẫn có thể đủ làm được cẩn thận bất quá dù sao vẫn là phiền thoái một chút húng chi hắn còn muốn lợi dụng những tài chính này làm sự t ì n h khắc buổi sáng diệp phong lái xe tới đã đến phong huyện đi ngang qua một cái tiệm bán báo thời điểm mua mấy phần báo chí nhìn xem thượng diện đều là về lần này hoàng kim kỳ hạn giao hàng sụp đổ bàn âu mỹ đã xảy ra khủng hoáng kinh tế Hơn nữa lan đến gần trong n ư ớ căn các tức cùng chế c đoán loại là ngoài nào tạo tại diện tin hiện người phương hết thảy. bên đang đến đều đây suy ra cứ trên báo chí miêu tả lần này khoảng t r ừ n g vượt qua mười vạn ước tài phú bị thần bí hát thủ cấp đ o ạ p đi còn có rất nhiều tán hộ cũng bởi vậy phát một số tiền của phi nghĩa ngược lại là những tư bản kia cá s ấ u lớn tại lần này kinh tế trong lúc nguy cấp thua lô vốn gốc phao bờ công bố tin tức biểu hiện ngắn ngủn trong một ngày toàn cầu siêu cấp phú hào trên bảng vốn là bài danh top một mươi tổng tài sản đã trọn vẹn rút lại một phần ba mà top một trăm tên tổng tài sản tổn thất trình độ càng là đặt đến kinh người một nửa top năm trăm tên siêu cấp phú hào ở bên trong có vài chục vị đã lâm vào phá sản biên giới ha ha xem ra thu mua kế hoạch có thể tiến hành diệp phong đem báo chi bung đến trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên thông qua kỳ hạn giao hàng cướp đoạt t à i phú đã kích âu mỹ kinh tế chỉ là bước đầu tiên mà thôi bước thứ hai tựu là lợi dụng cướp đoạt tới t à i phú tới trắng trận thu mua thế giới năm trăm mạnh công ty cổ phần do đó đạt tới gián tiếp khống chế thế giới kinh tế m ụ đích dùng vũ lực thống trị thế giới cũng không thực tế diệp phong cũng không định làm như vậy nhưng là lợi dụng kinh tế tới thống trị thế giới lại có thể thử một lần suy nghĩ một chút nếu như trong tương lai Diệp p h o n nắm g giữ đại l ư ợ n g thế giới s i ê u cấp t ậ p đoàn, bao ảnh hưởng lực t r ù m từng cái lĩnh vực ngành cái vực s ả n hắn nhất định là hoàn toàn xứng đáng xuất, thế là giới chi v ư ơ n Chương 677. Chương g 677 677, đặc hiệu tỉnh lân gia viên cửa chính lối vào diệp phong xe chạy đến cửa ra vào đứng ở vọng bên trên bảo an nhân viên hướng diệp phong túi trào hiện tại tỉnh lân trong tập đoàn bảo an nhân viên đều là xuất từ tỉnh lân bảo an công ty hữu hạn cái này công ty chủ phải chịu trách nhiệm trong tập đoàn bộ các loại bảo an nghiệp vụ tuyển nhận không ít xuất ngũ binh nhân viên đương nhiên chủ yếu tầng quản lý nhưng đều là vó giả thậm chí tại bảo an công ty bên trong có một chi chính thức tinh n u y ệ n do cao đẳng đoán thể võ giả tạo thành cơ hồ có thể ứng phó trong tập đoàn bộ cao quản nhân viên an toàn diệp phong trực tiếp mở đi vào nhìn xem gia viên nội biến hóa diệp phong có chút thỏa mãn hắn đối với tỉnh lân gia viên bên trong kiến thiết phi thường coi trọng đầu nhập tài chính phi thường đại nếu gọi là gia viên dĩ nhiên là muốn trở thành công nhân viên chức gia mà không chỉ là một cái lạnh như băng công ty xí nghiệp mà thôi cho nên gia viên ở trong xanh hóa trình độ phi thường cao cây xanh dâm mát bùi hoa túng t ụ n hòn non bộ nước chảy đ ị n viện l â đỉnh hồ nước bãi có các loại tiểu thuyết hơn nữa tại đây kiến trúc cũng cực độ đặc điểm chủ yếu cân nhắc đã đến công nhân viên chức sinh hoạt thoải mái dễ chịu thuận tiện thậm chí mở ra từng khối vườn rau chỉ cần và o ở ra thuộc người nhà khu công nhân viên trước đều có thể phân phối đến một khối vườn rau đem xe đứng ở bãi đỗ xe diệp phong đi dọc theo đường gặp được người đều cùng diệp phong c h à o hỏi hắn cũng từng cái đáp lại lấy một đoàn chim bồ câu trắng từ đằng xa bay tới đáp xuống cách đó không xa trên quảng trường có tiểu hài t ử lão nhân xuất ra đồ ăn cho chim bồ câu trắng ăn diệp ca một cái thanh â m êm ái truyền diệp phong nhìn nhưng lại vương lão sư vương học bần con gái vương thư kỳ bị ba ba mụ mụ của nàng v ị n đang tại làm khôi phục luyện tập thân thể của nàng đã toàn bộ khôi phục chỉ có điều còn có chút không bản cần tăng cường rèn luyện do đó có thể khôi phục đến cùng người bình thường tình trạng không thể không nói nàng sở dĩ khôi phục tốt như vậy cùng sử dụng diệp phong thuốc gián có lớn lao quan hệ chính là bởi vì như thế vương lão sư toàn gia đối với hắn phi thường cảm kích ha ha là tiểu kỳ a khôi phục được dạng diệp phong cười hỏi đã khá nhiều ta có thể hành tẩu trong chốc lát vương thư kỳ mang trên mặt hy vọng nàng hy vọng có thể cùng người bình thường đồng dạng có thể hành tẩu có thể nhảy về phía trước có thể chạy trốn như vậy rất tốt tiếp tục tăng cường rèn luyện diệp phong cười nói về phần thuốc g á n đã không có hỏi lại ta muốn chủ tịch thật sự là rất cảm tạ ngươi vương học bân mặt mũi tràn đầy cảm kích nói vương lao sư ngươi nhìn ngươi còn nói lên ta đều theo như ngươi nói bao nhiêu lần diệp phong lắc đầu nói ra nói trong chốc lát diệp phong lúc này mới hướng phía tỉnh lần cao ốc đi đến chủ tịch muốn hay không ngồi xe t ử chính đi tới một cố viên nội chạy bằng điện du lãm lái xe vì tăng cường viên nội quản lý sở hữu xe đều phải chạy đến chỉ định bãi đỗ xe nội về phần viên nội ở giữa phương tiện giao thông tự toàn bộ dựa vào loại này chạy bằng điện du lãm xe không cần diệp phong khoác khoắt tay hắn nữa Thích đi đường cảm giác. có thể một đường chứng kiến chung quanh phong thải và hôm nay hội nghị thường kỳ trong chiến lược quy hoạch bộ hàn linh chủ trì hội nghị trải qua một đoạn phát triển hiện tại chiến lược quy hoạch bộ đã trở thành tỉnh lân tập đoàn một cái trọng yếu ngành hàn linh cũng bởi vậy trở thành nghị cấp cao quản các vị âu mỹ quốc gia khủng hoảng kinh tế đã đối với toàn cầu kinh tế đã tạo thành thật lớn ảnh hưởng phải nói rút lui mười năm cũng không đủ cho nên tại kế tiếp một đoạn chúng ta phải điều chỉnh tập đoàn chiến lược quy hoạch hàn linh đứng tại bản hội nghị phía trước dùng một cây giáo tiên chỉ v à hình chiếu trên màn hình số liệu tin tức nàng hiển nhiên là rơi xuống một phen làm việc cực n h tiến hành qua xâm nhập nghiên cứu cho nên các p h lần đại phát triển tuyệt hảo cơ hội hàn linh lắc đầu kinh tế tiêu điều cũng nên coi chuyển di nguy cơ phương hướng tại dĩ vãng chiến tranh tự là tốt nhất biện pháp giải quyết bất quá theo thế giới hòa bình tiến trình gia tốc ngoại trừ bộ phận quy mô nhỏ chiến tranh đại quốc cùng đại quốc tầm đó phát sinh đại quy mô chiến tranh khả năng hạ xuống thấp nhất tự nhiên mà nói cũng cựu lại để cho giải trí nghiệp cao tốc phát triển tại trước kia ta đối với chủ tịch chiến lược bố cục còn có chút khó hiểu cho rằng sạp hàng phố được quá lớn chúng ta là làm phiên dịch cơ như vậy đây mới là chính đạo về phần trò chơi văn học phương diện đều là thiên môn bất quá hiện tại xem ra hay vẫn là chủ tịch ánh mắt sâu xa độc đáo tựa hồ đã sớm xem cho tới hôm nay đã phát sinh hết thảy luận là tỉnh lân trò chơi hay vẫn là tỉnh lân văn học hoặc là điện ảnh và truyền hình nghiệp đối với hóa giải xã hội mâu thuẫn chuyển di dân chúng chú ý lực đều là một tể thuốc hay hàn linh tiếp tục nói rất nhiều người sau khi nghe lập tức cảm thấy có chút mừng tỉnh đại nộ g cảm giác bọn hắn diệp phong làm mỗi một việc tựa hồ cũng là như vậy được có thấy x a diệp phong không có sắc mặt lạnh nhạt hắn tự nhiên sẽ không nói đây hết thệ đều là t r ư n g hợp sở dĩ phát triển giải trí phương diện s ả n nghiệp chủ yếu mục đích vẫn là vì tuyên truyền y hi tiên vương truyền má thôi về phần tỉnh lân trò chơi đó cũng là vì kiếm lấy điểm cống hiến bất quá hàn linh theo như lời ngược lại là cho hắn nói ra một cái tỉnh lần này khủng hoảng kinh tế chắc chắn khiến cho kinh tế tiêu điều nếu như không thể nghĩ biện pháp giảm bớt xuống khả năng ảnh hưởng sẽ rất đại nếu diệp phong là lần này nguy cơ người chế tạo cũng là người đ ư ợ c lợi tự nhiên có nghĩa vụ đi giảm bớt đến tiếp sau ảnh hưởng hung chi đây cũng là hắn đem lực ảnh hưởng chính thức thẩm thấu đến thế giới từng cái nơi hẻo lành cơ hội thật tốt tỉnh lân đặc hiệu đây là diệp phong thu mua một cái cỡ lớn đặc hiệu công ty chủ yếu là trở thành về sau điện ảnh t v i h niềm chế tạo mà chuẩn bị đương nhiên hiện tại tỉnh lân đặc hiệu đặc hiệu kỹ thuật đã không phải là nguyên lai、like、cấp độ mà là diệp phong theo n ọ thuyền cứu nạn hệ thống trong liên quan đến đến kỹ thuật tư liệu rất nhiều một đoạn này tỉnh lân đặc hiệu không có tiếp nhận gì nghiệp vụ chủ yếu tự là tiêu hóa những kỹ thuật này có như vậy đ ỉ n h cấp đặc hiệu kỹ thuật trèo trống tự nhiên mà nói tỉnh lân đặc hiệu kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh tỉnh lân đặc hiệu kỹ thuật đã không cực hạn tại truyền thống trên màn hình mà là đạt đến lập thể giả thuyết hình chiếu tình trạng như vậy sinh ra chân thật cảm giác sẽ càng thêm mãnh liệt tinh tế ti mi diệp phong xem qua tỉnh lân đặc hiệu chế tạo ra mấy cái đơn giản c h ẳ n cảnh hay vẫn là rất không thể căn cứ diệp phong kế hoạch về y, y hi tiên vương bí t r u y ề n kịch nhiều tập m u ố n đã được duyệt tuy nói quyển sách này xa xa không có viết xong bất quá thật muốn đến viết xong còn không cần nhiều thiếu niên đâu rồi hiện tại viết đã đầy đủ đập thật lâu rồi tớ s cầu vé tháng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp chương 677, đặc hiệu chương 677, đặc hiệu là do tiểu nói hội viên thủ đà chương 678 chương 678, t tuyển giác đạo diễn diễn viên kịch bản đặc hiệu đạo cụ các loại là đập tốt một bộ kịch truyền hình điện ảnh cơ bản yếu tố thiếu một thứ cũng không được diệp phong muốn đập y hi tiên vương truyền tự nhiên không thể tùy t i ệ n đập muốn đập t i ể u đập tốt nhất tại atlantis văn minh thời kỳ điện ảnh kịch truyền hình ngoại trừ chân nhân điện ảnh bên ngoài còn có giả thuyết điện ảnh cùng với chân thật điện ảnh cái này ba loại phương thức có tất cả ưu thế khác nhau chân nhân điện ảnh cùng hiện tại điện ảnh kịch truyền hình quay trụ phương thức đồng dạng do diễn viên hoàn thành các loại nhân vật s á n g vai cái này thuộc về sơ cấp điện ảnh và truyền hình cấp độ đầu tư trình độ thấp nhất trung cấp điện ảnh và truyền hình cấp độ tự là giả thuyết điện ảnh thủ trước tiến hành diễn viên được thiết lập chủ yếu nhân vật là căn cứ chân nhân di về phần những thứ khác c h ẳ n g cảnh thế giới quan các loại toàn bộ đều là do giả thuyết kỹ thuật xây dựng đi ra cho nên như vậy giả thuyết điện ảnh như trước cho người một loại mãnh liệt chân thật cảm giác người lạc vào cảnh giới kỳ lạ khuyết điểm duy nhất tự là giả thuyết nhân vật hay vẫn là tồn tại vẻ mặt hóa tình huống không cách nào thể hiện ra phức tạp nhất tình cảm đùa dẫn tự nhiên mà nói loại này toàn bộ do giả thuyết kỹ thuật quay c h ụ p điện ảnh thành phẩm t i ể u phi thường cao bất quá nhất đắt đỏ đỉnh cấp điện ảnh và truyền hình cấp độ tự thuộc về chân thật điện ảnh、Rồi. sở hữu nhân vật không phải rồi mà là chân thật diễn viên chỉ có điều tại chân thật diễn viên trên cơ sở sử dụng nhân vật khuôn mô hình mà nhân vật này khuôn mô hình liên quan đến đã đến atlantis văn minh tại tinh thần ý thức mặt bên trên cao t ầ n g thứ kỹ thuật có thể đem nhân vật khuôn mô hình cùng diễn viên trói lại do đó diễn viên chủ ý thức bị áp chế ở chỉ có thể ở nhân vật khuôn mô hình ảnh hưởng xuống căn cứ nội dung cốt t r u y ệ n tới tiến hành bởi như vậy có thể khiến cho từng cái nhân vật dựa theo đặc biệt nội dung cốt t r u y ệ n tới tiến hành sắm vai chỉ là loại này chân thật điện ảnh thành phẩm cơ cao hơn nữa góc đối sắc yêu cầu thật lớn bởi vì tính cách bất đồng bất đồng nhân vật đều phải do đặc biệt đám người mới có thể sắm vai cho nên tuyển góc trên độ khó thật lớn lấy hiện tại địa cầu điện ảnh kịch truyền hình quay t r ụ tiêu chuẩn chân thật điện ảnh nhất định là không có biện pháp đợp không chỉ có là kỹ thuật bên trên không đạt được diễn viên tố chất cũng không đạt được bởi vì chân thật điện ảnh diễn viên đều cần thông qua đặc biệt bồi dưỡng đầu tiên phải là niệm lực giáp tỉnh giả cho nên tại atlantis văn minh chân thật điện ảnh diễn viên đều là địa vị cực cao về phần giả thuyết điện ảnh tạm thời cũng còn không được hết cách rồi giả thuyết kỹ thuật bản thân chính là một cái khổng lồ tri thức hệ thống nắm giữ nguyên vẹn giả thuyết kỹ thuật đừng nói là quay chụp giả thuyết điện ảnh liền giả thuyết trò chơi giả thuyết đồ thư q u á n các loại có thể làm được trong thời gian ngắn tỉnh lân tập đoàn còn tạm thời không cách nào đạt tới như vậy trình độ dù sao tiêu hóa kỹ thuật cũng là cần phải thời gian thú chi d i ệ p phong tạm thời cũng không có có nhiều như vậy điểm cống hiến đem giả thuyết kỹ thuật phương diện nguyên vẹn kỹ thuật tư liệu hối đoái đi ra cơm muốn từng ngủ ăn đường muốn từng bước một đi cho nên tạm thời chỉ có thể quay chụp chân nhân điện ảnh vốn cự nhất định có thể quay nhiếp ra một bộ tốt kịch truyền hình tới lý khắc mục một đời tuổi trẻ đạo diễn bên trong đệ nhất nhân trước khi liên tục chủ đạo mấy bộ kịch truyền hình đều lấy được không tệ thành tích hắn trước kia là làm lạc kịch bắt đầu chỗ chọn dùng kịch bản đều là do lửa nóng nhất văn cải biên mà thành hiện tại đã là tỉnh lân ảnh nghiệp chuyên trách đạo diễn diệp phong xem qua hắn đập kịch truyền hình tuy nhiên không có gì chiều sâu lại truy cầu buôn bản tính rất được người trẻ tuổi hoan nên diệp đồng thật muốn một tập một tập đập giờ phút này trong phòng làm việc diệp phong đang tại cùng lý khắc mục nói kịch bản sự tỉnh lý khắc mục trên mặt tràn đầy ngạc nhiên hắn tự nhiên biết rõ cái căn cứ diệp phong yêu cầu không thể đối với tiểu thuyết nội dung cốt truyện tiến hành bất luận cái gì cắt giảm hắn thiếu chút nữa trận mắt há hốc mồm bởi như vậy muốn đập bao nhiêu tập vừa muốn dùng đến bao nhiêu diễn viên tài chính thì càng là không cần phải nói rồi nhất định là thiên văn sổ tự hắn đã sớm xem qua y hi tiên vương truyền chỉ là hiện hữu nội dung cốt truyện hắn c h ọ n vẹn nhìn vài ngày mới nhìn xong bên trong liên quan đến đ ế nhân n vật tính bằng đơn vị hàng nghìn mà nội dung cốt truyện nhiều quả thực là phức tạp tới cực điểm thật muốn quay trụ chỉ là hiện hữu tình tiết đến xem đập cái mấy ngàn tập đều không có vấn đề ni mã mấy ngàn tập kịch truyền hình cái này phải có kéo thêm A dựa theo chủ muốn tiến hành trình độ nhất định cải biên cắt giảm một ít không trọng yếu tình tiết nhân vật đem nội dung cốt t r u y ệ n trở nên đơn giản đương nhiên chỉ cần ngươi có thể đem trong tiểu thuyết chân thật tình tiết quay t r ụ đi ra đừng nói là mấy ngàn thợ coi như là mấy v ạ n thợ cũng không có vấn đề muốn tiền có tiền muốn người có người muốn kỹ thuật có kỹ thuật tại còn ngươi n ư ơ n muốn ta cũng có thể cho ngươi làm được diệp phong nhàn nhạt nói ra lý khắc mục chỉ có thể nói im lặng bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi phải đập tốt nếu như ngươi cho rằng đập không đi ra có thể hiện tại cự t u y ệ t ta một lần nữa tìm người diệp phong tiếp tục nói lý khắc mục hít sâu một hơi đệ nén xuống tâm tình kích động chuyện tốt như vậy hắn cự tuyệt mới là lạ chứ tuy nói diệp phong yêu cầu phi thường cao nhưng là hắn vẫn có tin tưởng diệp đồng ta có thể đủ làm được lý khắc mục lúc này nói ra dù sao diệp phong cũng nói đòi tiền trả thù lao muốn người trả thù lao không giống hắn trước kia đạo diễn kịch truyền hình cái kia tài chính là có thể coi là lấy tính toán lấy dùng tốt diệp phong gật gật đầu xem như đem chuyện này định xuống dưới kế tiếp y hi tiên vương truyền quay chụp đã được duyệt rất nhanh tài chính đúng chỗ chỉ có nhân vật lựa chọn chọ thú chi đối với l y khắc mục mà nói như thế nào quay chụp mới là rất quan trọng yếu liên tiếp nửa tháng công tác chuẩn bị đều đang khẩn trương được đang tiến hành nguyên một đám nhân vật sắm vai người cũng đều bị tuyển đi ra bởi vì y kể hi tiên vương bí t r u y ề n nội dung cốt truyện tiết tấu cùng bình thường phim bộ không giống với liên quan đến đến nhân vật rất nhiều cũng không phải như vậy cực kỳ gót cho nên chỉ là nhân vật lựa chọn đều là một cái rất lớn công trình cái này không được tuy nhiên hành động rất tốt danh khí cũng đại bất quá cùng nhân vật chính khí chết kém quá lớn diệp phong tại về nhân vật chính người chọn lựa bên trên nhiều lần bác bỏ cái này nhân vật chính thử kính đều là danh khí rất lớn diễn viên hành động tự nhiên đều là một cấp đồng trong đó không thiếu ảnh đế một cấp d i ệ p đồng ta cẩn thận phân tích qua cái này nhân vật bọc của hắn cho tính quá lớn xác thực rất khó c h ọ n tốt đây là tiếp theo về phần như lời n g ư ờ i nói khí chất vấn đề ta cảm thấy được có thể thông qua đặc biệt huấn luyện có lẽ có thể đảm nhiệm lý khắc mục nói ra không đây không phải huấn luyện là có thể đạt tới hiệu quả diệp phong lắc đầu hắn biết do chính mình sở dĩ không hài lòng nguyên nhân chỗ chủ yếu là tu luyện giả cùng người bình thường ở giữa sai biệt không chỉ có là trên thực lực càng ở chỗ tâm tính bên trên mặt không giống v ớ i nhận thức ánh mắt cũng cựu không giống v ớ i đây đối với nhân vật khí tức khí chất ảnh hưởng phi thường đại tiên c ó tiên phong yêu có yêu khí ma có ma ý người cũng có nhân tâm hành động lại tốt cũng không cách nào chính thức tiến vào cái kia chờ tu tiên luyện khí đại trong hoàn cảnh đồ hữu kỳ biểu có hắn hình không có hắn thần như vậy quay chụp ra y thì hi tiên vương truyền cũng, cũng không sao ý nghĩa đáng tiếc lấy hiện tại kỹ thuật trình độ căn bản không đủ để quay chụp chân thật điện ảnh muốn bằng không thì là có thể giải quyết vấn đề này tờ s cầu vẽ thắng cầu phiếu đề cử chưa xong c ò n tiếp vẹn vẹn tác phẩm tiêu biểu người kim b ạ c h hỏa h o à n g quan điểm như phát hiện trong đó cho có vi quốc gia pháp luật tương để sở nội dung thỉnh làm xóa bỏ xử lý lập trường vẹn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh màu xanh lá đọc bình đại cảm ơn mọi người chương sáu trăm bảy mươi chín chương sáu trăm bảy mươi chín sám vai đối mặt loại vấn đề này d i ệ p phong suy nghĩ thật kỹ thoáng một p h á t biện pháp giải quyết có hai cái một cái lại để cho diễn viên tu chân luyện khí lại để cho bọn hắn trở thành tu luyện giả dần dần dưỡng thành tu luyện giả khí trước xem thình đến một là lại để cho tu luyện giả phải diễn viên lại để cho bọn hắn học tập diễn kịch bất kể là cái đó một cái đều cần phải thời gian. không phải một lần là xong thật là có điểm buồn dầu à? d i ệ p phong đều có chút buồn rồi nếu như chỉ là tiền vấn đề hắn từng phút đồng hồ là có thể giải quyết tuy nói hắn gần đây p h ả i người vung vẩy lấy chi phiếu tại toàn bộ thế giới bốn phía thu mua công ty mua sắm những đưa ra thị trường k ê u công ty công ty cổ phần bất quá gần mười vạn ước đô la thật sự quá khổng lồ hiện tại liền số lẻ đều không có dùng xong d i ệ p đồng kỳ thật ta có một cái ý nghĩ lý khắc mục c h ầ n chờ một chút sau đó nói cái gì nghi cách nói thẳng đi diệm phong nói ra ta cảm thấy được diệm đồng trên người của ngươi có một loại khí chất cùng trong tiểu thuyết nhân vật chính có chút tương tự nếu như do ngươi tới đảm nhiệm nhân vật chính, có lẽ có thể thực hiện lý khắc mục nghị nghị nói ra ta sắm vai nhân vật chính không nên không nên ta cũng sẽ không diễn kịch diệp phong không khỏi kinh ngạc không thôi hắn còn chưa từng nghĩ tới phải diễn viên không nói trước hắn không cần húng chi điều này cần hành động á hành động thứ này tuy nói muốn thiên phú đồng dạng cũng muốn thời gian dài rèn luyện mới được cũng không phải là thời gian ngắn có thể nắm giữ hiện tại diễn nghệ giới cái kia có chút lớn bài diễn viên không người nào là sờ bỏ đánh lăn ra đây diệp đồng diễn kịch tuy nói hậu thiên cố gắng rất trọng yếu kỳ thật dựa vào là hay vẫn là thiên phú được hay không được thông chúng ta thử một lần là được lý khắc mục nói ra hắn đây cũng là không có biện pháp sự t ì n h bằng không lại để cho lão bản lên sân khấu diễn kịch đây cũng không phải là chuyện này con a đi ta thử xem diệp phong cũng có chút tâm động nếu như điện ảnh kịch truyền hình hắn khẳng định không có cái này tâm tư dù sao hắn hiện tại thế nhưng mà vụ n trộm thế giới nhà giàu nhất như thế nào sẽ đi làm diễn kịch loại chuyện này bất quá y hi tiên vương truyền có thể là ký thác hắn cực lớn hy vọng tự nhiên không thể làm hư diệp phong cùng lý khắc mục nhiều lần nghiên cứu qua nhân vật chính các phương diện tình huống cho nên diệp phong đối với như thế nào sắm vai nhân vật chính cũng là có chút ít hiểu do đương nhiên cụ thể s ắ m vai hay là muốn dựa theo lý khắc mục cái này đạo diễn yêu cầu tới tiến hành diệt đồng chúng ta tới diễn thoáng một phát cái này đoạn nhân vật chính đã nhận được tiên duyên lại bị người thay thế đánh mất tư cách một điểm muốn biểu hiện ra cái loại n ầ y bất khuất phẫn nộ rồi lại ẩn nhẫn được cảm xúc điều này cần cực kỳ phong phú bộ mặt biểu lộ đặc biệt là ánh mắt con mắt được gọi là tâm linh cửa sổ lý khắc mục chỉ thoáng một phát kịch bản bên trên một đoạn tiểu t ì n h tiết nói ra diệp phong là tác giả tự nhiên biết rõ một đoạn này tình huống cụ thể viết rất đơn giản nhưng là thật muốn xăm vai thật không đơn giản hắn cẩn thận dưới đáy lòng nổi lên thoáng một phát sau đó bắt đầu xăm h ắ nút mấy sắm lần v đi giống như ngọc thô chưa mài dua không có bị tạo hình trước khi không thể tách ra chính thức sáng dọi diệp phong tại sắm vai thời điểm trên người khí chất quá cường liệt cho nên biểu hiện không xuất ra cái loại đầy cảm xúc đến do đó lộ ra có chút giả thậm chí cảm thấy được có chút dối trá diệp phong nhiều lần suy nghĩ thoáng một phát lại để cho lý khắc mục nhiều lần chỉ điểm như trước không cách nào làm được vì hắn đã chứng kiến lý khắc mục trong mắt che giấu thất vọng hiển nhiên chính mình sợ là không có gì diễn kịch tiên phú diệp phong cũng có hơi thất vọng đột nhiên trong lòng của hắn khẽ động chính mình hồn niệm trong không gian không phải có y ghi tiên vương một tia hồn niệm có lẽ hắn có biện pháp nghĩ tới đây hắn đối với lý khắc mục nói ra ngươi đi ra ngoài trước thoáng một phát ta hảo hảo cân nhắc thoáng một phát rồi nói sau lý khắc mục cũng biết sự tình không thể quá nóng nảy lúc này quay người đi ra văn phòng diệp phong trầm xuống tầm đến tinh thần ý thức tiến nhập hồn niệm trong không gian hắn đem tình huống cùng y h i tiên vương nói thoáng một phát ha hà kỳ thật cái này cũng không khó khăn ngươi là y h i tiên vương bí chuyển sáng tắc người cho nên tại ngươi đã cùng y lý hi tiên vương cái này nhân vật hợp hai là một tại trên người của ngươi đã có y lý hi tiên vương một ít bóng dáng do ngươi sắm vai nhân vật chính s á c thực là không còn gì tốt hơn rồi cho nên ngươi đang diễn trò thời điểm phải áp chế chủ ý thức phóng xuất ra tiềm thức đến nói như vậy ngươi là có thể thực sự trở thành nhân vật chính hóa thân kinh nghiệm hắn chỗ đi qua hết thể y lý hi tiên vương nói ra thế nhưng mà như thế nào áp chế chủ ý thức đây này diệp phong hỏi rất đơn giản lấy ngươi tu vi hiện tại có lẽ có thể làm được bất quá loại làm này có lợi cũng có tệ có lợi địa phương ở chỗ tiềm thức chủ đạo thân thể thời điểm ngươi sẽ thật sự hóa thân nhân vật chính đây cũng không phải là hư giả mà là một loại đi qua tin tức tại hiện tại chân thật phản chiếu đem ngươi có thể thu hoạch đến yi hi tiên vương tại đây đoạn thời kỳ nội một bộ phận càng lộ đương nhiên ngươi có thể có được bao nhiêu t i ê u nhìn ngươi tại sắm vai nhân vật chính thời điểm phù hợp trình độ nói như vậy đối với ngươi về sau tu luyện sẽ có chỗ tốt rất lớn về phần thai hại tự là tiềm thức lớn mạnh chủ ý thức hội bị áp chế một lúc sau có thể sẽ xuất hiện nhân cách phân liệt bất quá tu luyện giả tại đạt tới kim đan kỳ muốn đem kim đan hóa thành nguyên thai thời điểm phải đem chủ ý thức cùng tiềm thức hợp hai là một nếu như ngươi có thể vượt qua cửa ả i này như vậy theo kim đan đến nguyên thai đem ngươi không có bất kỳ bình cảnh y hi tiên vương nói ra diệp phong trầm tư cái này lợi và hại xác thực khó có thể cân nhắc bất quá hắn rất nhanh tự làm ra quyết định bất kể như thế nào cái này y hi tiên vương c h u y ể n khẳng định phải quay chụp xuống dưới đồng dạng tại kim đ a n tiến vào nguyên thai thời điểm cái này tinh thần phân liệt nguy hiểm cũng đồng dạng sẽ xuất hiện chẳng qua là sớm một chút chế một điểm mà thôi thúng chi chính mình sắm vai y hi tiên vương có thể đạt được hắn lúc đầu c ả m n g ộ đúng là hắn cần có nhất bằng không mà nói dựa vào hắn chậm rãi tu luyện tốc độ quá chậm dù sao tu luyện tri đạo tại nguyên trọng yếu tư chất quan trọng hơn như thế nào tư chất tư chất không chỉ có là trên thân thể cũng còn có tinh thần thậm chí trên linh hồn cũng không đủ nội tính không có thân thể thiên phú cũng là đi không xa mà diệp phong chính dễ dàng mượn cơ hội này tăng lên ngộ tính rất nhanh y lý hi tiên vương truyền thụ diệp phong áp chế chủ ý thức phóng xuất ra tiềm thức xử lý tại loại này tiềm thức đoạt huy chương đạo xuống cả người tự a hồ thật sự biến thành y lý hi tiên vương loại cảm giác này rất kỳ quái sở hữu tư duy cảm xúc đều cùng nguyên lai、like、không liên hệ diệp phong đi tới tấm gương trước mặt giờ phút này trên người hắn chỗ có khí chất tựa hồ thu liễm trở nên chất phát tự nhiên thậm chí có điểm chất phát đây là ngay từ đầu nhân vật chính đột nhiên hắn ánh mắt biến hóa tràn đầy phẫn nộ biệt quất không cam l ò n g các loại loại này cảm xúc biến hóa vỡ ơ y mà cực kỳ m ư ợ t mà tự nhiên không có một điểm ra vẻ đem một tiểu nhân vật bất đắc dĩ bi phẫn rồi lại ẩn nhẫn được cảm xúc bày ra được phát huy vô cùng tinh tế đối với cái này diệp phong có chút thỏa mãn lúc này hắn đem một đoạn này tình tiết sắm vai sau khi đi ra lý khắc mục trận mắt há hốc mồm bởi vì giờ phút này diệp phong cùng trước khi hoàn toàn là hai cái bất đồng người cái loại này biểu lộ vi diệu biến hóa quả thực là tuyệt đây chính là hắn muốn cảm giác hắn lại vội vàng lại để cho diệp phong sắm vai kế tiếp tình tiết đây là nhân vật chính một lần tiểu bộc phát hắn lợi dụng chính mình thông minh tài trí âm thâm bộ trí cách khác lối tắt một lần nữa đoạt lại thuộc tại cơ duyên của mình phải hắn xem qua diệp phong sau khi biểu diễn đã vì diệp phong hành động xem thế là đủ rồi cơ gs cầu vẽ thắng cầu phiếu đề cử chưa xong c ò n tiếp vẹn vẹn tác phẩm tiêu biểu người kim b ạ c h hỏa h o à n g quan điểm như phát hiện trong đó cho có vi quốc gia pháp luật tương để sợ nội dung thỉnh làm xóa bỏ xử lý lập trường vẹn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh màu xanh lá đọc bình đại cảm ơn mọi người Chương 680. Chương 680, mục chuyên có được như không phải biết rõ ngươi không phải chuyên nghiệp diễn viên, là lần đầu tiên sáng ta thật ảnh không, phải nói hiện ảnh khó có khả như ngươi tưởng động, nếu diễn viên, lần tiên sáng đúng rằng nào nói năng diễn 680 680, tiêu biết ta tại tốt diệp vai, rồi, đầu đâu đều đế đế, rõ vậy vị là là tự đ ấ y lòng phải nói hắn biết rõ y hi, hi tiên vương truyền cái này nhân vật chính chỉ có diệp phong mới có thể diễn cũng chỉ có diệp phong mới có thể diễn được tốt nhân vật chính cái vấn đề khó khăn này giải quyết kế tiếp công tác chuẩn bị tự nhẹ n h ó m nhiều lắm thời gian trôi qua rất nhanh trong n a y mắt mười một quốc khánh cũng sắp muốn tới tỉnh lân điện thoại tuyên truyền đã là phô thiên cái địa không chỉ có là tỉnh lân tập đoàn bản thân tuyên truyền con đường còn có mặt khác tất cả đều là về tỉnh lân điện thoại tuyên truyền quảng cáo cùng lúc đó diệp phong cùng hứa tình ở giữa hôn sự cũng đã tại lạng yên chuẩn chuẩn bị mới xây trang viên đã sớm triệt để kiến thành toàn bộ trang viên giống như hoa viên bình thường khắp nơi là nở rộ đoá hoa cây cối bãi cỏ đ ì n h viện hòn non bộ nước chảy hồ nước toàn bộ trang viên bố trí cực kỳ kỳ diệu sắp nhập vào phong thủy cách cục khiến cho toàn bộ trong trang viên linh khí xa s o bên ngoài muốn nồng đậm nhiều lắm tại trong trang viên có chuyên môn bãi đỗ xe cẳng có phi cơ trực thăng đáp xuống sân bãi bây giờ đã ở phi cơ trực thăng đáp xuống trong sân ngược lại tám khung phi cơ trực thăng đều là diệp phong lén mua sắm lần này chuẩn bị dùng tới đón tiễn đưa khách quý về phần trong bãi tự nhiên đều là diệp phong sớm liền chuẩn bị tốt thuần một sát xe sang trọng vì lần này hôn lễ diệp phong thế nhưng mà tốn kém tâm tư cái này cũng có trách thân phận của hắn địa vị không giống bình thường kết hôn không là chuyện nhỏ khẳng định không thể qua loa làm việc lần này tham r a hôn lễ khách mới đem xe phi thường nhiều hơn nữa sẽ có rất hơn đại lao cấp nhân vật tới lần này hôn lễ phụ trách tiệc cưới chính là tỉnh lân mắt xích ăn uống tập đoàn hiện tại tỉnh lân ăn uống dương rất nhanh chóng nhanh chóng c h ỉ n h hợp dưới cờ tài nguyên còn có thu mua đi một tí nhà hàng thậm chí là khách sạn quy mô đã không nhỏ không thể không nói quét hữu bằng ở phương diện này năng lực là phi thường mạnh hữu et lưu rót cái nào đó xa hoa trong căn hộ một người trung niên người ra trắng nam tử chính uống vào rượu đỏ nhìn xem rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh bên ngoài san sát nối tiếp nhau m à thiên cao ốc đây là một cái cực độ phồn hoa được hiện đại đại đô thị chẳng bao lâu sau hắn vẫn chỉ là phố hoan một cái đằng trước chán nản lái bơn lại đột nhiên đạt được kỳ ngộ thoáng cái trở thành quáy phố hoan lửa đốt sáng tay có thể nóng nhân vật phong vân không biết bao nhiêu đã từng cao cao tại thượng quyền quý phú hào cùng hắn kết giao hắn biết rõ chính mình hết thể để ự là đến từ người kia đang lúc hắn nghĩ đến thời điểm trong lúc đó tích một tiếng v ă n nhỏ sau đó hắn vội vàng tay gi nhìn xem trên cổ tay một cái rất đặc biệt đồng hồ hắn nhẹ nhàng n h i ệ m một cái từ đơn lập tức một vòng hào quang theo trên đồng hồ bắn ra ở giữa không chúng tạo thành một cái hư hảo nhân ảnh bỗng nhiên là diệp phong l á o bản c h á t lơ chứng kiến diệp phong lập tức cái eo thăng cái hốn lượn xuống dưới ngựa khí sắc mặt trở nên cực kỳ khiêm tốn vì vậy người cựu la cải biến hắn vận mệnh người c h á t lơ đ á m tiếp theo mục tiêu ta đã văn bản tài liệu tới diệp phong nói ra lần này mới thật sự là đại động tác liên quan đến, đến tài chính cao tới ngàn tỷ bất quá bạch liên đã nắm giữ những công ty này kỹ càng tình huống có thể tiêu diệt từng bộ phận chất u ố i cùng n đạt đích tới ta nhớ không kỹ, không chế mục đích nhớ kỹ. Ta không hy vọng mục lơ ư ư u luận lại lao cái gì thai hỏa ngầm. Diệp、phong、tiếp tục nói bất bản, ngầm Phong n tục gì g hỏa i đi, ta nhất định sẽ làm được phiêu phiêu yên nhất định lượng lượng. tâm ta Chắt làm được sẽ lơ vội vàng nói khó trách hắn như thế tự tin sung túc tài chính định cấp đầu tư đội ngũ còn có một c h i tinh nhuệ bảo an đội ngũ đủ để cho hắn không chỗ cố kỵ sau một khắc diệp phong hình ảnh biến mất không thấy gì nữa chất lơ vội vàng xem xét khởi diệp phong chuyển tới tư liệu hắn sát mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng lên bất quá cái kia trong đôi mắt nhưng lại không che giấu được hưng phấn cùng kích động sau khi xem hắn suy tư hồi lâu sau đó tự triệu tập dưới trướng đoàn đội bắt đầu thương thảo khoảng cách thái dương hệ đủ có vài chục ngàn tỷ ở bên trong bên ngoài một phiến trong hư không trong lúc đó một đạo kỳ dị tinh tế chi môn hiện ra tới cái này tinh tế chi môn cực kỳ to lớn ngang hư không cơ hồ có thể dung nạp một khoả như mặt trăng như vậy vệ tinh bất quá cái này tinh tế chi môn chỉ là phụ dung sớm nở tối t à n rất nhanh tựu i biến mất không thấy chỉ là tại đây trong hư không lại xuất hiện một chiếc phi thuyền khổng lồ cái này phi thuyền hình như là một tòa t h á p toàn thân màu trắng bạc hơn nữa tại đây hình cái tháp phi thuyền chung q u n h còn có chín chiếc tiểu nhân hình cái tháp phi thuyền vờn quanh lấy nếu như nhị kỹ sẽ hiện tại cái này hình cái tháp phi thuyền nhìn về phía trên rách tung tóe tựa hồ hiện đầy các loại vết thương giống như đã trải qua một hồi thảm thiết chiến tranh giờ phút này ở đằng k i a cực lớn hình cái tháp bay trong thuyền một cái tràn ngập mậu nào sắc thái trong phòng họp chừng mười mấy người hình sinh vật ngồi những hình người này sinh vật cái đầu đều có hơn một trượng cao làn da là một loại màu vàng kim óng ánh giống như là hoàng kim rèn hơn nữa đầu của bọn nó là c h u ồ i lụi không có một điểm m a u giống như là hòa thượng rất kỳ quái chính là chúng đều không ngoại lệ đều có bốn đầu cánh tay chữ vị chúng ta kim cương nhất tộc kinh nghiệm lâu như vậy trốn chết tại rốt cục thoát khỏi phạm tộc b ổ i giết chỉ tiếc hơn ba trăm chiếc chủ lực mẫu hạm chỉ còn lại có chúng ta cái này một chiếc rồi những thứ khác không phải thất lạc tự là bị hủy diệt từ giờ trở đi chúng ta kim cương nhất tộc lớn nhất mục tiêu tự là tìm kiếm mới sinh tồn chi địa kéo dài chúng ta kim cương nhất tộc thẳng đến một ngày kia chúng ta kế xúc tích lực lượng trở về hành tinh mẹ một cái nhìn về phía trên cũng không c ư ờ n g trắng thậm chí lộ ra có chút gầy yếu bốn tay hoàng kim đầu chọc người ra trôm lớn đại lữ thanh n m tại trên tay hắn bất ngờ cầm lấy một căn quần trượng thượng diện có một miếng kỳ tràn ra nhàn nhạt ánh sáng trói lọi tới đây là kim cương nhất tộc tiên tri đúng là dựa vào tiên tri dự cảm năng lực bọn hắn cái này một chiếc mẫu hạng mới thoát khỏi đuổi r ế t sở hữu kim cương mặt người sắc nghiêm túc và trang trọng có lẽ bọn hắn tựu là kim cương nhất tộc cuối cùng một chi người sống sót vừa lúc đó một đạo hình chiếu chống r ô n g xuất hiện tại phòng họp trên không đó là một người mặc chiến giáp kim cương người mạnh phi thường cường tráng báo cáo phía trước bảy mươi tám ngàn tỷ tinh ở bên trong tồn tại một khóa sinh mệnh tinh cầu căn cứ tiếp thu đến tin tức đến xem cái này khỏa sinh mệnh tinh cầu trí tuệ chủng tộc đã dương đến nhị cấp khoa học kỹ thuật văn minh trình độ cái kia kim cương người nói ra không nghĩ tới vận khí của chúng ta tốt như vậy vờ ơ y mà lợi dụng tinh tế c h i môn khiêu dược đến cái này một cái sinh mệnh tinh cầu phụ cận cái kia kim cương người tiên tri ra cảm thán thanh â m những thứ khác kim cương người cũng đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng vũ trụ quá lớn hàng tỷ hệ hàng tinh đều không nhất định có một cái sinh mệnh tinh cầu hiện tại kim cương nhất tộc cực độ suy yếu vừa vặn cần nghỉ ngơi và hồi phục thời điểm có như vậy một khỏa sinh mệnh tinh cầu đúng là bọn hắn cần có nhất thống chi đây chỉ là một nhị cấp văn minh sinh mệnh tinh cầu mà thôi căn bản không đủ gây sợ truyền lệnh xuống tiến hành tiếp theo bước nhảy không gian kim cương nhất tộc tiên tri đột nhiên đứng lên trong tay quyển trượng vung lên nói tiên tri đại nhân mẫu hạng bước nhảy không gian trang bị đã lúc trước một lần bước nhảy không gian trong hư hao phải chữa trị mới có thể sử dụng tạm thời chỉ có thể đi vào đi thông thường tinh tế phi hành cái kia mặt chiến giáp kim cương người nói ra chữa trị đại khái muốn bao lâu kim cương người tiên tri sắc mặt đại biến bước nhảy không gian trang bị là tiến hành tinh hệ gian xuyên thẳng qua phải công cụ bằng không mà nói chỉ dựa vào thông thường phi độ quá chậm hư hao rất nghiêm trọng không phải trong thời gian ngắn có thể chữa trị hơn nữa bước nhảy không gian trang bị hạch tâm bộ kiện cần có khắc lạc rào lôi quá kim phi thường khuyết tiếu h coi như là chữa trị rồi cũng không nhất định có thể khởi động cái kia kim cương người nói ra vô luận như thế nào phải bằng nhanh độ đến cái kia khỏa sinh mệnh tinh cầu kim cương người tiên tri nói ra tiên tri đại nhân nếu như lấy thông thường phương thức phi hành đổi thành cái này khỏa sinh mệnh tinh cầu thời gian đại khái cần một năm linh năm tháng mười tám tiến võng mới có thể đến cái kia cánh mạng hệ hàng tình biên giới kim cương người nói ra tốt tại trong lúc này phải toàn lực sưu tập về cái tinh cầu này hết、thể. Tình báo tin t báo ứ chương mặc c dù ỉ là nhị cấp văn minh, cũng không thể khinh thể h cấp t tiền này, chi hình gật gật đầu lúc này, cực lớn sáu i tháp n quay trăm n tròn xoay tròn lấy, l tám mươi mốt chương sáu trăm tám mươi mốt quan hệ mặt trăng căn cứ bạch liên ngươi để cho ta tới có chuyện gì diệp phong đang tại trở thành hôn sự làm chuẩn bị lại nhận được bạch liên t i n t ứ c cho nên tựu i trước tiên dám đi qua diệp phong các ca, không lâu n ọ ạ thuyền cứu nạn hệ thống tinh tế do xét trang bị phát hiện mấy chục ngàn tỷ ở bên trong bên ngoài trong tinh không xuất hiện cự đại năng lượng dị thường chấn động bạch liên nói ra cái này có vấn đề gì ư diệp phong hiếu kỳ hỏi tại tinh tế gian xuất hiện tất cả loại tình huống khả năng đều có nói thí dụ như hàng tinh hủy diệt xuất hiện lỗ đen tinh cầu cùng tinh cầu ở giữa va chạm các loại đều có thể dẫn phát loại này qua tình huống nọa thuyền cứu nạn hệ thống đối với cái này đã tiến hành phân tích tính toán cơ hồ đem sở hữu đã biết tình huống bài trừ mất bạch liên nói ra có cái gì không phát hiện gì khác lạ diệp phong đối với cái này cũng không quá để ý có lẽ là atlantis văn minh đều không có phát hiện qua tinh tế hiện tượng không có bởi vì cái loại nầy dị thường chấn động tiếp tục thời gian rất ngắn tạm cho nên không cách nào đạt được càng nhiều nữa số liệu bạch liên lắc đầu bất quá nọa thuyền cứu nạn hệ thống chuẩn bị phái ra dò xét phi thuyền bạch liên nghệm bạch, vô vô bạch liên nói ra diệp phong trong nội tâm k h á động hắn biết do hạt lạn tịch văn minh dò xét phi thuyền không giống bình thường tinh không đi thuyền tốc độ thật nhanh vận dụng cấp cao nhất kỹ thuật có thể tiến hành hệ hàng tinh bên ngoài đi thuyền tương so với diệp phong tư nhân phi thuyền tựu căn bản không chuẩn bị loại này đi thuyền năng lực hơn nữa hắn thân là trưởng lão xác thực có cơ hội tiếp xúc đến dò xét phi thuyền nghĩ tới đây diệp phong tựu đồng ý bạch liên kế hoạch lúc này hắn hướng l o ạ thuyền cứu nạn hệ thống xin tuần tra dò xét phi thuyền cơ hội sự t ì n h rất thuận lợi hắn g ử i phi thuyền đi tới atlantis văn minh di tích chỗ leo lên dò xét phi thuyền đã tiến hành tuần tra thừa cơ đem một hạt dị giới kim loại đặt ở dò xét trên phi thuyền bởi như vậy thường cách một đoạn thời gian tiểu mạn g đằng sẽ hướng diệp phong báo cáo về không gian tọa độ điểm tin tức bất quá diệp phong biết rõ lấy dò xét phi thuyền tốc độ coi như là muốn bay ra thái dương hệ p h ạ m vi cũng muốn không ngắn ngủi thời gian về tỉnh lân tập đoàn lao bản diệp phong sắp đại hôn tin tức rất nhanh ngay tại phong huyện địa phương lưu truyền ra tới hiện tại diệp phong tại phong huyện thậm chí lâu mua bán thanh danh đây chính là không người không biết không người không h i ể u phong huyện kinh tế tấn mạnh phát triển không có ly khai tỉnh lân tập đoàn lâu mua bán tại nam tỉnh thậm chí cả nước địa vị tăng lên cũng không có ly khai tỉnh lân tập đoàn nghe nói tại gần đây một năm trong thời gian phong huyện chỉ là thu thuế bên trên tựu gia tăng lên gấp mấy trăm lần tăng lên mà cái này chín thành đã ngoài đều là tỉnh lân tập đoàn công hiến hơn nữa bởi vì tỉnh lân tập đoàn nguyên nhân khiến cho càng nhiều nữa công ty nhập t r ú phong huyện lại để cho phong huyện buôn bán hoàn cảnh trở nên phi thường ưu việt hiện tại phong huyện khắp nơi đều tại đại làm phát triển thị trấn diện tích tại ngắn ngủn một năm nhiều thời giờ ở bên trong trọn vẹn làm lớn r a còn hơn một nửa vô số nhà cao Tầng vẫn c từ、si、cái cái dưới từng cái nhà xưởng công tác giải quyết đại lượng công tác vấn đề còn có mặt khác ban hơn cho địa phương kế hoạch đều tại áp dụng trong đương nhiên còn có một c à n g lớn đầu tư kế hoạch cũng sắp lên ngựa cái kia chính là tại phong huyện tu kiến một cái dân dụng sân bay ở trong nước do dân doanh sĩ nghiệp đầu tư tu kiến sân bay còn chưa bao giờ có không chỉ có là quốc gia đối với phương diện này khống chế rất nghiêm là trọng yếu hơn là đầu tư quá lớn tùy tiện một cái sân bay đầu nhập đều có thể là hơn mười 10 trên trăm mức hơn nữa tu kiến dễ dàng đưa vào hoạt động t i u khó bất quá tỉnh lân tập đoàn hiển nhiên không sợ lỗ vốn thú chi tỉnh lân tập đoàn bản thân thì có ưu thế thật lớn đủ để đem sân bay tiềm lực phát huy ra tới lấy tỉnh lân tập đoàn phát c h i n thế dùng không được bao lâu đủ để đem phong huyện chế tạo thành một cái quốc tế tính cao mới khoa học kỹ thuật thành thị tỉnh lân hữu nghị tiệm cơm đây là nguyên lai tỉnh hữu nghị tiệm cơm từ khi quách hữu bằng ra nhập liên minh tỉnh lân tập đoàn tổ kiến tỉnh lân ăn uống tập đoàn đảm nhiệm tổng giám đốc hữu nghị tiệm cơm cũng liền trở thành dưới cờ một nhà tiệm cơm giờ phút này tại một cái túi lớn gian ở bên trong một hồi liên hoan chính đang tiến hành ở bên trong đều là diệp phong cao trung đồng học thái tỷ nghe nói diệp phong muốn kết hôn ngươi lấy được thiếp mời không có cắt vân nhìn xem đối diện thái quên mới mấy tháng không thấy thái quên trên người đã xảy ra biến hóa rất lớn Cùng trước t i ê u nghiễm nhiên là hai người hắn biết rõ thái quên y tại tỉnh lân trong tập đoàn công tác đã là tam cấp trong quản quản lý lấy hơn mười gia sùng vật điếm lương một năm trên trăm vạn lúc này mới bao lâu tuy nói hắn hiện tại thu nhập cũng không thể so với thái quên y thấp chỉ là địa vị tự kém xa hiện tại tỉnh lân tập đoàn tùy tiện một cái cơ sở nhân viên quản lý đều lại để cho rất nhiều người không ngừng hâm mộ tiền lương đ ạ i nộ công tác hoàn cảnh có thể nói ưu việt đến cực điểm rất nhiều người đều lấy có thể tiến vào tỉnh lân tập đoàn công tác vẻ vang hắn đang nghe nói diệp phong muốn sau khi kết hôn tự hạ quyết tâm muốn ngợn cơ hội này c ù người Diệp hệ Phong quan làm lấy tốt đ ợ ngượng c có còn cố Cát c ngươi không đến Quyên nói Vân ngập ư Thái biết hỏi lấy đứa rõ một tiếng Thái Tỷ, nói, ngươi có ũ n không không cùng Phong quan bình thường, g phải hệ Diệp biết, ta c lẽ, hắn không nhớ đã sớm rõ ta, thể a t á i Ngươi Tỷ. t có h hay không cùng diệp phong nói một chút chúng ta nói như thế nào cũng là cao trung đồng học rất muốn tham gia hôn lễ của hắn c á t vân tiếp tục nói những người khác trông mong phải xem đi qua nguyên lai、like、l à việc này ta đến lúc đó nói một chút bất quá có được hay không ta có thể không đánh cược thái quên y n g h ĩ nghĩ nói ra nếu như là những người khác nàng chắc chắn sẽ không hỗ trợ bất quá đều là cao trung đồng học đương nhiên cuối cùng vẫn là muốn xem diệp phong ý tứ nàng chỉ là tiện thể nhắn mà thôi cắt vân bọn người tự nhiên làm ừ n g rỡ không thôi nếu như có thể đạt được thiết mời tiến vào hôn lễ hiện trường cái k i u ý nghĩa t i ể u không giống với tỉnh lân tập đoàn trong văn phòng diệp phong đang gói điện thoại kẹt béo hôn lễ của ta đến lúc đó ngươi cần phải tới a diệp phong cười nói phong tử đó là đương nhiên cam đoan trình diện bất quá ta có thể nói rồi đến lúc đó tiền lì xì、si、nhỏ hơn ngươi cũng đừng ngại ta Hoàng Tuấn Kiệt tiếng theo trong điện thoại trong Tuấn tiếng điện Kiệt cười d i động chuyển tới như thế nào, đâu đ hội chuyển như nào nhớ thế tới rồi, rõ e m Dương d Vân cùng tình tình cũng cùng một chỗ mang đến chỗ một à. i ệ phong p cười nói lại hàn huyên vài câu hai người mới cúp điện thoại hai ngày này hắn tựu đều tại gọi điện thoại thông chi một ít quen biết người lúc chiều d i ệ p phong nhận được thái q u y ê n điện thoại không là phi thường t h u c người người bình thường là đánh không vào ha ha thái quên y là việc này à ta biết rõ d i ệ p phong cùng thái quên y nói vài câu t i u cúp điện thoại suy nghĩ vừa rồi thái quên nói là cắt vân bọn hắn muốn tham gia hôn lễ sự tỉnh diệm phong hôn lễ cấp bậc không thấp muốn tham gia người phải cho mời thiết mới được cho nên tại tỉnh lần cùng lê viên l ư thôn diệp phong đối với sở hữu quen biết người ta đều phát t h i ế p mời không có t h i ế p mời là vào không được trang v i ê n đối với cắt vân bọn hắn diệp phong không có cảm tình gì bất quá sự tình đi qua lâu như vậy hắn cũng l ờ i đắc kê so sánh dù sao cũng là cao trung đồng học bọn hắn tìm thái quên diệp phong vẫn là có ý định cho bọn hắn một cái cơ hội bs cầu vẽ thắng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp bắt đầu dùng địa chỉ mới chương 682 t r ư ơ chương 682, á áo cưới sát thị hoàng hoa thái sân bay một nhà máy bay hành khách đáp xuống trong phi trường kèm theo hành khách xuống có chuyên môn nhân viên công tác dẫn đạo hành khách theo an toàn thông đạo ly khai có một đám người cũng không có ly khai mà là đi về hướng xa xa ngừng lại một loạt xe sang trọng cô cô diệp ca vợ ơ im mà không đến tự mình tiếp chúng ta hoàng thuần khai vui lùa nói người tiểu t ử này diệp lao đệ có nhiều bề bộn á hoàng hạc q u ầ n trừng nhi tử một chúng ta đi qua đi hoàng oanh oanh cười nói rất nhanh ba người tại một đám bảo tiêu túng tụng sau đi về hướng này loại bỏ xe sang trọng một cái màu đen đ âu phục thắng tắp nam tử nên đi qua nói ra xin hỏi là hoàng hạc còn tiên sinh hoàng oanh oanh tiểu thư cùng hoàng thuần thiếu ra ai chúng ta là hoàng hạc quần cười nói nam tử kia gật gật đầu thủ đoạn vừa nhất lập tức một đạo quang mang bắn ra tại trước mặt tạo thành một đạo nhân ảnh rõ ràng là diệp phong hình ảnh hoàng hạc quần ba người thấy trận mắt há hốc mồm bà mẹ nó vợ ơ ý mà giả thuyết hình chiếu kỹ thuật ta hoàng thuần con mắt sáng rõ rất là kinh h ỉ nói cái này n h ư a bá phụ cô cô thuần ca hoan n g h ê n các ngươi tới tham gia hôn lễ của ta bởi vì b ậ n quá cho nên không thể đến sân bay tới đó tiếp thật sự thật có lỗi diệp phong thanh em chuyển ra diệp lão đệ loại người như ngươi xuất hiện phương thức thật đúng là rất khác biệt ta đây không phải cùng tự mình đến n ê n đón có cái gì khác nhau hoàng hạc quần cười nói d gì c a ta thích cái này hoan n ê n phương thức về sau ta kết hôn cũng muốn dùng loại phương thức này tới đón người quá t h o ả i mái hoàng tuần nói ra ha ha cái này không có vấn đề cam đoan miễn phí cung cấp kỹ thuật ủng hộ diệp phong cười nói nói vài câu về sau diệp phong hình chiếu t i ể u biến mất không thấy mà hoàng hạc quần ba người cùng bọn họ mang đến bảo tiêu lên xe tử sau đó chạy nhanh hướng sân bay bên kia tại đây ngừng lại vài khung phi cơ trực thăng diệp phong đã đem khu vực này bao xuống dưới với tư cách phi cơ trực thăng cất cánh đáp xuống chuyên dụng sân bãi phải hoàng hạc quần ba người leo lên phi cơ trực thăng về s o đối với diệp phong tiếp đ á i quy cách chỉ có thể xem thế là đủ rồi vờ ơ y mà dùng phi cơ trực thăng đưa đón cái này cũng quá thổ hào đi ả nha hơn nữa theo trên phi cơ trực thăng nhân viên công tác ngự a khí đến xem những phi cơ trực thăng này đều là tỉnh lân tập đoàn sở hữu tư nhân theo x a thị đến phong huyện nếu như ngồi xe coi như là đi cao tốc nhanh nhất cũng muốn hai giờ nhưng là ngồi phi cơ trực thăng chỉ cần nửa giờ sở hữu nhận được khách mới tất cả đều nhập chú phong huyện tốt nhất mới ra khách sạn hiện tại phong huyện cũng không phải là hơn một năm trước có thể so khách sạn số lượng gia tăng lên không ít cấp bậc cũng tăng lên mới nhất một nhà khách sạn năm sao ngay tại kiến tạo mà nhà này khách sạn đầu tư phương dĩ nhiên là là tỉnh lân tập đoàn cái này mới ra khách sạn cũng là tỉnh lân ăn uống tập đoàn thu mua trải qua đoạn thời gian trước thăng cấp lắp đặt thiết bị trên cơ bản có thể đạt tới ba cấp bốn sao tình trạng đã đến lúc chiều m ớ i ra khách sạn trụ tiến khách mới đã nhiều đến hơn nghìn người nhiều hơn nữa những sớm này đến người đều là khoảng cách khá xa kỳ thật những khách mới này ở bên trong diệm phong đại bộ phận cũng không nhận ra chỉ có điều bởi vì các loại quan hệ mới lễ phép được phát thiết mời không có nghĩ tới những thứ này người đều cho mặt mũi tất cả đều tới hết cách rồi d i ệ p phong hiện tại thân phận không giống bình thường không biết có bao nhiêu người thậm chí nghĩ kết giao tự nhiên mà nói có lớn như vậy cơ hội tốt tự nhiên sẽ không bỏ qua hứa tình ra trong biệt thự từ lúc hơn một tháng trước hứa tình thoáng cái t i u chuyển vào mới chỗ ở là một tòa độc lập giá cao biệt thự một cái trong gian phòng lớn hứa tình chính đang giàu d ì mấy bộ đỉnh cấp áo cưới mặc ở mô hình trên người lộ ra cực kỳ cao quý mà trang nhã ở một bên hứa tình mấy cái hảo tìm hội chính cùng nàng tiểu tình ta cảm thấy được bộ kia thích hợp nhất ngươi hà vi vi chỉ vào chính giữa một bộ nói ra ta cảm thấy được bên trái nhất cái này một bộ tốt nhất có thể đem tiểu tình dáng người phụ trợ đi ra cái khác nữ hải nói ra mấy cái nữ hải đều nói phục không được ai ta xem hay vẫn là tiểu tình chính mình tuyển á hà vi vi bất đắc dĩ nói ra ta cũng tuyển không đi ra à bằng không gọi các ngươi qua tới làm cái gì hứa tình lười biếng phải nói nàng muốn chính mình xinh đẹp nhất một mặt tại trong hôn lễ bày ra cho diệp phong xem không bằng lại để cho diệp phong tuyển a hà vi vi đột nhiên nói ra như thế một cái biện pháp hứa tình ý nghĩ lúc này nàng ấn xuống một cái trên cổ tay một cái đồng hồ lập tức diệp phong hình ảnh hình chiếu đi ra hà vi vi bọn người đổ không là lần đầu tiên thấy tuy nhiên như trước cảm thấy rất mới lạ lại cũng sẽ không giống lần thứ nhất nhìn thấy như vậy kinh ngạc ha ha tiểu tình cái này ba kiện áo cưới đều đem mắt bất quá ta cảm thấy được đều không xứng với ngươi ta đã cho ngươi chuẩn bị một kiện rất tốt áo cưới dùng không được bao lâu sẽ tiễn đưa tới diệp phong cười nói hoa tiểu tình ngươi thật sự là quá hạnh phúc rồi hơn mười vạn nhất bộ đồ áo cưới lại bị diệp phong nói thành không xứng với ngươi xem ra lần này diệp phong trở thành ngươi chuẩn bị rất tốt áo cưới hà vi vi hâm mộ vạn phần nói nặng là phát ra từ nội tâm hâm mộ lúc trước nàng cùng hứa tình hai người là đồng thời cùng diệp phong quen biết ai cũng thật không ngờ lúc ấy còn bình thường diệp phong tại ngắn ngủn một năm nhiều thời giờ ở bên trong vờ ơ y mà sẽ có thật lớn như thế thành tựu nếu như thời gian có thể đảo lưu có lẽ nàng cũng sẽ h ả o h ả o cạnh tranh thoáng một phát mặt khác nữ hai con mắt cũng đều toát ra sao nhỏ tình trạng bao lâu sau hứa tình cùng các nàng tình huống không sai bị lắm nhưng bây giờ hứa tình rất nhanh t i ể u muốn trở thành t ì n h lân tập đoàn bà chủ rồi vừa lúc đó một cái ở bảo mẫu gõ cửa tiến đến nói ra tiểu thư vừa rồi tỉnh lân bảo an công ty người đưa này nọ tới tự ở bên ngoài nói là diệp phong thiếu gia phái bọn hắn đưa tới ha ha xem ra này nọ tới so với ta trong tưởng tượng phải nhanh một ít tiểu tình ngươi bây giờ đi xem a diệp phong cởi nói hứa tình gật gật đầu nói ra t ố t phong cảm ơn ngươi rất nhanh diệp phong hình ảnh tự biến mất không thấy mà hứa tình cùng hà vi vi chở nữ hải đều ra gian phòng bên ngoài mặt cỏ trên đường nghe một chiếc xe vận tải trên đó viết tỉnh lân bảo an là tỉnh lân bảo an công ty hộ tống mà đến giờ phút này đang có hai cái bảo an nhân viên đang tải đem một cái dương lớn cẩn thận từng ly từng t í được theo xe vận tải bên trên cởi xuống dưới hứa tình bọn người rất ngạc nhiên không biết diệp phong đưa cái dạng gì áo cưới tới tiểu thư muốn hay không hủy đi dương nhìn một chút một cái bảo an nhân viên tí lên cung k í n h nói ra vậy làm phiền các ngươi hủy đi một chút đi hứa tình nhẹ nhàng nói ra rất nhanh hai cái bảo an nhân viên c ậ n thật tướng ly từng t í được đem dương hòm mở ra bất quá bên trong còn có một dương hòm hơn nữa nhìn đi lên cực kỳ giá cao bất quá cái này dương hòm là bố chất dùng một ít nút thắt khóa kéo khóa lại rất nhanh cự được mở ra đợi đến lúc đem bố dương hòm căng ra lập tức lộ ra đồ vật bên trong rõ ràng là một cái dáng người cao gậy người mẫu mô hình nhưng là tại đây người mẫu phía trên ăn mặc một thân áo cưới cái này áo cư tràn đầy một loại như mẫu ảo m bị thật sâu được hấp dẫn bên trên không chỉ như vậy cái kia người mẫu mô hình tướng mạo lại cùng hứa tình giống như đúc trông rất sống động giống như là người sống mặc vào cái này áo cưới hứa tình giống như trong ngộng tiên tử bình thường sướng được đến không gì sánh được hứa tình nhìn trước mắt áo cưới cùng mô hình con mắt loay sáng tràn đầy một loại khác thường được kinh h ỉ nàng cũng không biết diệp phong vờ ơ im mà vì nàng chuẩn bị như vậy một bộ áo cưới hơn nữa từ nơi này mô hình mặc nhìn lại hiển nhiên là cho nàng tỉ mỉ làm theo yêu cầu đỡ s cầu vé tháng cầu phiếu đề cử chưa xong con tiếp vẹn vẹn tác phẩm tiêu biểu người kim mạnh hỏa hoàng quan điểm Như phát hiện trong phát đó chương o có vi quốc vi gia pháp luật pháp t để s ờ nội d u n g t h ỉ n h l à m xóa b ỏ xử lý, lập t r ư ờ n g vẹn vẹn tận s ứ c tại c u n g cấp khỏe m ạ n xanh h màu l á đọc m ơn mươi ọ i n g 683, chuyên gia thật xinh đẹp áo cưới thật sự quá đẹp mặc vào cái này áo cưới tiểu tình quả thực cùng tiên tử đồng dạng đây vẫn chỉ là dựa theo tiểu tình bộ dáng làm mô hình mặc vào tiểu x i n h đẹp như vậy rồi nếu như nàng chân nhân mặc vào thật không biết mỹ tới trình độ nào cái này áo cưới sợ là cực kỳ đắt đỏ a tiểu tình ngươi thật sự là quá hạnh phúc rồi ta là nếu có thể có đủ như vậy một bộ áo cưới chỉ cần mặc trước đó lần thứ nhất coi như là lập tức chết mất cũng không ngừng h ạ vi vi t r ở nữ hải phát ra tiếng thán phục các nàng tất cả đều mắt mạo tinh tinh đã bị bộ này áo c ư ớ i triệt để hấp dẫn ở hứa tình trên mặt đẹp cũng đầy là hạnh phúc d i ệ p phong lễ vật này triệt để làm cho nàng cảm động tiểu thư đây là áo c ư ớ i tương quan tư liệu cái kêu bảo an nhân viên theo lấy ra một phai hộp bên trong hiệu chứa áo c ư ớ i kỹ càng tư liệu mỗi một bộ giá cao áo c ư ớ i đều có kỹ càng tư liệu người thiết kế người chế tạo sử dụng tài liệu các loại chỉ có như vậy mới có thể thể hiện ra áo cỡi cấp bậc cùng bình thường áo cỡi khác nhau ra hứao các nàng đều muốn biết bộ này áo cưới tình huống đợi đến lúc hứa tình mở ra về sau cái này tư liệu vờ ơ y mà rất nhiều lại vẫn có chế tác áo cưới lúc toàn bộ quá trình video Video này là có thể chứng minh áo cưới chế tạo quá trình không có trộn lẫn nửa điểm giả thuộc về thủ công chế tạo trọn vẹn rằng có ba tháng mới hoàn thành vận dụng hơn một trăm người đỉnh cấp đoàn đội khi tất cả người chứng kiến cái này áo cưới sử dụng đến tài liệu về sau tất cả đều sợ ngây người dĩ nhiên là thuần trắng kim chế tác mà thành hơn nữa cái này bạch kim sử dụng đặc thù thủ đoạn thuộc ra chế về sau có được cùng tơ tầm mềm mại tính chỉ là như vậy một bộ áo cưới sử dụng đến thuần trắng kim thì đến được ba nghìn k h á c cũng tự nói căn cứ bạch kim giá thị trường chỉ là nguyên vật liệu giá trị thì đến được sáu mươi vạn nguyên hơn nữa tại thuộc gia chế bạch kim trong quá trình sử dụng đến kỹ thuật cùng thời gian khiến cho thành phẩm thì càng trở thành khủng bố bởi vì đem bạch kim thuộc gia chế thành ti thuộc về một loại cực kỳ hiếm thấy kỹ thuật tại gia công trong quá trình hao phí tài chính so bạch kim bản thân muốn đắt đỏ nhiều lắm bởi như vậy bạch kim bản thân hơn nữa g i a công phí tuần đã v ừ a xa sáu mươi vạn hống chi bạch kim thuộc gia chế thành ti kỹ thuật có thể nói kỳ tích khiến cho cái này cái này giá trị không thể dùng tiền t à để hình dung hướng chi một kiện áo cới giá trị xa xa không phải tài liệu giá trị có thể so sánh v ớ i tự i d g v ớ i mười khối tiền nguyên liệu trải qua gia công thành thành phẩm về sau sau đó lại xảy ra các loại tăng giá trị tài sản khả năng cuối cùng đạt tới gấp mười lần thậm chí gấp trăm lần được tăng lên hơn nữa đây vẫn chỉ là áo cưới chủ thể bộ phận tại áo cưới phía trên khảm nạm chín vạn miếng màu trắng kim cương mà những kim cương này lớn nhỏ toàn bộ đều là cùng một cái quy cách có thể tưởng tượng đạt được những kim cương này chỉ sợ là trải qua gia công về sau mới biến thành đồng nhất quy cách kim cương bản thân giá cả cựu phi thường đắt đỏ mặc dù chỉ là quy cách cực nhỏ tiểu kim cương nhưng là mỗi một miếng tiểu kim cương giá cả cũng đạt tới mấy trăm nguyên tình trạng chín vạn miếng tiểu kim cương khiến cho cái này kim cương tổng giá trị đạt đến hơn hai n g h n vạn tình trạng cái này còn không phải có giá trị nhất tại áo cưới phía trên còn dùng đến chín n g h n miếng phấn kim cương những phấn kim cương này cấu thành rất nhiều đồ án hoa văn ngoại trừ áo cưới phía trên dùng đến kim cương bên ngoài tại mô hình trên đầu còn mang theo một cái m à o đầu toàn thân nguyên b ạ c h thượng diện khảm đầy kim cương toàn bộ m à o đầu dùng chín trăm i miếng trung đẳng kim cương trắng thượng diện đồ án dùng chính là chín mươi miếng thượng đẳng kim cương cấu thành đặc biệt là cao nhất bộ chín miếng đại kim cương mỗi một miếng đều là giá trị ngàn vạn áo cưới tăng thêm màu đầu trọn vẹn sử dụng chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín miếng lớn nhỏ không đều kim cương đại biểu diệp phong đối với hứa tình thiên trường địa cựu yêu thương không chỉ như vậy tại người mâu trên cổ trên l ỗ thai trên cổ tay bất ngờ còn đ e o lấy vật gì đó khác tuy nhiên sử dụng không phải kim cương nhưng đều là những thứ khác hiếm thấy bảo thạch mỗi đồng dạng giá trị đều không thể so với áo cưới kém bao nhiêu toàn bộ là cùng áo cưới cùng m à u đầu nguyên bộ vật phẩm trang sức toàn bộ tính toán xuống bộ này áo cưới áo cưới đồ trang sức giá trị đạt đến kinh người chín trăm triệu hà vi v ì đám người đã trợn mắt há hốc mồm các nàng đã nghĩ vậy bộ đồ áo cưới vật phẩm trang sức giá trị lại thật không ngờ cao đã đến loại tình trạng này đây tuyệt đối là sử thượng giá trị cao nhất áo cưới vật phẩm trang sức hứa tình cũng triệt để sợ ngây người nàng không nghĩ tới diệp phong vờ ơ mà vì nàng chuẩn bị như vậy một bộ áo cưới vật phẩm trang sức nàng cảm giác trong nội tâm ngọt ngào mật tại những nữ hài này ở bên trong có một cái yên lặng được lấy ra điện thoại đối với áo cưới đập về một bộ sử tượng h đắt tiền nhất áo cưới uy tín tại bằng hữu vòng giống như là phong nhất được chuyển ra đến, đến rồi bị điên của phát có đủ có chân tướng vô số hữu nhắn lại phát biểu bình luận xem xét hoàn tất lại là một hồi lang xê rõ ràng đều là thủy tinh mà thôi lang xê tuyệt đối là lang xê giá trị một tỷ áo cưới vật phẩm trang sức đây là đâu cái siêu cấp thổ hảo a chỉ sợ là b i u gạ t e t cũng muốn đau lòng a lấy ta chuyên nghiệp ánh mắt đến xem những điều này đều là thủy tinh thiết cắt thành n ư ớ toản nếu thật là kim cương ha ha coi như là có tiền muốn gom góp nhiều như vậy cũng khó khăn nhất định là thủy tinh có ý tứ lúc nào ta cũng làm một kiện rất phiêu l ư ợ n g xem ra ta kết hôn thời điểm nhất định phải bạn trai ta cho ta làm một bộ như vậy quá đúng t i ê u tính toán không thật sự chỉ dựa vào phần này tâm ý cũng là đầy đủ lại để cho người cảm động đừng nói là chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín miếng nước toản t i ê u tổn hại xem như thủy tinh ta cũng sẽ cảm động được rơi lệ đầy mặt phụ t r ư ơ n g phụ t r ư ơ n g siêu cấp giá trên trời áo cưới vật phẩm trang sức thật sự đây là tỉnh lân tập đoàn chủ tịch diệp phong trở thành vị hôn thê hứa tình chuẩn bị cái này đầu hồi phục rất nhanh tựu tinh bạo huy tín vọng về tỉnh lân tập đoàn diệ phong hứa tình phương diện tin tức Đều đi bị lật ra đi ra diệp cơ cùng toàn bộ tin tức giả thuyết trò chơi tinh tế chiến ký tuyệt đối là nổi tiếng không người không biết chỗ trong lúc nhất thời diệp phong cùng hứa tình cái này hai cái danh tự lập tức đã trở thành lạc bên trên nhật tìm từ nếu như diệp phong biết đến lời nói đoán chừng muốn rợ khóc rợ cười rất nhanh tại uy tín bên trên cựu chuyển gia về diệp phong ký càng tin tức thậm chí liền hắn tại nơi nào đến trường trước kia tại nơi nào công tác qua đều bị người tìm đi qua phải rất nhiều người chứng kiến diệp phong quật khởi sự tất cả đều là giật này mình đây quả thực là một bộ truyền kỳ a không đến hai năm thời gian t i u dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đem tỉnh lân tập đoàn phát triển trở thành vì quốc tế tính siêu cấp tập đoàn cá nhân tổng tài sản đã vượt qua ba mươi tỷ đô la vị cư f o r b e s toàn cầu bảng xếp hạng thứ năm được nhờ sự giúp đỡ lần này âu mỹ phát sinh khủng hoảng kinh tế phú hào trên bảng rất nhiều siêu cấp phú hào tài phú trên phạm vi lớn rút lại trái lại diệp phong tài phú lại cực kỳ bành trướng tại trên bảng xếp hạng là điên cùng tăng vọn thoáng cái tiến nhập top mười đương nhiên đây là bên ngo nếu như tăng thêm vụ n trộm mấy vạn nước đô la như vậy hắn tài phú chính là toàn cầu đệ nhất không có lẽ toàn cầu lịch sử đệ nhất giàu có người đã có diệp phong kỹ càng tin tức cơ hồ chín thành đã ngoài hữu đều có chút tin tưởng sử thượng đắt tiền nhất áo cưới vật phẩm trang sức chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tám n thư viện Trường Trường 684. 684, phát hiện trong phòng ngăn trang phẩm hình chuyển cưới tiến mặc màu mô sức chỉ cưới đầu vật phẩm trang sức mô hình đã tiến đến bởi sức nặng đủ có vài chục cân nặng đội thành nữ hài tử mặc vào nặng như vậy áo cưới mào đầu khẳng định không được bất quá hứa tình tu lại qua cho nên lực lượng sớm đã không phải là nữ hài tử có thể so sánh v ớ i mặc cái hơn mười cân áo cưới mào đầu không có bất cứ vấn đề gì tiểu tình tranh thủ thời gian thử một chút hà vi vi thúc giục nói n à n g rất muốn nhìn đến hứa tình mặc vào về sau hội mị đến mức nào hứa tình gật gật đầu bắt đầu ở những người khác dưới sự trợ giúp thay đổi áo cưới mào đầu chờ vật cái này áo cưới nặng nghề khẳng định nặng nhiều như vậy bạch kim kim cương a không trọng mới là lạ chứ nặng như vậy áo cưới mào cưới mào đầu nặng như vậy q u ầ náo mặc lên người vẫn không thể đem người áp xấu h ả vi vi bọn người cẩn thận từng ly từng tí được đem áo cưới theo người mẫu bên trên cầm x u ố n g dưới chỉ sợ động tác đại hơi có chút sẽ hư hao áo cưới trọn vẹn hao phí nửa giờ sở hữu này nọ mới mặc đến hứa tình trên người giờ này khác này hứa tình giống như biến thành trong ngộng tiên tử t à n mát ra một loại thánh khiết khí chất tới từ khi tu luyện về sau nàng bản thân khí chất ngay tại phát sinh biến hóa vi d i ệ u mặc vào cái này á o cưới về sau t i ể u lộ ra càng thêm t h o t trần gia tục trời ạng thật giống như thật là tiên nữ cái gì gọi là giống như cái này căn bản là ti chúng ta tính toán là người thứ nhất nhìn thấy ngươi mặc vào bộ này s ử thượng đắt tiền nhất áo cưới rồi coi như là có may mắn được thấy thật đẹp ngay cả ta nhanh yêu mến ngươi hà vi vi chở nữ h à i đều sợ hai t h ả n phục vạn phần phải xem lấy hứa tình giờ phút này hứa tình hình như là tập thiên địa chi linh tú tại nhất thể t i ê n nữ hạ phàm hứa tình mặc vào áo cưới nhìn xem trong gương chính mình cũng đều có chút si mê nàng không nghĩ tới chính mình mặc vào về xã hội như vậy được mỹ tuy nhiên áo cưới m à u đầu chờ này nọ cộng lại có vài chục cân nặng nàng mặc lên người còn không có quá lớn gánh nặng cái lúc này hứa tình đặt ở trên mặt bàn đồng hồ đột nhiên bắn ra một đạo quang mang tới nhưng sau khi ngưng tụ ra diệp phong thân ảnh tới diệp phong nhìn xem ăn mặc áo cưới hứa tình cũng có chút lên người hắn không nghĩ tới mặc vào áo cưới hứa tình vờ ơ y m à như vậy được mỹ xem ra chính mình làm cho kiện áo cưới như thế tỉ m ỹ chuẩn bị coi như là giá trị g i a hương lao ngư lâu một cái yến hội sành trong một t r ư ơ n g tinh xảo mà mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa trên mặt bàn bày đặt rất nhiều đồ ăn phẩm chính có mấy người ngồi cùng một chỗ nếu có võ đạo giới người chứng kiến tuyệt đối sẽ chấn động bởi vì ở đây không có chỗ nào mà không phải là võ đạo giới hóa k ì n h võ giả kỳ môn lao gia tử tạ quốc bang thiên bảo lâu miêu n h â n phong tương phủ h ồ nhất đao võ đạo hiệp hội ân hội trưởng hơn nữa ân hội trưởng bản thân hay vẫn là nga mi tố nữ phái thái thượng trường lao m ặ t khác cựu là long môn tôn giả ngao h ứng thiếu lâm tự bạch mi đại sư c h ọ n vẹn lục đại hóa k ì n h võ giả mà ở tràng cùng đi tự nhiên là diệp phong diệp phong hôn lễ cái này lục đại hóa k ì n h võ giả tự mình đều đến, đến rồi thậm chí còn sớm tới đặc biệt là bạch mi đại sư có thể nói trong nước đệ nhất cao thủ lâu không xuất ra thế nhưng mà làm diệ ph cũng có lần trước hai người tại bản thạch lâm luận võ duyên phận đừng nhìn bạch mi đại sư là hòa thượng nhưng lại ăn ăn mặn tại thiếu lâm tự chính thức ăn chay chỉ là chủ tu phật hiệu tăng nhân mà chủ tu võ đạo võ tăng nhưng lại ăn mặn vốn không kỵ dù sao luyện võ là một cái việc tốn thể lực không ăn thị thực t căn bản không thỏa mãn được thân thể nhu cầu như vậy căn bản luyện không thành cao thâm võ công về phần đang phương diện khác cấm kỵ võ tăng cùng phật tăng phần lớn là giống nhau diệp phong lúc này cảm tạ các vị có thể tại trong lúc cấp bách rút ra thời gian tới tham gia bản thân huấn lễ ta kính mọi người một ly diệ phong dơ lên tỉnh lân diệu gạo những người khác nói chuyện cũng không có cái gì cố kỵ tâm tình võ đạo các vị gần đây các ngươi có phát hiện hay không một vấn đề ân hội trưởng đừng nhìn là nữ nhân nhưng cũng là nữ trung học k i ệ t uống rượu tuyệt không so những người khác chinh lệnh uống xong một ly về sau nàng đột nhiên nói ra vấn đề gì hồ nhất đa hỏi ta tại lúc tu luyện tựa hồ có thể cảm ứng được trong không khí tồn tại một loại kỳ lạ năng lượng theo ta vận chuyển công pháp loại này kỳ lạ năng lượng sẽ theo toàn thân huyệt khiếu thẩm thấu mà vào cùng thân thể thậm chí chân khí kết hợp lại khiến cho thân thể cùng chân khí trở nên càng thêm chặt chẽ tự động ân hội trưởng nói ra trong lòng nghi hoặc không chỉ như vậy nàng phát hiện càng là tới gần p h o n g huyện cái loại này kỳ lạ năng lượng t i ự u trở nên nồng đậm ân hội trưởng ngươi cũng phát hiện ta cũng rất kỳ quái đ â u rồi loại này kỳ lạ năng lượng ta xác thực cũng phát hiện có thể khẳng định trước kia tuyệt đối không tồn tại bởi vì cái này kỳ lạ năng lượng tồn tại ta đều cảm giác tu vi có chỗ tiến bộ nói không chừng không xuất ra ba năm năm thời gian có thể tăng lên tới hóa kình trung kỳ miêu nhân phong kinh ngạc nói ta cũng phát hiện loại này năng lượng tựa hồ ẩn chứa rất mạnh miêu tả tính có thể cường hóa thân thể Cô Đọng Trân k h í Long môn láo gia n g tử miêu nhân phong hồ nhất ao còn có bạch mi đại sư đều nói ra mình cũng phát hiện loại này kỳ lạ năng lượng đến tận đây mấy người cũng đã minh bạch loại này năng lượng tuyệt đối là gần đây mấy tháng mới xuất hiện hơn nữa căn cứ bọn hắn gần đây nghiên cứu kết luận không chỉ là bọn hắn liền kinh cũng ám thể h võ giả cũng có ấ phân t u đến, minh kình cấp độ v õ giả bởi vì còn không có tạo thành ám kình không cách nào làm được trong cơ thể khí tuần hoàn máu không thể nhận ra cảm giác đến cái gì cũng t h i u xác định có phải là người hay không thể sẽ chủ động hấp thu loại này kỳ lạ năng lượng đối với người ở chỗ này chỗ đề cập đến kỳ lạ năng lượng chỉ có diệp phong là lòng dạ biết rõ cái này là linh khí xem ra linh khí ảnh hưởng đã bắt đầu xuất hiện hơn nữa đã bị hóa kình cấp độ đám vó giả cảm ứng được cái này ý nghĩa linh Khi ảnh hưởng đem sẽ kéo dài gia tăng thậm chí trong tương lai sẽ bị đám võ giả vận dụng nghiên cứu dù sao loại này năng lượng hấp thu cường hóa thân thể thậm chí chân khí kỳ lạ năng lượng đối với võ giả mà nói là một cái mới lĩnh vực có thể đoán được võ đạo giới bởi vì linh khí ảnh hưởng sẽ gia tốc phát triển sinh ra cao thủ tỷ lệ sẽ càng ngày càng cao kế tiếp chư vị hóa k ì n h cao thủ đối với cái loại này không biết năng lượng đã tiến hành xâm nhập thảo luận giữa lẫn nhau biểu đạt quan điểm của mình tại ý nào đó bên trên bọn hắn ở giữa trao đổi Sẽ ra t ố chưa đối với i l n khí đ xong c n tiếp vẹn vẹn tác phẩm tiêu biểu người kim mạch hỏa hoạn quan điểm như phát hiện trong đó cho có vi quốc gia pháp luật tương đề sở nội dung thỉnh làm xóa bỏ xử lý lập trường vẹn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh màu xanh lá độc bình đại cảm ơn mọi người chương sáu trăm tám mươi lăm hơi cư tại lạc bên trên diệp phong triệt để lửa đối với cái này diệp phong c ư ờ i khổ không được không nghĩ tới bởi vì một bộ áo cưới nguyên nhân lại đem toàn bộ lạc đều quấy thành hỗn loạn bất quá diệp phong cũng không thèm để ý chỉ cần không phải ác ý được công kích hắn tựu chẳng muốn quản đương nhiên những mặt trái kia thiếp mời cũng sẽ bị đệ nhất xóa bỏ về phần những lòng dạ khó lường kia ác ý h ã m hại còn dạy mãi không sửa người diệp phong dùng thủ đoạn tiểu âm hiểm hơi có chút đoạn bọn hắn phó mạt tư liệu của bọn hắn làm hư bọn hắn máy móc một bên trên mặt trái tin tức lập tức trên cũng t i ể u do bọn hắn đi trong vườn trái cây diệp phong nằm ở trên giường có lẽ hôm nay t i ể u là cuối cùng một đêm ở chỗ này rồi về sau muốn chuyển vào trong trang viên ở dù sao lấy sau cũng là có người rồi cũng không thể hay vẫn là ở chỗ này ở chỗ này ở lâu rồi cũng ở r a cảm tình đến rồi phát đạt s ử t i ể u là từ nơi này bắt đầu hắn lấy ra điểm tiểu thuyết mở hình chiếu màn sáng tiến nhập hơi cư bên trong hơi cư đây là tỉnh lân tập đoàn khai phát ra một cái trí tuệ nhân tạo đầu cuối cung cấp tức thời thông tin phục vụ miễn phí hữu í c h thiết thực chương trình cùng chim cánh cột công ty uy tín xí na ít ỏi có chút tương tự đương nhiên cũng chỉ là tương tự mà thôi công năng càng cường đại hơn còn gia nhập rất đặc biệt bất động sản công năng cái này bất động sản công năng cũng không phải sự thật ý nghĩa bên trong bất động sản mà là giả thuyết bất động sản do hệ thống xây dựng đi ra từng cái hơi cư người sử dụng có thể tại hơi trung tâm mua sắm bất động sản do đó có thể tại bất động sản ở bên trong kiến thiết hơi cư đương nhiên mua sắm bất động sản giá cả xa xỉ không có mua sắm bất động sản người chỉ có thể sử dụng công cộng miễn thuế hơi cư phi thường đơn sơ không có mặt khác công năng bất quá hơi cư cùng hơi cư tầm đó có thể thông qua môn hộ thông đạo tiến hành liên tiếp nếu như người quan tâm cái nào đó hơi cư như vậy là có thể tiến vào những người khác hơi cư bên trong đ i ề u này cũng làm cho đem công chúng nhân vật cùng fans hâm mộ tầm đó đã thành lập nên liên hệ bởi vì tỉnh lân tập đoàn tuyên truyền độ mạnh yếu cho nên hơi cư phát triển cực kỳ tấn mãnh hiện tại người sử dụng cao tới mấy tỷ đã có rất nhiều trong ngoài nước danh nhân đều tại hơi trung tâm mua bất động sản mơ hồ trong đó hơi cư đã có được đổi kịp và vượt qua uy tín ít thỏi thế đương nhiên hơi cư cao tốc phát triển còn chưa tới đến bởi vì hơi cư lớn nhất giả thuyết hình chiếu công năng còn phát vận dụng chỉ có chờ đến t ì n h lân đưa ra thị trường như vậy chức năng này mới có thể có được hoàn mỹ được vận dụng hơi cư mới có thể chính thức bị người sử dụng nhóm thích suy nghĩ một chút sử dụng hình chiếu công năng có thể đem hơi cư còn có quan tâm hơi cư tại trong hiện thực bày ra thậm chí thông qua mua bất động sản người sử dụng có thể lợi dụng hình chiếu công năng cùng đám f a n s hâm mộ tại hơi cư bên trong lộ diện do đó đạt tới trực tiếp đồng dạng hiệu quả loại này trực tiếp cũng không phải là màn hình trong như vậy mà là cùng chân nhân tại trước mặt đồng dạng cái loại đầy thân cận thần tượng danh nhân đủ để cho sổ f e n c hâm mộ điên cồn diệm phong tại hơi trung tâm tự nhiên cũng có thuộc về bất động sản bất quá hắn dùng chính là y, y hi tiên vương tác giả số khai thông hơi cư cái này hơi cư khai thông không có bao lâu t i ể u tính toán như thế hắn vờ ơ y mà cũng có hơn mười vạn phần hâm mộ diệp phong thông qua bất động sản nhắn lại công năng xem xét rất nhiều phần hâm mộ nhắn lại đều là cầu càng độc giả lưu lại hắn không khỏi cười cười đột nhiên trong lòng của hắn k h ẽ động lúc này đã viết một đầu tin tức phát đã đến bất động sản chủ nhân trên tường chủ nhân tưởng đây là người cho thuê nhà người tuyên bố tin tức địa phương có thể là văn tự cũng có thể là thanh âm thậm chí là video các loại y, y hi tiên vương truyền đã chuẩn bị quay trụ kịch nhiều t ậ p quay trụ mới là tỉnh lân tập đoàn dưới cờ tỉnh lân điện ảnh và truyền hình nghiệp đầu tư vượt qua một tỷ sẽ đại lượng sử dụng đặc hiệu cùng giả thuyết kỹ thuật sẽ chế tạo s ử thượng đệ nhất kịch nhiều tập tính thỉnh mọi người chờ mong rất đơn giản một đầu tin nhắn đầu tư một tỷ diệp p h o n g tự nhiên là hướng tiếu thảo luận rồi cũng không thể nói đầu tư hội siêu hơn mười tỷ tập s ố lấy ngàn tập vạn tập có thể cho người cả đời đều xem không hết rất nhanh thì có rất nhiều fans hâm mộ độc giả lên tiếng viên chủ sâu sắc cái này có thật không bậy tiểu thuyết không nhảy chữ viên chủ sâu sắc vũ tuy nhiên ta cũng không xem thi vi kịch bất quá cái này bộ kịch truyền hình ta sẽ phi thường chờ mong tỉnh lân ảnh nghiệp kỹ thuật không thể nghi ngờ đặc hiệu cùng giả thuyết kỹ thuật giá trị tuyệt đối được chờ mong rất chờ mong trên đời này đ ể nhất siêu cấp kịch truyền hình đáng giá ăn mừng a chỉ cần kịch truyền hình đi ra ta tuyệt đối sẽ xem một trăm vạn cái ủng hộ chúc mừng viên chủ sâu sắc chúc mừng viên chủ sâu sắc viên chủ sâu sắc đều muốn ra kịch nhiều tập ngươi có thể phải nhanh lên một chút ghi a viên chủ sâu sắc đổi mới tốc độ rất nhanh loại tốc độ này ta rất hài lòng diệp phong tác giả nít nạm là vườn trái cây tri chủ cho nên bị độc giả xưng là viên chủ chứng kiến rất nhiều độc giả nhắn lại d i ệ p phong không khỏi nợ nụ cười cảm giác rất có ý tứ ngay từ đầu hắn khai thông hơi cư thời điểm cũng không có quản lý về sau fans hâm mộ nhiều hơn nhắn lại nhiều hơn hắn cũng tự dần dần quan tâm chơi trong chốc lát hơi cư d i ệ p phong tự lui đi ra sau đó mở ra không gian chi môn liên đi tới mặt trăng căn cứ bạch liên vẫn còn một đ à i siêu cấp quang não trước thao tác lấy cái này đ à i siêu cấp quang não coi như là tại atlantis văn minh cũng thuộc về tương đối cao đầu vì hối đ o á n ó t hoàn ế nhưng h mà bỏ ra Diệp p n không cống hiến Phong không g ít điểm Diệp có quái có y à n g theo một h đài p ụ cảnh vụ người máy trên tay tiếp nhận một ly nóng hôi hổi trà xanh, uống hiện tại cái này mặt trăng căn cứ đã bị nàng kiến tạo được phi thường hoàn thiện rồi, có được nhất thích hợp sinh tồn. Hoàng được được tiếp hôi hổi tại cái phi rồi, máy một mặt tay ly trà tạo thích hợp có cứ c đã bị diệp phong thế nhưng mà cùng hứa tình đã từng nói qua đợi đến lúc sau khi kết hôn tựu mang nàng lai n g u y ệ t cầu bên trên hưởng tuần trăng mật đem hưởng tuần trăng mật phong trên mặt trăng đoán c h ừ n g diệp phong là địa cầu đệ nhất nhân diệp phong c a c a đây là nọa thuyền cứu nạn hệ thống vừa rồi phát đi t ư c lần này chỉ sợ có đại phiền thoái bạch liên đột nhiên đối với diệp phong nói ra đại phiền thoái diệp phong kinh ngạc nói ngươi xem tại đây đây là lần trước loại thuyền cứu nạn máy thăm dò bắt đến dị thường năng lượng chấn động còn có đây là dò xét phi thuyền tại bay ra thái dương hệ về sau phản hồi đến tiếp sau tin tức trải qua nhiều lần đối lập về sau loại thuyền cứu nạn hệ thống đã nhận được một cái kết luận bạch liên chỉ vào màn sáng đã nói nói bất quá diệp phong căn bản xem không hiểu chỉ là nghe căn cứ loại thuyền cứu nạn tiền sử văn minh g i lại cái loại này đột nhiên ngắn ngủi xuất hiện dị thường năng lượng chấn động tại bài trừ các loại hiện có vũ trụ hiện tượng bên ngoài có một loại khả năng tính cực kỳ xứng đôi. cái k i a chính là t ì n h tế c h i môn bạch liên nói ra t ì n h tế c h i môn đây là d i ệ p phong hiếu kỳ hỏi thì không c h i môn hắn ngược lại là nghe nói qua trong vườn trái cây thời không thông đạo lại có thể xưng l ạ t thì không c h i môn còn có tựu là không gian c h i môn tiểu thế giới đi thông chủ thế giới cũng phải có không gian c h i môn mới được cái này t ì n h tế c h i môn lại là căn cứ loạ thuyền cứu nạn hệ thống ghi chép cái này t ì n h tế c h i môn là một loại vũ trụ quy tắc t cựu giống với chúng ta chỗ lý giải ba triệu là trưởng rộng cao bốn triệu phải tăng thêm về phần năm duy cùng với rất cao dư độ sẽ rất khó hình dùng nhưng là tại vũ trụ quy tắc bên trong có một cái hạch tâm duy độ cái kia chính là môn duy độ mặc kệ sự t ì n h duy độ hay vẫn là không gian duy độ phải lấy môn duy độ tới sỏ xuyên qua tại đồng nhất nội cùng một không gian môn duy độ xưng là không gian c h i môn mà bất đồng không gian đồng nhất lại ở vào đồng nhất vũ trụ môn duy độ tự xưng là tinh tế c h i môn nếu như là bất đồng môn duy độ cái kia chính là c h i môn nếu như là bất đồng thẩm trí bất đồng không gian môn duy độ cái kia chính là thì không c h i môn bạch liên giải thích nói diệp phong tự nhiên là người thông minh tuy nói đối với vật lý phương diện tri thức chỉ là kiến thức nửa đời nhưng vẫn là có thể nghe rõ lúc này kinh ngạc nói nếu tinh tế c h i môn đại biểu chính là cái vũ trụ này một loại môn duy độ như vậy cái này tinh tế c h i môn xuất hiện ý nghĩa cái này liên quan đến, đến một loại văn minh cấp độ atlantis văn minh văn minh cấp độ t i ể u ở vào sắp đột phá rồi lại phát đột phá cánh cửa chỗ bọn hắn phải nắm giữ tinh tế c h i môn tài năng bị tiến vào c à n g cao cấp văn minh hàng ngũ đây cũng là đột phá không gian hạn chế biện pháp duy nhất bằng không mà nói thông thường đi thuyền tốc độ là khó có thể tiến hành vượt qua tinh hệ thăm dò bạch liên nói ra diệp phong giật mình đã minh b nói cách khác chỉ có so a t l a n t i văn minh cao cấp hơn văn minh mới chương ó t ể sáu trăm tám h thẳng tự xuyên tại hết m ư h i ê sáu chương nếu thật là như vậy, tinh tế chi môn đột s x u ấ trăm hiện, t hiện thắng, gợi ép, cầu thắng, cầu phiếu đề cử. c h ư a xong còn c tiếp h ư ơ n g 685, h ơ i cư chương 685, hơi cư hơi 685, là do t i ể u nói hội viên hội thủ đón Chương Chương 686 chương 686, đ dâu mặc dù không có bất luận cái gì trực tiếp chứng cơ cho thấy sẽ có cao đảng văn minh đi tới thái dương hệ phụ cận bất quá loại khả năng này tính lại đại biểu một loại tiềm ẩn nguy cơ diệp phong sắc mặt trở nên ngưng trọng lên đ ư ờ n g nói là có thể vận dụng tinh tế chi môn cao đẳng văn minh coi như là atlantis văn minh như vậy văn minh cấp độ đối với hiện tại địa cầu văn minh mà nói cũng thì không cách nào siêu việt chiến thắng atlantis văn minh đã diệt vòng vô số năm nhưng là còn sót lại văn minh di tích cũng có được lực lượng đủ mức dễ dàng được hủy diệt địa cầu văn minh húng chi là rất cao trở văn minh bạch liên nếu quả thật là cao đẳng văn minh nọa thuyền cứu nạn hệ thống có ngăn cản năng lực c ứ diệp phong hiếu kỳ hỏi không có căn cứ ta đối với nọa thuyền cứu nạn hệ thống các phương diện rất hiểu rõ hiện tại atlantis văn minh di tích lực lượng chưa đủ toàn thịnh thời kỳ một phần trăm hơn nữa cái này còn chỉ chính là lực lượng phòng ngự nếu như là thực chiến năng lực đoán trừng yếu hơn không cao hơn một phần ngàn tình trạng bạch liên l ắ c l ắ c đầu nói bạch liên ngươi vừa rồi nâng lên tiền sử văn minh đây là có chuyện gì diệp phong nhẹ g ậ t đầu atlantis văn minh tại diệt vong vô số năm về sau còn có thể bảo trì mạnh như vậy lực lượng đã là phi thường khó được rồi tương đương với cho địa cầu văn minh cung cấp vô hình bảo hộ hắn đối thoại liên đề cập đến tiền sử văn minh rất ngạc nhiên bởi vì nọa thuyền cứu nạn bên trong tin tức thái quá mức khổng lồ hắn căn bản không đủ để hiểu do các loại tin tức tư liệu căn cứ l ò a thuyền cứu nạn hệ thống bên trong ghi chép đây là một cái tồn tại ở cực kỳ viễn cổ thời kỳ khả năng muốn ngược dòng tìm hiểu đến khủng long thời kỳ rồi cái này văn minh khoa học kỹ thuật càng thêm phát đạt khả năng đã đạt đến tư cấp văn minh tình trạng hơn nữa atlantis văn minh cũng là đã nhận được tiền sử văn minh được di tích lực lượng mới cuối cùng nhất phát triển bạch liên nói ra hơn nữa tại atlantis văn minh thời kỳ truyền lưu lấy một loại thuyết pháp atlantis người tự là cái này tiền sử văn minh tại hai nạn về sau lưu lại hậu duệ thậm chí tại tiền sử văn minh trước khi địa cầu còn không có phát triển ra chính thức trí tuệ tiền sử văn minh từ trên trời mà đến hàng lâm địa cầu tiêu diệt trên địa cầu khủng long trên địa cầu định cư xuống dưới do đó mở ra địa cầu nhân loại lịch sử bạch liên tiếp tục nói diệp phong nghe được mùi ngon dựa theo tánh mạn g tiến hóa tốc độ người địa cầu theo cổ vợn tiến hóa đến nhân loại quá trình này tựa hồ cực kỳ ngắn ngủi nếu như đổi lại phương hướng đến xem atlantis người là tiền sử văn minh hậu duệ như vậy người địa cầu có thể hay không cũng là atlantis văn minh hậu duệ là atlantis văn minh hủy diệt về sau người sống sót phát triển mà đến bạch liên còn nói thêm kỳ thật muốn chứng minh điểm này cũng không khó khăn có lẽ nói đã sớm chứng minh nói thí dụ như diệp phong ca ca ngươi có thể trở thành atlantis văn minh trường lão cái này đã nói lên điểm này phải có được đồng căn đồng nguyên tộc đàn nọa thuyền cứu nạn hệ thống mới có thể đối với ngươi mở ra diệp phong gật gật đầu bạch liên nói rất có lý bạch liên ngươi nói chúng ta nên như thế nào ngăn cản khả năng tồn tại cao đ ẳ n g văn minh diệp phong liền tranh thủ chủ đề chuyển rời đến cao đ ẳ n g văn minh bên trên nếu như cao đ ẳ n g văn minh thật sự xuất hiện bất kể là mang theo hữu hảo hay vẫn là lý thậm chí là thai nạn đ i ệ cầu chúng ta văn minh đều ở vào tuyệt đối yếu thế mất đi quyền nói chuyện thậm chí khả năng xuất hiện như tiền sử văn minh như vậy hủy diệt khủng long nhất tộc đem địa cầu triệt để chiếm cư chuyện kế tiếp tình phát sinh dựa vào ạ t l ạ n t i s văn minh di tích lực lượng là rất khó ngăn cản được cao đẳng văn minh cho nên chúng ta phải tự mình nghi cách mới được đương nhiên lấy địa cầu văn minh hiện tại lực lượng khẳng định là không được bất quá diệp phong các ca, ca dưới tay ngươi có một đám c ư ờ n g đại linh thực sinh vật có lẽ cái này là địa cầu văn minh vượt qua nguy cơ cam đoan bạch liên nói ra đúng vậy ta như thế nào đem cái này quên diệp phong vỗ một cái cái óp rất là mừng rỡ không thôi linh thực sinh vật cương đại hắn là được chứng kiến đến rồi tuyệt đối là cường hãn được dối tinh dối mù xem ra phải linh thực sinh vật bồi dưỡng phải tăng thêm tốc độ dựa vào hiện tại hiệu suất là không được linh thực sinh vật cần thiết năng lượng ánh sáng đều là theo h à n g tinh mà đến xem ra phải nghĩ biện pháp đem linh thực sinh vật đưa đến h à n g tinh phụ cận khiến chúng nó cao tốc phát triển như thế nào tiễn đưa chúng đi qua d i ệ p phong cũng không phải lo lắng hắn có thể mượn nhờ atlantis văn minh di tích lực lượng chỉ cần có đầy đủ điểm c ô n g hiến coi như là điều động atlantis văn minh vũ trụ chiến đấu hạm đội đều không có vấn đề việc này không nên chậm trễ diệm phong vội vàng cưỡi tư nhân phi thuyền tiến về trước g t l ặ n t ị c văn minh dưới mặt đất di tích đến b diệp phong đào tạo sinh lợi linh thực đã đạt đến bốn mươi mốt gốc chủ yếu chia làm mấy đại loại một là m ạ n đằng loại hai là điệu long loại ba là cỏ xanh loại bốn là sợi tơ loại năm là lục bình loại sáu là phù liên loại những này linh thực đều có được phân bố phạm vi rộng đích đặc điểm không giống cây cối loại coi như là lại đại cây cối bao trùm phạm vi cũng là có cực hạn bởi như vậy chúng hấp thu ánh mặt trời hiệu suất cũng tiểu phi thường khủng bố diệp phong bỏ ra một số lớn điểm cống hiến thuê một chiếc giỏ xép phi thuyền chỗ mục đích cự là hàng tình p ụ cận hàng tình nhiệt độ phi thường cao phải có được đặc thù phi thuyền mới có thể tới gần diệp phong tọa giá phi thuyền. cũng không thích hợp tiếp cận hành tinh hắn tại dò xét trên phi thuyền thả ở một miếng dị giới kim loại với tư cách không gian t o a độ chỉ cần phi thuyền đến hành tinh phụ cận là hắn có thể đủ tùy thời thông qua dị giới kim loại mở ra không gian chi môn chuyển đưa qua đương nhiên theo mặt trăng bay đến hành tinh phụ cận cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được diệp phong còn có một kiện chuyện trọng yếu muốn làm đó chính là hắn muốn kết hôn trang viên đã sớm bố trí tốt rồi khắp nơi là khoác lụa hồng mang màu vui sướng hớn hở buổi sáng hôm nay ánh nắng tươi sáng thời tiết rất tốt tỉnh lân diệp thị các tộc nhân đều mặc lấy không khí vui mừng quần áo bắt đầu chiêu đãi khách còn có chuyên môn tiếp khách tiểu thư đem khách mới mang vào đi kèm theo liên tiếp tiếng tháo nổ đỗ tại sân bay chín khung phi cơ trực thăng x o á y cánh bắt đầu chuyển bắt đầu chuyển động những trên phi cơ trực thăng này tất cả đều bị trang phục qua nhìn về phía trên cực kỳ không khí vui mừng dùng phi cơ trực thăng đón dâu cũng không tính là cái gì mới lạ sự t ì n h bất quá duy nhất một lần sử dụng chín cung cũng tuyệt đối là lần đầu hơn nữa cái này chín khung phi cơ trực thăng cũng không phải là bình thường dân dụng hình mà thuộc về cấp cao nhất mỗi một khung đều vượt qua ba nghìn vạn đô la nói cách khác chỉ là chín khung phi cơ trực thăng cũng trọn vẹn giá trị hai trăm triệu hơn bảy nghìn vạn đô la tự nhiên mà nói cái này phi cơ trực thăng đón dâu đội ngũ bay qua thời điểm tự nhiên là dẫn tới rất nhiều hợp lý địa cư dân quan sát rất nhiều người càng là chụp được ả n h chụp video phát đến bên trên trong lúc nhất thời về diệp phong cùng hứa tình hôn lễ nhiệt độ lập tức trở nên càng thêm nóng nảy và kháo đây không phải cơ chung song phát vê đốt ba tháng 5 năm năm n sáu không ít đỉnh cấp phi cơ trực thăng có tổng thống chuyên cơ danh sưng thấp nhất phối chi giá bán vượt qua hai nghìn năm trăm vạn đô la cao xứng tối thiểu muốn ba nghìn vạn đô la khởi bên trên có phi cơ trực thăng kẻ yêu thích lần đầu t i ê n t i ể u nhận ra trong tấm ảnh phi cơ trực thăng ni m a a thật sự là loại này định cấp phi cơ trực thăng a chín cung t i ể u là tiếp cận ba trăm triệu đô la hơn mười ước nhân dân t ệ a thật sự là kiểu như châu bò đại cái này như a có thể nói chính thức thế kỷ hôn lệ a xem như kiến thức trước t i ê những n cái gì kiểu kiểu như châu bò đón dâu đón xe cùng cái này so với quả thực là liền cận b ã đều so ra kém a trong lúc nhất thời bên trên đều là về phi cơ trực thăng đón dâu đội nghị luật hôn lễ phi cơ trực thăng đón dâu đội đi tới hứa t ỉ n h ra bên ngoài đương nhiên chín khung phi cơ trực thăng khẳng định không thể toàn bộ đều hạ xuống tới hứa t ỉ n h ra bên ngoài còn không có lớn như vậy chống trải chi địa tuy nhiên là phi cơ trực thăng đối với đáp xuống sân bã i yêu cầu so những phi cơ khác không lớn lắm thực sự muốn một ít yêu cầu mặt đất độ cứng chống trải trình độ không thể xây dựng c h ú t giày đặc chi địa còn có dây điện cắp điện hơn địa phương nơi hẻo l á n h đây là rất khảo nghiệm phi công kỹ thuật bằng không mà nói rất dễ dàng xuất hiện rủi ro nhiều như vậy phi cơ trực thăng xuất hiện tại đây giá cao biệt tự cư xá tự nhiên mà nói đưa tới rất nhiều quan sát người giờ phút này tại hứa tình ra bên ngoài đã sớm tụ tập không ít hứa tình người nhà thân thích về phần hứa tình tự nhiên còn trong phòng chờ diệp phong đi nên đón đây này bất quá muốn đón dâu thành công đó là cũng có quá trình thường xuyên có nhà gái ra con người làm ra khó nhà trai nhà trai t u không thể không nhọc lòng đi thỏa mãn nhà gái yêu cầu đương nhiên cái này đối với diệp phong mà nói một điểm độ khó cũng không có diệp phong cười phi cơ trực thăng hàng rơi xuống về phần mặt khác thắng cung tắc thì tìm mặt khác chống trải địa phương đáp xuống diệp phong theo trên phi cơ trực thăng nhảy xuống tới ăn mặc một thân màu đỏ thám âu phục trên đầu còn mang theo một cái mũ đây là địa phương đích thói quen chú rể quan nhất định phải mang mũ cả không được tự nhiên hết cách rồi diệp phong cũng chỉ có thể tuân theo tập tục cùng lúc đó đi theo diệp phong tới đón đâu diệp thị các tộc nhân cũng đều đem nguyên một đám dương hòm theo trên phi cơ trực thăng chuyển xuống dưới không có lãng phí bao nhiêu thời gian diệp phong cựu đã nhận được hứa gia nhân đồng ý tiến nhập hứa ra trong biệt a tự đem bên trong tân nương t ử hứa tình ô m đi ra hôm nay hứa tình đã mặc vào áo cưới mang lên trên màu đầu lộ ra xuất trần thoát tục phong hoa tuyệt đại rất nhiều người đều xem mắt choáng hoa đệ hội thật sự là có đẹp phong tử ngươi thực sự phúc lão ca không nghĩ tới ta có xinh đẹp như vậy chị dâu cùng tiên nữ tựa như cái gì tựa như cái này hoàn toàn là tiên nữ à? lần này diệp thị tới đều là cùng diệp phong đ ồ n g l ữ a có rất nhiều đường ca đường tỷ trị dâu tỷ phú trở cộng lại cũng có hai ba mươi người nhiều các nàng bình thường cũng không phải là không có bái kiến hứa tỉnh chỉ là mặc vào áo cưới sau hứa tỉnh thật sự là xinh đẹp được có chút quá phận a cùng họa bên trong tiên tử nghe được mọi người ca ngợi hứa tỉnh tự nhiên là vui dạo rực diệp phong ôm hứa tỉnh lên phi cơ trực thăng sau đó hứa ra thân thuộc cũng đều lên những phi cơ khác chín cung máy bay lúc này mới cất cánh v ư n quanh phong huyện phi hành một vòng sau đó mới hướng phía thạch mã chấn tỉnh lân thôn phương hướng bay đi chờ phi cơ trực thăng đón dâu đội ngũ trở lại tỉnh lân thôn trang viên thời điểm. đ ú người lúc là buổi sáng hơn 11 giờ, chung lúc này điểm n chủ mới chẳng đầy cực kỳ náo nhiệt nhiên náo đón dâu đội ngũ trở dâu đưa tới tất cả mọi. Người chú ý đều nhao nhao đình chỉ nói chuyện với nhau sớm có bảo an nhân viên đem sân bay thanh lý đi ra như vậy sẽ không phi cơ trực thăng tại đáp xuống thời điểm phát sinh nguy hiểm phải diệp phong lôi kéo hứa t ì n h tay theo đáp xuống trên phi cơ trực thăng đi xuống thời điểm tuy nói không phải vạn người trú m ụ cũng chừng mấy ngàn người nhiều tiếng thán phục lập tức vang vọng toàn trường vô số con mắt đều rơi xuống hứa tình trên người giờ phút này hứa tình thật sự rất xinh đẹp thực hình như là từ trên trời hạ phàm tiên nữ diệp phong vì nàng làm theo yêu cầu áo cưới rất đặc biệt bất quá lại để cho người cảm thấy là áo cưới nguyên nhân hứa tình mới trở nên càng đẹp mắt mà hình như là hứa tình bản thân nên như thế xinh đẹp thánh khiết cho nên quan tâm trên người nàng áo cưới màu đầu ngược lại cũng không nhiều hơn nữa là tập trung ở trên người nàng giờ phút này hứa tình trên người tản mát ra một loại đặc biệt khí c h ấ t bẩm sinh theo thực chất bên trong phát g a diệp phong nằm hứa tình đi tại trên thẳng đỏ tại đầy trời trong cánh hoa đi vào cuối cùng phòng chính c h ỗ đó tựu là cử hành hôn lễ địa phương hai người hôn lễ như cũng là kéo dài địa phương tập tục ũ n g không có gì lập dị cũng bị không có chọn dùng lưu hành nhất phương thức nhất bái thiên địa hai bái song phương cha mẹ vợ chồng giao bái cái này là bản địa hôn lễ hình thức tại rất nhiều người nhìn chăm chú phía dưới hai người lấy giả như vậy bộ đồ rồi lại nhất thật sự bái đường hoàn thành hôn lễ mấu chốt nhất quá trình sau đó tại chủ hôn người tuyên bố xuống đưa vào động phòng có hai cái kim đồng ngọc nữ cầm trong tay nhen nhóm đại hồng có sáp đi ở phía trước với tư cách hai cái nhân vật mới dẫn dắt người đi về hướng hôn trong phòng tại hôn trong phòng lại là có một phen khuôn sáo cũ quá trình đợi đến lúc làm xong sau tựu l à tiệc cưới đã bắt đầu diệp phong cùng hứa tình hai người đi ra ngoài chiêu đãi khách nhân chỉ thấy bên ngoài đất chống vương bày đặt tính ra hàng trăm cái bàn sở hữu khách nhân đều đã bên trên tịch rồi mà rất nhiều nhân viên phục vụ nước chạy được đem các loại đồ ăn loại t i ự u thủy bưng đi lên hứa tình k i n nhiên diệp phong mời rượu diệp phong là ai đến cũng không có cự tuyệt một ly chén vào trong bụng cũng không có việc gì t ự như tuy nhiên có không ít người. diệp phong cũng không nhận ra bất quá hắn cũng không rơi xuống từng cái kính qua diệp phong chúc mừng ngươi diệp phong đi tới một bàn người quen trước mặt đều là tương cửa phủ đệ tử tương cửa phủ tự nhiên là hồ nhất đao môn phái khương lâm tào thiết sơn tiến quy lai diêu nguyệt thanh bọn người về phần hồ nhất đao tự nhiên sẽ không theo ngồi ở chỗ này diêu nguyệt thanh nhìn xem diệp phong giơ chén rượu lên có chút không thú vị phải nói theo ngữ khí của nàng có thể nghe ra nàng nói không phải thật tâm lời nói không biết như thế nào chuyện quan trọng kể từ khi biết diệp phong muốn kết hôn về sau nội tâm của nàng tựu rất thất lạc dù sao nàng đối với diệp phong thật sự tồn tại làm sao một đinh điểm ưa thích cảm giác diệp phong trước kia có đối với không chỗ ở là ta lỗ mắng rồi hy vọng ngươi có thể thứ lỗi ở chỗ này ta chúc các ngươi bách niên tốt hợp thiên trường địa c ử u yến quy lai vờ ơ y mà thay đổi thái độ bình thường vờ ơ y mà không có chọn đâm hắn hiện tại tâm tình rất tốt diệp phong kết hôn nghĩ đến tiểu sư mội cũng đáng chết tâm tự nhiên mà nói cái này địch tý cũng cựu tan thành mây khói có diệp phong tại hắn là xác định vững chắc một điểm hy vọng đều không có tuy nói hiện tại hy vọng như trước rất bé bất quá tóm lại đại hơi có chút diệp phong cười cười gật đầu nói cảm ơn hắn tự nhiên nghe ra riêu nguyện thanh trong gi hắn cũng không có biện pháp gì cũng không thể nhiều lấy hắn còn không có có nhiều như vậy tình à phải hắn đi đến triệu không tiền h chỗ một bản thời điểm xem liếc trong mắt có chút đỏ lên triệu không tiền h diệp phong trong nội tâm thầm than tự nhiên biết do triệu không tiền h đưa thích chính mình phải nói có một thời gian ngắn không có gặp mặt không nghĩ tới lần này mình kết hôn nàng lại còn là tới diệp phong chúc mừng ngươi triệu không tiền h giơ lên trẻ đến rượu có chút chua suất nói ra diệp phong không nói gì thêm chỉ là gật gật đầu sau đó một n g ụ m tiêu diệt kính qua h i ê n rượu về sau diệp phong cùng hứa tình về tới hôn trong phòng ha ha lao công vừa rồi cái kia hai cái xem ra rất thích ngươi a hứa tình cười hì hì nói đó là đương nhiên rồi như ngươi lão công ta ưu tú như vậy người làm sao có thể không có người hứa thích diệp phong nhen nhóm một điếu thuốc chịu cười nói kỳ thật ngươi nếu đem các nàng đều cưới ta sẽ không để ý hứa tình đột nhiên thấp r ộ n g cười nói á c h diệp phong thiếu chút nữa bị một điếu thuốc sặc đến rơi lệ đầy mặt ho k h ă n tờ ết cầu vé tháng cầu phiếu đề cử chưa xong c ò n tiếp vẹn vẹn tác phẩm tiêu biểu người kim b ạ c h hỏa hoàng quan điểm như phát hiện trong đó cho có vi quốc gia pháp luật tương để sợ nội dung thỉnh làm xóa bỏ xử lý lập trường vẹn, vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh màu xanh lá đ ọ bình đ chương sáu trăm tám mươi tám tuần trăng mật hôn lễ qua đi ngày thứ ba diệp phong liền mang theo hứa t ì n h đã bắt đầu tuần trăng mật hành trình thế giới các nơi đều để lại hai người dấu chân có phồn hoa nước ngoài đại đô thị du lịch thánh địa còn có ít hai lui tới đại thảo nguyên thậm chí sông băng rậm rạp nam cực đối với những người khác mà nói có lẽ tuyệt phần lớn thời giờ đều muốn lãng phí ở lộ trình phía trên nhưng là diệp phong cùng hứa t ì n h lại trực tiếp thông qua không gian chi môn phi thường thuận giờ ệ n t phút này đang có một cái điểm đỏ đã tiếp cận hàng tinh mặt trời đó chính là bay về phía mặt trời do xét phi thuyền bạch liên ngươi xem do xét phi thuyền đã tới dự định vị trí diệp phong nói ra bởi vì mặt trời nhiệt độ rất cao càng la tới gần nhiệt độ lại càng cao coi như là do xét phi thuyền cũng không thể quá tiếp xúc quá gần về phần linh thực sinh vật đối với nhiệt độ sức thừa nhận cũng có cực hạn đặc biệt là tại hấu sinh kỳ thời điểm bạch liên cùng hứa tình đều đã đi tới diệp phong ca cái a c kia trước thí nghiệm một chút đi bạch liên nói ra diệp phong gật gật đầu rất nhanh một nói không gian chi môn hiện ra đến sau một k h ắ c diệp phong ba người đi vào trong đó vốn diệp phong không định lại để cho hứa tình đi qua tuy nói do xét phi thuyền hội ngăn cách ngoại giới nhiệt độ bất quá Cũng không biết có thể hay không có cái gì sơ s u ấ t chỉ là hứa tình nhất định phải đi theo đi diệp phong hết cách rồi chỉ có thể đồng ý dò xét trong phi thuyền một nói không gian tri môn hiện hiện sau đó diệp phong ba người từ đó đi ra diệp phong đem một miếng đã kích hoạt linh trùng theo trong không gian giới chỉ đem ra để đặt tại một cái trên bình đài bởi vì toàn bộ dò xét phi thuyền thuộc về toàn bộ phong bế một khi mở ra lối ra bên ngoài nhiệt độ cao sẽ thẩm thấu đi vào chỉ có thông qua thông đạo riêng biệt mới có thể đem linh trùng thả ra hắn đã sớm cùng cái này linh trùng trong thức tình ý thức câu thông qua mạng đằng số mười sau khi ra ngoài trước tiên đem t xét ca ca phi, phi, phi thuyền che đậy năng lực cũng không cách nào ngăn cản đây cũng là diệp phong lại để cho bạch liên tới duyên cớ diệp phong ba người đứng tại một cái hình chiếu màn sáng trước có thể xem đi ra bên ngoài cảnh tượng cái kia cực lớn hàng tinh giống như gần trong gang tất tản mát ra vô cùng họa diễm diệp phong còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy chứng kiến mặt trời quá rung động cái này là mặt trời thật x i n h đẹp à. hứa tình lại phát ra tiếng thán phục chỉ thấy cái kia cực lớn mặt trời mỗi thời mỗi khắc đều có quần c u ộ n ánh lửa phun phát ra tới sau đó buộc phát tách ra giống như pháo hoa bình thường cực kỳ sáng chói thậm chí sẽ có một luồng sóng vẫn còn như thực chất nhiệt lưu theo dõi xét phi thuyền chung quanh quét ngang mà qua trường hợp như vậy cực kỳ rung động trong lúc đó tại dọ xét phi thuyền cái nào đó bộ vị đột nhiên mở ra sau đó một miếng linh c h ủ n bị đẩy đẩ cái này linh t r ù n g liền nhanh chóng sinh trưởng tuy nhiên tại đây nhiệt độ phi thường cao linh t r ù n g nhưng vẫn là có thể thừa nhận được ở trong chớp mắt liền biến thành đầy trời nhanh giây bằng tốc độ kinh người hướng phía bốn phương tám hướng khuyết t r ư ờ n g tại linh t r ù n g cao tốc sinh trưởng thời điểm do xét phi thuyền cũng đã rời xa nhìn từ đàng xa mạng đằng số một ư ơ i thị giác rất kỳ lạ chỉ thấy mạng đằng số m ộ ư ơ i đã sinh trưởng đến cực kỳ khổng lồ rồi bị c u ầ n c u ộ n nhiệt lượng bao lấy giống như biến thành một đoàn họa diễn bình thường bất quá m ạ n đằng số m ư ơ i ngược lại tại điên cung hấp thu nhiệt lượng điên cung lớn lên cái này nhiệt lượng không chỉ có tổn thương không được nó ngược lại trở thành cung cấp nó sinh trưởng năng lượng diệp phong thấy vậy trong nội tâm ám thở dài một hơi. xem ra linh thực sinh vật tại phiến khu vực này hay vẫn là có được rất mạnh sinh tồn năng lực trong lúc đó mạng đ ẳ n g số mười vô số nhánh dây huy vũ vỡ ơ ý mà tại rời bắt đầu chuyển động mạng đ ẳ n g số mười đã đến gần do xét phi thuyền diệp phong cùng bạch liên ý thức kết nối mượn này cùng mạng đ ẳ n g số mười liên hệ rồi theo mạng đ ẳ n g số mười phản hồi đến xem tại đây năng lượng ánh sáng phi thường sung túc có thể cho nó tiếp tục tính được cao tốc phát triển do đó có thể lấy thời gian ngắn nhất vượt qua ấu sinh kỳ ấu sinh kỳ đây là diệp phong đối với linh thực sinh vật sinh trưởng giai đoạn phân chia không có kích hoạt trước khi tự là linh chủng kỳ rất nhanh phát triển quá trình tự là ấu sinh kỳ một khi sinh trường đình chỉ đạt đến cực hạn sẽ tiến vào thành thục kỳ bất quá cũng không phải nói linh thực sinh vật cực hạn đến căn cứ đã có linh trùng sinh vật nói chúng tại vượt qua h ấu sinh kỳ tiến vào thành thục kỳ về sau có được niết bản lộ sắc một cơ hội chỉ cần niết bản thành công là có thể đánh vỡ cực hạn hình thể trở nên càng thêm khổng lồ hấp thu năng lượng ánh sáng chuyển hóa linh khí hiệu suất rất cao là trọng yếu hơn là như vậy linh thực sinh vật còn dùng c à nên g có p h tại tử năng niết bản kỳ trước á khi phải tiếp tục đầy đủ năng lượng mới được về phần niết b à n lộ xác tỷ lệ có bao nhiêu diệm phong căn bản không biết bất quá có thể khẳng định chắc có lẽ không rất cao đi sau một chỗ diệp phong v ộ i vàng mệnh lệnh do xét phi thuyền hệ thống điều khiển thường cách một đoạn khoảng cách diệp phong sẽ thả ra một miếng kích hoạt sinh lợi linh chủng cứ như vậy diệp phong c h ọ n vẹn thả ra năm mươi tám miếng kích hoạt sinh lợi linh chủng đây đã là cực hạn vì kích hoạt nhiều như vậy sinh lợi linh chủng t h á n h mạng chi bùn tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng dù sao còn muốn lưu ý một ít t h á n h mạng chi bùn chuẩn bị hậu hoạn bởi như vậy diệp phong t h ủ hạ linh thực sinh vật đã đạt đến chín mươi chín gốc nhiều làm Xong sau. diệp phong cùng với hứa tinh bạch liên thông qua không gian chi môn phản hồi về phần cái kia c h i ế c g i ò xét phi thuyền như trước ở lại phụ cận muốn trường kỳ cho thuê cái này c h i ế c g i ò xét phi thuyền đó là muốn tiền trả một số lớn điểm cống hiến may mắn diệp phong bây giờ còn có thể đủ duy trì ở nếu không đem nhiều như vậy linh trùng thực vật đưa đến mặt trời phụ cận về sau liên hệ tiểu phi thường bất tiện rồi tổng không có khả năng mỗi lần luyện tập đều muốn cho thuê g i ò xét phi thuyền lại bay đến mặt trời phụ cận a như vậy quá lãng phí thời gian cho nên chỉ có thể nhiều tiêu hao một ít điểm cống hiến trường kỳ cho thuê bờ s cầu vẽ thắng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp bắt đầu dùng địa chỉ mới. chương 689 t r ư ơ n g 689, mang thai liên tiếp vài ngày diệp phong đều cùng hứa tình cưới phi thuyền trên mặt trăng trong vũ trụ khắp nơi phi hành thậm chí có thời điểm còn tới trên địa cầu đã qua một thanh nghiện xem tỉnh đến tại sau khi kết hôn chơi nửa tháng diệp phong cùng hứa tình rốt cục về tới phong huyện hứa tình tiếp tục đi công ty đi làm diệp phong bắt đầu làm các loại bố cục phương diện sự tỉnh cực kỳ bận rộn đương nhiên cùng trước kia không đồng dạng như vậy là trang viên thành hai người cộng đồng ra mặc kệ có nhiều bệ bụn hai người tại buổi tối cũng sẽ ở cùng một chỗ ăn cơm nói chuyện phiếm xem tv tản bộ tại trong mấy ngày này tỉnh lân điện thoại cũng đã đưa ra thị trường nửa tháng rồi tiêu thụ phi thường nóng này theo tỉnh lân tập đoàn giả thuyết hình chiếu công năng bị người sử dụng nhóm thể nghiệm qua đi triệt để dẫn để nổ rồi tỉnh lân điện thoại tiêu thụ chiều dâng nếu như nói toàn bộ tin tức giả thuyết trò chơi chỉ nhằm vào người chơi như vậy tỉnh lân điện thoại mới thật sự là đối mặt tất cả mọi người cái này tiêu thụ nóng này trình độ tự nhiên là càng hơn tại ngắn ngủn trong nửa tháng vờ ơ y mà tiêu thụ ra năm nghìn tám trăm vạn đại nhưng mà này còn chỉ là nhằm vào trong nước người sử dụng về phần nước ngoài thị trường cũng không có mở ra đương nhiên đã có đại lượng tỉnh lân điện thoại thông qua buôn lậu con đường chợ đêm t i ế n nhập quốc gia khác chỉ có điều giá cả tựu i trở nên cực kỳ đắt đỏ cùng mà so sánh với chính là quả táo điện thoại tiêu thụ lại bị hoạt thiết lô túi s ạ c h bóng ở trong nước tiêu thụ lượng hạ xuống lịch sử điểm thấp nhất xa xa so ra kém gì vãn g tuyên bố cơ hình cái này kinh người kết quả dẫn tới rất nhiều quốc tế điện thoại khai phát sinh sản xí nghiệp liền hô lan g tới căn cứ sắp tới số liệu cho thấy samsung hoa trở thành chờ cao đoan trí tuệ nhân tạo điện thoại lượng tiêu thụ cũng đều thẳng tắp hạ thấp đương nhiên thấp đầu trí tuệ nhân tạo điện thoại lượng tiêu thụ ngược lại là ảnh hưởng không lớn bởi vì tỉnh lân điện thoại nhiệt tiêu khiến cho tỉnh lân tập đoàn đạt được một lần thật lớn khuyết trương lớn mạnh nghiễm nhiên đã trở thành quốc tế tính siêu cấp xí nghiệp cự đầu cùng lúc đó diệp phong âm thầm đối với nước ngoài cỡ lớn xí nghiệp thu mua đầu tư đã ở vững bước tiến hành thu hoạch khá lớn hơn chín và ước đô la tài chính đã sử dụng gần bốn ngàn tỷ nắm giữ một nhóm lớn công ty công ty cổ phần thậm chí có số ít công ty đã có được tuyệt đại bộ phận công ty cổ phần tạo thành khống chế quyền bất quá diệp phong cũng không có trực tiếp n ú n g tay khống chế quản lý mà là tạo thành nước ngoại xí nghiệp cục quản lý thông qua vơ vét một đ ả n cao cấp quản lý tinh anh tiến hành âm thầm thao túng quản lý trong lúc bất chi b diệp phong tư bản thế lực đã vô thanh vô tức trong thẩm thầu tiến nhập âu mỹ tất cả đại kinh tế trong lĩnh vực đợi đến lúc âu mỹ quốc gia phát hiện thời điểm diệp phong đã sớm nắm giữ bọn hắn kinh tế quốc dân mạch máu đến lúc đó t i ể u không phải do bọn hắn không nghe lời lợi dụng kinh tế k h ô n g chế thế giới quy tắc đây chẳng phải là âu mỹ một mực quen dùng thủ đoạn lữ hết thảy đều tại dựa theo diệp phong kế hoạch tiến hành hơn nữa mong muốn hiệu quả phi thường tốt trong lúc bất chi bất giác diệp phong đối với toàn cầu khống chế lạc đã dần dần mở ra bởi vì cao đẳng văn minh bóng mở diệ phong còn đối với kế hoạch tiến hành s đệ nhất kỳ mục tiêu đã trên cơ bản hoàn thành hơn chín vạn ước tài chính đã toàn bộ đầu tư hoàn tất thế giới năm trăm mạnh xí nghiệp ở bên trong diệp phong đã trực tiếp hoặc là gián tiếp đã khống chế bảy mươi tám ra những điều này đều là ô u mỹ các quốc gia lực ảnh hưởng thật lớn xí nghiệp có thể đối với các quốc gia kinh tế tạo thành lực ảnh hưởng cực lớn một khi dung chuyện khả năng sẽ dẫn phát các phương diện vấn đề về phần có thể ảnh hưởng xí nghiệp càng là nhiều đến hơn hai trăm ra hơn nữa tại ngắn ngủn hơn mấy tháng ở bên trong diệp phong đầu tư đều lấy được ít không nhỏ tổng tư bản theo nguyên lai、like、hơn chín vạn ư c đô la đã lớn mạnh mười vạn ư c đã ngoài rồi loại này tăng tốc là cực kỳ kinh người diệp phong còn có một b vậy thì đối với toàn cầu thế giới dưới lòng đất khống chế hắn đã khống chế q u â n luân gia tộc cùng olympic thánh địa tất cả cao thủ hơn nữa tự hành bồi dưỡng lực lượng vũ trang đã sớm bành trướng đã đến cực kỳ khủng bố tình trạng cho nên đã đối với các quốc gia dưới mặt đất thế lực tiến hành một phen t ẩ y trừ đã trên cơ bản hoàn thành đối với toàn cầu dưới mặt đất thế lực khống chế hôm nay sáng sớm diệp phong ngồi ở một cái b à n trước mặt chính nhìn xem báo chí hứa tình đang tại làm bữa sáng vốn nàng hoàn toàn không cần chính mình làm có chuyên môn bảo mẫu người hầu bất quá hứa tình vốn tự hứa thích nấu cơm đồ ăn căn cứ nàng thuyết pháp muốn gục lại nam nhân tâm nhất định phải hiểu được nam nhân dạ dày tự nhiên mà nói nàng làm mỗi sáng sớm nghĩ đến biện pháp làm ra bất đồng bữa sáng tới coi như là cùng một loại nguyên liệu nấu ăn nàng đều muốn làm bước phát triển mới ý tới mẹ. đột nhiên hứa tình bụng lấy dạ dày xoay người nôn m ẹ t h o á n g một phát tựa hồ có chút không t h o ả i mái lao bà ngươi làm sao vậy diệp phong vội vàng buông báo chí đứng dậy bước nhanh đi tới không biết như thế nào chuyện quan trọng luôn có chút buồn nôn tẩm giác muốn nói hứa tình lắc lắc đầu nói có thể hay không mang thai diệp phong trong nội tâm khé động đột nhiên nói ra lại nói tiếp hai người kết hôn cũng có mấy tháng tổng không có khả năng còn không có chửa chính mình có thể là phi thường phi thường bình thường cường t r ắ n g nam nhân a hứa tình trắng rồi diệp phong một gắt giọng ngươi mới biết được a ta ngày hôm qua đi bệnh viện đã kiểm tra đã xác định a thật sự vậy ngươi như thế nào không nói cho ta diệp phong kinh hỷ vạn phần đây chính là muốn làm ba ba kinh hỷ a trước kia chứng kiến đệ đệ đã co h à i tử hắn tuy nhiên kinh hỷ cũng tuyệt đối không h i ể u hiện tại mãnh liệt như vậy ta đương nhiên không sẽ nói cho ngươi biết nhìn ngươi có thể hay không chú ý tới lúc nào mới sẽ phát hiện không nghĩ tới ngày đầu tiên ngươi liền phát hiện rồi biểu hiện cũng không t h lắm để cho ta rất hài lòng hứa tình bụng lấy cái bụng cười nói ha ha ta muốn làm cha la là bà ngươi đừng làm tranh thủ thời gian đi tòa gian sau hạ, nhi. đi đ về kéo dài diệp phong trong nội tâm đặt đừng cao hứng vốn diệp phong không muốn làm cho hứa tình đi làm bất quá hứa tình lại nói thân thể của mình rất tốt không có chuyện gì hơn nữa quá rảnh rỗi ngược lại nhàm chán diệp phong ngẫm lại cũng thế hứa tình tu lệ qua thân thể tự nhiên là phi thường đồng đổ cũng không sợ xuất hiện cái gì mang thai phương diện vấn đề cái này theo triệu mai mang thai sinh sản cũng có thể thấy được triệu mai còn chỉ là n ế m qua cánh mạng chi bùn linh khí đào tạo ra đồ ăn t i ể u thân thể vô cùng đồng hoài thai sinh hài cực kỳ thuận lợi tiểu nhân nhân cũng là phi thường phi thường được khỏe mạnh về phần cái gì sinh bệnh cảm bạo sự tình chưa từng có phát sinh qua diệp phong tin tưởng con của mình về sau chỉ biết thân thể rất tốt bởi vì diệp phong tuyên truyền rất nhanh hứa tình mang thai tin tức lập tức cựu truyền ra đ một i n cái Phong ba mặc h lệnh tập đoàn công ty cao thấp sở hữu công nhân toàn thể ban thưởng một tháng tiền lương hiện tại tỉnh lân tập đoàn công nhân đã vượt qua năm mươi vạn coi như là tiền lương thấp nhất cũng tiểu năm sáu ngàn nguyên một tháng này tiền lương cộng lại tiểu tiếp cận mười tỷ tuyệt đối là đại thủ bút bất quá diệp phong căn bản không quan tâm chút tiền ấy với hắn mà nói chương là m tài sáu vượt a trăm đô la i đổi nếu như đổi thành nhân dân chín tại tại vẹn vẹn vẹn vẹn mươi chương sáu trăm chín mươi quay phim bởi vì hứa tình mang thai diệp phong hướng tài vụ bộ bên kia chạy trốn cần hỏi h à n đ ơ n cần diệp phong đối với hứa tỉnh là khẩn trương có phải hay không đến nhà ở bên trong diệp phong cùng hứa tỉnh thời gian cũng nhiều hơn b ấ t quá loại tình huống này chỉ rằng có không đến nửa tháng diệp phong t i ể u không thể không đem chủ yếu tinh lực phóng tới yihi -y l tiên vương bí chuyển quay t r ụ bên trên không tệ yihi -y l tiên vương bí chuyển kịch nhiều tập rốt cuộc khởi công quay t r ụ toàn bộ minh tinh đội hình cơ h ộ sở hữu thích hợp cái nào đó nhân vật minh tinh tất cả đều bị lý khắc mục thỉnh đến trong đó có không ít đại bài điện ảnh minh tinh vốn một cái điện ảnh hàng hiệu quay t r ụ kịch truyền hình thật là hiếm thấy mất qu s o tình huống bình thường cao hơn gấp đôi cái khác tựu là tỉnh lân tập đoàn địa vị thật sự quá lớn cái nào không n ể tình đối với những minh tinh kia mà nói bọn hắn nghĩ đến tìm m i ệ n p h á t cùng tỉnh lân tập đoàn đáp lên quan hệ đây này cho nên lý khắc mục đi mời những minh tinh kia thời điểm không có người không n ể tình tất cả đều một lời đáp ứng phải y đi hi tiên vương truyền sắp xuất hiện tràng minh tinh đội hình tuyên truyền đi thời điểm cả nước đều khiếp sợ khoảng chừng hơn một ngàn cái tất cả lớn nhỏ minh tinh trong đó có không ít chỉ có thể diễn phối hợp diễn thậm chí không quá quan trọng phối hợp diễn tuy nhiên cũng dùng đến minh tinh chỉ là minh tinh tiền thù lao cái này hấp nhất hao phí tựu i cực kỳ khủng bố rồi được gọi là sử thượng đệ nhất kịch truyền hình còn không có tiến hành đại quy mô tuyên truyền vô số người tựu i đối với y i hi tiên vương truyền sinh ra rất nhiều chờ mong cảm giác đặc biệt là xem qua y i hi tiên vương bí truyền người càng phải như vậy rất nhiều không có xem qua y i hi tiên vương bí truyền người nao nao nhìn q vận tiểu thuyết này sau đó xem xét tựu i yêu thích không b u n g tay rốt cuộc không bỏ xuống được rồi vì vậy tỉnh lân tiếng trung lưu lượng lại một lần nữa xuất hiện giếng v u n tỉnh lân h n h thị thành nơi này là tỉnh lân điện ảnh và truyền hình nghiệp đại bản doanh mà y hi tiên vương bí truyền sở hữu quay trụ công tác công tác tất cả đều là chọn dùng trong phòng quay trục bởi vì tại quay trục trong quá trình vận dụng đặc hiệu cùng giả thuyết đem kết hợp quay trục kỹ thuật loại này quay trục kỹ thuật chủ yếu vận dụng tại atlantis văn minh chân nhân điện ảnh kịch truyền hình trong hiện tại đã bị diệp phong mượn tới loại này quay c h ụ c kỹ thuật độ khó cũng không có giả thuyết quay c h ụ p cùng chân thật quay trục phức tạp như vậy độ khó cao ít nhất lấy diệp phong hồi đói đi ra các loại kỹ thuật hơn nữa địa cầu văn minh hiện hữu kỹ thuật thủ đoạn vẫn là có thể thực hiện đương nhiên cái này quay chụp vẫn có rất nhiều nan để phải giải quyết bất quá đều nhất nhất vượt qua có một điểm có thể khẳng định chính là sử dụng loại phương thức này quay chụp y hi tiên vương truyền là phi thường phi thường đốt tiền không có hùng hậu tư bản căn bản nhịn không được ít nhất lấy hiện tại trên địa cầu điện ảnh và truyền hình ngành sản xuất thì không cách nào thừa nhận coi như là hollywood n h ữ n g đại công ty kia đều cũng bị kéo được phá sản đóng cửa có thể đây đối với tỉnh lân tập đoàn mà nói nhưng lại chút lòng thành giờ phút này tại to như vậy chụp ảnh trong đại sành bố trí được cực kỳ huyền khắp nơi là một loại kỳ quái trang bị mà sở hữu quay chụp tổ nhân viên công tác tất cả đều không tại chụp ảnh trong đại sảnh mà là tại cái khắc ngăn cách trong phòng nơi này có rất nhiều màn hình đem bên trong tình huống bày ra nhưng là tại trên màn hình bày ra hoàn toàn chính xác thực cực kỳ rung động một màn đó là một mảnh sơn thủy như vẽ tiểu sân thôn nhưng lại có người đứng trên phi kiếm lơ lửng tại giữa không trung tiên phong đạo cốt xuất trần thoát tục như thế nhìn kỹ t i ể u sẽ phát hiện người này là cái nào đó cực có danh tiếng diễn viên thường xuyên tại một ít điện ảnh kịch truyền hình ở bên trong biểu diễn đắc đạo cao nhân m à ở chụp ảnh trong đại sảnh nhưng lại một cái khác màn tràn g cảnh chỉ thấy các loại kỳ quái trang bị phát ra các loại kỳ dị h à o quang lẫn nhau đ a n bảo tạo thành một loại kỳ lạ lập thể hình ảnh cảm giác chỉ có điều lấy mắt thường t à nhìn cực kỳ không được tự nhiên bất quá tại đây lập thể trong tấm hình lại có không ít người có người bị sâu trên không trung dưới chân đạp trên lại là một thanh phi kiếm mô hình mà phía dưới đã có rất nhiều người quỳ tựa h ồ tại hương cái kia sâu trên không trung người quỳ lệ chiều bãi nếu như là thân ở đùa d ỡ bên trong người cảm giác của bọn hắn tựu không giống mới cảm giác của bọn hắn đã sắp nhập vào cái kia giả thuyết trong bọn hắn trước mắt chứng kiến không phải cái gì quay chụp đại sảnh mà là một cái sông núi thủy tú tiểu sơn thôn chung quanh có rất nhiều thôn dân đang theo lấy bầu trời chân đạp phi kiếm tiên nhân q u ỳ bái chủ yếu là trên người bọn họ đều có đặc biệt ý thức truyền cảm trang bị có thể đem suy nghĩ của bọn hắn cùng quay chụp đại sảnh giả thuyết tràng cảnh mô phỏng phát sinh trang bị tạo thành một loại rất đặc biệt liên tiếp do đó có thể làm cho bọn hắn chứng kiến chính là cái kia giả thuyết tràng cảnh cái này là chân nhân giả thuyết điện ảnh kịch truyền hình cùng truyền thống lớn nhất khác nhau chỗ nhân vật sắm vai hay vẫn là dựa vào diễn viên phát huy nhưng là tràng cảnh lại không phải sự thật lấy cảnh rồi. mà là thực hiện tiến hành mô phỏng tràng cảnh bởi như vậy thông qua giả thuyết tràng cảnh có thể cho các diễn viên rất tốt được nhập đùa dỡ nương nhiên bởi như vậy đạo diễn đối với tràng d i ễ n nắm giữ thì càng khó khăn bởi vì diễn viên cùng đạo diễn ở vào bất đồng không gian đặc biệt là diễn viên ý thức còn cùng giả thuyết tràng cảnh liên tiếp bất quá lý khắc mục không hổ là một đời tuổi trẻ đạo diễn ninh bên trong đệ nhất nhân đạo diễn năng lực mạnh phi thường ngay từ đầu còn có chút va và chạm chạm bất quá rất nhanh cũng đã thuận buồn xuôi gió ngừng, ngừng ngừng lý đại trang nét mặt của ngươi quá cứng ngắt lại lặp lại lý khắc mục con mắt phải toàn bộ nắm giữ cho nên phải theo từng cái góc đ ộ nhìn các diễn viên tại đùa dỡn bên trong biểu diễn một khi có cái gì không hài lòng được địa phương lập tức thông qua đặc thù truyền âm trang bị cùng quay chụp trong đại s ả n h diễn viên liên hệ tại quay chụp trong đại s ả n h diệp phong với tư cách nhân vật chính tự nhiên cũng là đùa dỡn bên trong một thành viên hắn biểu diễn thật có thể nói là là xuất thần nhập hóa cực kỳ tự nhiên từ đầu tới đôi không có một đinh điểm sai lầm ngược lại là những thứ khác diễn viên ra đủ loại vấn đề bởi như vậy ngược lại là lại để cho những diễn viên này cảm thấy không phải tư vị một cái chưa bao giờ diễn qua đùa dỡn nhân vật mới vờ ơ mà diễn được tốt như vậy bởi như vậy ngược lại khiến người khác đều so sánh nổi lên kình liên tiếp hơn nửa tháng. diệp phong chủ yếu thời gian đều đặt ở quay phim bên trên phát ra đại sảnh y lý hi tiên vương bí t r u y ề n đệ một hai ba tập đã c h ư a cắt đã làm ra đi ra hôm nay là lần đầu tiên chính thức phát ra đương nhiên người xem chỉ là nhằm vào quay phim diễn viên cùng kịch tổ nội bộ nhân viên chủ yếu là nhìn xem hiệu quả diệp phong cùng hứa tình đã ở bởi vì mang thai hứa tình công tác cũng không có bình thường liệu mạng như thế rồi coi như là nàng nghĩ diệp phong cũng không cho phép cho nên lúc này mới phát ra tự làm cho nàng tới hứa tình đối với diệp phong tại y lý hi tiên vương truyền trong phải nhân vật chính cũng là rất tốt kỳ tuy nói trước khi Xem qua h ư ơ n g sáu trăm chín mươi mốt chương sáu trăm chín mươi mốt phát ra ba tập y hi tiên vương truyền tổng cộng nửa giờ tất cả mọi người thấy mùi ngon thẳng đến xem hết như trước vẫn chưa thỏa mãn tuy nói quyển tiểu thuyết này là diệp phong y lại tham gia nhân vật sâm bay diệp p h o n g sau khi xem như trước có loại muốn xem đằng sau chờ mong cảm giác không thể không nói loại này chân nhân giả thuyết kịch truyền hình s ắ c thực rất không tồi ít nhất ở thế giới xem tiểu thuyết hoàn cảnh bên trên có loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạc ả m giác đây là truyền thống kịch truyền hình không cách nào bằng được ba ba ba phát ra trong đại sảnh vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay tất cả mọi người tại vì cái này bộ kịch truyền hình mà ủng hộ mặc dù chỉ là ba tập thế nhưng mà tất cả mọi người có thể khẳng định cái này bộ kịch truyền hình một khi truyền hình ra tất nhiên sẽ khiến cho một mảnh khen ngợi cùng nhật truyền bá áp lực lớn nhất không ai qua được lý khắc m ụ hạn tại diệp phóng trước mặt l trách nhiệm ngay tại ở hắn giờ phút này hắn chứng kiến phản ứng của mọi người trong nội tâm ám ám thở dài một hơi hắn biết rõ cửa ải này xem như qua đã có cái này ba tập kinh nghiệm đằng sau kịch tập quay chụp cũng, cũng không sao độ khó loại này chân nhân giả thuyết kịch truyền hình ngoại trừ diễn viên nhân vật sá vai đạo diễn trưởng thi chỉ đạo bên ngoài là tối trọng yếu nhất cựu là giả thuyết tràng cảnh mô phỏng tạo ra đây là cần đại lượng nhân viên kỹ thuật hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực mới chế tạo ra tới hơn nữa đây tuyệt đối là đốt tiền hành vi cấp cao nhất đặc hiệu cùng giả thuyết kỹ thuật hơn nữa các diễn viên ưu tú biểu hiện đạo diễn xuất sắc năng lực tự nhiên mà nói cái này bộ kịch truyền hình ra vẻ yếu kém cũng tự không ngoài ý tiểu tình cảm giác thế nào diệp phong cởi ngồi đối diện tại bên người hứa tình nói ra ta chưa bao giờ xem qua tốt như vậy xem kịch truyền hình tuy nhiên cái này kịch truyền hình tình tiết tuyệt không chặt chẽ thậm chí có điểm rời rạc nhưng là màn ảnh nhưng vẫn đi theo nhân vật chính đi cái loại lẩy thay vào cảm giác mạnh phi thường để cho ta có loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ hóa thân nhân vật chính cảm giác nhân vật chính h ỉ nộ ai ố đều có thể đối với ta tạo thành cực lớn lây hứa tình nghị n g h ị đem chính mình xem sau cảm giác nói ra diệp phong gật gật đầu cái này là chân nhân giả thuyết điện ảnh kịch truyền hình chỗ đặc biệt tự cùng xem văn đồng dạng lại để cho người trong lúc b ấ t chi bất giác thay vào đi vào phiến tử sau khi xem diệp phong cùng lý khắc mục đơn ngồi một mình trong phòng làm việc lao lý lấy hiện tại tiến độ đại khái bao lâu thời gian có thể hoàn thành một tập diệp phong đem một điếu thuốc đổ cho lý khắc mục sau đó hỏi lý khắc mục vội vàng xuất ra cái bật lửa trước cho diệp phong điểm bên trên sau đó mới cho mình đốt hút một hơi thuốc về sau nói ra diệp đồng nếu như thuận lợi mà nói ba bốn ngày là có thể hoàn thành một tập dù sao chẳng cảnh thiết kế có chuyên môn ngành chế tạo chỉ cần đạo nhập là được cho nên lãng phí nhiều nhất chính là quay chụp thời gian cùng hậu kỳ chế tác không thể tăng thêm tốc độ diệp phong trầm tư một lát sau đó hỏi nếu như dựa theo loại này tiến độ một tháng cũng cựu mười tập mà thôi mà một năm khấu trừ mất các loại nghỉ ngơi ngày nghỉ chỉ sợ có thể hoàn thành một trăm tập cựu là cực hạn tuy nói hiệu suất như vậy kỳ thật cũng không thấp dù sao ý hi tiên vương c h u y ể n chọn dùng không phải truyền thống quay chụp phương thức trên cơ bản rất khó lý khắc mục lắc đầu sau đó do dự t r o n g chốc lát nói ra bất quá bất quá cái gì diệp phong nói ra kỳ thật loại này chân nhân giả thuyết kịch truyền hình quay t r ụ p h ư ơ n g thức đạo diễn cá nhân phong cách đối với kịch bản ảnh hưởng trở nên nhỏ đi rất nhiều có lẽ có thể khác đang g â y dựng một cái quay t r ụ tổ đồng thời tiến hành tiến hành quay t r ụ nói như vậy là có thể tăng nhanh quay t r ụ tốc độ lý khắc mục nói ra nếu như là truyền thống quay chụp h ư ơ n g thức loại này mấy cái quay c h ụ tổ đồng thời quay c h ụ một bộ kịch truyền hình xử lý g á m chắc được không thông dù sao đạo diễn phong cách đối với p h i ế tử ảnh hưởng quá lớn như thế một biện pháp tốt diệp phong con mắt sáng lợi sau đó trực tiếp đánh nhịp nói vậy thì tổ kiến nhiều một chút mặt khác tổ kiến c h í n cái quay t r ụ p tổ do ngươi đảm nhiệm tổng đạo diễn những thứ khác quay t r ụ p tổ đạo diễn trở thành phân đạo diễn phiến tử quay t r ụ p công tác do ngươi phụ trách toàn cục ca lý khắc mục trận mắt há hốc mồm thành lập một cái mới quay t r ụ p tổ cũng không phải là nói dân thôi nhân viên không nói còn có quay t r ụ p sân bãi các loại thiết bị cái kia cũng là muốn dùng nhiều tiền t i ự u nói hắn hiện tại phụ trách quay t r ụ p tổ chỉ là chu bị thời điểm chỗ tốn hao tài chính t i ự u vượt qua một trăm triệu bởi như vậy mười cái quay c h ụ tổ tối thiểu là một tỷ đây là cơ bản nhất dù sao từng cái quay c h ụ tổ tổ không có khả năng dùng chung một cái quay chụp sân bãi nếu lao bản đều đánh nhịp rồi lý khắc mục tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì rồi h ú n g chi hắn hay vẫn là tổng đạo diễn tương đương với quyền lực được tăng cường rồi những thứ khác phân đạo diễn vô luận cái gì cấp bậc cái gì tư lịch đều muốn nghe mệnh lệnh của hắn lệnh ra như núi diệp phong lập tức t u bắt tay vào làm tổ kiến mặt k h á c chín cái quay chụp tổ đương nhiên bởi vì bận tâm đến lý khắc mục tinh lực vấn đề giai đoạn trước, trước tổ kiến ba cái sáu mặt khác có thể chẳng phải gấp cứ như vậy một tháng về sau đã là tới gần cửa ải cuối năm rồi ba cái quay chụp tổ đã tổ kiến hoạt tất bắt đầu, đầu nhập quay chụp công tác căn cứ diệ phong yêu cầu. phải tại cửa hải cuối năm trước khi tổng cộng hoàn thành ba mươi tập quay chụp nhiệm vụ đương nhiên trước khi quay chụp tổ đã hoàn thành mười lăm tập rồi nói cách khác còn có mười lăm tập nhiệm vụ tỉnh lân tập đoàn tổng bộ diệp phong vừa mới xử lý xong một ít văn bản tài liệu điện thoại trí tuệ nhân tạo trợ thủ tiểu bạch t i ể u phát ra âm thanh đến chủ nhân muốn tiếp nghe thái thiên phương điện thoại ư thái thiên phương hắn cứ gọi điện thoại cho ta làm cái gì diệp phong không có ngừng đầu có chút tò mò nói thẳng này từ lần trước tại mexico thiếu chút nữa ở ra dám về sau Yêu c h n nghe g thực hồi, nói ở i a t ộ cái nghiệp ở bên trong biểu hiện rất không nhiệm biểu tồi, ở rất một đã đảm c c ô này g tổng giám đốc bất quá tục ngữ nói rất đúng, Giang Sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không. ty bất tục rất chết nết con đốc cái Chờ nói Sơn đánh n đổi, cái quá dễ thái thiên phương gần đây lại tâm tư lung lay rồi nghe nói cùng hắn lao tử đã làm một hùng là vì thân cận kết hôn sự t ì n h thái thiên phương niên cấp cũng trưởng thành rồi liền diệp phong đều nhanh có hải tử tự nhiên mà nói kể cả thái lao ở bên trong thái ra người sớm đã nghĩ ngợi lấy thái thiên p ư ơ n g có thể tìm lao bà sinh đứa bé an tâm xuống bất quá thái thiên p ư ơ n g thằng này vờ ơ y mà cấu kết lại một cái điện ảnh mình tinh được rồi y hi tiên vương bí truyền quay trụ công tác đều là tại phong trong huyện thậm chí là tại tỉnh lân gia viên trong tiến hành tự nhiên mà nói nhiều như vậy mình tinh ra ra và o vào không biết hấp dẫn bao nhiêu truyền thông phóng viên hiện tại phong huyện nghiễm nhiên thành trong nước giải trí trung tâm rất nhiều giải trí truyền thông đều tại phong huyện đã thành lập nên cứ điểm tục ngữ nói tốt cái này giới văn nghệ tự là thị phi nhiều mà thái thiên phương thằng này tự cùng một cái nữ minh tinh thân nhau thái g i a người lại không nghĩ thái g i a nàng dâu là giới văn nghệ người dù sao giới văn nghệ cái này vòng tròn thật sự có chút quá đục ngầu cứ như vậy thái thiên p ư ơ n g cùng hắn lao tử lại vỡ l ự ra chuyển được thái thiên p ư ơ n g điện thoại chợt nghe đến thái thiên p ư ơ n g thanh âm theo trong tay diệp ca người trước kia mua cho chó của ta giống như bị bệnh không ăn không uống vô tình được ta thỉnh rất nhiều bác sĩ thu ý t cũng không biết làm sao bây giờ kiểm tra cũng không có vấn đề gì ta là không có biện pháp hắn đối với đầu kia chó đất là bảo bối vô cùng nghe nói liền ngủ đều muốn cùng chó đất ngủ ở cùng trong một cái phòng d ụ n g lông không có diệp phong trong nội tâm khẽ động hỏi mất hảo hảo một đầu siêu cấp t h ầ n quyền hiện tại cũng nhanh biến thành chó ghẻ thái thiên phương nói ra diệp phong mấy có lẽ đã có thể khẳng định cái này đầu chó đất hẳn là ở vào lô sắc tiến hoa trong quá trình nếu như thành công rồi sẽ thoát thai hoa cốt trở thành linh thú m ư t cấp nếu như đã thất、bại. sợ là tiểu nguy hiểm đến bây giờ mới thôi diệp phong dựng những chó đất kia mạnh liệt quyển có vài chỉ tiến hành đã qua lột s á c tiến hóa quá trình phi thường nguy hiểm cuối cùng vẫn là diệp phong cho ăn chúng một loại đan dược mới bắt bọn nó đã cứu đến khiến chúng nó hoàn thành lột sắc ơ s cầu v é thắng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp vẹn vẹn tác phẩm tiêu biểu người kim b ạ c h hỏa h o à n g quan điểm như phát hiện trong đó cho có vi quốc gia pháp luật tương đ ể s ờ nội dung thỉnh làm xóa bỏ xử lý lập trường vẹn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh màu xanh lá đ ộ bình đại cảm ơn mọi người lúc này hỏi tại tây trường học bên kia bất quá diệp ca ngươi có thể ngàn vạn chớ cùng nhà ta lao ra tự nói a thái thiên phương nói ra ha ha ngươi bây giờ không phải là kim ố c tặng kiểu a diệp phong không khỏi cười nói diệp ca ngươi cũng đừng khích lệ ta ta bây giờ là thật sự tìm được chân ái rồi thực sự thật sự kim h o à n thực kiếp này không phải a l y không cưới ai cũng chia rẽ không được chúng ta thái thiên phương rất là kiên quyết phải nói ha ha diệp phong cười cười trong mặt diệp ca ngươi ha ha cái gì trước kia ta thái thiên phương là phong lưu thành cánh bất quá cái kia lúc trước hiện tại ta chính là chuyên tình thái thiên p ư ơ n g chỉ yêu ali một người ta có thể thề với trời thái thiên p ư ơ n g có chút nóng này vội vàng nói ha ha d i ệ p phong lại là cười cười cũng không phải trào phúng mà là rất cảm t h á n người này à xem ra thật đúng là hay thay đổi à phong huyện tây trường học tại đây nguyên lai là lấy phong huyện nhất trung tây giáo khu mà nổi tiếng bởi vì gần đây phong huyện phát triển rất lớn cho nên tại đây đã trở nên cực kỳ phôn hoa nhiều hơn rất nhiều nhà cao tầng giá cao cư xá theo công tác thống kê hiện tại phong thị trấn khu miệng người so trước kia trọn vẹn cao gấp ba không chỉ trước kia toàn bộ huyện cũng mới hơn chín mươi vạn nhân khẩu nhưng là hiện tại chỉ là phong huyện cũng đã nhiều đến bảy mươi vạn toàn bộ huyện tổng miệng người tiếp cận hai trăm vạn s o nguyên lai、like、cao hơn gấp đôi vì sao tự nhiên cùng tỉnh lân tập đoàn có lớn lao quan hệ chỉ là tỉnh lân tập đoàn thì có hơn bốn mươi vạn công nhân cực kỳ gia thuộc người nhà ở tại nội thành hơn nữa đây là phong huyện chỉ định các loại hạn chế đầu luật hạn chế miệng người rời vào đối với hộ khẩu khống chế rất nghiêm khắc vàng không mà nói nội thành miệng người chỉ sợ thêm nữa tự nhiên mà nói phong huyện cao tốc phát triển cũng kéo bất động sản nhiệt độ hiện tại phong huyện g i ả i đất trung tâm giá phòng đã có thể cùng xa thị đánh đồng lúc chiều diệp phong lái xe tới đã đến tây trường học cái nào đó giá cao cư xá tại đây giá phòng có thể không thấp ít nhất bảy ngàn một bình đây đối với một cái thị trấn mà nói. tuyệt đối là cực cao đã đến chỗ ngồi thái thiên phương tiệu dưới lầu chờ chứng kiến diệp p h o n g xe vội vàng vẫy tay ngươi ở chỗ này diệp p h o n g đem xe rất tốt về sau nhìn một chút chung quanh phòng ở có chút kinh ngạc nói tùy nói nơi n à y là giá cao cư xá tùy tiện một phòng nhỏ m u ố n trên trăm vạn bất quá đối với thái thiên phương loại này đại thiếu ra mà nói một trăm vạn thật sự tính toán không được cái gì hắn lúc trước mua con chó đều lên giá vài trăm vạn đây này đúng vậy à hiện tại bạn thân ta nghèo rất n g ồ n g tơi à chỉ có thể bị khuất ta ly thái thiên p ư ơ n g nhún nhún vai nói ra từ khi cùng hắn lao tử cãi nhau mà trở mặt về sau hắn sở hữu tạp tất cả đều bị đông lại hắn có thể vận dụng thì ra là tiền lương tạp đây là hắn phải công ty tổng giám đốc cấp cho tiền lương phúc lợi ha ha chớ cùng ta để vay tiền nhà của ngươi lão gia tự nói với ta tuyệt đối không thể mượn một phân tiền cho ngươi diệp phong cười cười nói sớm cho thái thiên phương đánh dự phòng châm chóng mặt ta với ngươi đề cập qua tiền ưu ta là không ăn của ăn xin nhất định phải quyết trí tự cường tự lực c á n h sinh một chút như vậy cửa hại khó tính toán cái gì lao đầu tự thực cho rằng dùng tiền là có thể làm có ta thật sự là chê n ư ờ i thái thiên p ư ơ n g hung h c nói ha ha diệp phong cười thái thiên p ư ơ n g phiền muộn cực kỳ hắn nói thế nhưng mà nói thật thế nào cũng không tin đây này hai người ngồi trên thang máy lâu phòng ở lắp đặt thiết bị coi như không tệ bố trí rất tốt cũng rất sạch sẽ lấy thái thiên vương tính cách khẳng định không phải của hắn tác phong nghĩ đến chính là hắn trong miệng cái kia ali kiệt tắc về cái này ali diệp phong đ ổ là có chút hiểu do chỉ là một cái ba tuyến diễn viên danh khí bình thường tại y h i h i tiên vương truyền trong sắm vai một cái thị nữ bất quá căn cứ nội dung cốt chuyện phát triển cái này thị nữ đã chết nói cách khác cái này ali đùa dỡn đã hết cái lúc này một người tướng mạo nhu hòa thanh tú có chút con gái rượu cảm giác nữ hải tử ăn mặc v â y đi ra thoạt nhìn lại để cho người cảm thấy có loại hiện thê lương mẫu cảm giác diệp phong rất là kinh ngạc không cần phải nói nhất định là thái thiên phương thân mật ali không nghĩ tới thái thiên phương vợ ơ y mà ưa thích này chủng loại kiểu thực nhìn không ra a diệp đồng ngài khỏe cô bé này ali chứng kiến diệp phong trên mặt có chút ít câu thúc vội vàng nói trên tay nàng bưng một ly phao trả ngon n g đưa tới diệp phong vội vàng tiếp nhận cảm ơn thái thiên phương cho diệp phong giới thiệu thoáng một phát ali ali chỉ là nàng nghệ danh tên thật gọi hà hiệu lệ đối với cô bé này diệp phong cảm giác đầu tiên rất tốt cảm thấy không phải cái loại nầy ái mộ hư vinh nữ hài hơn n theo nàng nói chuyện ngữ khí thần thái đến xem đây là một cái thực chất bên trong đều rất ôn nhu nữ hải tử trong lúc đó diệp phong có chút đã minh bạch cái này thái thiên phương sợ là có chút đại nam nhân chủ nghĩa cho nên lưa thích cái loại n à y ngoan ngoan phục tùng được nữ hải tử nói chuyện vài câu về sau thái thiên phương cựu mang diệp phong đi vào trong một cái phòng đầu kia chó đất thì ở lại đây quả nhiên cái này đầu chó đất nhìn về phía trên cực kỳ suy yếu lục x o á t cốt đá lầm t r ậ m bộ lông mất rất nhiều tựa hồ liền mí mắt đều không thể mở ra không đủ nó chứng kiến diệp phong đã đến lập tức có đi một tí thần thái tự hồ muốn đứng lên lại suy yếu được không cách nào nhúc nhích diệp phong thấy rất là đau lòng đối với cái này chó đất tình cảm của hắn hay vẫn là rất sâu được diệp ca có biện pháp trị liệu ư thái thiên phương vội vàng hỏi đừng nóng vội diệp phong khoát tay á o sau đó theo t r o n g túi láo l ấ y ra một cái bình xứ từ đó đổ ra một miếng màu ngà sữa đan dược t ả n mát ra một loại nhàn nhạt đan hương hơn nữa cái này đan dược toàn thân có kỳ dị hảo quang đây là vật gì thái thiên phương thấy vậy rất là hiếu kỳ bất quá hắn không hỏi đi ra diệp phong ngồi trồm xuống nhẹ nhàng vớt ve thoáng một phát chó đất đầu sau đó nhẹ nhàng chuyển khai miệm của nó đem đan dược đưa đi vào cũng không l chỉ thấy cái k i a chó đất trên người còn lại bộ lông toàn bộ cũng bắt đầu chóc ra rồi thậm chí còn xuất hiện một tầng chết ra kèm theo chó đất động tác những chết này da cũng bắt đầu chóc ra lóa lổ ra mới làn da vỡ ơ i mà trở nên cực kỳ bóng loáng hơn nữa thượng diện còn có một tầng tình tế ti mi lông tơ vốn là suy yếu chó đất vỡ ơ i mà thay đổi thần thái hề hề, thoáng cái đứng lên kèm theo nó run lên thân thể phát ra pháo cốt bạo thanh âm tuy nhiên gầy giống như da bọc xương bình thường đã có một lượng hung hãn khí tức phát ra ở đây thái thiên p ư ơ n g cùng ali hai người nhịn không được đều đổ lui lại mấy bước tựa hồ cũng có loại hít thở không thông cảm giác chỉ có diệp phong không bị ảnh hưởng nhìn xem đã thuế phàm thành công trở thành linh thú chó đất diệp phong trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười chó đất loạn t r ọ n g cái đôi rất là thân mật đ ắ c dụng đầu nù lấy diệp phong tựa hồ cực kỳ cao hứng cái này kinh người một màn chỉ đem thái thiên phương cùng ali hai người cả kinh trận mắt há hốc mồm dược ca vừa rồi cái kia là cái gì v ừ a ơ i mà thoảng cái lại để cho khuyển thần tốt rồi không nói nhưng lại đã xảy ra như vậy biến hóa lớn quả thực là thần đan thần d ư a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 ta có thể hay không cầu ngươi một việc tại chó đất tốt rồi về sau thái thiên vương cũng sẽ không có lo lắng nhăn nhăn nhó nhó nói ra ách ngàn vạn đường đề cập tiền sự t ì n h n a d i ệ p phong vội vàng nói không phải tiền sự t ì n h ta làm ớn có thể hay không tại công ty của ngươi ở bên trong như một phần công tác thái thiên vương nói ra ách thái thiên vương ngươi bây giờ không phải là đảm nhiệm các ngươi thái ra một nhà nào đó xí nghiệp tổng giám đốc t r ư ớ c cư có tất yếu tới công ty của ta làm cái gì d i ệ p phong kinh ngạc nói cái gì tổng giám đốc còn không phải một điểm chức quyền đều không có cái gì đều cũng bị lao đầu tử như vậy trông coi qua không có ý nghĩa、rồi. cho nên ta trực tiếp từ chức không làm thái thiên phương n ú n n ú n vai nói ha ha xem ra ngươi lần này là ăn hết đòn cân s ắ t tâm a diệp phong cười cười nói đương nhiên ta tuyệt đối sẽ không cùng ali tách ra thái thiên phương đang tại diệp phong mặt tú ân ái cầm lấy ali tay cái kia nhu t ì n h giống như biện thiếu chút nữa không có lại để cho diệp phong toàn thân nổi lên một tầng nổi da gà ni mã quá buồn nôn ali đôi má ừng đỏ tựa h ồ ngượng ngủ rồi lại cảm động vậy ngươi muốn làm cái gì công tác diệp phong hiếu kỳ hỏi ngươi công ty dưới cờ không phải có một nhà giải trí công ty ta có thể hay không đi vào trong đó thái thiên p ư ơ n g nói ra diệp phong nhìn thái thiên p ư ơ n g một sau đó lại nhìn ali tựa hồ minh bạch thái thiên phương nghi cách rồi gật gật đầu nói ra cũng được bất quá căn cứ quy định ngươi phải theo cơ sở l à m khởi không có vấn đề a đương nhiên không có vấn đề thái thiên phương nói ra sự tình quyết định như vậy đi xuống đang lúc diệp phong chuẩn bị lúc rời đi trong lúc đó một hồi dồn dập tiếng đập cửa vang lên ai a thái thiên phương n h ư mày h ắ n ở chỗ này ngươi biết có lẽ không nhiều lắm đâu ta đi mở cửa ali đứng dậy nói ra cửa được mở ra theo sát lấy ba một tiếng theo sát lấy t r ợ t nghe đến một hồi tiếng thét chói thai là ngươi câu dẫn nhà của ta thiên p ư ơ n g thôi không biết xấu hổ ali đã bộ mặt chạy tiến đến tựa hồ đang khóc a ly thái thiên p ư ơ n g liền tr nhìn về phía đã tuân ra vào một đám người đúng là thái g i a người tăng cô lục bà t ỷ t ỷ các loại đều là nữ tính mẹ các ngươi chơi cái gì đánh a ly thái thiên phương chứng kiến đầu lĩnh là mẹ của hắn lúc này tức giận nói ra làm gì ngươi hảo hảo đối tượng không muốn hết lần này tới lần khác cùng muốn loại này làm x i ế p thái thiên phương mụ mụ đại khái bốn mươi năm mươi tuổi bảo dưỡng rất khá nàng giờ phút này nói chuyện lên đến lại tuyệt không khách khí bất quá nàng xem đến đại s ả n h ở bên trong còn có những người khác hơi sưng sờ đợi đến lúc phát hiện là diệp phong thời điểm vừa muốn lối ra lập tức nuốt trở vế ếch nguyên lai、like、là diệp phong ngươi tại sao lại ở chỗ này ngự khí của nàng tựa hồ có chút xấu hổ nói xong thời điểm nàng hung hăng chừng thái thiên phương một còn tưởng rằng nhi tử là chuẩn bị tìm diệp phong chỗ r ử a nếu như diệp phong ra mặt nàng vẫn không thể không nể tình ha ha bá mẫu nếu tới nơi này rồi t i ê u bình tâm tĩnh khí ngồi xuống nói chuyện a không cần phải lớn như vậy nóng tính diệp phong cười nói dạ dạ là chúng ta xác thực quá lô mãng thái thiên phương mụ ngượng ngập cười một tiếng lúc này mời đến những người khác ngồi xuống n g ậ p tức vốn là kịch liệt c h ẳ n g diện t h o a n g cái bình tĩnh lại thái thiên vương rất là cảm kích phải xem diệp phong một nếu như không có diệp phong ở đây hôm nay không biết hội chuyện gì phát sinh đây này hạn v ị n ali cũng ở một bên ngồi xuống ali đình chỉ nước nở một chương trên mặt đẹp có một cái rất rõ ràng được hồng sắc bàn tay ấ n s e n lẫn được cái kia v ệ t nước mắt cho người một loại sở sở động lòng người làm cho người thương tiếc được nhu nhược bá mẫu kỳ thật ngươi lời vừa mới nói ta cũng không ủng hộ bất kể là làm cái gì ngành sản xuất cũng không có gì giá cả thế nào chi phân diễn kịch thì thế nào ta bây giờ đang ở diễn kịch đâu rồi cảm thấy cái này công tác thật thú vị cũng rất có ý nghĩa diệp phong tiếp tục nói thái thiên phương mụ mụ bọn người hơi s ứ n g sở về diệp phong tại đập kịch truyền hình hơn nữa đảm nhiệm nhân vật chính vấn đề này mặc dù nói không có chuyện đi bất quá một ít người biết vẫn phải có tự nhiên các nàng cũng đều nghe nói qua vừa nói như vậy lập tức các nàng cũng có chút xấu hổ chẳng phải là đem diệp phong cũng nói đi vào diệp phong ta không phải ý tứ này thái thiên phương mụ mụ vội vàng nói bá mẫu chúng ta không nói trước cái này t i ể u nói giới văn nghệ ta trước mặc kệ cái này vòng tròn đến cùng thế nào đến cỡ nào tạng hoặc là đụng ầ u kỳ thật tình huống như vậy đâu chỉ là giới văn nghệ đổi thành hắn lĩnh vực của hắn vừa lại thật thà vô cùng sạch sẽ hư không chỉ là tương đối mà nói hơn nữa ta tin tưởng bất kỳ một cái nào lĩnh vực vòng tròn đều có sạch sẽ địa phương hơn nữa ta cũng tin tưởng thái thiên phương ánh mắt ta lần thứ nhất nhận thức hắn nói thật trong mắt ta hắn chính là một cái cái gì cũng sai hoặc hố chỉ là mượn nhờ ra thế diêu võ dương oai diệp phong k h o á t k h o á tay nói ra thái thiên v o n g trên mặt chữ đ i ể n lộ ra vẻ kinh ngạc t r ặ n ngượng ngập cười một tiếng tựa hồ cũng biết trước kia danh khí sát thứ không tốt lắm thái thiên phương mụ, mụ tự nhiên biết rõ nhi từ trước kia những chuyện hư hỏng kia cũng là trầm mặc lại bất quá theo chúng ta nhận thức thời gian càng ngày càng dài. ta phát hiện người này không thể theo ấn tượng đầu tiên tới định vị ít nhất trong mắt ta thái thiên vương người này hay vẫn là đầy thuật mắt cho nên ta cảm thấy được ba mẫu người hoặc là nói ba phụ thậm chí thái lao bọn hắn đối với giới văn nghệ có rất mặt trái nhận thức đúng là loại này nhận thức mới đưa đối với cái này vòng tròn thành kiến cũng thêm rót tại mỗi người giới văn nghệ bọn người trên thân ta cảm thấy được đây là không công bình ali ta không biết nàng trước kia là dạng gì một người bất quá ít nhất ta ấn tượng đầu tiên hay vẫn là rất tốt đương nhiên xem người không thể nhìn ấn tượng đầu tiên còn phải xem lâu dài lâu ngày mới biết được nhân tâm mà diệm phong uống một mụt trà hám dọc một cái tiếp tục nói cho nên bất kể như thế nào ta cảm thấy được cơ hội này hay là muốn cho đương nhiên nếu như bá mẫu ngươi làm ặ t khác nghi cách nói thí dụ như ali gia đình tình huống vấn đề có thể hay không môn đăng hộ đối các loại ha <cười> ha <cười> nói thật điểm này ta càng không ủng hộ rồi cái gì ra thế cái gì hào phú trong mắt ta cái dắm cũng không phải mọi người ngạc nhiên không thôi t r ậ n trầm m ặ t thật đúng là đúng vậy cái dạng gì hào môn thế ra cùng hiện tại d i ệ p phong so với thật đúng là tính toán không được cái gì d i ệ p phong hiện tại giá trị con người đã qua trăm tỷ rồi nghe nói đã đã trở thành danh xứng với thực thế giới nhà giàu nhất thử hỏi lại cái đó một cái h ả o môn thế g i a so ra mà vượt diệp phong hắn có như vậy lực lượng nói lời như vậy thái thiên vương lại nghe được nhiệt huyết sôi trào ni mã đây mới thực sự là nam nhân a lao tử phía trước hơn hai mươi năm xem như sống u ồ n phí đương nhiên cái này là lời của ta bá mẫu nhận đồng không ủng hộ ta cũng không có cách nào diệp phong cười cười nói bất quá ta đối ali rất có hào cảm đã gặp nàng lần đầu tiên bắt đầu đã cảm thấy rất thân thiết nghĩ nhận thức nàng nghĩa m g ộ i ali ngươi nguyện ý nhận thức ta cái này ca ca ư diệp phong nhìn về phía ali nhẹ nhàng hỏi hắn sở dĩ làm như vậy tự nhiên không phải tùy tiện loạn nhận thức lấy hắn có thể tìm đọc thế giới bổn nguyên chi tâm năng lực ali hết thệ đều rõ như lòng bàn tay cô bé này xác thực rất không tội tính cách n u nhược rồi lại cứng cỏi có nữ hải không sở hữu nghị lực gia cảnh rất bần hẳn lại đơn giản chỉ cần làm cho nàng sáng chế ra một mảnh sự nghiệp tuy nói hiện tại cũng mới ba tuyến diễn viên đối với nàng loại này không có gì giúp đỡ được nữ hải từ mà nói đã rất không tội lúc trước nàng thế nhưng mà cự tuyệt rất nhiều hấp dẫn đơn giản chỉ cần làm đến nơi lên trốn lấy cố gắng của mình để đổi lấy thành công cho nên diệp phong quyết định giúp đỡ nàng hôn chi thái thiên vương cũng ưa thích nàng đã như vậy nhận thức nàng làm muộ chương sao mà k sáu trăm chín mươi bốn mỗi phu toàn bộ đại sảnh đều yên tĩnh trở lại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được gâm thanh cơ hồ tất cả mọi người kinh ngạc phải xem lấy diệp phong còn có nhìn xem ali tất cả đều giật mình không thôi nhận thức mội mội hay vẫn là diệp phong nhận thức mội mội đây cũng không phải là nói rơn thôi nếu như là người bình thường nhận thức mội mội cũng không tính đúng rồi nhưng này là diệp phong a diệp phong là người nào giá trị con người trăm tỷ t ì n h lân tập đoàn ló bản thế giới nhà giàu nhất một người như vậy m u ộ i m u ộ i coi như là nghĩa m u ộ i cũng có thể nói là một bước lên trời a thái thiên phương mụ mụ bọn người đột nhiên đều có điểm ghen ghét ali cô bé này rồi thật sự quá may mắn thái thiên phương cũng là sai lầm ngạc không thôi chật trong lòng của hắn không khỏi cảm kích hắn biết rõ đây là diệp phong đối với hắn lớn nhất ủng hộ nếu như ali thành diệp phong nghĩa muộn như vậy người nhà của mình còn muốn khinh thị ali một trước bận tâm thoáng một phát diệp phong rồi bởi như vậy tương đương với cho ali bỏ thêm một tầng hùng hậu bối cảnh tại thái g i a như vậy trong gia tộc nếu như bình thường nữ t ử gà vào không có gì bối cảnh xác thực rất dễ dàng không có địa vị gì giật mình nhất tự nhiên còn thuộc ali giờ phút này nàng n g ộ n g c h i t để mộng diệp phong giống như kinh thiên x é t đánh đồng dạng đem nàng oanh mộng thẳng đến thái thiên phương lắc đầu nàng mới tỉnh ngộ đi qua thân thể đều có chút run dậy nàng đã biết rõ diệp phong nhận thức nàng làm nghĩa mội dụng ý rồi đây là muốn ủng hộ nàng giữ gìn nàng trong nội tâm nàng có rất hơn nghi hoặc vì cái gì diệp phong hội khinh địch như vậy được nhận thức nàng làm nghĩa mội、ali. Người、nguyện ý nhận thức ta cái này ca ca ư diệp phong lần nữa hỏi ta ali không biết trả lời như thế nào nàng rất nghĩ đáp ứng thế nhưng mà nàng lại có chút do dự ali tranh thủ thời gian đáp ứng a thái thiên phương chứng kiến ali do dự bộ dạng có chút gấp ali toàn thân chấn động lại cũng không có chút gì do dự bất kể như thế nào nàng muốn cùng thái thiên phương cùng một chỗ nếu như không có diệp phong nghĩa mỗi t ầ n g này thân phận chỉ sợ sẽ lực cản trùng trùng địa điểm cho nên nàng cắn giang gật đầu nói ca ca ta nguyện ý ha ha ali tạm thời không có gì chuẩn bị khối ngọc bội này tựu với tư cách lễ gặp mà ta diệp phong lấy ra một khối ngọc bội xem xét cũng biết là chân phẩm trong chân phẩm ali cảm ơn k a ca ali trần trờ một chút bất quá vẫn là đem ngọc đội tiếp tới sau đó tại thái thiên phương dưới sự trợ giúp đem ngọc đội đeo lên thái thiên phương mụ mụ b ọ n người xem xét đã biết rõ chuyện không thể làm coi như là các nàng lại không đồng ý sợ là cũng không ngăn cản được bất quá suy nghĩ một chút các nàng đổ cũng hiểu được bình thường trở lại đã có ali cùng diệp phong tầng này quan hệ như vậy bọn hắn thái g i a cũng tương đương với cùng diệp phong đã thành lập nên một loại liên hệ bởi như vậy bọn hắn thái già thật đúng là nắm chặt cơ hội này đã đi xuống tới tựu tâm bình k h hòa nói chuyện với nhau sau một kho bọn người t i ể u l y khai để lại diệp phong thái thiên vương ali ba người ali về sau ngươi h ã y tiến vào tỉnh lân giải tri à, trở thành bên trong ký kết diễn viên ta sẽ an bài tốt nhất người đại diện cho ngươi mặt khác y hi tiên vương c h u y ể n trong trước khi nhân vật ta sẽ cho ngươi xóa cho ngươi đổi một cái đằng trước trọng yếu nhân vật diệp phong nói thẳng xem như cho ali an bài về sau lộ trình ali tại y hi tiên vương c h u y ể n trong chính là một cái rất không ngờ nhân vật phần diễn rất ít xóa bỏ về sau rất dễ dàng thay người không bên trên nếu diệp phong nhận thức nàng làm nghĩa n g i dĩ nhiên là muốn hảo hảo nâng nâng nàng kaka như vậy không tốt sao ali do dự nói nàng không nghĩ tới diệp phong thật không ngờ coi trọng nàng nàng trước khi còn tưởng rằng diệp phong nhận thức nàng là muộn m u ộ i chỉ là bởi vì thái thiên phương nguyên nhân không có gì không tốt nếu ngươi nói muộn m u ộ i ta điểm ấy tính toán cái gì về sau cần gì ngươi cứ việc nói là được diệp phong k h o á t k h o á t tay nói thái thiên phương ngươi coi như là em gái ta phu rồi trước kêu một tiếng anh vợ a thái thiên phương trực tiếp trận tròn mắt một hồi lâu mới nghẹn ra một câu tới anh vợ oan ngươi có thể muốn h ả o h ả o đối đại ali rồi nếu có cái gì xin lỗi nàng hoặc là ngươi phong lưu tính cách tái phát tự đừng trách ta không khách k h í diệp phong h ả o h ả o gõ đánh một cái thái thiên phương vội vàng cam đoan nói anh vợ ngươi yên tâm về sau ali nói ta kiên quyết phục tùng nàng chỉ đông ta tuyệt đối không dám hướng tây ali nghe được cảm động không thôi nàng biết rõ đây là diệp phong vì phòng ngựa thái thiên phương về sau đối với nàng không tốt làm ali cùng thái thiên phương sự tình về sau diệp phong cũng sẽ không có nhiều nốc tại hai người đưa đến dưới lầu về sau diệp phong lên xe ly khai đương nhiên cũng không lâu lắm một cô vận chuyển xe t i lái vào cư xá đem một cỗ hồng sắc phe ra di đỉnh cấp phối trí siêu tốc độ chạy tháo rỡ xuống dưới trừ lần đó ra còn có một bộ đỉnh cấp bậc thự cái chìa khóa xe cùng phòng ở mới xem như diệp phong chính thức cho m ộ i m ộ i ali l ễ gặp mặt ali chứng kiến trên tay chìa khóa xe cùng chìa khóa biệt thự thật lâu không cách nào hoàn hồn có loại giống như nằm mơ cảm giác bạn cho là mình cùng thái thiên phương ở giữa tình cảm lưu luyến sẽ khó khăn trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p thậm chí cuối cùng có thể sẽ chết từ trong trứng nước ai nghĩ đến vờ ơ y mà sẽ có loại biến hóa này chính mình vờ ơ y mà thành diệp phong nghĩa m ộ i chỉ là với tư cách l ễ gặp mặt phòng ở cùng xe chỉ sợ định giá đã qua ước cái này đối với chỉ là ba tuyến diễn viên mà nói đây quả thực là một cái thiên văn sổ tự hắc hắc ta cái này anh vợ thật đúng là đạt đến một trình độ nào đó đi chúng ta dọn đi biệt thự ở thái thiên phương lại cũng không cảm thấy bất ngờ hắn trước kia tặng người lễ vật thời điểm hơn mười vạn trên trăm vạn con mắt đều không nháy mắt thoáng một phát t h ú n g chi là diệp phong loại này thế giới nhà dâu nhất như vậy ít tiền đối với diệp phong mà nói tự là chín châu mất sợi lông mà thôi thiên phương thế nhưng mà ta cảm thấy được ở chỗ này rất tốt ta ly nói ra nơi này là hai người hạnh phúc tiểu nàng tự nhiên không muốn ly khai đi chúng ta hay vẫn là ở chỗ này à đúng rồi a l i ngươi có thể đem cha mẹ của ngươi nhận lấy à, dù sao cái kia biệt thự cũng không lấy có thể cho bọn hắn ở à. thái thiên phương gật gật đầu nói ra cái này a l i có chút do dự trong lòng nàng còn không có tiếp nhận tới nàng không biết rằng cha mẹ nhận lấy có thể hay không lại để cho diệp phong m ấ t hứng do dự cái gì đây đã là của ngươi ngươi có thể tùy ý xử lý tỷ phú tuyệt đối sẽ không nói cái gì ngươi cứ yên tâm đi ngươi nếu như vậy bận tâm cái này bận tâm cái kia nói không chừng anh vợ còn có thể nghĩ đến ngươi không tình nguyện đây này thái thiên p ư ơ n g biết rõ a ở bên trong tính cách lúc này an ủi được rồi a ly nghĩ cuối cùng nhất vẫn gật đầu ali ngươi bây giờ tự tranh thủ thời gian cho trong nhà người gọi điện thoại đi qua h ắ c h ắ c ta cái này con r ẻ cũng nên trông thấy nhạc phụ nhạc mẫu thái thiên phương cười h ắ c h ắ c nói cái bát út còn chưa lật lên đâu đâu rồi ngươi đã kêu lên thực không e lệ ali đôi má hừng đỏ t r ắ n g rồi thái thiên phương một h ắ c h ắ c như thế nào e lệ rồi ngươi đã thành vợ của ta gọi nhạc phụ nhạc mẫu chắt thái thiên phương trực tiếp đem ali bế lên ali kinh hô một tiếng đùa g i ỡ n trong chốc lát nàng mới sửa sang lại quần áo một chút sau đó lấy ra điện thoại di động cho trong nhà gọi một cú điện thoại đi qua tờ S, cầu vé tháng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp Vẹn vẹn t á chương p ẩ m tiêu biểu n g ờ i Kim Bạch hòa hoàng quan điểm, như phát hiện vi gia Bạch cho có quốc hòa hoàng như phát pháp quan trong luật đó ư t để sáu ờ nội trăm chín mươi c h ư ơ năm g phát sóng lại là bước sang năm mới rồi năm nay so năm trước càng bận rộn đương nhiên giao thừa đoàn bữa cơm đoàn viên hay vẫn là tỉnh lân diệp thị tất cả mọi người cùng một chỗ ăn ở gia tộc quỹ ngân sách dưới sự trợ giúp hiện tại chỉ cần là tỉnh lân diệp thị người sinh hoạt sự nghiệp đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất không chỉ có là tỉnh lân diệp thị coi như là tỉnh lân lê viên lượng thôn cũng là được lợi không nhỏ lần đầu tiên diệp phong cùng người nhà trước cho những thứ khác diệp ra người đã bái năm về sau cựu lái xe thẳng đến nhạc phụ nhạc mẫu ra đi đầu cấp hai diệp phong mang theo hứa t ỉ n h cùng người nhà đi nhà bà ngoại c h ú c tết ba cái cậu đều tại cậu cả không nói nhị cứu cùng diệp phong nói chuẩn bị trở về phong huyện phát triển đối với cái này diệp phong tự nhiên biết rõ nhị cứu tâm tư bất quá cũng không thèm để ý tuy nói trước kia có chút vướng mắt lại đã qua về phần tiểu cậu đã cùng cái tia nữ công dương lệ quên kết hôn hiện tại tiểu c có, có t có có họ bá bây giờ đang ở phong huyện nhất trung học trường cấp ba năm đầu khả năng kế thừa mẹ của nàng tính cách cũng là rất ngại ngùng nữ hải liên tiếp vài ngày diệp phong đều tại chúc tết cùng được thăng chức giữa năm vừa qua cơ hội không có nửa phút nhàn rỗi cư như vậy đã đến giờ tháng riêng mười lăm tết nguyên tiêu tỉnh lân điện ảnh và truyền hình nghiệp quay t r ụ đệ nhất bộ kịch nhiều tập y, y hi tiên vương truyền bắt đầu ở tỉnh lân vệ xem hoàng kim thời đoạn phát sóng tỉnh lân vệ xem vốn là tỉnh lân tập đoàn thu mua một cái phong huyện đài truyền hình cải tổ mà thành phong huyện đài truyền hình vốn là quốc doanh một mực ở vào l ỗ l ã trạng thái dù sao chỉ là một cái huyện cấp địa phương đ à i người xem thật là thiếu mà bây giờ đài truyền hình lại rất nhiều đặc biệt là tất cả david xem đã trở thành người xem thu xem suất điểm tự nhiên mà nói phong huyện đài truyền hình loại địa phương này đài ngoại trừ trong huyện cơ hồ không có gì người xem thu xem suất cực kỳ vẽ nhỏ nếu như không phải có tuyến t v tại nội thành nội phổ biến chỉ sợ địa phương đài truyền hình sinh tồn càng thêm gian nan cho nên tỉnh lân tập đoàn đem cái chỗ này đài thu mua hơn nữa cải tổ cũng cũng không sao lực cản nếu thu mua tự nhiên không thể lại đi trước kia đường trực tiếp tiến hành thăng cấp để cách trở thành vệ xem đài nếu như dựa theo tình huống bình thường theo tư lịch thu xem x u ấ t các loại phương diện tỉnh lân đài truyền hình muốn thăng cấp làm vệ xem căn bản không đủ tư cách bớt quá ai bảo tỉnh lân vệ xem lưng tựa tỉnh lân tập đoàn cái này thành khả năng đương nhiên hiện tại tỉnh lân vệ xem tại cả nước tất cả david xem tiết mục trong thu xem x u ấ t tuyệt đối là kế cối u tuy nói tỉnh lân tập đoàn sử dụng các loại tuyên truyền thủ đoạn như trước không so được những uy tín lâu năm kia vệ xem đài dù sao cái này thu xem x u ấ t nhưng là phải dựa vào tích lũy t h ắ n g ngày đầu tiên cái này tiết mục t u là phải phẩm mà tỉnh lân vệ xem mới thu mua cải tạo không bao lâu cũng không có cái gì lấy được ra tay đặc sắc tiết mục phương diện khác cũng là rất bần cùng tự nhiên mà nói không có gì thu xem x u ấ t thì ra là tất nhiên b ấ t quá hiện tại tỉnh lân giải trí tỉnh lân điện ảnh và truyền hình nghiệp các loại phương diện đã tại chủ bị tự nhiên mà nói y l i hi tiên vương truyền tự là đạo thứ nhất món ăn khai vị vì tuyên truyền y l i hi tiên vương bị truyền kịch nhiều tập tại tỉnh lân vệ xem phát sóng các loại tuyên truyền công tác có thể nói là làm được phi thường sung túc lạc bên trên trên tv tin tức truyền thông bên trên trên báo chí đều là phương diện này quảng cáo cái nào đó tiểu thuyết bảy trong nghe nói chưa y l i hi tiên vương truyền đập thành kịch nhiều tập buổi tối hôm nay tám giờ tại tỉnh lân vệ xem phát sóng thật vậy chăng ta xem qua cái này tiểu thuyết ghi được rất có ý tứ bất quá không phải còn không có viết song l ư ữ làm sao lại đập thành kịch nhiều tập rồi không biết bất quá ta rất chờ mong nghe nói là tỉnh lân ảnh n g ậ đập g i ế n n à i hàng x o n g tập đoàn như vậy ngữ bức liền toàn bộ tin tức giả thuyết kỹ thuật đều có thể khai phát ra tới nghĩ đến cái này kịch truyền hình cũng rất ngưu đầu chỉ ngưu à các ngươi là không biết cái này kịch truyền hình trong có bao nhiêu minh tinh chỉ bằng cái này ta cũng muốn đi nhìn một chút đúng cái này nhưng là chân chính toàn bộ minh tinh đội hình tiểu thuyết bậy ở bên trong về yi hi tiên vương bí truyền nghị luận trở nên nhiều hơn rất nhiều tham dự qua yi hi tiên vương truyền quay chụp minh tinh nhóm cũng nao nhao khi bọn hắn công chúng trên bình đ à i phát biểu về yi hi tiên vương truyền tại tỉnh lân vệ xem thủ truyền bá tin tức mạnh liệt đề cử đám fans hâm mộ đi nhìn một chút những minh tinh này có bao có thể nói là sổ lấy ngàn vạn mà tính trọn vẹn hơn một ngàn cái minh tinh tất cả đều đề cử có thể nghĩ ảnh hưởng đến fan s hâm mộ quần thể có khổng lồ cỡ nào chỉ sợ là mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu cũng có thể d i ệ p phong cũng tại chính mình hơi cư bên trên phát một đầu về y, -y hi tiên vương bí truyền kịch nhiều tập phát sóng tin tức lập tức đã nhận được rất nhiều sách mê hưởng ứng nhao nhao lên tiếng nhất định phải đi xem ngày hôm nay nhất định thuộc về y, -y hi tiên vương t r u y ề n lạc bên trên đều là về y, -y hi tiên vương bí truyền kịch truyền hình phát sóng tin tức thậm chí đã leo lên tìm tòi bảng đệ nhất danh cái này còn không có phát sóng dưới tình huống thậm chí loại tình huống này, khiến cho tình lân. tiếng trung lưu lượng cam đoan lại nên đón một lần bạo tạc thức được tăng trưởng đương nhiên nhưng vẫn chỉ là này tạm thời cái này bộ kịch nhiều tập có thể hay không thắng được danh tiếng cùng người xem ưa thích còn phải tại phát ra về sau nếu như không bị tán thành lại đại tuyên truyền cũng sẽ từ từ tiêu c h ầ m xuống nếu như người xem ưa thích đây vẫn chỉ là một cái bắt đầu chắc chắn sẽ khiến càng lớn b ộ phát tám giờ đúng trong trang viên diệp phong cùng hứa tình đã đúng giờ được ngồi ở trước tv đương nhiên đây không phải bình thường tv mà là hình chiếu màn sáng giống như là xem phim bình thường có được lập thể hiệu quả to như vậy trong trang viên chỉ có hai người tại diệp phong cũng không có thuê cái gì người hầu một loại dù sao trang viên phía sau núi tồn tại bí mật diệp phong tự nhiên không hy vọng bộc lộ ra đến tuy nói coi như là bại lộ đối với hắn mà nói cũng không có vấn đề gì hoàn toàn có thể không lưu dấu vết được giải quyết bất quá tóm lại là không tốt bình thường thì ra là diệp phong ba mẹ sẽ đi qua đi dạo bất quá bọn hắn hai người hay vẫn là ở tại lao phòng tuy nói là lao phòng cũng mới xây xong đã hơn một năm lúc trước cũng là bỏ ra mấy trăm vạn chỉ là phụ mẫu còn là ưa thích ở tại lao trong phòng đối với cái này diệp phong cũng không bắt buộc bắt đầu diệp phong nhìn xem hình chiếu màn sáng đã nói nói rất nhanh chỉ thấy màn sáng bên trên tỉnh lân vệ xem tiến nhập y ghi tiên vương c h u y ể n tập một phát sóng hình ảnh đối với cái này bộ kịch truyền hình có thể hay không lấy được khởi đầu tốt đẹp diệp phong hay vẫn là rất để ý không chỉ có là hắn ghi, cũng không chỉ có là hắn sắm vai nhân vật chính càng không chỉ có là hắn hoa số tiền lớn đầu tư quay trụ trọng yếu nhất một nguyên nhân cùng y ghi tiên vương chuyển có thể không xâm nhập nhân tâm triệt để mở ra cục diện do đó lại để cho hồn miệm không gian hoàn thiện đây mới là rất quan trọng yếu hắn làm hết thảy cũng là vì cái này tờ s cầu vé thắng cầu phiếu đề、cử. chưa xong còn tiếp vẹn vẹn tác phẩm tiêu biểu người kim bạch hỏa h o à n g quan điểm như phát hiện trong đó cho có vi quốc gia pháp luật tương để s ờ nội dung thỉnh làm xóa bỏ xử lý lập trường vẹn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh màu xanh lá đọc bình đại cảm ơn mọi người chương sáu trăm chín mươi sáu chương sáu trăm chín mươi sáu d i ễ n phu n vương minh là cái kịch truyền hình mê mỗi ngày đi làm trở lại trước tiên cựu l à mở m tv xem xem kịch nhiều t ậ p chỉ cần là ưa thích sẽ mỗi ngày truy cảng tuyệt không gián đoạn xem thỉnh đến đến ế n qua c â tối vương minh mượn khởi điều kịch bản bắt đầu đổi đài bởi vì trước khi truy quả xoài vệ xem một bộ đô thị tình yêu kịch đã xong mới kịch rồi lại không hợp cho nên t i ể u đổi đài dù sao vệ xem đài nhiều như vậy tổng có thể tìm được đẹp mắt kịch truyền hình miệng của hắn vị phi thường quảng bất kể là tình yêu phiến phim cổ trang hoặc là kịch lịch sử thậm chí là kháng chiến kịch chỉ cần hợp hắn khẩu vị đều có thể thấy mùi ngon cứ như vậy thay đổi không ít đ à i đều là so sánh có danh tiếng vệ xem cái gì kinh đô vệ xem trung hải vệ xem tô tỉnh vệ xem chết tỉnh vệ xem các loại bất quá xem trong chốc lát vương minh đều không thế nào thỏa mãn có thể là trước khi xem hết một bộ kịch truyền hình phi thường đẹp mắt lại để cho miệng của hắn vị xảo q u y t đi một tý tỉnh lân vệ xem vương minh đổi đã đến một cái lạ trước kia chưa nghe nói q u a bất quá trên tivi lại đang tại phát ra một bộ phim cổ trang cái kia hình ảnh thật sự là đẹp không sao tà x i ế t lập tức hấp dẫn vương minh ánh mắt trước mặt kệ phiến tử thế nào chỉ dựa vào hình tượng này c h ẳ n g cảnh cũng đủ để lại để cho vương minh đang giá hoa một ít thời gian một ít cổ trang mạng lớn nhìn như to lớn khí thế trên thực tế lại có vẻ h ư giả cảm giác không thấy chân thật cảm giác như n g là cái này phiến tử nhưng thật giống như là chân thật lập tức hắn vội vàng nhìn lại rất không tồi dĩ nhiên là tập một vừa phát song a nhìn xem nhìn xem hắn vợ ơ y mà đều quên đổi đài rồi bởi vì này bộ nhìn về phía trên rất bình thản kịch truy v cáo ở bên trong còn trọng điểm giới thiệu y hi tiên vương truyền cái này bộ kịch truyền hình là do tỉnh lân tiếng trung một bộ tiểu thuyết quay chụp mặt thành không có bất kỳ cải biên nguyên nước nguyên vị vương minh thế mới biết giếng này hàng xóm vệ xem vờ ơ mà cùng danh khí thật lớn tỉnh lân tập đoàn có quan hệ a đợi đến lúc quảng cáo về sau truy ậ p phát như t sóng, ư ớ c k h ô định vương minh trong mắt tỏa ra tinh quang rốt cuộc tìm được đặc biệt đẹp mắt phiến tử đáng tiếc mỗi ngày chỉ truyền bá lỗ tập nếu như nhiều truyền bá một tập nên có thật tốt ta nhằm chán phía dưới hắn vỡ ơ y mà i trong nội tâm khé động nghĩ tới vừa rồi phóng quảng cáo thời điểm đề cập đến yi -hi, hi tiên vương truyền là tỉnh lân tiếng chung một bộ tiểu thuyết quay trụt m à thành nguyên nước nguyên ngội không có bất kỳ cải biến nghĩ tới đây hắn vội vàng lấy ra điện thoại tìm tòi y hi, -hi tiên vương truyền quả nhiên tìm được lập tức hắn mang theo trở mong vội vàng nhìn lại bình thường hắn không phải sẽ không chú ý l ạ c tiểu thuyết lần này cần không phải xem qua y hi, -hi tiên vương truyền hắn chắc chắn sẽ không đi tìm tòi đêm nay như vương minh như vậy người xem nhiều vô số kể xem qua y hi, -hi tiên vương truyền về sau sẽ thấy cũng dừng không được tới hơn nữa có rất nhiều cảng là đi đi lên y hi, -hi tiên vương truyền cái này bộ nguy về y hi tiên vương bi truyền kịch truyền hình chủ đề càng là nóng này đến cực điểm cơ hồ đều bị s o á t bình thật sự là quá dễ nhìn không nghĩ tới kịch truyền hình còn có thể như vậy được à nhìn như nhẹ nhàng nội dùng c ó c h u y ệ n lại lấy được phi thường có cảm giác rất chân thật lại để cho người không tự chủ được được dẫn vào đi vào mạnh liệt đề cử cái này bộ kịch truyền hình ta truy định trước nay chưa có tốt kịch truyền hình vẹn vẹn xem lưỡng tập liền e m trước kia sở hữu kịch truyền hình toàn bộ so xuống dưới thấy thật sự là rất thư thái bên trong cảnh s á t thật đẹp tuyệt không hư tổng cảm giác tựu là chân thật không biết là từ đâu quay chụp xem đi y lý hi tiên vương truyền sẽ thành là kỳ tích không biết cái này bộ kịch truyền hình thu xem x u ấ t thế nào rất nhiều bình luận đều ở trên xuất hiện cơ hội là đều là đối với y lý hi tiên vương truyền cực kỳ ưa thích đương nhiên cũng còn có một chút không có xem qua tự nhiên mà nói cũng đúng này quan tâm ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lân tập đoàn toàn bộ diệp phong trong văn phòng diệp phong trên tay cầm lấy một phần văn bản tài liệu thượng diện ghi chép ngày hôm qua tất cả david xem đài cùng một thời gian đoạn thu xem x u ấ t đứng hàng đệ nhất đông nhiên tự là tỉnh lân vệ xem phát ra y, y hi tiên vương chuyển thu xem x u ấ t trở thành ba phần trăm điểm hai m ộ t tám đường nhìn thu xem x u ấ t chỉ có ba giờ hơn cũng đã cực kỳ khả quan con số phải biết rằng coi như là trung quốc tốt thanh n â m như vậy tống nghệ tiết mục xưng là thu nhìn tới vương cũng cựu bốn phần trăm điểm nhiều mà thôi về phần ban tổ chức tiết mục cuối năm cái kia hoàn toàn là cái quay thai không thể theo như thái độ bình thường tới luận hơn nữa tuy nói y hi tiên vương chuyển đã nhận được đại lượng tuyên lại do vì tỉnh lân vệ xem bản thân yếu thế cho nên xa xa không có phát huy ra tiềm lực tới bất quá diệp phong tin tưởng đây chỉ là bắt đầu về sau thu xem suất còn có thể bộc phát dù sao hiện tại bên trên thế nhưng mà khen ngợi như nước thủy triều diệp phong cầm lên bên trong điện thoại cho tỉnh lân điện ảnh và truyền hình nghiệp bên kia gọi điện thoại đi qua thông chi bọn hắn đem y hi tiên vương truyền đã phát ra lương thập phóng tới tỉnh lân video đi lên về sau phát ra tập s ố đều muốn kịp thời thượng truyền đến video bên trên làm như vậy chỗ tốt cựu là coi như là không có xem quá mở đầu lớp tập chỉ cần t ạ i video bên trên sau khi xem vẫn là có thể đổi theo đây cũng là hiện tại nhận truyền bá kịch truyền hình một đại đặc sắc bên trên phát ra chỉ so với đài truyền hình phát ra một một ít sự tình được phát triển s á c thực như là phong đoán trước cái kia dạng y i h i h h i tiên vương bí truyền thu xem x u ấ t xuất hiện giếng p h u n thế ngày hôm sau ba bốn tập thu xem x u ấ t trở thành ba phần trăm điểm tám t ă bảy chín tăng không chấm bảy nhiều cực kỳ kinh người ngày thứ ba ngũ lúc cấp xu hướng tăng càng thêm khủng bố đạt đến bốn phần trăm điểm năm năm hai lại tăng trọn vẹn phần trăm k h c ò n nhiều đến nơi này cái thu xem x u ấ t mỗi gia tăng phần trăm k h đều là cực kỳ khó khăn ngày thứ tư 7-8 t ậ p thu xem x u ấ t trở thành 4 phần trăm điểm cựu i ể u chín đến gần vô hạn 5 phần trăm đã triệt để phá vỡ trung quốc tốt thanh nhóm sáng tạo thu xem x u ấ t trong lúc nhất thời chấn kinh rồi tất cả david x e m v i hi tiên vương bí truyền nóng này vẫn còn tiếp tục hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng đã đến ngày thứ năm thời điểm 90 tập thu xem x u ấ t đã vượt qua 5%, đạt đến 5 phần trăm điểm 2 a i t ì n h trạng không chỉ là vệ xem đài thu xem suất liền video bên trên phát ra số lần cũng là cực kỳ kinh người đ ệ nhất hai tập đạt tới kinh người hơn bảy nghìn vạn video bên trên nóng n ả y trình độ tuyệt không vệ xem đài t r ê n lệch so sánh với tv ngược lại là lạc phát ra càng thêm lưu hành trang viên đặc thù trong mật thất diệp phong khoanh chân mà ngồi phục d ụ n g một miếng dược đan bắt đầu tu luyện thật lâu về sau hắn thở dài ra một hơi cái k i a khí lưu tụ mà không tiêu tan giống như yến vân hiện ra hào quang hơn nữa kèm theo hô hấp của hắn hắn toàn thân lỗ chân lông có hào quang phun ra nuốt vào tách ra cực kỳ kỳ dị luyện khí ba tầng hắn đã đột phá thật không dễ ràng a coi như là có dược đan trợ giút tu luyện cũng là có chút khó khăn cờ ép c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 chương sáu trăm chín mươi bảy lại hiện ra hồn niệm trong không gian diệp phong đối với yi hi tiên vương bí truyền tuyên truyền sách lược không thể nghi ngờ là cực kỳ thành công hiện tại hồn niệm không gian so trước kia trở nên càng thêm ổn định diễn biến được thêm nữa rộng lớn phong phú liên quan yi hi tiên vương một đám hồn niệm cũng đều càng phát được rõ ràng diệp phong đạt được chỗ tốt cũng phi thường đại tinh thần ý thức của hắn gia tăng thật nhanh ý thức phóng ra ngoài có thể đạt tới trăm mét xa rồi đây là một cái thật lớn đột phá mỗi lần cùng yi hi tiên vương trao đổi diệp phong đều là được ích lợi không nhỏ đối với tu luyện tri đạo lý giải cũng dần dần trở diệp phong mở mắt thở dài ra một hơi gánh nặng đường xa a hắn đối với y kể hi tiên vương bí truyền tuyên truyền vẫn chỉ là mở một cái đầu mà thôi theo tu luyện trong mật thất đi ra t i ê u chứng kiến hứa tỉnh đã nâng cao hơi lồi bụng đã đi tới trên tay bưng một ly linh trà đây cũng không phải là trà pha trà nước là thuần túy linh dịch về phần trà gọi là tỉnh lân điệp vụ hoa thuộc về tỉnh lân trà xanh trong tinh phẩm hiện tại tỉnh lân trà xanh trải qua đã hơn một năm nuôi trồng sớm đã không phải là nguyên lai có thể so xẻ mới tạo thành nhiều đến mười cái giống tự nói cái này địa vụ hoa cực kỳ kỳ lạ kèm theo nhiệt khí b ư c lên tạo thành một đoá kỳ lạ vụ hoa tầng tầng lớp, lớp. Cùng trong chén lúc tu luyện hiệu quả tốt nhất hơn nữa đối với bào thai trong bụng cũng có rất lớn chỗ tốt nữ nhân mang thai thời điểm khí huyết nhất sinh động sinh mệnh lực vận hành cực kỳ mách liệt cho nên tu luyện hiệu quả phi thường tốt hơn nữa tại cơ thể mẹ cùng thai nhi trao đổi ở bên trong cũng sẽ đem tu luyện hiệu quả truyền lại cho thai nhi thậm chí tại dị giới có loại thuyết pháp mang thai nữ tu sĩ tu hành t i ể u có thể so với nguyên thai tu sĩ bởi vì nguyên thai cấp tu sĩ t i ể u là chủ ý thức cùng tiềm thức kết hợp kết quả mà mang thai nữ nhân tiềm thức sẽ đi vào đến b à o thai trong bụng ở bên trong do đó tại thay đổi một cách vô tri vô g i á c trong bảo hộ thai nhi sinh trưởng bởi vì thai nhi tại không có sinh ra trước khi là không có bất kỳ mình ý thức một cái tánh mạng tạo thành phải có ý thức chủ trì tự nhiên mà nói cơ thể mẹ tiềm thức cũng đã thành thai nhi chủ đạo ý thức cái gọi là mẫu tử liền tâm cựu là nói như thế lý đương nhiên trong đó tồn tại thêm nữa huyền、Diệu. bất kể như thế nào hứa tình mang thai về sau tu luyện hiệu quả s á t thực tăng nhanh không ít hứa tình tư chất cùng diệp phong không sai bị lắm cũng không phải đặc biệt gì thể chất cho nên diệp phong vì nàng lựa chọn một môn gọi là tố tâm bí quyết luyện khí công pháp thích hợp nữ tính tu luyện hơn nữa bộ công pháp kia đối với thể chất yêu cầu cũng không cao xem như rất bình thường công pháp bất quá chính là bởi vì bình thường cho nên mới thích hợp hứa tình tu luyện bằng không công pháp rất cao cấp rồi ngược lại tu luyện khó có thể nhập môn hơn nữa cần có tài nguyên cũng rất nhiều cái này tố tâm bí quyết chủ yếu chú ý một cái tâm tình chỉ cần có đầy đủ tâm linh không chế lực như vậy cái này tố tâm bí quyết tốc độ tu luyện t h i ể u cũng không quá chậm tự nhiên mà nói nếu như có thể phục d ụ n g một ít thanh tâm tố ý đan g dược đối với tu luyện tố tâm bí quyết thật là có chỗ tốt tu luyện môn công pháp này về sau hứa tình trên người khí chất biến hóa được thật nhanh hiện tại toàn thân tràn đầy một loại thanh nhã thoát tục cảm giác trước kia cái chủng loại kia nữ cường nhân khí chất ngược lại trở thành nhạt rất nhiều đương nhiên bởi vì hứa tình tu vi quá thấp còn không có luyện được pháp lực bất quá công pháp bản thân kỳ lạ hiệu quả đối với thân thể của nàng miêu tả rất mạnh đã thành công kích phát ra ám kình bực này tốc độ tu luyện s á c thực đầy đủ kinh thế hai tục l ã o công ngươi yên tâm đi ta bây giờ đối với tu luyện có thể là phi thường dụng tâm ngũ i lần lúc tu luyện cùng bào thai trong bụng trao đổi cái loại cảm giác này quá kỳ diệu rồi ngươi xem rồi à đợi đến lúc chúng ta hài nhi xuất thế nhất định là một cái siêu cấp thiên tài hứa tình trên mặt đẹp tràn đầy cảm giác hạnh phúc thật sự hiện tại chủ đạo thai nhi không là của người tiềm thức coi như là cùng tiềm thức trao đổi chắc có lẽ không đối với thai nhi bản thân ý thức có ảnh hưởng a diệp phong kinh ngạc nói không phải như thế tuy nhiên của ta tiềm thức chủ đạo thai nhi nhưng là tại thai nhi phát dục trong quá trình ta cảm giác nó bản thân đã đã có được cảm giác cảm xúc tại ta cùng tiềm thức được trao đổi ở bên trong nó chính là một cái ở ngoài đứng xem hội học tập hội lắng nghe hứa tình đem nàng chỗ hiểu do đến một ít gì đó nói ra diệp phong nghe được rất là kinh ngạc chất lại bừng tỉnh đại nộ hiện tại chẳng phải lưu hành dưỡng thai ư bất quá hiện tại dưỡng thai chủ yếu còn là thông qua ngoại giới thanh e m tới tiến hành cùng hứa tình loại này chủ ý thức cùng tiềm thức trao đổi so với t i ê u tương đối cực hạn quá lớn dù sao thai nhi thân thể phát d ụ c không kiện toàn thu hoạch tin tức con đường quá ít mà ý thức ở giữa trao đổi hơn nữa còn là tại thai nhi trong cơ thể tiến hành tự nhiên mà nói thai nhi bản thân là có thể lớn nhất hiệu suất được tiếp nhận lắng động cuối cùng nhất chuyển hóa làm thai nhi bản thân thiên phú như thế nào thiên phú bẩm sinh n h ư là cái này sinh lại cùng cha mẹ có liên hệ đây cũng là ưu tú cha mẹ sinh ra ưu tú hai tử cái này đã đã trở thành một loại thưởng thức nếu như dưỡng thai làm tốt lắm lại có thể đủ gia tăng hậu thiên thiên phú không thể nghi ngờ hứa tình bào thai trong bụng bất kể là thiên thiên thiên phú hay vẫn là hậu thiên thiên phú đều sẽ phi thường đ ồ n g dù sao có hứa tình d ụ g ý thức trao đổi tới xúc tiến thai nhi ý thức cho hết thiện cùng phát triển châu phi đại thảo nguyên su đăng cảnh nội trường kỳ chiến loạn khiến cho phiến khu vực này cực không ổn định thường xuyên có chiến hỏa buộc phát tại một mảnh bụi đất tung bay thảo nguyên trên đường lớn một cái võ trang đoàn xe đang tại chạy trong khoảng chừng hơn mười chiếc lớn nhỏ không đeo xe Có vận chuyển vận xe trong ả i tại cũng có cao cẳng có một cỗ xe bọc mang súng những xe này bên máy dịm, một lấy xe xe xe thép t ê n ngồi không ít đ e vũ khí ư ờ i binh da đen nhân sĩ binh ẩm ẩm. Trong sĩ ẩm lúc đó mặt đất khẽ chấn động khiến cho đoàn xe người đều có chút bất an giống như là địa chấn đã xảy ra các ngươi xem đó là cái gì là châu rừng bầy thiệt nhiều à như thế nào chạy đến nơi đây còn có giấc mã đàn linh dương như thế nào nhiều như vậy động vật tụ tập đã đến cùng một chỗ cái lúc này hẳn không phải là di chuyển kỳ a tranh thủ thời gian dừng lại bằng không thể muốn cùng những đàn thú này gặp nhau rất nhanh đoàn xe ngừng lại tại giống như nước lũ được lao nhanh ở bên trong đại lượng châu rừng linh hương rác mã theo t r ư ớ c đoàn xe phương vài trăm mét chỗ tiến lên bực này trở thế thật sự lại để cho người rung động không thôi vừa lúc đó một đạo màu đỏ t h â m bóng dáng đông nhiên theo đàn thú bay ra kích động cánh huyền nổi giữa không trung một đôi lạnh như băng mà thô bạo ánh mắt chằm chằm vào đoàn xe người sở hữu người da đen binh sĩ không khỏi đánh nữa dùng mình một cái trời ạ đây là cái gì quái vật ta cảm thấy được chưa từng gặp qua loại này quái vật tác ma cái này là ác ma nhanh giết chết cái này đầu ác ma tại hoảng sợ bên trong sở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 hiệp hứng rầm rầm rầm cũng không biết hai cái thứ nhất nổ súng lập tức liền khối viên đạn giống như nước lũ bình thường hướng phía trên bầu trời chậm rãi bay tới tiểu ác ma vọt tới tiểu ác ma căn bản không có trốn tránh tuy ù y ý viên đạn đánh chúng thân thể, t nhiên cũng bị đẩy lùi ra cái này khủng bố m ộ t màn chỉ đem đoàn xe trên trăm người ra đen binh sĩ dọa ngốc một tiếng rít cái kia tiểu ác ma tựa hồ bị những c h á n ghét này viên đạn trọc giận đột nhiên đôi cánh trấn m ộ ợ cỗ vô hình khí lãng hiện lên mà ra vốn là bắn về phía nó viên đạn vờ im mà tất cả đều ngưng lại lơ lửng tại nó quanh thân cảnh tượng này cực kỳ khủng bố thật giống như thời gian tĩnh trị mạnh sở hữu viên đạn đột nhiên nổ thành p h ấ n vụn sau đó cái k i a tiểu ác ma đột nhiên bay vút mà xuống tốc độ kinh người tất cả mọi người chỉ thấy hắc quang l ó e lên theo sát lấy một người da đen binh sĩ đã bị tiểu ác ma bắt hết tiểu ác ma phát ra cặc cặc cười quái dị há miệng khẽ hấp lập tức cái k i a bị trào lấy người da đen trong chớp mắt biến thành một cổ thây khô sau đó ném đến trên mặt đất nhìn về phía trên giống như là một t r ư ờ n g túi r a rồi thông ra mặt ngũ tạng lục phủ huyết n ụ c thậm chí cốt cách đều biến mất không thấy gì nữa còn lại người da đen binh sĩ cái đó bái kiến khủng bố như vậy tràn cảnh viên đạn đều rết không chết tất cả đều đánh mất ý tr cũng có người da đen binh sĩ hoảng sợ phía dưới theo xe bên trên nhảy xuống tới nghị muốn chạy trốn còn có người bị đột nhiên phát động xe tung bay xuống dưới thậm chí có người da đen binh sĩ rất xuống xe về sau bị rất nhanh khởi động xe nghiền áp thành thịt nát tràng diện quá loạn cái k i a tiểu ác ma lại có vẻ rất t h ô n g r ò n g trêu tức phải xem lấy thỉnh thoảng ra tay vô luận những người này như thế nào chạy trốn cũng đều trốn không thoát lòng bàn tay của nó không đến nửa giờ cuối cùng một người da đen binh sĩ bị hút khô cặn nhân loại huyết nhục thử làm ỹ vị trong đó ẩn chứa linh hồn trí tuệ càng la tuyệt、vị. có thể cho ý thức của ta rất nhanh lớn lên cái này tiểu ác ma huyền nổi giữa không trung vờ ơ im mà phát ra nhân loại thanh â m rất hiển nhiên cái này tiểu ác ma tại hấp thu không ít người loại linh hồn huyết lục về sau đã chắt lọc đã đến trí tuệ của nhân loại ta có thể đủ cảm ứng được cái hướng kia có rất nhiều nhân loại khí tức tiểu ác ma nhìn về phía một cái phương hướng phát ra một tiếng rít đột nhiên đôi c á n h chấn phóng lên trời trong chớp mắt t i ể u biến mất không thấy gì nữa một giờ sau cái nào đó thị trấn nhỏ biến thành một mảnh tuyết điện hơn một ngàn người da đen bị hấp thành thầy khô tại kế tiếp một hai ngày ở bên trong lục tục no ngoe lại thôn trấn thậm chí tiểu thành biến thành từ địa khủng bố như vậy cảnh tượng ngoài chăn giới thu hoạch về sau chấn kinh rồi toàn cầu hát dạ thời tiết rất oi bức tính lặng y m ắng xa xa thôn trấn không có bất kỳ ánh sáng giống như là chết chấn trên thực tế hiện tại mới hơn bảy giờ tối hẳn là người nhất sinh động thời điểm trong lúc đó một đạo bạch quang tại đây trong đêm tối hiện ra đến dần dần tạo thành một cái quang môn không gian chi môn diệp phong từ đó đi ra tại đây nhiệt độ độ cao lại để cho diệp phong có chút không quá thích ứ n g ở trong nước nam tỉnh nhiệt độ còn không cao đúng lúc là so sánh lạnh thời gian không gian chi môn biến mất không thấy diệp phong thân hình k h ẽ động giống như bay vút bình thường rất nhanh liền đi tới cái chấn này trong đều chết sạch cái này đầu tiểu ác ma thật đúng là không giống bình thường a rõ ràng che giấu đến bây giờ mới đi ra làm hại diệp phong rất là cảm thán hắn một không có bung tha cho đối với tiểu ác ma quan tâm khoảng cách trước đó lần thứ nhất bắt không được tiểu ác ma đã qua hơn mấy tháng diệp phong đều không có tìm được mặt khác tiểu ác ma dấu vết để lại cho đến hôm nay thứ tư chỉ tiểu ác ma rốt cuộc xuất hiện căn cứ hắn theo thế giới b u ồ n nguyên trong lòng tìm đọc đến tin tức cái này đầu tiểu ác ma đã trưởng thành đến rất mạnh trình độ ít nhất so sánh với trước tại amazon bắt được muốn cường không biết bao nhiêu lần trước đó lần thứ nhất tiểu ác ma đều dùng đi một tí khí lực mới bắt được bởi vậy có thể thấy được cái này chỉ tiểu ác ma không phải chuyện bừa muốn bắt được tuyệt đối không rất dễ dàng hơn nữa theo tìm đọc đến dấu vết để lại ở bên trong cái này đầu tiểu ác ma đã chuẩn bị không thấp trí tuệ cường đại trở lại tiểu ác ma nếu như không có gì cao trí tuệ như vậy diệp phong chỉ cần hoa chút ít tâm tư tuyệt đối có thể dễ như t r ở bàn tay nhưng là tiểu ác ma bản thân phát triển tính phi thường khủng bố hơn nữa diệp phong còn phát hiện một vấn đề tiểu ác ma tại hấp thu sinh linh huyết n ụ c thời điểm mình ý thức hội tăng trưởng được thật nhanh có được nhất định được trí tuệ hắn thậm chí đã hoài nghi cái này tiểu ác ma tại hút thời điểm hấp thu không chỉ có là huyết n ụ c càng khả năng kể cả sinh linh ý thức do đó thông qua tiêu hóa những linh hồn này ý thức có thể cho tiểu ác ma bản thân ý thức rất nhanh tăng lên do đó rất nhanh để cao trí tuệ trình độ nếu thật là như vậy tiểu phi thường đáng sợ diệp phong đang chuẩn bị cố kế làm lại dùng h ắ c ngọc ma cốt đem đầu kia tiểu ác ma dụ đi ra rất nhanh diệp phong t i u lựa chọn một chỗ đem h ắ c ngọc ma cốt đem ra cùng đợi tiểu ác ma đến tại khoảng cách thị trấn nhỏ đại khái ngoài mấy chục dặm một chỗ trong rừng cây cái này rừng cây diện tích không lớn đây cũng là trên đại thảo nguyên cực kỳ thông thường hình dạng mặt đất giờ phút này cái này rừng cây im ắng lại bị một đoàn hắc khí bao phủ tựa hồ có cái gì đáng sợ này nọ giấu ở trong đó trong lúc đó cái này trong bóng tối đột nhiên hiện ra một đôi huyết sắc đồng tử vẫn còn như thực chất được huyết quang cách ra rất quen thuộc khí thức lại để cho huyết mạch của ta đều sôi trào ta cảm giác được nếu như có thể t ắ n nuốt sạch nhất định có thể làm cho huyết mạch của ta càng cường đại hơn một cái lành lạnh thanh âm đ ỗ n g nhiên vang lên theo s á t lấy kèm theo một hồi phịch thanh âm sau đó t i ể u có một đạo h ắ t ảnh phóng lên trời bất quá bóng đen này vừa mới bay đến tới gần thôn c h â n thời điểm tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm vờ ơ y mạ ở chúng quanh bồi hồi diệp phong thông qua thế giới bổn nguyên tri tâm đã sớm nắm giữ cái này chỉ tiểu ác ma hành tung tại nó tới gần thời điểm lập tức liền đ khắp không nhánh đều là nhánh dây bay một ú tiếng rít cái tiêu tiểu ác ma quanh thân ô quan tách ra vô số nhánh dây bị cắt đứt vờ ơ y mà không có chạy trốn ngược lại cao tốc hướng phía diệp phong phương hướng bay v ụ t mà đến coi như là vô số nhánh dây cũng ngăn cản không được nó mặc dù đối với tiểu ác ma thực lực sơn có chuẩn bị tâm lý vẫn như trước lại để cho diệp phong chấn động phải biết rằng hắn mang đến mạng đằng số năm cũng là cực kỳ cường đại vờ ơ y mà ngăn cản không nổi cái này đầu tiểu ác ma công kích cái này tiểu ác ma lực phá hoại thật đúng là khủng bố a bất quá mạn đằng số năm càng nhiều nữa nhánh dây đan vào tạo thành dây đặc đ ẳ n g tường rậm rạp chẳng chịt muốn đem tiểu ác ma triệt để che hết tại tiểu ác ma khoảng cách diệp phong chỉ có không đến năm trăm m mở thời điểm tiểu ác ma tốc độ rốt cục trì hoãn chậm lại tiểu ác ma tựa hồ cũng đã nhận ra chuyện không thể làm đột nhiên đôi cánh c h ấ n một mảnh ô q u a n g tách ra sẽ rách một mảng lớn nhanh dây phóng lên trời chui vào vân tiêu tốc độ cực nhanh cực kỳ kinh người coi như là mạn đằng số năm đã sớm bày ra thiên la địa như trước không có lưu lại cái này đầu tiểu ác ma diệp phong ngẩng đầu nhìn bầu trời cũng không có quá nhiều vẻ thất vọng vừa lúc đó một đạo bạch quang đột nhiên sọ xuyên qua bầu trời trực tiếp bắn chúng nhảy vào vân tiêu tiểu ác ma trên người cái này tiểu ác ma phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết trên người ô quang đều bị đánh tan rất nhiều thậm chí liền thân thể đều lung lay sắp đổ bất quá cái này tiểu ác ma rất nhanh t i u điều chỉnh tới rất nhanh bay vụt trong chớp mắt t i ể u không thấy bóng dáng diệp phong giơ tay lên cổ tay một đạo chùm tia sáng theo trên đồng hồ bắn ra đến tạo thành một cái màn sáng có thể chứng kiến màn sáng phía trên xuất hiện một cái cái bóng mơ hồ đó là đang tạo rất nhanh phi hành tiểu ác ma trên người tựa hồ có một cái sọ xuyên quá thương giữ lại máu đen vừa rồi đạo bạch q u a n g kia nhưng lại diệp phong tư nhân phi thuyền phát ra công kích loại công kích này cường độ đã đạt đến vệ tinh cự u cấp coi như là tiểu ác ma lực p h o n g ngự cực kỳ kinh người như trước bị làm bị thương trên thực tế tiểu ác ma cũng là tại đột phá mạng đằng số năm vòng vây về sau tiêu hao thật lớn cho nên mới bị đánh trúng bằng không mà nói toàn thịnh thời kỳ tiểu ác ma coi như là phi thuyền cũng đừng nghĩ đơn giản tập trung nó vì bắt cái này đầu tiểu ác ma diệp phong có thể nói là nhọc lòng ngoại trừ mặt đất bố trí mạng đằng số năm bên ngoài chỉ cần tiểu ác ma cùng lần trước đồng dạng đạo đất như vậy cũng sẽ có địa long loại linh thực ra tay về phần từ không trung đào tẩu diệp phong càng là chuẩn bị tư nhân phi thuyền、Phúc. lại một đạo bạch quang theo trên phi thuyền bắn ra bất quá lần này tiểu ác ma đã c o i chuẩn bị lại bị nó tránh khỏi cứ như vậy trọn vẹn truy đuổi hơn mười phút phi thuyền công kích đều không có công kích được tiểu ác ma không tốt phía trước có một đại thành thị nếu như cái này tiểu ác ma ẩn nút tiến vào hậu quả thiết tưởng không chịu nổi diệp phong chứng kiến màn sáng bên trên xuất hiện địa đồ tin tức sắc mặt biến hóa nhưng hắn là cố ý đem bắt trí đ i ệ lựa chọn tại rời xa thành phố lớn địa phương vì chính là sợ tiểu ác ma lực phá hoại quá mạnh mẽ tạo thành thai sự tình hay là muốn thoát ly hắn khống chế một khi tiểu ác ma tiến vào trong thành thị phi thuyền tổng không có khả năng hiện thân công kích đ a hô chi cái này đoán chừng cũng không có gì dùng vậy có thập biện pháp đâu diệp phong tự mình ra tay khẳng định không được đừng nhìn hắn đã là luyện khí ba tầng rồi lại tại chiến đấu lực bên trên cũng không am hiểu ít nhất từ nơi này đầu tiểu ác ma thực lực xem ra chỉ sợ đã đạt tới luyện khí đỉnh cấp tình trạng nếu như cũng không đủ phòng hộ lực diệp phong tại đây tiểu ác ma trước mặt không chịu nổi một kích hết cách rồi loại này tiểu ác ma tốc độ phát triển thật sự quá kinh khủng tờ s cầu vé thắng cầu phiếu đề cử